Mà Hoàng Đông Liệt, Cố Long bàn hai người đối diện một chút, vào lúc này cũng không kịp nhớ lại đuổi bắt Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ còn lại những kia tàn binh bại tướng, từng cái từng cái từng người chủ trì tinh trận, hướng về Vương Thành công tới, dù cho Trung Tú Linh cũng là vội vã trở về vị trí của chính mình, điều động lực lượng của tinh trận bổ sung lưu tinh tranh đấu trận tiêu hao. Đánh với ta một trận đến cùng. Vương Thành điên cuồng gào thét không ngớt, mạnh mẽ chiến ý không ngừng sôi trào, chút xuống mà ra, không nhanh không chậm. Cũng may Vương Thành cả người tuy rằng không khống chế được chính mình chiến ý, Nhưng thiên giai đỉnh cao mạnh mẽ tinh thần lại làm cho hắn ý thức miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, tại Tô Kiếm Vũ các loại, chờ người khống chế tinh trận hướng hắn phát động công kích thì, hắn cũng là tự chủ tính bắt đầu thu lại chính mình chiến ý, không lại tăng cường chiến ý lực lượng, mà là không ngừng đem trong cơ thể chiến ý hóa thành mưa to gió lớn giống như công kích phát tiết ra ngoài. Có thể dù là như vậy, khi làm, Vương Thành Triệt để đem này cũng ngưng tụ mà ra chiến ý tiêu hao cạn tỉnh thì, còn lại 4 cái cấp 6 tinh trong trận trong đó 2 cái vẫn cứ bị hắn mạnh mẽ xé rách, dù cho lưu tinh tranh đấu trận cuối cùng cũng bởi vì tinh lực không cách nào bổ sung đình trệ vận chuyển. Vào lúc này nếu là lại có thêm người quy mô lớn đến đây xâm lấn kỵ sĩ chi thành, kỵ sĩ chi thành đem không còn bất kỳ phòng ngự có thể nói. Hô, hô, hô. Chút xuống lượng lớn sôi trảo chiến ý sau, Vương Thành kịch liệt thở hổn hển, sau đó lập tức vận chuyển chân ý quan tưởng pháp, khống chế thần hồn của tự mình. Theo chân ý quan tưởng đồ vận chuyển, Vương Thành chỉ cảm giác mình nguyên bản không ngừng chiến ý thiêu đốt rơi vào một mảnh mê ngông ở trong, bốn phía một mảnh sâu thẳm, há cảm mờ mà không biết năm tháng trôi qua. Một hồi lâu, Một luồng xuất phát từ nội tâm hệ bại từ đáy lòng bốc lên, đem loại này sâu thẳm, hắc ám, tính mịch, lạnh lẽo, mênh mông giống như cảm ngộ sô tan, vào lúc này, trong cơ thể hắn cái kia hừng hực chiến ý thiêu đốt đã bị triệt để tôi tắt. Vương Thành đại nhân, xin lỗi, vừa nãy. Nhìn thấy Vương Thành một lần nữa mở mắt ra khôi phục bình thường sau, Tô Kiếm Vũ mới liền vội vàng tiến lên, thân thiết dò hỏi. Không sao, ta đã khôi phục, vừa nãy ngươi xử lý rất tốt, nếu như không phải ngươi đúng lúc điều động những này, lực lượng của tinh trận tiêu hao ta chiến ý, hậu quả khó mà lường được. Vương Thành nói. Ánh mắt nhìn lướt qua Trung Linh Tú, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì không có chuyện gì, Vương Thành đại nhân ngại cũng là vì có thể đem những kẻ xâm lấn này triệt để đánh tan mới sẽ chọn binh hành hiểm chứ sử dụng chiến tranh thần quyền cái này thần võ. Trung Tú Linh liền vội khoát tay nói, đồng thời nàng tại xem tướng Vương Thành ánh mắt ở trong còn mơ hồ mang theo một tia nói dự, kính lễ. Cuộc chiến hôm nay, Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành tổn hại quá bán, khó hơn nữa có thể uy hiếp, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức khiến người ta điều động đem nguyên bản chúng ta thất lạc địa bàn hết thảy thu hồi lại, tin tưởng tự do chi thành Họa diễm chi kiếm người tất nhiên lại vô lực ngăn cản. Vương Thành nói, rất mau tiến nhập trạng thái gia lệnh. Bất quá hắn mới phải tiếp tục nói cái gì, một loại phản phất thân thể tại trong giây lát đó bị toàn bộ đảo không suy yếu bỗng nhiên bao phủ tới, làm cho hắn thân thể hầu như mất đi cảm giác. Trong cõi u minh, tinh thần của hắn tựa hồ đang dần dần thoát cách cơ thể chính mình, bắt đầu không ngừng kéo lên, kéo lên, càng bay càng cao. Chương 341, dẹp loạn. Đây là 6. Vương Thành biến sắc, khí huyết suy yếu, khiến cho nhục thể của hắn căn bản chú lưu không được cường đại tinh thần mặc cho tinh thần thời gian dần trôi qua ly thể mà đi. Dù là Vương Thành cưỡng ép khống chế được tinh thần của mình, muốn trú ở lại thân thể chính giữa, có thể vẫn đang cảm giác được tinh thần không bị khống chế thoát ly thân thể. Biến hóa cư nguyên như thế kịch liệt 6 Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật của mình thuộc tính. Vừa rồi sử dụng chiến tranh thần quyền, Dùng chiến ý dẫn đạo khí huyết, hơn nữa thời gian giải duy trì lấy trả lên bí pháp trạng thái, hắn không nớt, không chỉ hao tổn đại lượng khí huyết, càng là suy giảm tới căn cơ, thể chất thuộc tính trước trước đại biểu cho vương giả đỉnh phong 19, một hơi ngã rơi xuống 17 điểm. Suốt 2 điểm. Cái này ngã xuống chỉ số, so lúc trước tinh hà phủ cuộc chiến lúc còn muốn nghiêm trọng. Ngoại trừ thể chất bên ngoài, lực lượng, nhanh nhẹn, lưỡng hạng cùng thân thể tố chất cùng một nhịp thở thuộc tính đồng dạng đi theo ngã rơi xuống, cho dù không có rất phá thể chất xứng đáng hạn mức cao nhất, thực sự ngừng lưu tại 18 thượng. Nói cách khác, vừa rồi sử dụng như vậy một phen chiến tranh thần quyền, hắn tiêu xài mất suốt 4 cái điểm thuộc tính. Nếu như loại hiện tượng này xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thánh giai võ giả trên người, đều đồng đẳng với là tổn hại căn cơ lại sự, trừ phi vị này thánh giai cường giả ngày sau lại có thể có được cái gì cường đại thiên tài địa bảo. Nếu không cả đời đều mơ tưởng lại tiến thêm nửa phần. Thân thể chú lưu không được tinh thần 6. Vương Thành nhìn lướt qua thân thể thuộc tính, không chút do dự đem còn tồn giữ lại 11 cái điểm thuộc tính một hơi sử dụng 4 cái, đem thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn tam đại thuộc tính một lần nữa kéo về 19 đỉnh phong tuyến thượng. Theo các hạng thuộc tính tăng lên, thân thể cùng tinh thần liên hệ mới hơi chút tăng cường đi một tí, ẩn ẩn có lôi kéo ở tinh thần, ngăn cản hắn bay lên xu thế, nhưng lại vẫn đang chưa triệt để chỉ tận gốc. Ta cần bế quan tu hành 12, chuẩn bị cho ta đại lượng từ nguyên mục. Bất chấp gì khác, Vương Thành cường đại tinh thần ý thức trực tiếp phóng xạ đã đến Tô Kiếm Vũ tinh thần thế giới, rồi sau đó thân hình hắn lóe lên, chียด để biến mất tại cái này phiến hư không chính giữa. Vương Thành đại nhân 6. Vốn là đánh lui tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ tam phương cường giả ý định hào hào chúc mừng một fan trung linh tú, Hoàng Đông Liệt, Cố Long bàn bọn người đang muốn kéo lên Vương Thành cùng một chỗ, không muốn Vương Thành rõ ràng không nói một lời xoay người rời đi, một màn này thẳng lại để cho bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm kinh ngạc. đại nhân vừa mới dốc sức chiến đấu hơn 10 vị đại tinh sư lại sử dụng chiến tranh thần quyền, tiêu hao cực lớn, chính cần tu dưỡng, chúng ta cũng đừng có quá giãy hắn. Tô Kiếm Vũ nói xong, vội vàng đưa tin ngả ròng, "Nhanh, nhanh chóng mang theo chúng ta kỵ sĩ chi thành tử nguyên một tiến đến hiệp trợ Vương Thành đại nhân khôi phục." Nhận được mệnh lệnh ngả ròng bất động thanh sắc đồng ý xuống, rất nhanh làm theo. Nàng biết rõ Tô Kiếm Vũ âm thầm đưa tin tại ý của nàng. Hiện tại Vương Thành có thể nói là toàn bộ kỵ sĩ chi thành người tâm phúc, vốn là sĩ khí tinh thần sa sút kỵ sĩ liên minh bởi vì Vương Thành dẫn đầu trận này chiến dịch, đã quét qua lúc trước trận nguyên một đám dung tỏa sáng. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, nếu như vương thành xảy ra vấn đề gì, đối với toàn bộ kỵ sĩ chi thành người mà nói chính là một cái nghiêm trọng đặc kích. Bởi vậy, đúng lúc này bất luận cái gì có quan hệ với vương thành bất lợi tin tức đều phải đại lực phong tỏa. Vương thành đại nhân cần nghỉ ngơi một phen chúng ta có thể lý giải, bất quá, Lệ Huyền Phong người này xử trí như thế nào? Chúng tú linh nhận lẫn đoán được vương thành vấn đề, đúng lúc này cũng chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Lệ Huyền Phong 6. Lệ Huyền Phong phản bội chúng ta kỵ sĩ chi thành chứng cớ vô cùng xác thực, nếu như không phải vương thành đại nhân tương kê kế tiểu kế, Chúng ta kỵ sĩ chi thành hiện tại sẽ có cái gì kết cục trừ vị trong nội tâm thập phần tin tưởng, bởi vậy, Lệ Huyền Phong người này tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ." Tô Kiếm Vũ Lạnh lùng nói. Mấy vị khác đại tinh luyện sư cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ có lúc trước cùng Lệ Huyền Phong quan hệ không tệ hứa khả nhân đúng lúc này nói một câu, "Lệ Huyền Phong cuối cùng là chúng ta kỵ sĩ chi thành Định Phong đại tinh luyện sư, thuộc tại chúng ta kỵ sĩ chi thành cao nhất kẻ thống trị một trong, chúng ta không có có quyền lợi xử trí, dù sao khoảng cách tiếp theo tinh lộ mở ra đã bất quá nửa năm thời gian, dùng ta chi gặp, không bằng đợi đến lúc tiếp theo tinh lộ mở ra lúc." trực tiếp đưa hắn đưa đến kỵ sĩ liên minh, giao cho công chúa điện hạ tự mình xử trí. Hứa Khả nhân mà nói lại để cho Tô Kiếm Vũ, Cố Lam Bản, Hoàng Đông Liệt, trung tú linh bọn người liếc nhau một cái, ngược lại là nhẹ gật đầu. Lệ Huyền Phong gia tộc tại toàn bộ kỵ sĩ liên minh đều có được khổng lồ thế lực, nếu là bọn họ thật sự lén xử lý Lệ Huyền Phong, không thể nghi ngờ là đem gia tộc sau lưng của hắn triệt để đắc tội, biện pháp tốt nhất hay là do công chúa điện hạ đến tự mình hỏi tội. Cái tiếc cứ như vậy quyết định, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ nhân mã tại chúng ta kỵ sĩ chi thành tổn thất thảm trọng cho tại chúng ta kỵ sĩ chi thành địa bản chúng ta tự nhiên nhân cơ hội này đoạt lại, ta tin tưởng vương thành đại nhân rất nhanh sẽ khôi phục lại, cho đến lúc đó, tự là chúng ta triệt để đem hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức phá hủy, đưa bọn chúng đuổi ra cổ man tinh thời khác. Tô Kiếm Vũ nói: "Chúng ta tự sẽ ra tay, bất quá sáu. Chúng ta là chỉ đem chúng ta kỵ sĩ chi thành vốn là địa bản chiếm cứ trở về, hay là đem mặt khác tam gia địa bản một lần hành động nhét vào chúng ta kỵ sĩ chi thành thống trị chính giữa sáu." Hoàng Đông Liệt do dự một lát, lên tiếng dò hỏi: Đúng lúc này chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế, bằng không mà nói chẳng phải là nói cho Tam đại tinh luyện giả tổ chức Vương Thành đại nhân xảy ra vấn đề. Bởi như vậy chúng ta thật vất và đạt tốt cục diện cũng đem thất bại trong gang tấc, bởi vậy, chúng ta không lướt, không chỉ, muốn đem vốn là chúng ta kỵ sĩ chi thành mất đi địa bàn đoạt lại, Tam đại tinh luyện giả tổ chức chiếm cứ địa bàn, cũng phải cho chúng ta nổ ra hơn phân nửa, chúng ta biểu hiện càng là cứng thế, Tam đại tinh luyện giả tổ chức lại càng không dám cùng chúng ta là địch. Tô Kiếm vung mạnh tay lên, làm ra quyết định. Tô Kiếm Vũ các hạ nói có đạo lý, càng là đúng lúc này chúng ta càng là không thể yếu thế. Một năm kỳ hạn đã qua hơn phân nửa, chúng ta Kỵ sĩ Chi Thành trong khoảng thời gian này cũng không thu thập đến bao nhiêu tự nguyên mục, nếu như còn không thừa dịp hiện tại chúng ta đại bại Tam đại tinh luyện giả tổ chức thời khắc mấu chốt tận khả năng thu thập đến đầy đủ tự nguyên mục, chúng ta làm sao có thể đủ hướng công chúa điện hạ bàn giao nhắn nhủ. Hoàng Đông Liệt đi theo phụ hòa nói, Mà Cố Long Bàn, trung tú linh hai vị đỉnh phong tinh luyện sư thấy Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt đã có quyết định, lập tức nhẹ gật đầu. Kỵ sĩ Chi Thành cho dù đã thương nặng hỏa diễm chi kiếm, tự do Chi Thành, tự nhiên chi hộ Tam đại tinh luyện giả tổ chức liên thủ với công" Có thể bản thân vẫn đang không tính là cường thế, đúng lúc này phải đoàn kết một lòng mới có thể mở rộng thắng lợi thành quả chiến đấu. 6. Cố Lâm Bản, Tokyo Vũ, Hoàng Đông Liệt, Trung Tú Linh bọn người nghiên cứu lấy kỵ sĩ chi thành tiến thêm một bước kế hoạch lúc, Vương Thành đã về tới phòng tu luyện của mình trung đem hết toàn lực vững chắc tinh thần của mình, tránh cho tinh thần lập thể biến thành linh loại người tu hành vận mệnh. Mà đạt được đưa tin ngạ dòng đúng lúc này cũng là đã mang đến đại lượng tử nguyên mộc nhen nhóm nút cháy, tập bộ lấy thần hồn của Vương Thành, cuối cùng là lại để cho cái kia cơ hồ khống chế không nổi suất nữa ly thể bay ra thần hồn dần dần vững chắc. Bất quá, quá trình này nói được hết sức nhanh chóng, nhưng trên thực tế lại hao tốn Vương Thành suốt 3 tháng thời gian. Trong vòng 3 tháng, hắn đều dùng tại trong phòng tu luyện, cần cần săn sóc thân hồn. Mà trong vòng 3 tháng, tại bên ngoài lại bởi vì hắn trọng thương Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ mã gió nổi mây phun. Đầu tiên bởi vì nhân viên rất thưa thớt, một mực tại đang trông xem thế nào chờ đợi thời cơ diệp lãng một hệ không chút do dự ra tay, trực tiếp đánh tan Hỏa Diễm Chi Kiếm, mặc dù Hỏa Diễm Chi Kiếm còn thừa lại hơn 30 vị đại tinh luyện sư cấp cường giả, có thể vẫn đang không địch lại diệp lãng một hệ chứ nhiều cường giả nhất là cái kia Tô được sâu cấp sát thủ Hắc Bạch Quân thể hiện ra tuyệt cường thực lực, tại một ngày thời gian chém giết Hỏa Diễm Chi Kiếm 12 vị đại tinh luyện sư lúc. Rốt cục giết được cái này, tinh luyện sư tổ chức triệt để sợ, không thể không ly khai đại ngũ đại lục, chiếm giữ trên đất, mượn nhờ tinh trận cố thủ, không dám lại đơn giản ra ngoài. Ngoài ra, bởi vì Hỏa Diễm Chi Kiếm tự do chi thành, tự nhiên chi hộ thực lực đại tổn, đã bị chấn động, cương thiết bảo lũy, lĩnh vực cao tháp, Trưởng Phong Hoàng thất đồng thời ra tay muốn tham gia trong đó kiếm một chén canh, mà bởi vì việc này, lại đã dẫn phát Trưởng Phong Hoàng thất cùng lĩnh vực cao tháp kịch chém giết. Thời khắc mấu chốt, lĩnh vực cao tháp thậm chí đưa lên cố hình tiên cái vị này chiến lược kinh thiên tinh võ giả, tại Trường Phong Hoàng thất chính giữa đại khai sát giới. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Trường Phong Hoàng thất hướng Diệp Lãng bọn người cầu viện, khiến cho Hắc Bạch quân kinh hiện chiến trường, lĩnh vực cao tháp chỉ sợ đã có thể thừa cơ hội triệt để đặt chiến cuộc. Bất quá, Hắc Bạch quân cùng với Diệp Lãng thủ hạ cường giả xuất hiện cho dù cứu Trường Phong Hoàng thất, có thể bởi vì cổ tiên hà tồn tại, mặc dù Hắc Bạch quân vị này vực sâu cấp sát thủ cũng không dám đơn giản ra tay, chỉ là để mà chấn nhiếp, bởi vậy lĩnh vực cao tháp vẫn đang bảo trì tương đối hoàn thành thực lực. Dùng ưu thế hình thái đã đi ra chiến trường. 3 tháng biến gió nổi mây phun thế cục biến hóa, toàn bộ cổ Man tinh thượng kỵ sĩ chi thành đã chiếm được hai thành nửa lãnh địa, Hỏa Diễm Cao Tháp, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam gia cộng lại miễn cưỡng chiếm cứ hai thành, lĩnh vực Cao Tháp, Trường Phong Hoàng Thất, Diệp Lãng nhất mạch nhân mã, chưa cắt còn lại năm thành nữa. 6. Rốt cục Vững Chắc xem ra, chân ý xem nghĩ cách cùng nguyên điểm minh tưởng thuật đối với Vững Chắc thần hồn đều có được không tệ hiệu quả, nhất là chân ý xem nghĩ cách có thể cô đọng ra một loại cùng loại với thần tính tồn tại, loại này tồn tại lại để cho người ở vào tuyệt đối lý trí. Tuyệt đối tỉnh táo, trăm khống chế tinh thần của mình tư duy, nếu là ta thật có thể đủ làm được một bước này, tinh thần sẽ không còn là không bị khống chế tồn tại, thậm chí sâu. Mặc dù một ngày kia nhục thể của ta chú lưu không được tinh thần mà hóa thành linh thể, chỉ cần có thể duy trì ở thần tính trạng thái không tiêu tan, tuyệt đối khống chế được tinh thần của mình chi lực, vẫn đang có thể tại thân thể cường đại lên sau một lần nữa trở về thân thể. 3 tháng trong thời gian, Vương Thành không ngừng tu hành lấy chân ý xem nghĩ cách cùng nguyên điểm mình tương thuận, đối với cái này hai môn tinh thần bí pháp lĩnh ngộ đã càng phát ra khắt sâu. Bất quá Vô luận nguyên điểm mình tưởng thuật hay là thật ý xem nghĩ cách, toàn bộ không phải dễ dàng như vậy có thể nắm giữ, dùng mấy tháng thời gian, Vương Thành thậm chí ngay cả nhập môn đều không thể làm được. Cổ Man Tinh thượng sự tình được phóng vừa để xuống, nói cách khác lần sau tái xuất hiện linh, thể chia liệt hiện tượng, ta tựu chưa hẳn có thể có loại này vẫn may, được mau chóng nghĩ biện pháp đem nguyên điểm mình tưởng thuật hoặc là chân ý xem nghĩ cách tu luyện tới nhập môn nói sau, chỉ cần nhập môn, ta tự có thể nghĩ biện pháp đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên đi lên, đến lúc đó không chỉ Tinh Thần sẽ một lần nữa đạt được rèn luyện, càng là có thể triệt để giải quyết thân thể cùng Tinh Thần. Không cần đối vấn đề. Chương 342, Tu Mua. Vương Thành chỉ tính toán im lặng dưới tu hành đi, có thể cổ Man Tinh vốn thuộc về thời buổi rối loạn, lục đại tinh luyện giả tổ chức cũng tốt, Trường Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch nhân viên cũng thế, căn bản không có khả năng cùng hắn bình an vô sự chung sống hòa bình. Hung chi, mặc dù lục đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch nhân mã bị hắn chiến lược chỗ chấn nhiếp, cổ Man Tinh trên thổ dân cũng không có khả năng đình chỉ phản kháng. Gió muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Vương Thành bình tĩnh tu hành thời gian rẳng co 3 tháng, mới khó khăn lắm giải quyết thần hồn vấn đề. Tô Kiếm Vũ đã lại lần nữa cầu kiến, hơn nữa đã mang đến lĩnh vực cao tháp tin tức. Đại nhân, lĩnh vực cao tháp danh dự trên cao nhất lĩnh tụ Lạc Khiếu Vân trước tới bái phỏng, hơn nữa đã ở chúng ta kỵ sĩ chi thành chờ đợi ba ngày rồi. Tô Kiếm Vũ nhỏ giọng nói, sợ bởi vì chuyện này quá dễ dày đã đến vương thành thanh tu, Lạc Khiếu Vân không chỉ là lĩnh vực cao tháp cao nhất lĩnh tụ, hay vẫn là lĩnh vực cao tháp tháp chủ, vị kia có Tam Thiên đại trạch đệ nhất thiên giai danh xưng là Lạc Tử Tiêu sư đệ, hắn ở biết được ngài chính đang bế quan tu hành lúc, kiên đã chờ đợi ba ngày, có thể thấy được thành ý mười phần, ngươi xem. Phiền toái Vương Thành cũng không có muốn gặp Lạc Khiếu Vân ý tứ, chỉ là hắn hiện tại chưa giải quyết thần hồn ly thể vấn đề trước thật sự không nên lại lần nữa cùng người hắc chiến, mà Trường Phong băng nhan theo như lời bốn vị có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cường giả ở bên trong, một cái lĩnh vực cao tháp liền chiếm được hai cái, một khi thật sự bởi vậy ác lĩnh vực cao tháp cùng lĩnh vực cao tháp khai chiến, lại đem dẫn phát thêm nữa phiền thoái. Vậy thì đi gặp đi. Vương Thành nói xong, ở Tô Kiếm Vũ có chút như chút được gánh nặng dưới ánh mắt, ra phòng tu luyện, hướng phòng tiếp khách mà đi. Phòng tiếp khách bên kia, đều có Tô Kiếm Vũ thông tri Lạc Khiếu Vân đã đến. Vương Thành ra phòng tu luyện, trên đường đi những chứng kiến kia người của hắn đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một ít người càng là xa xa hướng phía cái phương hướng này đã đi tới, đối với hắn cung kính hành lễ, "Vương Thành đại nhân, bái kiến đại nhân." "Đại nhân, ngài chấm dứt tu hành rồi, chúng ta kỵ sĩ chi thành phải chăng nếu độ khai chiến, thừa dịp thắng truy kích đem hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi Hồ ba đại tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư nhóm một mẹ hốt gọn." Vương Thành nhìn lướt qua ở đây rất nhiều tinh luyện sư nhóm, những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn tương đối tại lúc trước, đã có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Nguyên một đám ở kính sở ngoài, càng là tràn đầy một tia của nhiệt, tựa hồ tin tưởng vững chắc lấy từ nay về sau chỉ có theo sau hắn, có thể bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi. Đây đều là hắn 3 tháng trước trận chiến ấy công lao. Liên tưởng đến hắn mới vừa tới đến kỵ sĩ chi thành lúc những người này, tuy nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, chỉ khi nào mệnh lệnh có chút không đúng, những trong lòng người này sẽ tràn ngập hán nghiệm, đấu với mệnh lệnh của hắn cũng là bằng mặt không bằng lòng thậm chí ra công không xuất lực, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng nếu như hắn lại lần nữa ra lệnh một tiếng, Đừng nói là ở Cường Địch hoàn tứ dưới tình huống trinh phạt liên văn đế quốc những thổ dân thế lực rồi, mặc dù nhường bọn hắn trực tiếp xác nhập lĩnh vực cao thấp tổng bộ bọn hắn cũng sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Cái thế giới này tất cả, đúng là vẫn còn dựa vào thực lực trả lời. Đại nhân, chúng ta kỵ sĩ si chi thành hiện tại có thể nói là trên giới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tất cả mọi người tin tưởng ở ngài dưới sự dẫn dắt, chúng ta kỵ sĩ si liên minh cuối cùng sẽ dẹp yên cổ Man Tinh, đem trọn cái cổ Man Tinh triệt để nhét vào chúng ta kỵ sĩ si liên minh trong công chế. Tô Kiếm Vũ đi theo Vương Thành bên người nhỏ giọng nói. Hội, chỉ là vấn đề thời gian." Vương Thành nhàn nhạt nói một câu. Diệp Tiên Cổ Mạn Tình, bản liền là một trong những mục tiêu của hắn. Rất nhanh, Vương Thành đã ở Tô Kiếm Vũ bọn người dưới sự dẫn dắt đi tới trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bên trong, Lạc Khiếu Vân cũng không ngồi tại nguyên chỗ chờ, mà là liền đứng ở hội cửa phòng khách. Khi thấy Vương Thành đã đến lúc, vị này lĩnh vực cao tháp cao nhất lĩnh tụ hồn nhiên không để ý thân phận của mình địa vị, chủ động đứng lên vẻ mặt nụ cười chạy ra đón chào, "Vương Thành khách hạ, kỵ sĩ liên minh trưởng Nhan điện hạ thủ hạ đệ nhất cao thủ, sánh vai vũ." Hoàng Tuyệt Thế tinh vũ giả Đối với Vương Thành các hạ danh hào Lạc Khiếu Vân nghe nói đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy chân dung rồi. Cái này đoạn thời gian đang tại tu hành thời khắc mấu chốt, biết được Lạc Khiếu Vân các hạ đã đến chưa từng trước tiên đi ra tiếp đãi, mong rằng Lạc Khiếu Vân các hạ thứ lỗi. Ha ha, Vương Thành các hạ khách khí, Vương Thành các hạ tu luyện sự tình làm trọng. Lạc Khiếu Vân các hạ trước hết mời. Vương Thành đối với Lạc Khiếu Vân làm một cái thủ hiệp mời, rồi sau đó ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người hắn, không biết Lạc Khiếu Vân các hạ lần này cố ý trước tới bái phỏng có gì chỉ giáo. Ha ha Ta lần này là vì cùng Vương Thành các hạ thương nghị cổ Man Tinh Tương Lai Đại Cục mà đến. Cổ Man Tinh Tương Lai Đại Cục. Đúng vậy. Lạc Khiếu Vân mang trên mặt mỉm cười nói, Vương Thành các hạ 3 tháng trước cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ ba đại tinh luyện giả tổ chức tại kinh thế một trận chiến, rung động toàn bộ cổ Man Tinh, một trận chiến chém giết đại tinh luyện sư cường giả 64 người, Trảm Việt Thánh Vương, Viêm Vô Đạo, Kim Linh phu nhân, tầm thường đại tinh luyện sư cường giả căn bản phi Vương Thành các hạ hợp lại chi địch, tin tưởng tự sau trận chiến này, cổ Man Tinh lại không có bất kỳ người Đối với Vương Thành các hạ thực lực vô địch dám can đảm có bất kỳ hoài nghi. Lạc Hiếu vân các hạ khen chặt rồi, của ta chút thực lực ấy cách trên đời vô địch còn có rất dài một đoạn lộ trình phải đi, không nói nơi này được xưng là đệ nhất tinh vũ giả tinh vũ hoàng, chỉ cần các ngươi lĩnh vực cao tháp Cố Hình Thiên, Cổ Tiên Hà, còn có Diệp Lãng thủ hạ Hắc Bạch Quân, ta sẽ không có mười thành chiến thắng năm chắc. Cổ Tiên Hà cũng tốt, Cố Hình Thiên cũng thế, sự cường đại của bọn hắn đều tồn tại rất lớn cực hạn tính, mặc dù Hắc Quân, chính thức lợi hại cũng không quá đáng xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn, nếu là Vương Thành các hạ thời khắc ở vào kỵ sĩ Chi thành, Tụ tinh trận che chở, hắn cũng không làm gì được ngươi nửa phần, bởi vậy, Vương Thành các hạ cổ màn tinh đệ nhất cường giả danh tiếng, danh xứng với thực. Vương Thành phất phất tay, không muốn lại cùng Lạc Khiếu Vân ở những vấn đề nhỏ này trên vướng, Lạc Khiếu Vân các hạ cố ý đến đây ta kỵ sĩ chi thành nên không phải là vì tán thưởng ta vài tiếng a. Haha, ha, trên thực tế ta tới nơi này, còn có một cái khác mục đích, chúng ta lĩnh vực cao tháp, hy vọng cùng Vương Thành các hạ dẫn đầu kỵ sĩ chi thành hợp tác. Nói đến đây, Lạc Khiếu Vân ngữ khí có chút dừng lại, thậm chí, nếu là Vương Thành các hạ nguyện ý, chúng ta nguyện ý cùng ngươi một người hợp tác. Hợp tác. Vương Thành nhìn xem Lạc Khiếu Vân, ẩn ẩn đoán được tâm tư của hắn, hợp tác là như thế nào cái hợp tác pháp, một người hợp tác, lại là như thế nào cái hợp tác pháp. Hợp tác, tự nhiên là chúng ta lĩnh vực cao tháp cùng kỵ sĩ chi thành liên minh rồi, kỵ sĩ chi thành hiện tại tuy nhiên đánh lui hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hổ, tự do chi thành nhìn xem, nhưng các ngươi cho tới nay đều có được một cái địch nhân lớn nhất, diệp lãng 10 người, diệp lãng một chuyến tứ việc chỉ có 10 cái, thế nhưng mà Phi Vân, Vương Kiếm Vũ, Hắc Bạch Quân, Quả Nguyên bọn người, cái đó một cái không đều là đỉnh phong nhất nhân vật. Vương Thành các hạ chưa từng cùng Phiên Vân, Uống Kiếm Vũ, Quản Nguyên ba người giao phong qua, chưa từng hiểu rõ ba người này cường đại, ba người này từng chính diện áp chế qua cuồng bạo trong trạng thái cố Hình Thiên. Chính diện áp chế qua cuồng bạo trạng thái cố Hình Thiên. Vương Thành đồng tử có chút co giật lại. Chính diện áp chế, đồng đẳng với có đủ đánh bại thực lực của đối phương, mà cuồng bạo trạng thái ở dưới Cổ Hình Thiên, nghe nói có thể cùng tình Vũ Hoàng quyết đấu. Ba người này có thể đưa hắn áp chế. Có thể thấy được nguyên một đám ít nhất đều là Việt Thánh Vương cấp bậc cường giả. Phiên Vân, Uống Kiếm Vũ, Quản Nguyên đã như thế được, còn lại 5 cái đồng dạng không kém bao nhiêu, hơn nữa một cái thêm viên cấp sát thủ H Bạch Quân, cùng với Hoàng Kim Chi tử thân truyền đệ tử Diệp Lãng. Vương Thành các hạ cảm giác được các ngươi kỵ sĩ Chi Thành có toàn thắng bọn hắn nắm chắc sao? Vương Thành nhìn Lạc Khiếu Vân một mắt, liên tưởng đến lĩnh vực cao tháp cùng trường phong hoàng thất giao phong lại bị Diệp Lãng nhất mạch cường giả từ đó cản trở một màn, lập tức đã minh bạch ý nghĩ của hắn, như vậy, Lạc Khiếu Vân các hạ có ý tứ là, liên minh, chúng ta lĩnh vực cao tháp nguyện ý cùng kỵ sĩ Chi Thành cộng đồng tiến tới, dưới mắt cổ man tinh trên lớn nhất hai cổ thế lực chính là chúng ta lĩnh vực cao tháp cùng kỵ sĩ Chi Thành rồi thậm chí có thể nói là vương thành các hạ. Liên giống như kỵ sĩ Liên Minh trường Phong Băng Nhan điện hạ chống đỡ nổi toàn bộ kỵ sĩ Liên Minh một dạng, kỵ sĩ Chi thành cảm giác không phải là vương thành các hạ một người chống đỡ lên. Nếu là chúng ta hai phe thế lực nguyện ý hợp tác, hoàn toàn có thể đem cổ Man Tinh trên thế lực khác triệt để càn quét bị nổ dao, dù là Trường Phong Hoàng Thất, Diệp Lãng nhất mạch cường giả cũng đỡ không nổi chúng ta thống nhất bộ pháp. Hợp tác cùng có lợi, ta đương nhiên đã hiểu, bất quá. Lĩnh vực cao thấp lực lượng giờ phút này bị Trường Hoàng Thất kiềm chế, mà Diệp Lãng chính phối hợp với Trường Hoàng Thất áp chế các ngươi lĩnh vực cao thấp Mặc dù chúng ta ngày sau sớm muộn cùng với Diệp Lãng nhất mạch cường giả chống lại, ta đây vì sao không chờ đến các ngươi Tam Phương đội ngũ liệu đến ba bại cầu thương lúc lại tham gia chiến cuộc đâu này? Lời nói không phải nói như vậy, Vương Thành các hạ lại có thể đủ khẳng định Trường Phong Hoàng Tất cùng Diệp Lãng bọn người thật sự hội đem chúng ta lĩnh vực cao tháp đánh tan sau lại đối với các ngươi kỵ sĩ chi thành ra tay. Đừng quên, chúng ta lĩnh vực cao tháp có một cổ tiên hà, tại hắn chưa từng xuất kiếm lúc, hắn là lớn nhất uy hiếp, dù là Diệp Lãng, Trường Phong Phỉ tuyết, Trường Phong Bắc Minh bọn người cũng không dám đem chúng ta bước bách quá đáng. Nói như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Lĩnh vực cao thấp là cái gì cục diện? Ta so ngươi tin tưởng, dưới mắt chúng ta kỵ sĩ Chi Thành chiếm cứ lấy bao La Đông Phương Đại Lục, lại nhúng tay đệ ngũ Đại Lục, đệ cửu Đại Lục công việc, có những địa phương này chúng ta kỵ sĩ Chi Thành đủ hài lòng, tin tưởng chỉ cần chúng ta kỵ sĩ Chi Thành dừng lại quyết trương bộ pháp, có ta Vương Thành tọa chấn, tuyệt đối không rằng có ai hội trêu chọc chúng ta kỵ sĩ Chi Thành." Vương Thành nhàn nhạt, nhạt nói xong. Hán, liền là lớn nhất uy hiếp, Dựa vào hắn chém giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồn hơn 10 vị đại tinh luyện sư chiến tích, ở không có tuyệt đối năm chắc trước, Không có ai dám can đảm đem chủ ý đánh lên kỵ sĩ Chi Thành. Lạc Hiếu Vân nghe được Vương Thành nói dần dần trắng ra, sắc mặt có chút xấu hổ, một hồi lâu mới một lần nữa nói, "Như vậy, chúng ta không ngại đến nói một chút tư nhân hợp tác đi, tin tưởng Vương Thành các hạ đối với chúng ta lĩnh vực cao tháp cũng coi như hiểu rõ bỏ đi, chúng ta lĩnh vực cao tháp chính là lục đại tinh luyện giả tổ chức đứng đầu, vốn có nội tình xa xa không phải kỵ sĩ liên minh, tự do Chi Thành nhóm thế lực có khả năng sánh vai, hơn nữa có Lạc Tử Tiêu đại nhân tọa tháp." Cao, một khi trưởng phong hoàng thất nơi này tôn lão chuyển kỳ mất đi, toàn bộ tam đại trạch Liên đem dùng chúng ta lĩnh vực cao tháp Viton, mà căn cứ theo ta hiểu rõ. Vương Thành các hạ tuy là vào kỵ sĩ liên minh, nhưng ở kỵ sĩ liên minh chính giữa thời gian không dài, có lẽ cơ hở. Á sinh ra cái gì lòng trung thành? Nếu là Vương Thành các hạ nguyện ý cùng chúng ta lĩnh vực cao tháp tiến hành tư nhân hợp tác, thậm chí gia nhập chúng ta lĩnh vực cao tháp. Lạc Hiếu Vân nói đến đây, mỉm cười đem một khối ngọc phù đẩy tới, trong lúc này lời hứa đồ vật này, chúng ta lĩnh vực cao tháp cũng có thể cho ngươi, hơn nữa, ngươi nếu có yêu cầu gì, nói ra, chúng ta lĩnh vực cao tháp đem hết toàn lực đều thỏa mãn ngươi. Chương 343 tiên hạ thủ vi cường. Ân. Vương Thành nhìn xem Lạc Khiếu Vân trình tới Ngọc phủ, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, bên trong tất nhiên ẩn chứa đủ loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa, dùng hắn hiện tại thân gia. Những thiên tài địa bảo này giá trị tuyệt đối quá ức. Nhất là trong đó một ít đặc thù bảo vật, danh ngạch chờ một chút, càng là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Bất quá, nhìn lúc qua Lạc Khiếu Vân đưa tới cái này trương Ngọc phủ, Vương Thành thu hồi ánh mắt của mình. Vương Thành các hạ không nhìn xem sao? Vương Thành nhìn cũng không nhìn, loại này phản ứng thật ra khiến Lạc Khiếu Vân có chút xấu hổ. Không cần Tuy nhiên ta đến kỵ sĩ liên minh thời gian không kịp giải, hơn nữa như như lời người nói, kỵ sĩ liên minh sắc thực không có cho ta như dạng bồi dưỡng cùng trợ rút, nhưng trung thành vấn đề ta vẫn có thể đủ phân đích đi ra, phản bội, chỉ cần có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó thư của hắn dự sẽ càng ngày càng không đáng tiền, một người như vậy, mặc dù thật sự vào lĩnh vực cao tháp, thì như thế nào có thể có được lĩnh vực cao tháp tín nhiệm. Ha ha, Vương Thành các hạ lời ấy sai rồi, người có năng lực tại bất kỳ địa phương nào đều có lẽ đạt được coi trọng, chúng ta tháp chủ từ trước đến nay chiêu hiền đại sĩ. Nếu là Vương Thành các hạ thật sự nguyện ý gia nhập chúng ta lĩnh vực cao tháp, chúng ta lĩnh vực cao tháp đồng dạng nguyện ý cho ra phó tháp chủ chức vị. Lạc Khiếu Vân nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, ta lĩnh vực cao tháp nội tình, thế lực, tài phú, là kỵ sĩ liên minh gấp 10 lần, Vương Thành các hạ nên biết, đồng dạng là phó trước, lĩnh vực cao tháp phó tháp chủ khách quan tại kỵ sĩ liên minh phó minh chủ hàm kim lượng cao hơn ra bao nhiêu lần. Lạc Hiếu Vân các hạ không cần động cái này tâm tư rồi, tại kỵ sĩ liên minh đối với ta bất nghĩa trước, ta không biết phản bội kỵ sĩ liên minh, tốt rồi, loại lời này đừng nói là rồi, mời trở về đi. Nếu như các người lĩnh vực cao thấp thật sự có tâm muốn cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh hợp tác, xin mời xuất ra thành ý của các người, không muốn đem chúng ta kỵ sĩ liên minh làm vũ khí sử dụng." Vương Thành các hạ đường nắm đội. Lạc Khiếu Vân ngược lại là thập phần rộng rãi, căn bản không bởi vì Vương Thành luôn ngữ cự tuyệt mà tức giận, ngược lại tiếp tục cười nói, "Đã trao đổi, tất nhiên là có lẽ từ từ sẽ đến, ta nhìn ra được, Vương Thành các hạ rất rõ đại nghĩa, có thể minh bạch hợp tác cũng có lợi đạo lý, đã như vậy, không biết Vương Thành các hạ trong lòng là ý định hợp tác như thế nào." Rất đơn giản. Vương Thành nhìn Lạc Khiếu Vân một mắt, Nói thẳng, lĩnh vực cao tháp cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh liên hợp, đối kháng Diệp Lãng nhất mạch. Đối kháng Diệp Lãng nhất mạch. Lạc Khiếu Vân trên mặt cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Trường Phong Hoàng thất cùng lĩnh vực cao tháp là tử địch, bọn hắn ở giữa cừu hận càng tại kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm phía trên, không mấy năm qua, lĩnh vực cao tháp, Trưởng Phong Hoàng thất giữa lẫn nhau vẫn lạc tại đối phương trên tay thiên giai cường giả đều không chỉ một cái hai cái rồi, đang mang ai có thể thành vì tương lai tam thiên đầm lầy bá chủ, loại này cừu hận tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản tiêu trừ. Nhưng lĩnh vực cao tháp cùng Diệp Lão Nhất Mạch Nhân mã gian cũng không có cái gì không chết không nứt khoảng cách, đối với Trưởng Phong Hoàng thất mà nói, Diệp Lão Nhất Mạch Nhân mã thậm chí có bị lĩnh vực cao tháp thu mua khả năng. Trái lại kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh cùng Diệp lãng Nhất Mạch Nhân viên tầm đó tất có một trận chiến, đơn giản là sớm muộn gì vấn đề. Vương Thành đưa ra yêu cầu này xác thực cũng là muốn hoàn toàn đem lĩnh vực cao tháp cột lên bọn hắn chiến thuyền. Nếu là Lạc Khiếu Vân các hạ trong thời gian ngắn không cách nào quyết định, không ngại lại đi lo lo lằng lằng, thời gian chúng ta có rất nhiều. Lạc Khiếu Vân chứng kiến Vương Thành tựa hồ muốn chấm dứt lần này nói chuyện, lập tức tỏ tay, nói: "Hợp tác đối Phó Diệp Lãng Nhất Mạch Nhân Mã cũng cũng có thể khá, bất quá, Diệp Lãng Nhất Mạch Nhân Mã cũng không có định tính, bọn hắn hiện tại tuy nhiên chiếm cứ một chỗ cắm rủi, khả nhân viên quá mức rất thưa thớt, chúng ta muốn đưa bọn chúng một phương cao thủ giám sát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện này chúng ta kỵ sĩ chi thành có thể đi giải quyết, chúng ta hội nghĩ biện pháp tập trung Diệp Lãng Nhất Mạch đội ngũ vị trí cụ thể, chờ tới khi nào lĩnh vực cao tháp cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh liên hợp chém giết qua Diệp Lãng Nhất một loại tôn cường giả về sau." Chúng ta cùng lĩnh vực cao thấp sẽ cùng tại đã có hợp tác chủ cột, đến lúc đó hai chúng ta vừa rồi được xương tụng cộng đồng tiến thối. "Tốt, có Vương Thành khắc hạ những lời này tại chúng ta tâm, chúng ta cũng sẽ trợ giúp Vương Thành khắc hạ tận khả năng tập trung diệp lãng nhất mạch cái kia mấy đại cường giả tung tích." Lạc Khiếu Vân đứng lên, đối với Vương Thành mỉm cười nói một tiếng, "Hợp tác vui sướng." "Hợp tác vui sướng." Vương Thành nhẹ gật đầu. Lạc Khiếu Vân đã đạt thành mục đích của mình, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bất quá, nhìn xem Lạc Khiếu Vân ly khai, Vương Thành lại hơi hơi nhíu mày, hắn cảm giác, cảm thấy ở đâu có chút không đúng nhưng này loại không đúng đến cùng nguyên ở nơi nào hắn lại không nói ra được. Chấm ngẫm một phen được không xuất ra kết quả sau hắn dứt khoát không hề lãng phí tinh lực. Như là đã đi ra, là thời điểm đi xem đi tự nhiên chi hồ rồi, trước đó lần thứ nhất ta đi tự nhiên chi hồ muốn theo bọn hắn trô đó đạt được thập tứ trọng tiên tế luyện pháp một lúc, tự nhiên chi hồ phòng xanh mượn bọn người đối với ta bằng mặt không bằng lòng, lúc này đây. Vương Thành trong mắt mang theo một tia lãnh ý. Tự nhiên chi hồ lại bất đồng tại Hỏa Diễm chi kiếm. Tự nhiên chi hồ giờ phút này tại cổ Man Tinh bên trên đại tinh luyện sư số lượng không nhiều lắm. 3 tháng trước một trận chiến chỉ trốn ra đường không cực một người, dưới mắt đại tinh luyện sư còn có 28 cái, hơn nữa cái này 28 người trong có quá nửa bước vào cổ Man Tinh là vì nghiên cứu cổ Man Tinh bên trên chư đa đặc thù kết quả, chưa chắc sẽ nguyện ý vì Tự Nhiên Chi hồ xuất sinh nhập tự liệu mình trăm giết, bởi vậy, vậy, Tự Nhiên Chi hồ chính thức chiến lực dưới mắt đã không sánh bằng Tự Do Chi. Thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm, nếu như không phải Kiên Kỵ Hủy Diệt Tự Nhiên Chi Hổ hội làm cho Tam Thiên đầm lấy Tự Nhiên Chi hồ cùng kỵ sĩ liên minh triệt để trở mặt, hắn hoàn toàn có thể đổ đem cổ Man Tinh Tự Nhiên Chi Hổ tất cả lực lượng nổ tận gốc. Trên thực tế ngay tại Lạc Khiếu Vân Quang Minh chính đại tiến đến kỵ sĩ chi thành bái phòng vương thành chi tế, Diệp Lãng nhất mạch nhân mã đã nhận được tin tức. Diệp Lãng, Quả Nguyên, Phiên Vân, Uông Kiếm Vũ 4 người cùng một thời gian xuất hiện ở Trường Phong Hoàng Thất chiếm đoạt lĩnh khu vực chính giữa, cùng Trường Phong Hoàng Thất mấy vị có thể quyết định Trường Phong Hoàng Thất tương lai đi về hướng đỉnh Phong Đại tinh luyện sư hội tụ một đường. Trong những đại tinh luyện sư này, bị ký Thác Kỳ vọng có khả năng trùng kích tiên Trường Phong Phỉ Minh chính ở trong đó, còn lại Trường Phong Bạch Trường Phong qua, Trường Phong Vinh. Trưởng phong thịnh huy cũng đều không ngoại lệ đều là trưởng phong hoàng thất bồi dưỡng được đến tuổi trẻ tuệ tiệt. Những người này có lẽ khách quan tại quảng Nguyên, Phiên Vân, Uông Kiếm Vũ hơi chút chỗ thua kém nửa chủ, có thể cũng tuyệt đối thuộc về cùng Tô Kiếm Vũ, lệ viện phong, hoàng đông liệt bọn người một cấp độ đích nhân vật. Chư vị, lúc này đây chúng ta tới đến các ngươi trưởng phong hoàng thất có mục đích gì, tin tưởng các ngươi thập phần tin tưởng. là Khiếu Vân đi kỵ sĩ Chi Thành, cùng kỵ sĩ Chi Thành trao đổi 3 ngày 3 đêm, nghe nói mà ngay cả kỵ sĩ Chi Thành vị kia một mực bế quan không xuất ra cao nhất đứng đầu đều tự mình ra mặt, tiếp đãi Lạc Khiếu Vân Cái này hai đại tinh luyện giả tổ chức Kết Minh chi tâm đã rõ ràng rành rành rồi. Diệp Lãng chống lại Trường Phong Hoàng thất người có cường đại trong nội tâm ưu thế, căn bản không muốn quanh coi lòng vòng, thẳng vào chủ đề. Không thể tưởng được kỵ sĩ Liên Minh cư nhiên như thế dám mình, rõ ràng cùng lĩnh vực cao thấp làm bạn, quả thực là mất hết chúng ta Trường Phong Hoàng thất thể diện. Trường Phong Bạch thắng hử lạnh một tiếng nói, mà Trường Phong Bắc Minh thì là không có nói tiếp, ngược lại cẩn thận chuyển hướng Diệp Lãng nói, cái kia Diệp Lãng tiểu thư có ý tứ là, rất đơn giản, Lạc Khiếu tìm tới Vương Thành người này muốn làm cái gì, không cần đoán đều có thể đoán được nhất định là vì đối phó chúng ta. Diệp Lãng nói đến đây, xinh đẹp trên mặt đã là sát cơ trải rộng, bọn hắn đang muốn đối phó chúng ta, chúng ta đây tiểu tiên hạ thủ vì cường, đối phó bọn hắn. Có thể cái kia Vương Thành, nhưng hắn là có thể dùng lực lượng một người đánh tan gần trăm đại tinh luyện sư đích nhân vật, trong đó còn kể cả Kim Linh phu nhân, Đường Không Cực, Việt Thánh Vương, Viêm Vô Đạo những đỉnh phong này đại tinh luyện sư, loại này chiến tích, tầm thường thiên giai sợ cũng không gì hơn cái này, cho dù hắn là dựa tinh trận chí lực, nhưng hắn cổ man tinh đệ nhất nhân thực lực nhưng lại không thể nghi ngờ, chỉ dựa vào lấy chúng ta những người này lực lượng Nếu là thật sự đối với kỵ sĩ liên minh ra tay, kết quả tốt nhất đều là lưỡng bại câu thương." Trường Phong Vinh lo lắng lo lắng nói, "Việt Thánh Vương, Viêm vô đạo, Kim Linh Phu nhân bị Vương Thành nhau nhau đánh chết, bọn hắn khách quan tại những nhân vật đứng đầu này mà nói còn phải kém sắc nửa chủ muốn cho bọn hắn chống lại Vương Thành bọn hắn tất nhiên là lòng mang sợ hãi. Vương Thành người này, đều có chúng ta tự mình đi đối phó, cần gì các ngươi quan tâm? Trên thực tế ta chính thức muốn dùng coi trọng người đám bọn chúng, chỉ có một chút, đó chính là người đám bọn chúng đại tinh luyện sư số lượng. Đại tinh luyện sư số lượng Trưởng Phong Phỉ tuyết câu mày nói, Diệp Lãng tiểu thư muốn chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất đại tinh luyện sư đi theo ra tay, rốt cuộc là gì ý định? Trên tay của ta có một cái chật bàn, một cái đến từ ta sư tôn ban thưởng ở dưới chật bàn. Cái này trận bàn đẳng cấp, đặt tới thất giai. Thất giai chật bàn. Diệp Lãng lại để cho trường Phong Hoàng thất người nguyên một đám chấn động. Trận bàn giá trị bản thân đã là cực cao, càng cao cấp trận bàn càng là như thế, dù sao tinh trận học bản thân là một môn vô cùng học vấn cao thâm, thất giai tinh trận sư thân phận địa vị càng là đang tìm tưởng tiên trên mộng, mà có thể chế tạo ra thất giai trận bàn người. Càng là thất giai tinh trận sư bên trong đích người nổi bật, nếu quả thật muốn dùng giá trị mà nói, một cái thất giai trận bàn đem thẳng truy cửu giai tinh khí. Đúng vậy, thất giai trận bản. Diệp Lãng trên mặt hiện ra một tia tự ngạo, ta sư tôn hộ đạo giả trong thì có một vị bát giai tinh trận sư, ngoại trừ bát giai tinh trận sư bên ngoài, hắn còn là một vị thất giai tinh khí sư, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể chế tạo thất giai trận bản. Bát giai tinh trận sư kiêm thất giai tinh khí sư. Trường Phong Phỉ Tuyết, Trường Phong Bắc Minh bọn người nguyên một đám một hơi linh khí. Toàn bộ Tam Thiên đầm lầy cao nhất phụ thuộc chức nghiệp tiểu là thất giai. Đừng nói là bát giai tinh trận sư thêm thất giai tinh khí sư rồi, coi như là thất giai tinh trận sư thêm thất giai tinh khí sư đều không có người nào, như vậy một nhân vật nếu là thật sự đi vào Tam Thiên Đầm Lệ, chỉ cần hắn chế tạo ra đến thất giai trận bản, đã đủ để triệt để cải biến Tam Thiên Đầm Lệ cách cục. Diệp Lãng rất hài lòng Trường Phong Phỉ Tuyết, Trường Phong Bắc Minh bọn người phản ứng, cười nói, tuy nhiên Hắc Bạch Quân muốn ám sát Vương Thành có bảy thành năm chắc, nhưng chúng ta hay vẫn là hy vọng sử dụng càng ổn thỏa đích phương pháp xử lý, có cái này thất giai trận bản tại Mặc dù vương thành trốn ở kỵ sĩ chi thành trong đều không có bất kỳ tác dụng, chúng ta chỉ cần kích hoạt trận bản, có thể đem chọn cái kỵ sĩ chi thành nhét vào tinh trận chính giữa, bất quá, do tại trong chúng ta không tồn tại thất giai tinh trận sư nguyên nhân, muốn chính thức phát huy ra cái này thất giai trận bản uy lực, nhất định phải có 24 vị đại tinh luyện sư phối hợp, bởi vậy, ta mới cần các ngươi trưởng phong hoàng thất hiệp trợ. Ta minh mạch, kỵ sĩ chi thành trên thực tế tiêu chỉ có một vương thành, chỉ cần chúng ta có thể ngăn chặn được vương thành người này đưa hắn giết, chính là kỵ sĩ chi thành căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 340 lần thứ hai tới cửa. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Tự nhiên chi hồ. Nay đã có thể xưng tụng Vương Thành ở không tới thời gian một năm bên trong lần thứ ba đi tới Tự nhiên chi hồ. Cùng lần trước như thế, lần này hắn đồng dạng không ẩn ngấp hành tung của chính mình, liền như thế quang minh chính đại bước vào Tự nhiên chi hồ lánh địa ở trong, lơ lửng với Tự nhiên chi hồ ngoại vi bầu trời, lặng lặng chờ đợi Tự nhiên chi hồ người chủ trì xuất hiện. Nhìn thấy Vương Thành đến, nguyên bản Tự nhiên chi hồ ngoại vi một cái phụ trách tuần tra tinh luyện sư đang muốn dặn dạy, người nào Giáng to gan ở chúng ta tự nhiên chi hồ ở ngoài ngang ngược. Nhưng hắn câu nói này vẫn không có hô xong, bên cạnh một cái trải qua Vương Thành lần thứ hai bái phòng tình cảnh đó tinh luyện sư, nhưng là trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn đến, trong lúc nhất thời gắt gao kéo cái này tinh luyện sư, ngữ khí có chút run cầm cập nói, "Thanh đẳng, đừng chớ trêu chọc hắn, nhanh, nhanh đem tin tức báo cáo cho Vân Ngoại đại nhân." "Đội trưởng, người này quang minh chính đại lơ lửng ở chúng ta tự nhiên chi hồ bầu trời, rõ ràng chính là lai giả bất tiện, chúng ta." Tên là Thanh đẳng tinh luyện sư có chút bất mãn nói. Có thể theo người đội trưởng này bốn chữ phu ra, hắn đón lấy bất mãn lời nói, nhưng phản phất bị chặn lại rét hầu giống như vậy, im mà đi. Hắn là Vương Thành. Bốn chữ chung, khác nào ẩn chứa làm người nghẹt thở khủng bố ma lực, khiến cho thanh đẳng rộng mở trận to hai mắt, "Vương, Vương Thành." "Cái kia, ác ma." Xuyệt. Người đội trưởng này vội vã che cái miệng của hắn, thấp giọng quát lên, người muốn hại chết chúng ta sao? Nhanh, nhanh đem tin tức chuyển trò Vân Hoãi đại nhân." "Vâng vân vân. Cái này tinh luyện sư hai tay run cầm cập, không ngừng run đem một khối đưa ngọc phù lấy ra, một hồi lâu mới khái va chạm chạm đem cái tin tức này chuyển ra ngoài tự nhiên chi Hồ chung đỉnh cao đại tinh luyện sư vân á chính là xem từ biên cảnh trên đưa tới tình báo theo tự nhiên chi Hồ chủ chiến sức mạnh tổn thất nặng nghề không ít nghiên cứu phái đại tinh luyện sư môn rõ ràng sản sinh không nhỏ ghét chiến tranh tâm tình hơn nữa cổ man tinh trên ngoại trừ tử nguyên mục cũng không có quá nhiều đối với dược tề học có hiện ra tín hiệu quả thiên tài địa bảo mà tranh cấp tử nguyên mục cần thiết trả giá cao lại quá lớn những này tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư tíchữa sau đó các loại chờ tử nguyên mục sản lượng đi tới dùng tiền mua tâm tư đã ở hô hào muốn lui ra cổ mang tinh tu không cần ngạc nhiên. Nhà bào chế thuốc ngành nghề chính là như vậy lại kết sủ tùy hứng. Bọn họ mua Tử Nguyên Mộc có lẽ sẽ tổn thất một định tinh thạch, nhưng bằng mượn bọn họ luyện chế thuốc hơn nữa bán, tuyệt đối có thể đủ số lần, mười mấy lần tránh trở về. Tử Nguyên Mộc công hiệu nếu như thật sự có lớn như vậy, không ngừng đối với tôi luyện tinh thần có trợ giúp, đang đột phá cảnh giới thời cũng có hiện ra tính hiệu quả, như vậy thứ này tất nhiên sẽ trở thành chiến lược tính vật tư, muốn chỉ cần dựa vào tinh thạch mua tất nhiên như muối bỏ biển, cuối cùng thậm chí còn khả năng muốn xuất ra những vật khác tiến hành trao đổi. Đối với chúng ta toàn bộ tự nhiên chi hồ tổn thất mà nói, không ngừng một đinh nửa điểm. Vân Oai trong đầu hồi tưởng những kia dự định rút đi cổ Man Tinh nhà bảo chế thuốc la lên, nhất thời có chút mặt mày hữu rũ. Bất quá, một người trong đó đại nhà bảo chế thuốc đề nghị rất tốt. Tự nhiên chi hồ ở gốc gác trên không cách nào cùng lĩnh vực cao tháp, cương thiết bảo lữ, hỏa diễm chi kiếm so với, nhưng tự nhiên chi hồ có cái ưu thế lớn nhất, tinh thật nhiều. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết chính mình đến cổ Man Tinh trên liều mạng, thuê những tinh võ giả đó hiển nhiên là cái rất lợi trọng tốt. Tinh võ giả thuộc về biên giới quân thể, mấy người rõ ràng có chiến lực mạnh mẽ nhưng rất khó thu được tương ứng địa vị. Đây là toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch chiều hướng phát triển, toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch tinh võ giả số lượng hay là không bằng tinh luyện sư, nhưng bởi có thể ở tinh luyện sư trên đường có thành tựu quá ít người, vì sức mạnh mà đi tới tinh võ giả con đường võ giả cũng tuyệt đối không phải số ít, nếu như bọn họ thật sự cam lòng dùng tiền, thuê một đống tinh võ giả cũng không. Phải với khó. Nhìn dáng dấp các loại, chờ, lần sau Tinh Lộ mở ra thời chuyện này cần giao cho cao tầng để những thiên tài đó các cường giả cố gắng nghị luận một phen. Vân Oải trong lòng có quyết định. Ừm. Nhưng vào lúc này, Vân Oải đưa tin ngọc phù chấn động truyền động. Nàng đem ngọc phù lấy ra nhìn lướt qua trong đó tin tức, chỉ là quét qua, nhưng là không nhịn được bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình trẩm lên. Vương Thành. Vương Thành đến rồi. Nguyên Bản còn một mặt thông dong xử lý sự vụ trên mặt nàng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hoàng, đặc biệt là liên tưởng đến 3 tháng trước bạo phát ở kỵ sĩ chi thành cái kia trường để gần trăm vị đại tinh luyện sư cấp cường giả toàn quân bị diệt một trận chiến, vẻ kinh hoàng đã mơ hồ trở nên trắng bệnh. 4 tháng trước, Vương Thành liền từng từng tới ta tự nhiên chi hồ, muốn ta tự nhiên chi hộ liền chu thiên cơ việc đưa ra một câu trả lời. Nghĩ đến Vương Thành cái kia làm người run rẩy thực lực khủng bố, Vân Oải nhất thời ngồi không yên, trước tiên đem tin tức chuyển ra ngoài, Phong Thanh Thanh các hạ, Đường Vô Cực các hạ, Thanh tranh các hạ, Tử Lan các hạ việc lớn không tốt, Vương Thành tìm tới cửa. Nguyên bản còn có thể sương tụng bình tĩnh tự nhiên chi hồ theo Vân Oải tin tức này chuyển ra, cấp tốc trở nên náo loạn, một luồng cuốn quét, sợ hai khí tức trong giây lát đó bao phủ toàn bộ tự nhiên chi hồ. Những tự nhiên chi hồ đó phổ thông tinh luyện sư dù như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được, 3 tháng trước, ở tự nhiên chi hồ bỏ lại để bọn họ xem thường ý hiệp chi ngữ Vương Thành lần thứ 2 đi tới tự nhiên chi hồ thời mang đến càng là đáng sợ như thế bóng tối cùng sợ hãi. Rất nhanh, vân hoái một đám tự nhiên chi hồ cao tầng đã hội tụ đồng thời. Làm sao bây giờ, chuyện này xử lý như thế nào? Không cần loạn, không cần loạn. Thanh tranh vội vã vây tay, có thể từ động tác của nàng ở trong đã không khó nhìn ra, chân chính có chút bối rối kỳ thực là chính hắn. Vương thành 4 tháng trước để chúng ta tự nhiên chi hồ đưa ra một câu trả lời, nhưng chúng ta không ngừng không có hơn nữa để ý tới, trái lại ở sau 3 tháng phối hợp hỏa diễm chi kiếm. Tự do chi thành hai đại tinh luyện giả thế lực đối với kỵ sĩ chi thành phát động quy mô lớn tiến công, loại hành vi này e sợ đã đem hắn triệt để làm tức giận, lần này hắn tới cửa tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Không năng được, không năng được, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, các ngươi không có tự mình trải qua 3 tháng trước trận chiến đó, căn bản không biết Vương Thành người này đáng sợ. Đường Vô cực nói, cho tới giờ khắc này vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, trong mắt có lái like đi không được sợ hãi, Vương Thành người này tùy ý nổ ra đi một quyền, đều tương đương với một môn cấp 7 tinh thuật triệt để bạt phát, một khi toàn lực ra tay lấy ra sát chiêu Uy năng càng là sánh vai cấp 8 tinh thuật cấp 8 tinh thuật A, thiên giai Cường giả cũng chỉ đến như thế chúng ta nếu là không có cấp 7 phòng ngự tinh khí hoặc giả duy trì cấp 7 phòng ngự tinh thuật ở cùng hắn đối mặt trong nháy mắt sẽ bị hắn đánh nổ dù cho có cấp 7 phòng ngự tinh khí tại người, hắn tối đa ở trên thân thể người thật lãng phí như vậy 1-2 giây thôi bực này quá vật ngoại trừ thiên giai Cường giả tự thần tới căn bản không ai có thể ngăn cản đường vô cực để trong phòng học cái khác đại tinh luyện sư sắc mặt càng bệnh một phần đặc biệt là những tiêu chỉ muốn một lòng nghiên cứu dự ệ học đại tinh luyện sư càng là đầy bụng hoán khí nói ta liền nói Chúng ta tự nhiên chi hồ căn bản thì không nên tham gia kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm tranh đấu, bọn họ đấu bọn họ, chúng ta trộn đều đi vào làm gì? Nếu như chúng ta giờ khắc này không có gia nhập Hỏa Diễm Chi Kiếm trận doanh, kỵ sĩ Chi Thành hiện tại thượng cùng chúng ta tự nhiên chi hộ giao hảo, một khi chúng ta chân chính cùng kỵ sĩ Chi Thành liên minh, được. Vương Thành che chở, đón lấy ở cổ Man Tinh trên làm việc còn có ai dám can đảm ngăn trở chúng ta? Trước tiên không muốn chính mình dọa chính mình. Phong Thanh Thanh nhìn nói chuyện đại tinh luyện sư một chút, trầm giọng nói, Vương Thành như vậy thật sự muốn diệt chúng ta tự nhiên chi hộ. Sợ La sớm đã đã động thủ, căn bản sẽ không lơ lửng ở chúng ta tự nhiên chi hồ ngoại vi, nếu hắn hiện đang không có trực tiếp động thủ vậy thì chứng minh còn có đường lùi, Dù sao, Vương Thành cùng Kỵ sĩ Chi Thành chỉ có thể đại biểu kỵ sĩ liên minh ở cổ Man tinh lập trường, không có nghĩa là Tam Thiên đại trạch trưởng Phong Băng Nhan điện hạ thái độ, nếu chúng ta đúng lúc bái chính vị trí của chính mình, chưa chắc không có cùng Vương thành các hạ chữa trị quan hệ khả năng. Phong Thanh Thanh vừa dứt lời, ở đây đại đa số đại tinh luyện sư trước mắt đồng thời lực lên. Đặc biệt là Đường Ngô Cực, càng là như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, đại lực đồng ý nói. Vậy còn chờ gì? Lập tức đem Vương Thành Các Hạ mời tới. Kỵ sĩ Liên minh chính sách từ trước đến giờ chủ trương giáo hảo chúng ta tự nhiên chi hồ. Vương Thành Các Hạ làm kỵ sĩ Liên minh phó minh chủ, tuyệt đối sẽ không không nhận do khinh trọng, mau mau đem người mời vào chúng ta tự nhiên chi hồ lại nói, tuyệt đối không thể thất lễ lễ nghi. Phong Thanh Thanh nhìn đã hoàn toàn không có đấu chí Đường Vô Cực, trong lòng thầm than. Lúc trước Đường Vô Cực nhưng là chủ chiến phái đại biểu, nhưng là hiện tại. Được rồi, dù như thế nào, này một mặt nhất định phải thấy. Thanh, thanh nói, quay về Vân Nói gật gật đầu. Vậy ta đi đem hắn nên đi vào. Vân Hoái đáp một tiếng, lui ra phòng họ. Hiện nay không biết Vương Thành người này thái độ, nên tiếp quy cách cứ dựa theo lúc trước kỵ sĩ chi thành cao nhất lãnh tụ đến chúng ta tự nhiên chi hồ bái phòng thời tiêu chuẩn đi. Phong Thanh Thanh nói, ánh mắt lần thứ hai nhìn lướt qua Thanh Tranh nói, Vương Thành chân chính muốn muốn cái gì trong lòng ta rõ ràng, những thứ đó chúng ta sớm thu dọn thỏa cẩm cố, người hiện tại đi lấy tới đi. Thanh Tranh vẻ mặt hơi buồn bã, đáp một tiếng, ta rõ ràng. Rất nhanh, Vân Hoái đã đem Vương Thành mang tới trong phòng tiếp khách, mà không khỏi bị Vương thành coi thường tự nhiên kh Phong Thanh Thanh rất sớm để Đường Vô Cực cùng với những kia nghiên cứu phái đại tinh luyện sư môn rời đi phòng tiếp khách, chỉ còn dư lại nàng, Vân oái, Thanh Tranh cùng với Tử Lan bốn người phụ trách tiếp đón. Vương Thành Các hạ, ba tháng trước sự, ta đến nói với ngươi một tiếng xin lỗi, chuyện này ta cũng không biết chuyện, là Kim Linh phu nhân trong bóng tối cùng Hỏa Diễm chi kiếm hợp tác, phá hoại chúng ta tự nhiên chi hội cùng kỵ sĩ chi thành quan hệ. Phong Thanh Thanh nói, chủ động đem Thanh Tranh vừa thu dọn hảo có liên quan với thập tứ trọng thiên tin tức trình tới, nói, nghe nói Vương Thành khách hạ đã nắm thập tứ trọng thiên. Chúng ta tự nhiên chi hồ những thứ đồ này mượn Hoa Hiên phận, hy vọng đối với Vương Thành các hạ phát huy ra thập tứ trọng thiên toàn bộ uy lực có thể có trợ giúp. Vương Thành nhìn một chút Phong Thanh Thanh, vừa liếc nhìn chính mình chưa mở miệng đã bị đưa đến trước mắt thập tứ trọng thiên tài liệu tương quan cùng với tế luyện pháp môn, trong đầu không khỏi liên tưởng đến Vương Thành lần đầu tiên tới tự nhiên chi hồ bái phòng cảnh tượng. Hắn lúc đó chính là vi thập tứ trọng thiên tư liệu mà đến, thái độ đúng là khá là hiền lành, chỉ là vào lúc ấy, tự nhiên chi hồ tâm tư của hắn, đối với với yêu cầu của chính mình mọi cách cản trở, hơn nữa từ chối, mà hiện tại Vương Thành thậm chí đều chưa mở miệng, Phong Thanh Thanh đã trước tiên đem vật mình muốn hiện tới. Không tới một năm, thái độ biến hóa nhanh chóng, khiến người ta chột thức. Chương 345, khuyên bảo. Rất tốt. Vương Thành nhìn Phong Thanh Thanh liếc, đối với Phong Thanh Thanh loại này thượng noi thái độ tỏ vẻ thỏa mãn. Mà phát giác được Vương Thành thái độ biến hóa rất nhỏ, tổng xuất thập tứ trọng thiên tương quan tư liệu Phong Thanh Thanh, Thanh Thanh, Vân Oánh bọn người cũng lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ sợ Vương Thành căn bản không có nửa phần hòa đàm nghi cách. Trực tiếp công phu sư tử ngọa sẽ đối tự nhiên chi hồ oai tra bức bách đến đuổi tận giết tuyệt. Trong mấy tháng này, chúng ta kỵ sĩ chi thành cùng tự nhiên chi hồ ở trung sinh ra không ít hiểu lầm, cũng may chưa tạo thành không thể vãn hồi thương vòng cùng tổn thất, ta lúc này đây đến tự nhiên chi hồ, chủ yếu tiểu là trao đổi việc này, để tránh hiểu lầm mở rộng, làm cho không thể vãn hồi. Vương Thành nhìn xem nguyên một đám có chút lơ lử lo sợ tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư, không hội không chậm mở miệng. Đúng lúc này, tự nhiên chi hồ tất cả mọi người sợ bởi vì nói sai nói cái gì mà dẫn tới hắn lôi đỉnh tức giận, phải do hắn chủ động dẫn đạo chủ đề. Đúng đúng đúng, hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Vương Thành các hạ nói quá đúng, chúng ta tự nhiên chi hộ cùng kỵ sĩ liên minh tương giao đã lâu, cho dù bởi vì những người khác bụng dạ khó lường làm cho chúng ta tự nhiên chi hộ nhất thời bị thụ dấu kín, làm ra quyết định sai lầm, nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tự nhiên chi hộ cùng kỵ sĩ liên minh ở giữa hữu nghị." Phong Thanh Thanh mỉm cười đáp lại. Có thể nàng nhưng trong lòng thì tại âm thầm giận máu. Chưa tạo thành không thể vãn hồi thương vong cùng tổn thất. Hơn 10 vị đại tinh luyện sư bị diệt tại kỵ sĩ chi thành. Cái này còn gọi không có tạo thành không thể vãn hồi thương vòng cùng tổn thất. Bất qua trước mắt của diện, Vương Thành sẵn lòng cùng tự nhiên chi hồ đem trước oán xóa bỏ là kết quả tốt nhất, bọn hắn mặc dù tổn thất thảm trọng cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong búp mướp. Rất tốt. Vương Thành khẽ gật đầu, trên thực tế ta lúc này lấy đến, ngoại trừ cố ý đem mấy tháng trước hiểu lầm tiêu tan hiểm khích lúc trước bên ngoài, còn muốn tại tự nhiên chi hồ mua sắm một ít dược tệ. Vương Thành nói xong, đem một chương danh sách trình đi ra. Trên đó viết đều là một ít gia tăng thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng với bổ sung khí huyết dược tệ. C. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều thập phần trân quý, thường thường đều chỉ sẽ trở thành chiến lược tính vật tư tồn tại. Phong Thanh Thanh chỉ, cái, nhìn thoáng qua, lập tức trong nội tâm trầm xuống, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đối phương cái này rõ ràng đến coi chuẩn bị, cái này trương danh sách kể trên đi ra vật tư, cơ hội tương đương với tự nhiên chi hồ theo 3000 đầm lầy mang tới vật tư tổng, nếu quả thật đem những vật này bán ra cho Vương Thành, tự nhiên chi hồ kế tiếp rất nhiều nghiên cứu kế hoạch đều được gấp sau. Bất quá sáu, cân nhắc đến bất quá 2 tháng muốn đến tinh lộ mở ra ngày. Phong Thanh Thanh không làm không được ra lấy hay bỏ. Trước mắt cục diện bọn hắn căn bản không dám đắc tội Vương Thành hoặc là nói cự tuyệt yêu cầu của hắn, dù là Vương Thành yêu cầu mua sắm dược tề lại chân quý bọn hắn cũng không khỏi không bán, huống chi tiểu giá cả thượng mà nói, Vương Thành ngược lại là cũng không có chiếm bọn hắn quá lớn tiện nghi, điểm này cũng có thể đầy đủ thể hiện ra đối phương thành ý. Phong Thanh Thanh các hạ, có vấn đề ư? Những loại dược tề đối với tự nhiên chi hổ mà nói hẳn không phải là việc khó a. Phong Thanh Thanh miễn cưỡng cười cười, Vương các hạ yên tâm, ta cái này lại để cho người đi sửa sang lại. Dùng không được bao lâu đã giúp các hạ đưa tới. Nói xong, nàng cũng là nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình, "Vương thành các hạ, ta tự nhiên chi hồ cùng kỵ sĩ liên minh giáo hảo từ xưa đến nay, Từ 60 năm trước kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ tiến về trước chúng ta tự nhiên chi hồ bái phỏng, cùng với đám bọn họ tự nhiên chi hồ rược Tế tông sư tạp lâm na đại nhân kết xuống thâm hậu tình hữu nghị, dưới mắt chúng ta thân ở cổ Man Tinh, không chỉ có mặt khác tinh luyện giả thế lực nhìn chằm chằm, càng có cổ Man Tinh thổ dân gây sóng gió. Cực kỳ nguy hiểm, đã hai chúng ta ra cao tầng đã đã có được hài lòng tình hữu nghị chủ cột, chúng ta sao không tái tiến một bước?" từ đó kết thành đồng minh, tại cổ Man Tinh cùng Tiên Thối. Phong Thanh Thanh các hạ nói rất được ta ý, như như lời ngươi nói, hai chúng ta già cao tầng tỉnh hữu nghị từ xưa đến nay, dưới mắt đã có cơ hội cộng đồng tiến thối kể vai chiến đấu, ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Chứng Kiến Vương Thành như thế dứt khoát sáng khoái đáp ứng, Phong Thanh Thanh trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tốt, chúng ta cái này ký kết công thủ đồng minh hiệp ước, hợp đồng, hơn nữa ta có thể cho Vương Thành các hạ đồng ý, sau này kỵ sĩ chi thành đến ta tự nhiên chi mua sắm tư, ta tự nhiên chi nguyện cho ra 80% giảm giá giá ưu đãi cách. Vương Thành cười cười Trên thực tế hắn biết rõ, cái này giá ưu đãi cách lại nói tiếp thêm hai, nhưng tự nhiên chi hồ tại cổ Man Tinh bôi thuốc tể sản lượng làm sao có thể đủ cùng tại 3000 đầm lấy so sánh với. Tại cổ Man Tinh thượng mua sắm những thuốc kia tể, mặc dù được hưởng 80% giảm giá giá ưu đãi cách, cũng chiếm không đến bao nhiêu tiền nghi. Bất quá lợi ít tuy ít, nhưng lại biểu lộ tự nhiên chi hồ thái độ, Vương Thành tự nhiên không có lý do cự tuyệt, ta kỵ sĩ chi thành cũng là có thể cho tự nhiên chi hồ đồng ý, sau này tự nhiên chi hồ nếu là gặp được nguy hiểm gì, đại có thể hướng chúng ta kỵ sĩ chi thành cầu viện, nếu ta nhón, đám bọn họ Kỵ sĩ Chi Thành có năng lực, tất nhiên trước tiên phái người đến đây, thậm chí ta như nhàn rỗi, đem sẽ Đích thân trình diện, thay tự nhiên chi hộ dẹp yên uy hiếp. Phong Thanh Thanh các loại đúng là Vương Thành những lời này, bọn hắn tại Vương Thành trước mặt không đúng cẩn thận từng ly từng tí, còn không cũng là bởi vì Vương Thành có được lấy cường đại chiến lược sao? Giờ phút này có thể hóa thù thành bạn, thậm chí tại thời khắc nguy hiểm có thể có được trợ giúp của hắn, đây là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Thanh, Vương Thành, Tự nhiên chi hổ, Kỵ sĩ Chi Thành lượng thế lực lớn cao tầng có thể nói trò chuyện với nhau thật vui. Song Vương lẫn nhau đều là thỏa mãn rồi đi. 6. Ly Khai tự nhiên chi hồ, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng tới Kỵ sĩ chi thành. Bất quá hắn cũng không đi phòng tu luyện trước tiên đem thập tứ trọng thiên triệt để tế luyện, mà là đi tới địa lao chính giữa. Cái này một chỗ địa lao, do bị Vương Thành dùng huyện giới bảo thạch khống chế lâm huyền kiệt tự mình trong coi, dù là Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng Bản, Hoàng Đông Liệt bọn người nếu là không có đạt được hắn cho phép cũng không thể đơn giản tới gần. Mà tại nơi này địa lao chính giữa, giam giữ, cắt thịt đều không ngoại lệ là cổ man tinh thượng những cái kia đã đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới đỉnh phong tông sư. Vương Thành hiện tại mệnh lệnh cùng 3 tháng trước mệnh lệnh chấp hành hiệu suất đã có cách biệt một trời, hắn đã hạ lệnh lại để cho Tô Kiếm Vũ bọn người dẫn đầu thủ hạ chính phạt những cái kia có được 2 3 vị tông sư tọa chấn loại nhỏ phản kháng thế lực, bọn hắn tự nhiên là cẩn trọng, sẽ không còn có nửa câu oán hận. Mà 3 tháng thời gian, bị bọn hắn tiêu diệt có được tông sư cường giả tọa trấn thế lực tất cả lớn nhỏ đạt tới mười mấy, bị bọn hắn bắt giữ, bắt được tông sư số lượng càng là đạt đến kinh người 30 người đã ngoài, mà cái này 30 người chung lại có 6 cái Lĩnh ngộ đã đến thần khí hợp nhất cảnh giới tinh túy, chỉ, cái, là do ở đủ loại nguyên nhân, thân thể tố chất theo không kịp võ đạo cảnh giới, xương không lên thánh giai cường giả. Vương thành giờ phút này đi vào địa lao chính giữa, là được muốn đem cái này sau cái lĩnh ngộ thần khí hợp nhất huyền bí tông sư cường giả một lần hành động không chế. Cường đại tinh thần từ hắn trên người liên tục không ngừng tán lấy, rất nhanh, trong đó một vị thần khí hợp nhất cảnh giới tông sư cường giả đã bị kéo vào huyện giới bào thạch chính giữa, đứng đắn lịch lấy từng cảnh một ngày tràng ảo tán Động nhiên tỉnh táo lại vị này, tông sư cường giả đột nhiên một hét lên điên cuồng, đúng là lập tức đối với Vương Thành phát nổ tuyệt mệnh một kích. Bất quá, giờ phút này hắn tại Huyễn Giới Bảo Thạch qua đi hạ đã ở vào nhỏ mạnh hết đà, hơn nữa giữa hai người thực lực sai biệt thật sự quá lớn, ngay cả là hắn sắp chết phản công tuyệt mệnh một kích, cũng chưa từng xúc phạm tới Vương Thành nửa phần. Đáng tiếc 6. Nhìn xem cái này đã tiêu hao hết toàn bộ tinh khí tuôn ra tuyệt mệnh một kích hậu thân cái chết tông sư, Vương Thành thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng không lãng phí thời gian, ngược lại đi về hướng mặt khác một vị tông sư nhân vật, Huyễn Thạch lực lượng lại lần nữa kích bất quá cái này tông sư nhân vật cùng một cái đằng trước đồng dạng, nhìn về phía trên tựa hồ bị huyễn giới bảo thạch lực lượng phục tùng, mà khi huyễn giới bảo thạch lực lượng tiêu tán sau, hắn cũng là đột nhiên đánh thức, lại lần nữa hung hãn không sợ chết hướng phía Vương Thành ra tay, thế cho nên bị Vương Thành đánh gục. Trong chớp mắt, bắt giữ 6 vị thần khí hợp nhất cảnh giới cường giả đã vẫn lạc hai cái. Gian Oan mất linh. Vương Thành lắc đầu, hướng phía kế tiếp nhà tù mà đi. Đại nhân, không ngại để cho ta đi khích lệ khuyên bọn họ. Đúng lúc này, một mực lặng lặng đi theo sau lưng Vương Thành Lâm Huyền Kiệt đột nhiên lên tiếng nói, người này ta nhận thức. Hắn là bảo linh đạo một vị trưởng lão, tên phi Hạc chân nhân, nếu là do ta tới khuyên đạo hắn, hắn như thế sẽ minh bạch thế cục, do đó tại vương thành đại nhân tọa hạ hiệu lực. A, ngươi sao? Vương Thành nhìn Lâm Huyền Kiệt liếc, khẽ gật đầu. Đại nhân, có thể cho chúng ta một mình tâm sự sao? Có thể. Vương Thành nói xong, đứng tại nhà tù bên ngoài. Đạt được Vương Thành cho phép, Lâm Huyền Kiệt nhanh trong hướng phía nhà tù chính giữa mà đi. Mà ở Lâm Huyền Kiệt bước vào nhà tù lúc, Vương Thành đã lặng yên y mắng động huyễn giới bảo thạch lực lượng. Phi học chân nhân 6, là người. Ngươi rõ ràng đầu phục những ngày này ngoại tà ma. Bị thép tinh khóa sát khóa lại phi hạc chân nhân đang nhìn đến Lâm Huyền Kiệt đã đến máy mắt, đã đột nhiên tức giận. Phi hạc chân nhân an tâm một chút chớ vội, xin nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi thật cho là ta phản bội chúng ta biển cát đại sáo sao? Sai rồi, ta cùng tại nơi này thiên ngoại tà ma bên người nhưng thật ra là vì chịu đục, mượn nhờ thế lực của hắn tăng cường thực lực của ta, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc mới hoàn toàn tan ra thiên ngoại tà ma uy hiếp. Ân. Nghe được Lâm Huyền Kiệt mà nói, Phi học chân nhân thần sắc có chút nướng tụ, đã ngươi cũng không có phản bội chúng ta biện các đại sáu, cái kia bây giờ còn đang chờ cái gì, còn không ra tay, đem cái vị này thiên ngoại tà ma một lần hành động đánh gục. Hiện tại ra tay đánh gục. Không nói đến ta hiện tại còn không phải cái này thiên ngoại tà ma đối thủ, mặc dù ta thật sự có năng lực có thể đưa hắn đánh gục lại có làm được cái gì? Phi học chân nhân, ngươi cách cục quá nhỏ, giết cái này thiên ngoại tà ma, còn sẽ có liên tục không ngừng thiên ngoại tà ma xâm nhập thế giới của chúng ta, chúng ta biện pháp duy nhất tựu là tạm thời giả ý đầu nhập vào bọn hắn, đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Lại khi bọn hắn dưới sự dẫn dắt bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, chỉ có theo căn bản thượng tướng thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy, chúng ta mới có thể triệt để tan rã thiên ngoại tà ma uy hiếp. Đạt được tín nhiệm của bọn hắn, ưu u đọc sách bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, theo căn bản thượng tướng thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy. Phi Hạc chân nhân trong nội tâm khẽ động. Không tệ, chỉ có như vậy mới có thể một lần vất vạ suốt đời nhà nhã. Lâm Huyền Kiệt đang khi nói chuyện, ánh mắt thành khẩn nhìn qua Phi Hạc, "Phi Hạc chân nhân, ta chưa từng có một giây quên qua trên người của ta mạng." Quen qua thân thể của ta vi biện cắt đại 6 một thành viên, ta hiện nay đang làm hết thể có lẽ những người khác không cách nào lý giải, nhưng ta cũng là vì chúng ta biện cắt đại 6 tương lai 6. Nhưng là, căn cứ theo ta hiểu rõ, thiên ngoại tà ma thế lực thập phần lớn đại, chỉ cần bằng vào một mình ta, dù là một ngày kia đã nhận được cái vị này thiên ngoại tà ma tín nhiệm, theo sau hắn bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, cũng tuyệt đối không cách nào đem thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy 6. Bởi vậy 6, ta cần ngươi tới trợ giúp ta. Chương 346, treo giải thưởng. Huyền giới bảo thạch sức mạnh nhập nhân tâm. Thao Tung Nhân Tâm, bị người giật dây thậm chí cũng không biết làm sao đang đứng ở huyện giới bảo thạch sức mạnh dưới ảnh hưởng. Thật giống như Lâm Huyền Kiệt, mấy tháng trước hắn vừa nương nhờ vào Vương Thành thời, Tôn Ý nghĩ là được sự tin tưởng của hắn, lại tìm cơ hội đem hắn ám sát, mà hiện tại cũng đã đã biến thành được sự tin tưởng của hắn, góp theo hắn bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, đem thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy, nhất lao vĩnh giật giải quyết thiên ngoại tà ma vấn đề, ám sát Vương Thành mục tiêu so với phá hủy thiên ngoại tà ma thế giới mà nói, đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy. Hơn nữa, có thể dự kiến chính là Theo hắn chân chính tùy tùng Vương Thành tiến vào Tam Thiên Đại Trạch, hiểu rõ đến Tam Thiên Đại Trạch chân chính phồn hoa cùng mạnh mẽ sau, ở hiện giới bảo thạch dưới ảnh hưởng hắn tuyệt đối sẽ đản sinh ra tân ý nghĩ. Tỷ như trước tiên đi theo ở Vương Thành bên người, trợ giúp Vương Thành thành lập thế lực, sau đó ở thời khắc mấu chốt đem thế lực của hắn cất đoạn, dùng thế lực của hắn đến lật đổ Tam Thiên Đại Trạch vân vân. Nói tóm lại, theo thời gian trôi đi, ở hiện giới bảo thạch dưới ảnh hưởng hắn ban đầu mục tiêu hội càng ngày càng xa, mãi đến tận hắn triệt để tự vong một khắc đó, hắn đều sẽ không cảm thấy mình bị người khống chế, trở thành đối phương quân cờ. Càng La sẽ không tưởng tượng đến hắn kính dâng một đời sự nghiệp, trên thực tế đều đang vì vương thành làm việc, đồng thời cẩn trọng đi theo làm tùy tùng. Đây chính là huyễn giới bảo thạch sức mạnh. Trước mắt, phi hạc chân nhân cũng giống như thế. Phi hạc chân nhân biết được Lâm Huyền Kiệt mục đích thực sự hậu tâm trung đã có vẻ siêu lòng. Hán Hải Đại Lục cao tầng chính nghĩ biện pháp xâm nhập thiên ngoại tà ma thế giới nhất lao vĩnh giật giải quyết thiên ngoại tà ma vấn đề kế hoạch hắn cũng có nghe nói, nếu như hắn thật sự có thể như Lâm Huyền Kiệt từng nói, đã được vương thành cái này thiên ngoại tà ma tiến nhiệm sau ở dưới sự hướng dẫn của hắn bước vào thiên ngoại tà ma thế giới. Đem thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy, đem hoàn toàn có thể từ trên căn bản đem thiên ngoại tà ma giải quyết vấn đề. Hơn nữa Lâm Huyền Kiệt cũng là thể hiện ra một chút sức mạnh của chính mình. Hắn ở dùng không ít thuốc, đem thuốc sức mạnh luyện hóa sau, ba hạng thuộc tính đã tăng lên tới 17, 18 trình độ, cứ việc chưa đạt đến thánh giai đỉnh cao, nhưng so với lúc trước đến nhưng là mạnh mẽ mấy lần không ngừng, hắn bây giờ mặc dù để hắn chính diện đối đầu Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt các loại, trợ, người đều có thể chém giết một phen. Nhưng Lâm Huyền Kiệt hơn xa với lúc trước sức mạnh. Phi học chân nhân phảng phất cũng nhìn thấy cứu vớt hán hải đại lục trợ thiên ngoại, tà ma lực phá hủy thiên ngoại, tà ma thế giới hy vọng, cuối cùng đáp ứng rồi Lâm Huyền Kiệt quyên bảo. Bất quá phi Hạc chân nhân không biết chính là, theo hắn triệt để sản sinh tạm thời vi vương thành hiệu lực ý nghĩ, huyền giới bảo thạch sức mạnh đã không lọt chỗ nào xâm nhập tâm linh của hắn ở trong, trong lòng hắn báo thù rửa hận kế hoạch vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thi hành. Đại nhân, phi Hạc chân nhân đã nghĩ rõ ràng, đồng ý khí ác tử thiện đi theo Vương Thành đại nhân hiệu lực. Rất nhanh Lâm Huyền Kiệt đã mang theo để Vương Thành thỏa mãn kết quả xuất hiện ở lao ngoài cửa phòng. Rất tốt. Còn lại ba người các ngươi có thể hay không giải quyết?" Vương Thành nói, "Ta để Phi Hạc đứng ra, hẳn là không có vấn đề gì, mấy người bọn hắn đều hoạt động tại đây một khu vực, lẫn nhau hai phe đều có liên hệ, tự thành công thủ đồng minh, do hắn đứng ra, còn lại lũ hồ, huyết ý điệp, phó kiếm hiệp ba vị nên tập trung vào đại nhân dưới trướng." "Rất tốt, ngươi làm được, hô đến rất tốt." Vương Thành bay về Lâm Huyền Kiệt thỏa mãn gật gật đầu, "Ta nếu như không có nhìn lầm, ngươi bây giờ cách Thánh giai đỉnh cao cũng chỉ thiếu một chút điểm, một chút để chính các ngươi tu hành, không, có cái 40, 50 năm đường hòng rèn luyện đi tới." Tuần nữa như không có thiên tài địa bảo phụ trợ rèn luyện thời tạo thành ngắm thương, thậm chí cả đời đều khó mà leo lên đỉnh cao, nhưng. Vương Thành nói, đem bốn bình thuốc lấy ra. Hắn vừa nay đã dùng thần giám thuật xem qua. Lâm Huyền Kiệt ba hạng thuộc tính phân biệt là 17, 18, 18, cuối cùng một hạng tinh thần càng là đạt đến 24, bực này tinh thần cường độ cùng quy hồng những kia lâu năm cường giả không cách nào sánh vai, nhưng ở trẻ tuổi trung tuyệt đối thuộc về tài năng xuất chúng. Nếu như ngươi có thể lại đem ba người bọn họ thuyết phục, tính cả phi hạc chân nhân, này bốn bình thuốc, ta cũng có thể khen thưởng cho ngươi. Đường này bốn bình thuốc sự giúp đỡ, ngươi đem các hạng thuộc tính trọng chất đến Thánh Già đỉnh, cao tuyệt đối không khó, đến thời điểm chỉ cần ngươi có thể lại hiểu được tích huyết trọng sinh huyền diệu, tầm thường đỉnh cao đại tinh luyện sư căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Viễn Kiệt nhìn Vương Thành lấy ra bốn bình thuốc, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Khoảng thời gian này hắn đã từng nuốt tương quan thuốc, mỗi một bình thuốc đều có khiến người ta thoát thai hoán cốt sức mạnh lớn, hiệu quả đủ để so với đứng đầu nhất thiên tài địa bảo. Nếu như hắn thật sự có thể đến này bốn bình thuốc, vấn đỉnh Thánh Già cao, đem ngay trong tầm tay. Mà một khi hắn nắm giữ Thánh Già đỉnh cao sức mạnh, khoảng cách kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ đều sẽ tiến thêm một bước. Được rồi, đây là ngươi thuyết phục phi hạc chân nhân khen thưởng." Vương Thành nói, đem chung một bình giao cho Lâm Huyền Kiệt trên tay, thái thản dự tế, có thể hiện ra tính tăng cường sức mạnh của ngươi, có thể hay không được còn lại ba bình thuốc liền xem năng lực của ngươi." Đa Tạ Vương Thành đại người tín nhiệm, Vương Thành đại nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Lâm Huyền Kiệt dùng sức theo tiếng. Mặt khác, chờ ngươi lúc nào hàng phục mấy người bọn hắn, không ngại tuân hỏi một chút?" Các người Hán Hải Đại Lục là còn có hay không cảnh giới võ đạo đạt đến tích huyết trọng sinh nhân vật tồn tại, ai có thể cung cấp tung tích của bọn họ? Vương Thành nhìn Lâm Huyền Kiệt một chút, bên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, ta nguyện thế hắn cung cấp đem hắn các hạng thuộc tính trực tiếp leo lên Chí Thánh giai đỉnh cao thuốc, trực tiếp kéo lên Chí Thánh giai đỉnh cao thuốc. Lâm Huyền Kiệt trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thánh giai đỉnh cao? Từ xưa tới nay, Thánh giai đỉnh cao vẫn là Hán Hải Đại Lục cường tồn tại, cứ việc ở Thánh giai bên trên còn có phấn toái hư không lời giải thích, có thể gần vạn năm đến phấn toái hư không cường giả chỉ từng sinh ra quy cơ một người. Tuần nữa quy khư vị này phấn toái hư không cấp cường giả xuất hiện cũng là gặp may đúng dịp, có người nói còn dựa giống cựu đại thần voi đứng hàng thứ nhất trí tôn ma kiếm lực lượng, bởi vậy, thánh giai đỉnh cao ở Hán Hải Đại Lục thường thường đại diện cho không ai. Địch nổi. Cứ việc không lĩnh ngộ được tích huyết trọng sinh ảo diệu vẹn vẹn đơn thuần tố chất thân thể đạt đến thánh giai đỉnh cao không xưng được chân chính đỉnh cao, nhưng từ xưa tới nay, cảnh giới này chính là Hán Hải Đại Lục tất cả mọi người suốt đời theo đuổi. Trước mắt, chỉ cần có người có thể cung cấp một vị tích huyết trọng sinh cấp cường giả manh mối liền có thể làm cho hắn một hơi có thánh giai đỉnh cao cường độ thân thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền Kiệt hô hấp rõ ràng trở nên gấp gáp một phần. Hắn rất rõ ràng, bọn họ nếu để cho Vương Thành cung cấp vị kia Tích Huyết Trọng Sinh cấp cường giả manh mối ý vị như thế nào, nhưng có thành công phải có hy sinh. Hán Hải Đại Lục có người thông qua bí pháp đặc thù đạt đến Tích Huyết Trọng Sinh cảnh giới, cứ việc cảnh giới đi tới, nhưng thân thể nhưng triệt để phế bỏ, sức chiến đấu của bọn họ thậm chí còn không bằng phổ thông thánh giai, nếu như có thể hy sinh như thế một cái Tích Huyết Trọng Sinh cường giảm mà thành tựu một vị thánh giai đỉnh cấp nhân vật. Chị, ta rõ ràng, ta hỏi hỏi rõ ràng. Rất tốt. Vương Thành gật đầu cười, vậy ta sẽ chờ chờ tin tức tốt của các ngươi. Thái thản dược tề, vĩnh sinh dược tề, linh hư dược tề, mỗi một loại thuốc giá cả đều đạt đến 20 vạn tinh thạch, phải đem một cái mới vào thánh giai võ giả tố chất thân thể trồng lên tới thánh giai đỉnh cao, cũng chính là ba thuộc tính 19, ít nói đến 3 triệu tinh thạch. 3 triệu tinh thạch thu được vương giả đỉnh cấp tố chất thân thể, đôi này, chuyện này đối với tinh luyện sư, dù cho đại tinh luyện sư cấp cường giả mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng sự Phần lớn đại tinh luyện sư cấp cường giả tối đa cũng là đem các hạng thuộc tính tăng lên tới 15 số việc, còn lại thuộc tính thông qua không ngừng tôi luyện tinh lực quá trình tiềm mạc hóa tăng lên, cứ việc hội tiêu tốn thời gian, có thể không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm lượng lớn tinh thạch. Nhưng đối với Vương Thành mà nói, 3 triệu tinh thạch, đổi một vị tích huyết trọng sinh cường giả, từ trên người đối phương nghiên cứu ra tích huyết trọng sinh huyền bí, thấy thế nào đều là một cái có lợi sự. Ta hiện tại mạnh mẽ xây dựng ở buôn Dũng Bí Pháp cơ sở trên, mất đi Bôn Dũng Bí Pháp, tu vi của ta đừng nói là sánh vai tinh võ hoàng, so với tinh võ tôn đến vậy có chỗ không bằng. Muốn ở không phải bí pháp trạng thái đạt đến tinh võ tôn cấp độ hoặc là đem thân thể thuộc tính tăng lên tới thai nạn cấp hung thú cấp độ hoặc là đem dòng máu khắp người luyện thành tinh huyết đột phá tới tích huyết trọng sinh cảnh giới Vương Thành trong lòng tự lầm bẩm Hà Nội với đón lấy con đường tăng lên mục tiêu hết sức rõ ràng thời gian đang lặng lẽ không hề có một tiếng động khống chế liệp hồ huyết ýể phó kiếm hiệp trong quá trình cấp tốc trôi qua dùng suốt cả ngày hơn nữa Lâm Huyền Kiệt, phi hạc chân nhân phối hợp 3 người này cấp tốc bị Vương thành dựa vàoên giới bảo thạch sức mạnh công chế đương nhiên ở hồ huyết ýể Phó kiếm hiệp ba người xem ra, chính bọn hắn bản thân đều là chịu nhục, chỉ chờ thu được Vương Thành tín nhiệm, tùy tùng Vương Thành bước vào thiên ngoại tà ma thế giới sau sẽ phản bội Vương Thành, đem thiên ngoại tà ma thế giới một lần phá hủy. Mà trong ba người phó kiếm hiệp cũng không có để Vương Thành thất vọng, ở trải qua Lâm Huyền Kiệt khuyên bảo cùng với 2 giờ trong lòng giãy giụa sau, rốt cục báo cho Vương Thành một vị tích huyết trọng sinh cấp cường giả vị trí. Xác nhận tin tức sau, Vương Thành không lãng phí thời gian, trực tiếp triệu đến rồi Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bản, Trung Tú, Hoàng Đông Liệt 4 người, cấp tốc bố trí, các ngươi lập tức đi đệ Tam Đại Lục Thanh trúc lâm. Đem một người tên là thành trúc cư sĩ nhân sinh cầm trở về người này hẳn là có mới vào thánh giai cấp bậc sức chiến đấu ngoài ra hắn còn có thể có một ít đệ tử những đệ tử này tu vi không đáng nhắc tới ở đại sư đến tông sư không giống nhau số lượng sẽ không quá nhiều ta muốn bốn người các ngươi người dẫn dắt 6 vị đại tinh luyện sư đồng thời đi tới bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta bốn người hơn nữa 6 vị đại tinh luyện sư Vương Thành để cố long bàn các loại trở trong lòng người âm thầm cả kinh 10 vị đại tinh luyện sư đội hình trong đó còn bao gồm 4 vị đỉnh cao đại tinh luyện sư Cái này đội hình nếu là phóng tới Tam Thiên Đại Trạch đã đủ để quét ngang phần lớn nhất lưu tinh luyện giả tổ chức. Bất quá giờ khắp này Vương Thành ở Kỵ Sĩ Chi Thành danh vọng địa vị đã đạt đến như mặt trời ban chưa mức độ, mọi người đối với tính mạng của hắn lệnh căn bản sẽ không chần chờ, lập tức cùng téo lên đứng lên, rõ ràng, chúng ta này luyện chấp hành. Vương Thành gật gật đầu, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống sau, hắn một lần nữa trở lại phòng tu luyện của mình chung. Nắm dữ chiếm được tự nhiên chi hồ có liên quan với thập tứ trọng tế luyện tư liệu, hắn dĩ nhiên có thể thử nghiệm đem cái này thần vũ hoàn toàn luyện hóa, xa không nói đạt đến hoàn mỹ trưởng không cấp bậc không có lắm, đến thời điểm cái này đứng hàng thứ đệ tam thần vũ sẽ thật sự ở trước mặt mọi người bày ra nó sao chịu được sức năng lượng công kích miễn dịch giống như sức phòng ngự. Chương 347, tính toán. Quả nhiên, của ta phỏng đoán không thể, Thập tứ trọng thiên bản thân chính là một cái chính thể, 14 phương thế giới có thể hình thành một cái vòng tròn hoàn, đầu đôi nhìn nhau, ngoài ra, một khi đem Thập tứ trọng thiên lực lượng hoàn toàn luyện hóa, có thể đem Thập tứ trọng thiên chính giữa cái loại nề bị Thập tứ trọng thiên người sáng tạo mệnh danh là Huyền Hoàng chi khí khí thể nạp cho mình dùng, có thể khống chế những cái kia khí thể khiến cho chúng có ý thức nương tụ, điệp ra, càng. Trên phạm vi lớn tăng cường thập tứ trọng thiên bên trong đối với năng lượng vật chất lực cản, do đó đạt tới lực phòng ngự tăng cường hiệu quả. Vương Thành đọc qua một phen được từ tự nhiên chi hồ tương quan điện tịch sau, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Suy đoán của hắn quả nhiên không giả. Kế tiếp, ta sẽ đem kiện thần võ hoàn toàn tế luyện, đến lúc đó, đừng nói là thất giai tinh thuật, một mình phòng ngự một môn bắt giai tinh thuật thành kích chỉ sợ đều cũng không phải là việc khó. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành không thể chờ đợi được khởi đầu đối với thập tứ trọng thiên khởi đầu một lần nữa tế luyện. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi. Bởi vì đã có được lúc trước cải trang kinh nghiệm, hiện tại lại đã nhận được thập tứ trọng thiên tương quan pháp môn, lúc này đây tế luyện ngược lại là thập phần thuận lợi, nếu như không là vì Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt bọn người đi đệ tam đại lục bắt giữ Thanh Chúc cư sĩ, hắn đều muốn không thể chờ đợi được muốn đến nếm thử một phen cái này xếp hạng đệ tam, càng tại chiến tranh thần quyền, lôi đình chi quang phía trên thần võ chính thức quy lực. Chí tôn ma kiếm, vĩnh hằng chi tâm, thập tứ trọng thiên, chi quang, chiến tranh thần quyền, huyền giới Bảo thạch, huyết sát phi phong, thân ngoại hóa thân, cấp bảng 6. Vương Thành nhìn xem trên tay thập tứ trọng tiên, chiến tranh thần quyền cùng với huyền giới bảo thạch, cái này ba kiện thần võ tại chín đại thần võ chung xếp hạng đệ tam, đệ ngũ, thứ 6. Xếp hạng thứ 6 huyền giới bảo thạch có thể đang cùng người giao phong lúc tạo thành ảo giác, hơn nữa đáng sợ nhất chính là nó cái loại này lặng uyên y mắng ảnh hưởng người tinh thần thế giới do đó đạt tới khống chế nhân tâm hiệu quả 6. Cho dù hắn tồn tại tinh thần thuộc tính cực hạ tính, nhưng là có chút thời điểm, cái này thần võ thậm chí so một ít bắt dai cửu giai tinh khí còn dễ dùng. Mà xếp hạng đệ ngũ chiến tranh thần quyền, hoàn toàn có thể cho người tu vi Chiến lực hướng thượng không ngừng gấp bội 6, đang cùng Việt Thánh Vương bọn người giao phong lúc, hắn cuối cùng nhất thời khắc chiến lực tăng lên suốt gấp 2, lúc kia hắn hoàn toàn đủ để nghiền áp Tinh Vũ Hoàng, mặc dù đối chiến Thiên Gai cũng vui mừng không sợ, nếu như không là vì hắn tồn tại trí mạng tính thay hại, cái này thần võ hiệu quả càng tại vĩnh hằng chi tâm phía trên. CTX về phần xếp hạng đệ tam thập tứ trọng thiên, có thể chính diện ngăn cản bắt gai tinh thuần, thậm chí miễn cưỡng ở cựu tinh thuật, cái này vẫn không thể chứng minh hắn hiệu quả sao? Một kiện không kém hơn cựu gai phòng ngự tinh khí cường đại võ, tới 3000 đầm Tuyệt đối có thể khiến cho gió tanh mưa máu, không ít tiên giai cường giả đều nhao nhao ra tay đoạt phá đầu lâu. Thứ 6, Đệ Ngũ, Đệ Tam Thần Võ cũng đã đã chứng minh hắn phi phàm đặc hiệu, như vậy xếp hạng đệ nhất, thứ 2, thứ 4, thứ 7, thứ 8, đệ 9 6 kiện thần võ, hiệu quả lại đi nơi nào. Nhất là đối với Vương Thành mà nói trợ giúp cực lớn vĩnh hằng chi tâm, Lôi đỉnh chi quang, cùng với cái kia nghe nói hiệp trợ quy khư thành đạo đánh nát hư không chí tôn ma kiếm 6. Nếu như lại có thể đủ đem cái này vài món thần võ nắm bắt tới tay 6. Vương Thành đem dám đối chiến thiên giai. 9 đại thần võ 6 quan hệ đến ta có thể hay không có đủ chống lại thiên giai mấu chốt, còn nếu là ta có thể có chống lại thiên giai chiến lực, cùng loại với năm đó tinh hà phủ cục diện có thể lại lần nữa tái diễn, đến lúc đó 6. Điểm thuộc tính, trước nghiệm điểm, thậm chí cả huyết chiến phía dưới đạt được một người ngộ tính điểm, đem hết thể không thiếu 6. Một khi lại có thể thuận lợi đạt được một người ngộ tính điểm, đem của ta ngộ tính tăng lên tới đại diễn cấp, mặc dù một ngày kia ta không tiếp tục pháp thông qua vượt cấp đạt được điểm thuộc tính, bằng vào của ta tinh thiên phú, nộ tính, ta vẫn đang có thể đạt vào 3000 đầm lầy thậm chí cả cái này khoảng ngôi sao định phong. Vương Thành trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bởi vậy, vì đặt thành cái mục tiêu này, cổ Man Tinh phải do ta giải biên, cổ Man Tinh thượng sở hữu tất cả thần võ, phải quy ta sở hữu tất cả, dù là cuối cùng nhất đắc tội toàn bộ cổ Man Tinh thượng sở hữu tất cả tinh luyện giả thế lực, thậm chí tạm thời phá hủy cổ Man Tinh cùng 3000 đầm lợi gian, ở giữa, tinh lộ, ngăn cách hai cái thế giới liên hệ cũng sẽ không tiếc. Ầm ẩm. Ngay tại Vương Thành trong nội tâm đoạn quyết lúc, một cổ thần kỳ lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem trọn cái kỵ sĩ chi thành bao phủ. Kỵ sĩ chi thành trên không bao phủ rất nhiều trận pháp chưa tới kịp phát huy tác dụng đã bị cái kia cổ lực lượng cường đại cưỡng ép hạch chế, khiến cho kỵ sĩ chi thành tinh trận căn bản không cách nào bình thường vận chuyển. Đây là 6. Vương Thành sắc mặt hơi đổi, trước tiên theo gian phòng của mình chính giữa liền sông ra ngoài, đưa mắt liếu vọng, một mảnh khổng lồ tinh trận đã tại kỵ sĩ chi thành trên không như ẩn như hiện, đem chọn cái kỵ sĩ chi thành bao quát trong đó. Kỵ sĩ chi thành tinh trận đẳng cấp đạt tới lục giai, trong đó lưu tinh tranh đấu trận càng là lục giai đỉnh phong tinh trận, bởi vì hắn bày trận tài liệu cực kỳ quý, dù là tại cổ man tinh thượng nhận lấy ảnh hưởng Vận đằng có lục giai tinh trận uy lực, trước mắt cái này tinh trận rõ ràng có thể áp chế được lưu tinh tranh đấu trận không cách nào bình thường vận chuyển 6. Đây tuyệt đối là thất giai tinh trận 6. Khế nghiếu cấp thấp tinh trận bình thường vận chuyển, phong tỏa hư 06. là lưỡng giới loạn không trận. Vương Thành bản thân chính là lục giai đỉnh phong tinh trận sư, trong chốc lát nhìn ra cái này tinh trận sâu cạn, Lưỡng giới loạn không trận. Cái này đúng là một môn tiếng tâm lừng lấy thất giai tinh trận. Toàn bộ 3000 đầm lầy chỉ cần bằng vào năng lực bản thân, không có bất kỳ một người có thể đem cái này tinh trận bố trí đi ra. Diệp Lãng Nhất định là Diệp Lãng nhất mạch cường giả thông qua trận bản chi lực mới có thể đặt thành hiệu quả như vậy, ta không đi tìm các ngươi, các ngươi rõ ràng tìm tới ta." Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. Bất quá rất nhanh, hắn trong đầu đã đã hiện lên một đạo linh quang. Giờ khác này, hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận Lạc Khiếu Vân trước tới bái phòng chính mình cùng chính mình tìm kiếm liên minh trong quá trình có cái gì không ổn xấu. Thái độ. Hắn quên Diệp Lãng nhất mạch chi nhân thái độ. Lạc Hiếu Vân tại kỵ sĩ chi thành chờ đợi suốt 3 ngày, rồi sau đó thỏa mãn rời đi, bất luận cái gì nhận được tin tức người đều có thể suy đoán được ra. Lĩnh vực cao tháp tất nhiên cùng Kỵ sĩ Chi Thành kết thành liên minh, dưới loại tình huống này, dù là có hắn đánh tan hỏa diễm chi kiếm, tự do Chi Thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức gần trăm vị đại tinh luyện sư chấn nhiếp hiệu quả tại, diệp lặng nhất mạch người đều không thể không lựa chọn ra tay, miễn cho bị Kỵ sĩ Chi Thành cùng lĩnh vực cao tháp làm tốt đầy đủ chuẩn bị sau đánh trở tay không kịp. Mà cách làm của bọn hắn sáu, hiển nhiên tiểu là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Kỵ sĩ Chi Thành cùng lĩnh vực cao tháp hợp tác chưa hoàn toàn khởi đầu, đem sắp khả năng bạo phát đi ra nguy cơ bóp chết tại cái nồi chính giữa. Rất tốt, Lạc Vân Rõ ràng tính toán đến trên đầu ta đã đến. Vương Thành trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Bất quá đúng lúc này hiển nhiên không phải tức giận thời điểm, Diệp Lãng dùng trận bàn kích hoạt lên lượng giới loạn không trận, cái này tinh trận không chỉ có lấy quá nhiều tinh trận vận chuyển hiệu quả càng là có thể đem chọn cái kỵ sĩ chi thành phân cách đi ra, phong tỏa đến mặt khác một phiến không gian, khiến cho giờ phút này kỵ sĩ chi thành cùng lúc trước so sánh với phản phất ở vào hai cái thế giới, không đem trận bàn phá hủy, không đem trận pháp đánh tan, bọn hắn đem vĩnh viễn bị nuốt. Tại đây một mảnh phân cách đi ra trận pháp khu vực chính giữa. Vương Thành đại nhân 6 Ngạ giương bọn người trước tiên bỏ ra. Kỵ sĩ Chi Thành đại tinh luyện sư bị Cố Long bàn, Hoàng Đông Liệt, Tô Kiếm Vũ bọn người mang đi đi đệ Tam Đại Lục, hơn nữa cái này đoạn thời gian chính giữa kỵ sĩ Chi Thành mở rộng cực kỳ tấn mãnh, thế cho nên giờ phút này toàn bộ kỵ sĩ Chi Thành rõ ràng lại tìm không ra bất kỳ một cái nào đại tinh luyện sư đến. Trên thực tế có vương thành thường xuyên tỏa chấn, kỵ sĩ Chi Thành người căn bản không có suy nghĩ sẽ có người gan dám đánh lén kỵ sĩ Chi Thành, bởi vậy kỵ sĩ Chi Thành phòng ngự có thể nói là vô cùng hư không. Các ngươi trốn ở kỵ sĩ Chi Thành Tâm Tinh trận chính giữa không muốn hành động thiếu suy nghĩ, một đám nhỏ vụt Giáng can đạm ra tay với ta. Vương Thành đối với ngạ giỏng bọn người nói một tiếng, tinh lực lưu chuyển, cả người đã bay lên trời, trực tiếp xuất hiện ở hư không chính giữa, đối với phía trước Mên Ngông phía chân trời cất cao giọng nói, "Đã đã đến, vậy đi ra phân cái sinh tử, làm gì giấu đầu lộ đôi?" Theo Vương Thành hiện thân hư không, phía trước cái kia phiến phản Phật bị thiết cát, cắt, đi ra Mên Ngông trong không gian tám đạo thân hình đồng thời hiện ra. Diệp Lãng, Phiên Vân, Uông Kiếm Vũ, Quảng Nguyên, Trưởng Phong Bắc Minh, Trưởng Phong Bạch Thắng, Trưởng Phong Vinh, Trưởng Phong Bắc Vọng, muốn một đám ít nhất đều là đại tinh luyện sư đỉnh phong cấp cường giả. Trong đó trường Phong Bắc Minh ngoại trừ bản thân có cường đại đến cực điểm tu vi bên ngoài, càng là 9 đại thần võ trung âm ảnh người cầm được, một khi lâm vào dấu kín chính giữa, gây uy hiếp với hắn chỉ sợ không chút nào tại Hắc Bạch quân vị này vượt sâu cấp giết dưới tay. Về phần Hắc Bạch quân 6, Vương Thành không cần nghĩ đã biết rõ, hắn khẳng định đã đến, bất quá ẩn núp trong bóng tối. Không có vị này đáng sợ thích khách sát thủ, diệp lặng nhất người dù là có thất giai trận bản cũng không có lá gan lớn như vậy hội sẽ giết đến tận cửa. Các ngươi nhiên cấu kết đã đến cùng một chỗ. Vương Thành, toàn bộ kỵ sĩ chi thành đã bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa chúng ta một phương chín đại cường giả, hôm nay ngươi có chạy làng trời, bất quá ta xem tại ngươi tuổi còn trẻ, có thể có bực này thành tựu cực kỳ không dễ, nếu là ngươi sẵn lòng đầu nhập vào chúng ta, ta không nốt, không chỉ có thể tha cho ngươi một con đường sống, càng là có thể đem ngươi tiến cử đến ta sư tôn Tòa Hạ, dùng ngươi trận pháp phương diện thiên phú, ta sư tôn tuyệt đối sẽ không keo kiệt cho ngươi. Rất nhiều ban thưởng." Diệp Lãng tự tám người chính giữa trong đám người kia mà ra, đối với Vương Thành ném ra ngoài cảnh ô Lưu. Ta còn tưởng rằng các ngươi những này hoàng kim bình nguyên đến người như thế nguyên một đám tâm cao khí ngạo, sẽ không cùng Trường Phong Hoàng thất người liên hợp lấy nhiều khi ít, xem ra, là ta cao xem các ngươi." Diệp Lãng mỉm cười, "Chúng ta chỉ để ý mục đích, không quan tâm thủ đoạn. huống hồ, Trường Phong Hoàng thất chính là 3000 đầm lầy chính thống, mà ngay cả các ngươi kỵ sĩ liên minh cao nhất đứng đầu Trường Phong băng nhan điện hạ cũng là Trường Phong Hoàng thất chính giữa một thành viên, hắn hiện tại cũng đứng tại chúng ta một bên chẳng lẽ còn không thể chứng minh đây là chiều hướng phát triển. Ngươi nếu là gian mất linh chống cự xuống dưới, cuối cùng nhất chỉ có thể tự chui đầu vào giỏ." Nói đến đây, Diệp Lãng ngữ khí có chút dừng lại, thần sắc dần dần lạnh một phần, "Vương Thành, ta xem ngươi là nhân tài, thương tiếc tài hoa của ngươi, mới muốn thay thế sư tôn mời chào ngươi, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, đợi đến lúc trong chốc lát chúng ta tự mình ra tay qua đi mặc dù ngươi lại muốn cầu lấy chúng ta tha cho ngươi một mạng, đều không có khả năng này." Diệp Lãng ta không. Vương Thành nhìn xem vi bức lợi dụ Diệp Lãng, chậm rãi đem chiến tranh thần quyển cái này thần vò tê lên, đeo lên đầu lâu, "Người bên cạnh ngươi tiểu chưa nói với ngươi, ngươi nói nhảm rất nhiều sao?" Không biết phân biệt Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt 6. Diệp Lãng biến sắc, muốn nghiêm nghị hét lớn. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Vương Thành toàn thân khí huyết đột nhiên một phát, sau một khắc, làm cho hư không nát bấy hư không băng quyền đã mang theo như lôi đỉnh lộ vang, sẽ rách không gian, ngang nhiên tới 6. Đi chết. Chương 348, cải tạo sinh vật. Kiếm chủ thương khung một chương 348, cải tạo sinh vật. Chiến tranh thần quyền đối với bất kỳ người nào mà nói, đều có mệnh tính thiếu hụt. Vương Thành mới sử dụng chiến tranh thần quyền tiến hành một hồi cường độ cao chiến đấu, thể chất trượt dòng giá điểm, cái khác thuộc tính đều có lướt xuống. Lãng phí hắn dòng ra bốn cái thuộc tính điểm. Trong này cứ việc phần lớn là Vương Thành kéo dài vận chuyển dân trào bí pháp quá độ mà dẫn đến, có thể chiến tranh thần quyền cây này ngòi nổ không thể không kể công, bốn cái thuộc tính điểm nếu là đổi một vị tầm thường thánh giai, giống như là phá hủy hắn một đời, dù cho những kia là dựa vào tinh thú huyết thống đem tự thân trị số tăng lên tinh võ giả cũng không ngoại lệ. Thuộc tính chuẩn, có thể gần chứa ở tinh thú huyết dịch ở trong thú tính sẽ không lướt xuống. Nhưng Vương Thành không giống. Hắn có thuộc tính điểm. Có thể nói, ở hắn thuộc tính điểm bất quy linh trước Chiến tranh thần quyền đáng sợ kia hai hại liền không cách nào chân chính lộ ra đi ra. Bởi vậy, đang đối mặt Diệp Lãng một mạch cường giả cùng Trường Phong Hoàng thất vây công, hắn không chút do dự bùng nổ ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, dâng trào Bí Pháp cùng chiến tranh thần quyền, đồng thời lấy ra một quyền đánh ra, đánh nổ phía trước không gian, sức mạnh mang tính hủy diệt mênh mông cuồn cuộn cuồn về phía trước, loại kia thái sơn đổ nát giống như tử vong y thế, làm cho Diệp Lãng vị này Hoàng Kim con trai đệ tử hoàn toàn biến sắc. Không được, bực này uy năng, đã không kém hơn mới vào tiên giai. Nói 1000 đạt 10000, chỉ có tự thể nghiệm đến vương thành mạnh sau. Những người này mới có thể chân chính cảm nhận được hỏa diễm chi kiếm viêm không đạo, tự do chi thành cảng thánh vương chờ người đợi vọng. Cẩn thận. Rộng rãi Nguyên hét lớn một tiếng, một cái mạnh mẽ thai nạn đỉnh cấp khôi lôi đã bị hắn một lần lấy ra. kích hoạt, vị này chiến tranh khôi lôi có tới cao 5 mét, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào sau bỗng nhiên hướng về hư không vỡ quyền đánh nát hư không kình đạo chặt lại. Vậy hành! Sau một khắc, vị này đặt ở thai nạn cấp sinh vật bên trong đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại chiến tranh khôi lôi bị đánh tan trên trời, vô số linh kiện vỡ thành lượng lớn mảnh vụn lấp bấp tứ phương. Giết hắn, giết hắn. Từ Vương thành cái kia tính chất hủy diệt quyền kình dưới rộng mở thức tỉnh diệp lãng trong mắt kích xúc, trong miệng hét lớn một tiếng thân hình nhưng lấy tốc độ cực nhanh sau này chợt lui. Hống. Diệp lãng hét lớn, hắn bên cạnh người Phiên Vân đã hét lên một tiếng, nguyên bản đủ cao khoảng 2 mét thân hình lần thứ 2 tăng gọn, hóa thành một tôn cao 3 mét tiểu tự nhân, ở trên vai hắn hai cái gai xương bỗng nhiên nâm ra, sắc bén đến cực điểm, cánh tay kia cũng là bỗng nhiên kéo dài hóa thành vượn tay dài giống như lợi trảo, điểm điểm hàn mang tự lợi trảo nơi không ngừng tỏa ra, đủ để kim nắt thiết, ở sau lưng nó, cẳng có hai con cánh bằng xương đâm mà ra, những mẩy cánh bằng Xương không có tăng cường bay lượn hiệu quả, nhưng cũng đều không ngoại lệ sắc bén đến cực điểm, khác nào cường đại nhất thần binh lợi kiếm, mà cuộc sống của hắn cốt càng là cấp tốc kéo dài, tiến hóa ra một con cốt vĩ, đuôi trên mọc đầy sắc bén sức mang râu, nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Một cái nháy mắt, mới vừa rồi còn là sống sờ sờ nhân loại phiên vân, đã triệt để chuyển đã biến thành một con dữ tận quái vật khủng bố. Cài tạo người. Đây là tương tự với tinh võ giả khác một môn ngành học, thân thể cải tạo. Vì sức mạnh to lớn không ngừng đem mạnh mẽ tinh thú. Máy móc vật chất cải trang trên máu thịt của chính mình thân thể, đem chính mình cải tạo đến không gian nô ra gia khoai, loại này lưu phái ở 3000 đầm lớn không thế nào lưu hành, có thể ở những khu vực khác, nhưng rộng rãi được những kia đại tông môn Hoan Nên, rất nhiều đại tông môn thậm chí chuyên môn thu dưỡng tử sĩ, đem bọn họ cải tạo thành chuyên vị chóc mà sinh quái vật. Trước mắt Phiên Vân hiển nhiên là trong đó người tài ba. Zết, hóa thân quái vật Phiên Vân điên cuồng hét lên một tiếng, đón vươn hành, đột nhiên sông ra ngoài, mạnh mẽ thân thể hình thành một luồng làm người run rẩy áp bức một loại có thể thả các đại nhân trong lòng hoàng sợ lĩnh vực trường lực lấy hắn làm trung tâm tỏa ra, dù cho Vương Thành tinh thần cường độ đều đang có loại xoay người mà chạy kích động. Lại có thể ở tinh thần mức độ tiến tới hành cải tạo, hình thành hoàng sợ lĩnh vực, loại này cải tạo thủ pháp. Vương Thành trong mắt lóe ra một tia hứng thú, có điều rất nhanh hứng thú đã bị chiến ý thay thế. Nguyên bản bị hắn xem là đệ nhất tuyệt sát mục tiêu diệp lãng ở mạnh mẽ chiến ý xoay chuyển ở dưới, miễn cương chuyển hướng hóa thân quái vật phiên đón vị này cao 3m quái vật cự nhân, hắn thái cổ thần đã chính diện ép ma lên, cùng con quái vật này sắc bén lợi trảo chính thức đụng vào nhau ầm ầm. Kích liệt nổ vang ở trong hư không bạo tán ra, hình thành khủng bố đến cực điểm sóng trùng kích quét sạch tứ phương. Trong hư không duy trì hai giới loạn không trận trường phong hoàng thất đại tinh luyện sư môn ở cuối chân trời như ẩn như hiện, tựa hồ muốn duy trì không được tu loại không gian phân cách kỳ lạ trạng thái. Một quyền bên dưới, hóa thân quái vật tiên vân thân hình rung bần, trên cánh tay xương cốt nổ tung ra, nổ hướng về tứ phương, toàn bộ cánh tay ở vương thành đòn đánh này dưới hầu như triệt để phá hủy. Nhưng mà, đã quái vật hóa phiên vân nhưng phảng căn bản không cảm giác được thống khổ. Cánh tay bị một quyền đánh nổ thương tổn càng là chưa đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, hắn cái kia một con khác biến trường đồng thời mọc đầy sắc bén lợi chảo cánh tay đã động nhiên xé rách mà xuống, ngay lập tức phản ứng lại Vương Thành bất ra trận lui, vẫn cứ bị xé ra một đạo to lớn vết máu, lợi chảo hình thành bốn đạo vết thương ở trên lồng ngực có thể thấy rõ ràng, máu tươi chảy ròng. Lại không sợ thống khổ. Vương Thành con mắt đều không nháy mắt một hồi, thân hình xoay chuyển hơi hơi kéo dài cùng vị này quái vật khoảng cách, sau đó, mạnh mẽ khí huyết lực lượng tự trên người hắn bốc lên, Thái cổ thần quyền quyền thế lần thứ hai ngưng tụ thành, nghiền ép mà xuống không sợ thống khổ, ta đưa ngươi sách thành phân vụn, xem ngươi còn có thể hay không thể tồn tại. Ầm ầm ầm. Nương theo vương thành quắc khẽ, Thái cổ thần quyền quyền kinh mạnh mẽ cùng Phiên Vân lần thứ hai va chạm, không có bất kỳ sinh đẹp tạp vào Phiên Vân lồng ngực ở trong, nhất thời Phiên Vân ngực thống nổ tung ra, một đường tính vượt qua nửa mét lôi thủng cấp tốc hình thành, ở này cái lôi thủng ở trong tất cả mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong nội tạng, xương cốt. Không. Cái kia đã không còn là nội tạng. Cứ việc Phiên Vân trong thân thể có nội tạng lúc ních, nhưng những này nội tạng nhưng cùng nhân loại ngũ tạng lục phủ hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là do từng con quái vật nội tạng tạo thành, đặc biệt là hắn mạch máu, càng là một chủng loại tự với dẻo dai tính kim loại vật chất, ở Vương Thành đem nát tan thì, bên trong thậm chí có năng lượng màu xanh lam lắp bắp mà ra. Loại này cải tạo. Vương Thành vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Mà vào lúc này, Phiên Vân sau lưng phản phất đuôi bỏ cạp giống như Vĩ Đâm đột nhiên ám sát mà xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đặc biệt là cái kia Vĩ Đâm đỉnh, Lam Quang lưu truyền, bên trong không biết tẩn chứa loại nào kíp độc, nếu là thật bị đâm bên trong, hay ở vương thành kích phát rồi ngang trời thuật dự định lực năng thì, nguyên điểm minh tưởng thuật tiểu có thành tựu sau nhảy cảm xúc cảm ứng nhưng là để hắn trong nháy mắt bắt lấy bên cạnh người khí lưu dị thường. Không. Lúc nào, chín đại thần vũ bên trong bóng tối người nam giữ trưởng Phong Bắc Minh đã không có bất kỳ tung tích nào. Vào lúc này hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh, đối thủ của hắn ngoại trừ Phiên Vân, rộng rãi nguyên trở người bên ngoài, còn có hai vị tuyệt thế thích khách. Một ám sát quá thiên giai cường giả vượt sâu cấp sát thủ trắng đen quân. Một đồng dạng tinh thông với ám sát, trước đây không lâu càng là được chín đại thần vũ bên trong đứng hàng thứ thứ 9 thích khách thánh khí, bóng tối không có chút gì do dự, vô định lấy ngang trời thuật lật ngang vương thành cẳng là đón cái kia ám sát mà xuống đuôi bỏ cặp đầm, hung hãn mà lên, cường đại đến phảng phất thực chất giống như khí huyết tự trên người hắn cuồn cuộn mà ra, hình thành một mảnh cuồn cuộn huyết hà, mạnh mẽ xung kích ở cái kia ám sát mà xuống vĩ đâm trên, càng là để cái kia vĩ đâm hơi chậm lại. Đồng thời, huyền giới bảo thạch sức mạnh một lần phát động, đón nhận vĩ đâm vương thành cẳng là trong dây lát đó hóa thân ra lục đạo bóng mờ, đồng thời hướng về sáu cái phương hướng bùng nổ ra tuyệt cường công kích. Thư không võ quyền, Thái cổ thần quyển, Quá chặt mục tiêu có cái kia mảnh dị thường hư không, một lần nữa lấy ra hai vị thai nạn cấp chiến tranh khôi lỗi rộng rãi nguyên, thân hình chợt lui dịch lãng, đang chuẩn bị mạnh mẽ tinh thuật trưởng phong đinh, trường phong bách thắng chờ người, một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên đem 6 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hơn nữa những này do huyện giới bảo thạch hình thành công kích trừ phi bọn họ có thể triệt để đem xem là ảo giác, bằng không một khi bị trong số mệnh căn cư trong bọn họ tâm. Đối với những này ảo giác tán thành trình độ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương tổn, hơn nữa loại này thương tổn đến từ chính linh hồn mức độ, so với hồn thuật còn cao cấp hơn nhiều lắm. Tiêu Trường Phong Bắc Minh thân hình thoắt hiện, trên tay hắn một thanh chỉ có dài khoảng hai thước đoạn kiếm, ở trong đó một đạo ảo ảnh trên người hành đâm mà qua, trong giây lát đó đem hóa thành hư vô. Ở nhận ra được chính mình trong số mệnh chỉ là huyết hành thì, hắn không chút do dự lần thứ hai tiến vào ẩn nó ở trong, dù cho Vương Thành phân ra một phần tâm thần lưu ý hắn, dĩ nhiên cũng khó có thể bắt lấy hắn vị trí cụ thể. Ở thân võ bóng tối bao trùm dưới, hắn không ngừng ẩn nó ở thân hình của chính mình, khi tức càng là đem trong hư không khí lưu cũng triệt để san bằng. Mặt khác mấy vị đại tinh luyện sư cũng là dồn dập chịu đến ảnh hưởng chuẩn bị thỏa đáng vốn định đánh về vương thành tinh thuật dồn dập hướng về huyễn giới bảo thạch hình thành huyễn ảnh rất đi, cứ việc đem những tia huyễn ảnh từng cái nát tan, khiến được bản thân không sẽ phải chịu tinh thần thương tổn, có thể một phen chuẩn bị nhưng là phó chưa hết sạch. Chỉ có rộng rãi nguyên khôi lỗi không bị ảnh hưởng, vẫn cứ hướng về vương thành đánh tới. Ngoài ra, vị kia vực sâu cấp sát thủ trắng đen quân nhưng chưa hiện hiện, vô hình trung mang cho vương thành áp lực lớn lao. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ẩn náu tới khi nào, cao minh đến đâu sát thủ mục đích cuối cùng đều là giết chết mục tiêu. Nếu là ngươi giết không được ta, chính là ngươi chết ngày. Vương Thành đơn giản tập trung ý chí, liều mạng, mạnh mẽ tinh thần chiến ý hoàn toàn khóa chặt tiến lên mới cải tạo sinh vật Phiên Vân, phóng lên trời khí huyết ở trùng phi phiên vân phần lưng vĩ đâm sau, trong giây lát đó hóa thành một mảnh quần quần huyết vân, sau đó cuốn sạch lấy trời long đất lở giống như vô thượng uy thế ẩm ầm mà xuống. Cẩn thận, đây là hắn sát chiêu mạnh nhất, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình bay ngược diệp lãng hô to một tiếng. Mà Phiên Vân tuy là cải tạo sinh vật, nhưng không như cuồng bạo trạng thái tinh võ giả như vậy, vẫn còn duy trì có thần trí, tinh hà khinh thiên mạnh mẽ ở ép mà xuống thì Hắn đã sâu khắc phát hiện, loại kia khiến người ta nghẹt thở tử vong áp bức làm cho hắn không chút do dự bức ra trở lui. Đi, đi được sao? Vương Thành quát to một tiếng, thân hình rung động dõng nhiên về phía trước vượt qua một bước, thư tay vồ một cái, càng là đem Phiên Vân thân thể không gian trùng quanh toàn bộ lăng không nắm ở trong tay, phản phất đem phía kia viên 10 mét phạm vi không gian một lần cầm cố, mà nằm ở vùng không gian kia cầm cố ở trong Phiên Vân thân hình cũng là dõng nhiên ngưng lại. Chết. Sau một khắc, quần quẫn huyết hà đã lấy thế không thể đỡ bài huynh vợ mà xuống. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phản vấn. Chương 349, sóng được hư danh. 351 chương 351, sóng được hư danh. Vẫn còn chờ cái gì? Mắt thấy Phiên Vân một giây sau muốn chôn vùi ở Vương Thành quyên xuống, Diệp Lãng hô to một tiếng, "Hưu!" Không có bất kỳ tiếng động, Hắc Bạch Quân trực tiếp xuất hiện ở Vương Thành bên cạnh thân, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm chúng vị trí rõ ràng là Vương Thành bộ phát ra tinh hà khuynh thiên lực lượng bạc nhược yếu kém điểm, không chỉ có thể theo bên cạnh đem tinh hà khuynh thiên lực lượng phá hủy, càng là có thể theo tinh hà thiên lực lượng tiến quân thần tốc, đến tận Vương Thành thân hình, đem Vương Thành triệt để đánh ngục. Đây là cần đối với địch nhân lực lượng nắm giữ đến đỉnh phong cực hạn phía sau có thể buộc phát ra một kích. Một kích xuống, hành vân lưu thủy, vạn pháp đều phá. Cái kia quần quận mà ở dưới Khuynh Thiên Huyết Hà dường như một tấm màu hồng bài vóc, bị đột nhiên xuất hiện Hắc Bạch Quân một lần hành động xé rách, uống tồn kiếm khí dọc theo huyết hà trong chốc lát đâm đến Vương Thành trước người, mà vừa mới vì diệt sát Phiên Vân bộc phát ra cái này tuyệt thế một kích Vương Thành căn bản cũng không có ngăn cản chỗ trống. Thậm chí, Hắc Bạch Quân đã tính toán đã đến Vương Thành trên tay cầm cầm thập tứ tiên, đều chưa từng tiến hành năng lượng công kích mà là dựa vào trong tay đoàn kiếm núi nhọn ở vật lý mặt trên một kích truy sát. Chết. Hàn quang lóe lên, có thể nói hấp dẫn dừng tất cả mọi người hà quang. Mà ngay cả dịp Lãng, Trương Phong Bắc Minh những ánh mắt của người cũng là đồng thời tập trung vào hắc bạch quân ám sát mà ra một kiếm này trên, động tác trên tay có chút đình trệ, tựa hồ đang đợi một kiếm này cuối cùng nhất kết quả. Nhưng mà, ở này một kiếm sắp trúng mục tiêu Vương Thành ngay mắt, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần, dõng nhiên bộc phát, bên trong lẫn chứa tinh thần tin tức, trong chốc lát mang tất cả tứ phương. Các ngươi đấu với tư liệu của ta rõ như lòng bàn tay. Sở Hữu ám sát giống như nhằm vào ta vốn có chiến lực mà bố cục, nhưng các ngươi nhưng vẫn không để ý đến ta cường đại nhất một điểm, hoặc là nói các ngươi căn bản không dám suy nghĩ tượng một điểm. Vương Thành vốn là gắt gao tập trung ở phiên vân trên người ánh mắt Động nhiên hàng lầm đã đến hiện ra thân hình như toan đối với hắn tuyệt sát một kích hắc bạch quân trên người, nhiếp hồn thuật toàn lực khởi động. Tinh thần, tinh thần ba động quét ngang từ phương. Dù là chỉ là bị khuyết tán tinh thần ba động lan đến gần dị lãng, Trường Phong Bắc Minh, Phiên Vân, Vuong Vũ, Quả bọn người cũng đột ngột cảm giác tâm linh của mình dường như bị đè lên một tòa núi lớn. Lối nặng không biết mấy ngàn vạn thấn, thẳng nhường suy nghĩ của bọn hắn vận chuyển đều trở nên chậm chạp một phần. Tất cả mọi người biết rõ Vương Thành tinh thần rất cường, tinh thần thuộc tính rất cao, nhưng không có một người có thể tưởng tượng được đến tinh thần của hắn cường độ đã đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ. Dù là Diệp Lãng bọn người năm đó điều tra qua hắn, đạt được qua tin tức của hắn, đấu với tinh thần của hắn thuộc tính phỏng đoán nhiều nhất cũng ngay tại 25, 26 cao thấp, lúc kia hắn biểu hiện ra ngoài tinh thần cường độ liền là cái này cấp độ. Loại này tinh thần cường độ mặc dù cao, Nhưng đối với ở đây rất nhiều tinh thần đều tiếp cận 30 đại tinh luyện sư đỉnh phong cấp cường giả mà nói, coi chừng một ít, cẩn thận một ít, vẫn có thể đủ phòng ở. Không có ai có thể đủ tưởng tượng được đến, ở đoạn ngắn không đến trong thời gian 2 năm, Vương Thành tinh thần thuộc tính hoàn thành một hồi kinh tế bay vọt, theo bọn hắn tính ra 25, 26 cao thấp, một hơi nhảy tới 37, suốt 11 điểm, tương đương với thiên giai đỉnh phong chỉ số. Mà Vương Thành vì che dấu điểm này, ở đi vào cổ Man tinh kháng địch lúc, cũng chưa bao giờ từng toàn lực sử dụng qua nhất thuật, dù là có như vậy một hai cái nhường hắn sử dụng cái môn này bị pháp cũng đều đã chết không thể chết lại, tin tức căn bản không có chuyển đi khả năng. Giờ phút này ở chống lại Hắc Bạch Quân vị này thâm viên cấp sát thủ lúc, hắn không hề giữ lại đem chính mình 37 tinh thần cường độ toàn bộ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Ở nhếch hồn thuật chính mắt trông thấy xuống, vốn là đâm ra hoàn mỹ không tì vết tuyệt sát một kiếm Hắc Bạch Quân toàn bộ tinh thần thế giới dường như bị một cổ bá đạo vô cùng lực lượng ngang nhiên xé rách, khủng bố lực lượng tinh thần cơ triệt để đem cả người hắn đích ý chí xóa đi. Cứ việc dựa vào thiên truy bách luyện cường đại ý chí hắn sinh sinh kháng trụ vương thành kích phát ra toàn bộ tinh thần bạo phát đi ra cái này một cái nhếch thuật có thể toàn bộ tinh thần thế giới nhưng lại đang không ngừng sụp đổ, khiến cho ý thức của hắn căn bản không cách nào trước tiên trở về đến trong cơ thể. Rồi sau đó, Tinh Hà Khuynh Thiên, quyền hướng viên vân tinh hà khuynh thiên sức mạnh trong chốc lát văng trên hắc bạch quân thân hình. Vị này thâm nguyên cấp sát thủ dùng đỉnh phong cực hạn một kiếm lưu toan xé rách tinh hà khuynh thiên lực lượng ở vương thành mạnh nhất một điểm trên tìm ra sơ hở, đem nó chẹt để giết sát, nhưng giờ phút này ở bị nhiếp hồn thuật trấn nhiếp mấy mắt, lại giống như tại tự chui đầu vào giọ. Ở tinh hà khuynh thiên lực lượng mang tất cả xuống, ý thức của hắn thậm chí không kịp hoàn toàn trở về trong cơ thể cũng không có phát ra cuối cùng nhất tuyệt vọng giống như Têu Thần Thiết, trong chớp mắt đã bị nghiêng sụp đổ mà ở dưới quần quần huyết hà triệt để bà phủ. Được sương ám sát hồn khắc giai cường giả Thâm Yên cấp sát thủ Hắc Bạch Quân, chết. Ở Hắc Bạch Quân bị quần quần huyết sắc tinh hà thôn vệ nháy mắt, ở vào bóng mờ trạng thái ở dưới Trường Phong Bất Minh, Trường Phong Quang Vinh, Trường Phong Trăm Thắng, Diệp Lãng, Quả Nguyên, Hung Kiếm Vũ, Phiên Vân bọn người, nguyên trong, động, trong đối hắn ký thác vô kỳ vọng cao là ý há miệng ra, có thể tin nhìn xem ở huyết hà chính giữa triệt để đã mất đi tích Quân chết rồi. Như vậy một vị cường đại đến ngay cả thiên giai cường giả đều có thể ám sát thâm viên cấp sát thủ, rõ ràng chết rồi. Dù là tận mắt nhìn thấy hết thảy trước mắt, Diệp Lãng đại não vẫn đang có chút phát động, không cách nào từ nơi này loại mãnh liệt trùng kích tính một màn trong tỉnh táo lại. Tinh thần. Tinh thần. Phải lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng tinh thần, thiên giai, tuyệt đối là thiên giai, nhưng lại không chỉ mới vào thiên giai đơn giản như vậy. Trường Phong Bắc Minh thật sâu hấp thu thở ra một hơi, vốn là hiện hóa đi ra thân hình, lại lần nữa tiến nhập ẩn nấp chính giữa. Loại này tinh thần Tinh thần của hắn làm sao có thể ma luyện đến bực này trình độ? Dù là có tự nguyên mục, có thể thiên giai tinh thần cường độ há lại dễ dàng như vậy đột phá. Vô số người tinh thần cường độ đều kẹt tại đại tinh luyện sư cực hạn, thật lâu không cách nào chính thức đi vào thiên giai, cảm nộ thương khung ngôi sao huyền diệu, đó là một cái cần đánh vỡ thiên nhân chất trạng bình cảnh. Quảng Nguyên khó có thể tin thấp giọng hô lấy, thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, điểm này thậm chí liền chính hắn đều cũng không phát giác. Hắc Bạch Quân, hắn chính là chúng ta đối phó vương thành vũ khí bí mật, làm sao có thể chết? Hắn có phải hay không một lần nữa ẩn nấp rồi? đang đợi mới thời cơ. Diệp Lãng đột nhiên một cái giật mình, vội vàng chuyển hướng một bên Vong Kiếm Vũ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi: "Chỉ là..." Vong Kiếm Vũ há hốc mồm, nhưng căn bản không biết trả lời như thế nào. Quá để cho ta thất vọng rồi. Mà lúc này đây, đánh ra Tinh Hà Khuynh Thiên đem Hắc Bạch Quân một lần hành động thôn phệ Vương Thành Thần Sắc đột nhiên lạnh xuống, toàn thân đột nhiên giật tràn ra so lúc trước cường đại rồi mấy lần không chỉ sắc ý, các người đám người kia, Nguyên một đám được sưng ám sát khác giả, được sưng Hoàng Kim chi tử thân truyền đệ tử, được sưng trưởng Phong Hoàng thất trẻ tuổi đệ nhất thế tài, nhưng lại liền cung cấp một cái điểm thuộc tính tư cách đều không có, lãng phí thời gian của ta đến đây hạ giết ta, cũng chỉ có bực này trình độ. Thật sự quá để cho ta thất vọng rồi. Điểm thuộc tính. Trương Phong châm thắng nao nào, căn bản không biết Vương Thành mới nói cái gì đó. Một ít liền điểm thuộc tính đều cung cấp không được phế vật, lưu tại trên thế giới cũng là lãng phí lương thực, như thế ta liền không hề cùng các ngươi lãng phí thời gian, hết thể đi chết. Sau một khắc, Vương Thành nơi này cường hãn lực lượng tinh thần không hề che lấp, huyền giới Bảo thạch lực lượng toàn diện bộc phát, trong lúc nhất thời, trên trăm đạo ảo ảnh ngang trời hiện ra. Nguyên một đám cường đại tinh thuật ở những ảo ảnh này trên người đồng thời chuẩn bị, Mên Ngông quần quần tinh lực tung hành tư phương, cơ hồ đạt tới can thiệp vật chất tình trạng. Thế như vậy một màn, Diệp Lãng, Trường Phong Bắc vọng, Trường Phong Tranh thắng, Trường Phong Quang Vinh bọn người nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tinh lực loạn lưu, tinh lực loạn lưu, không tốt, địch nhân đồng thời chuẩn bị tinh thuật nhiều lắm, đúng là đưa tới tinh lực loạn lưu, ta tinh thuật không cách nào thuận lợi thi triển. Hảo giác. giác, Đây đều là giác. Chúng ta bây giờ thế nhưng mà ở cổ Man Tinh, làm sao có cái gì tinh lực lưu xuất hiện? Các ngươi sở hữu tinh thuật đều dựa vào lấy bản thân mình lực lượng thi triển, căn bản không sẽ phải chịu ngoại giới lực lượng can thiệp." Quảng Nguyên gầm nhẹ lấy, "Thế nhưng mà, ta thật sự không cách nào ngưng tụ tinh lực thi triển tinh thuật." Trương Phong quang vinh sắc mặt một mảnh trắng bệnh. "Tâm lý tác dụng? Phải tâm lý tác dụng? Các ngươi phải giọm phá loại này ảo giác." Quả Nguyên đang khi nói chuyện, trong lòng một mảnh lạnhướt, vương thành tinh thần đúng là cường đại đến bực này trình độ, huyễn giới bảo thạch không chỉ có thể làm vượt cá nhân tinh thần đối với ngoại giới cảm ứng, càng là có thể can thiệp cá nhân tinh thần tư duy. Dù là Trường Phong Quang Vinh biết rất rõ ràng tinh lực loạn lưu căn bản không còn tồn tại, có thể tâm linh của hắn không cách nào thuyết phục chính mình, hoặc là nói tâm linh của hắn tin tưởng tinh lực loạn lưu tồn tại, thế cho nên hắn căn bản không cách nào phạm vi ngưng tụ tinh lực, hình thành cường đại tinh thuật. Đi, đi, chúng ta đi mau. Tư liệu sai lầm quá mức nghiêm trọng, Vương Thành người này tinh thần cường hoành đến bực này trình độ. Trường Phong Bắc Minh bóng mở tại hắn cường đại tinh thần cảm ứng trước mặt chỉ sợ căn bản không chỗ nào ẩn trốn, chúng ta thu tinh trận, chạy nhanh rời khỏi tại đây. Vương Kiếm Vũ quyết định thật nhanh hô to: Mà đột nhiên Tỉnh táo lại Diệp Lãng cũng một cái giật mình, trước tiên bắt đầu thu nạp trận bàn lực lượng, đúng đúng đúng, chúng ta đi. Lập tức rời đi tại đây, sau này trở về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Đi. Muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Đem chúng ta kỵ sĩ chi thành trở thành địa phương nào rồi, để lại cho ta mấy cái tánh mạng. Bốn dũng bí pháp cùng chiến tranh thần quyền trạng thái ở dưới vương thành cường độ thẳng truy thiên giai cường giả, như thế nào nguyện ý tùy tiện bỏ Diệp Lãng người liên căn những rồi đi. Theo hắn vừa xải bước ra, bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người sôi trào lên, điên cuồng về phía trước bắt đầu khởi động tràn ngập, tựa hồ muốn dịp lãng, trường phong bắt minh, trường phong trăm thắng, Quả Nguyên người liền can những hoàn toàn bao phủ ở bên trong. A, đối thủ của người phải ta. Nhưng vào lúc này, toàn thân tràn ngập gai xương phiên Vân đột nhiên từ một bên giết đi ra, hai cánh, móng vuốt sắc bén, cốt vĩ đồng thời bộc phát ra bỏ mạng công kích, đem truy kích mà đi vương thành một lần hành động giữ lại. Phiên Vân, Quảng Nguyên giống to một tiếng. Đi. Phiên Vân gầm dù lấy, thế công bộc phát đã đến cực hạn, hơn nữa hắn đấu pháp hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời vương thành lại thì không cách nào đột phá hắn phong tỏa. Muốn chết. Vương Thành trong mắt tinh quang bán ra, Thái cổ thần quyền về phía trước đột nhiên chui xuống, đột nhiên cùng Phiên Vân đến rồi chính diện một kích, một cỗ hủy diệt tính sóng xung kích trong chốc lát quét tán ra, tại này cổ phản trấn lực lượng mang tất cả trên, Phiên Vân một cái khác đầu cánh tay lập tức hóa thành chôn thuần. Hư không ban quyền, đem Phiên Vân cánh tay đánh nát sau Vương Thành lại lần nữa một kích, không gian nghiền áp, nổ thoái, đem cái vị này cường hãn cải tạo quái vật cơ hồ đánh bại. Bất quá Phiên Vân cuối cùng không phải nhân loại có khả năng bằng được, thân hình cải tạo giao phó hắn cường đại sinh mệnh lực, ở bị đánh nổ trước đúng là đột nhiên bạo táng ra, trên người cốt cách Huyết mạch huyển hóa thành một cái huyết nục lao tổ, thằng đem Vương Thành bao phủ trong đó, đưa hắn đuổi giết Diệp Lãng bọn người con đường phía trước triệt để phong kín. Mà bị Phiên Vân như vậy một chỉ hoãn, Diệp Lãng đã dùng tốc độ nhanh nhất thu chợt bản, rồi sau đó đem đỉnh phong đại tinh luyện sư tốc độ phát huy đến cực điểm, thậm chí không cố trưởng phong hoàng tất mọi người sinh tử, trong chớp mắt biến mất ở kỵ sĩ chi thành trên không. 10. Chương 350, tam tích. Kiếm chủ thương khung một chương 350, tam tích. Cho tàn ác. Phiên Vân lấy sinh biến thành cốt nục lão tổ có điều ngăn cản Vương Thành chốc lát đã bị Vương Thành hung hãn xé rách, quyền kinh đến, không gian bị ép bạo, huyết nục lao tù biến thành huyết nục trực tiếp bị ép thành nghiền vụn. Xé nát huyết nục lao tù, Vương Thành nhanh chân hư đạp, nương theo dưới chân không khí không ngừng rung động, nổ tung, hắn đã trực tiếp bắn ra kỵ sĩ chi thành. Có điều, hắn Trung quy không phải đại tinh luyện sư, cứ việc đang công kích phương diện đã cường đại đến đỉnh cao cực hạn, thậm chí phe phòng ngự diện có tầng 14 thiên ở cũng là không sợ bất kỳ một vị thiên giai bên dưới cực giả, có thể tốc độ vẫn là hắn nắm bạn, hắn theo ra kỵ sĩ chi thành thì, Trường Phong Thất Diệp Lãng một mạch cường giả ở vừa rút khỏi kỵ sĩ chi thành, mà khi hắn đuổi theo ra những người này hơn trăm km sau, hai người khoảng cách đã càng ngày càng xa. Xa tới Trường Phong Bạch Thắng đang chạy trốn thì còn chuẩn bị một cấp bảy tinh thuật, quay về Vương Thành dùng oanh kích mà tới. Cứ việc cái này cấp 7 tinh thuật dễ như ăn cháo bị tầng 14 thiên nó trưởng, chưa từng đối với Vương Thành tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng cũng để hắn rõ ràng, lại đuổi tiếp căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa vào tính tuyệt đối tốc độ ưu thế, đối phương hoàn toàn có thể dùng chơi diều phương pháp đem sức mạnh của hắn một lần tiêu hao hết. Từng cái từng cái đúng là thoát được rất nhanh. Vương Thành lạnh rên một tiếng, không thể không ngừng lại thân hình. Tốc độ. Hiện tại thành hắn to lớn nhất ngân bản, thậm chí bởi vẫn còn có thuộc tính điểm ở, liền ngay cả Vĩnh Hằng Chi Tâm đối với Vương Thành trợ giúp cũng không bằng tăng tăng tốc độ lôi đình ánh sáng như vậy bức thiết. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Tâm chỉ là để hắn thể lực vô hạn, có thể vẫn duy trì mạnh nhất bạo phát trạng thái, có thể nói hắn tăng cường chính là năng lực bay liền trạng cùng lực công kích, mà điểm này, ở hắn đồng ý tiêu hao thuộc tính điểm thì chiến tranh thần quyền cũng có thể làm được, thậm chí so với Vĩnh Hằng Chi Tâm càng có tác dụng tốt hơn có thể lôi đỉnh ánh sáng cung cấp tuyệt đối tốc độ. Nay không phải bất luận một cái nào thần võ hoặc là tinh khí có thể sánh được. Một ngày không giải quyết vấn đề này, hắn liền một ngày không có cách nào chân chính ngang dọc cổ rất tinh, không cách nào đem những người phản kháng kia thế lực, tinh luyện giả tổ chức triệt để giải điên. Xèo. Vương Thành mắt thấy không đội kịp trường phong hoàn thất, diệp lãng một mạch cường giả, trực tiếp trở về hạ xuống kỵ sĩ chi trong thành. Hắn vừa rơi xuống, ngà ra một đám tinh luyện sư môn nhất thời một mặt hổ thẹn tiến lên đón. Ở vừa nãy loại kia tầng cấp chiến đấu bên trong bọn họ căn bản không giúp được bất kỳ bản địa hoàn toàn thuộc về phiến thoái. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ, tập trung tất cả sức mạnh điều tra lôi đỉnh ánh sáng tam tích. Vương Thành nhìn lướt qua một mặt hổ thẹn mọi người, cảm giác tâm có thể dùng, lần thứ hai bổ sung một câu, ngày hôm nay nếu như không phải là bởi vì bọn họ từng cái từng cái thoát được nhanh, hơn nữa ta vừa không có tốc độ tăng cường thần võ, tinh khí, bọn họ liền không ngừng lưu lại chỉ là một phiên vân cùng trắng đen quân. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực phát động tất cả sức mạnh, thế đại nhân dò nghe lôi đỉnh ánh sáng vị trí. Rất tốt. Vương Thành nói một tiếng liền muốn một lần nữa trở về chính mình sân. Hắn đạo ý thức được kỵ sĩ chi thành yếu đối phải nghĩ biện pháp mau chóng đem Lâm Huyền Diệt, Phi Hạc chân nhân, săn Hổ, Huyết ý, ý Phó kiếm hiệp 5 người bồi dưỡng lên, nếu như năm người này có thể đạt đến thánh giai Đình cao, dù cho là chưa nắm giữ nhỏ máu sống lại ngụy thánh giai Đình cao, vừa nãy Diệp Lãng một mạch, Trường Phong Hoàng thất lưu lại người vẫn cứ sẽ không chỉ có hai cái đơn giản như vậy. Trắng đen quân, thực lực có chút nói ngoa. Vương Thành trở lại trong phòng tu luyện, liếc mắt nhìn thuộc tính Lan bên trong chiến đấu đánh giá. Phiên Vân cũng được, Trắng đen quân cũng được, giành cho đều là huy hoàng của chiến. Điều này làm cho Vương Thành trong lòng rất là thất vọng, dưới cái nhìn của hắn, Phiên Vân cũng là thôi, có thể trắng đen quân cũng có người nói năm đó ám sát quá thiên giai cường giả, làm sao cũng nên đánh ra cái chuyển ân ký cuộc chiến đánh giá mới xứng đáng hắn to lớn danh tiếng, trước mắt huy hoàng cuộc chiến, để Vương Thành không thể không hoài nghi, hắn năm đó đến cùng là làm sao đem vị kia mạnh mẽ thiên giai cường giả ám sát. Cũng còn tốt lần này ta sử dụng chiến tranh thần quyền thời gian vô cùng ngắn ngủi, chiến ý chưa bốc cháy lên chiến đấu cũng đã kết thúc, tuy rằng giờ khắc này cảm giác tinh thần có chút lệch thế nhưng các hạng thuộc tính lại hết sức ổn định cũng không có chừa xu thế. Nếu không trận chiến ngày hôm nay liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ thầm, Vương Thành đã đi tới Thiên viện ở trong. Thiên trong viện, Lâm Huyền Kiệt, Phi Hạc, Phó Kiếm Hiệp ba người bởi được thuốc ban thưởng, chính đang luyện hóa dự lực, mà San Hồ, huyết Ý hai người cũng là ở vận chuyển khí huyết, ở trải qua quê hương luôn hãm, bị trở thành tù nhân vận mệnh sau, tu hành cực kỳ khắc khổ. Đại nhân, nhìn thấy Vương Thành đến, Lâm Huyền Kiệt trong mắt có một tia không cam lòng, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là một mực cung kính. San Hồ, Phi Hạc chân nhân, Phó Kiếm Hiệp, Huệ Ý bốn người cũng giống như thế. Chí ít lễ phép ngoài mặt vô cùng đúng chỗ. Vừa nãy bạo phát ở kỵ sĩ chi ngoài thành vi chiến đấu các ngươi nhìn thấy. Vương Thành vẻ mặt hờ hững nói, Lâm Huyền Kiệt hồi tưởng Vương Thành cùng Phiên Vân Huyết chiến thì biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, trong mắt lóe ra một tia kiến kỵ, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Vâng. Các ngươi liền không có ý kiến gì sao? Ở ta gặp phải phiền phức thì, thân là thuộc hạ các ngươi nhưng không cách nào đứng ra thay ta chống lại kẻ địch, các ngươi phải cần gì dùng?" Đại nhân ngài vẫn chưa triệu hoán chúng ta, nếu là ngài lên tiếng triệu hoán, chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ vì là đại nhân chém giết xâm lấn chi địch. Lâm Huyền Kiệt vội vã tỏ thái độ nói: "Hy vọng như vậy." Vương Thành nói, nhìn lướt qua 5 người, nói: "Ta cần người tần địch Vĩnh Hằng chi tâm, cùng với Hy cùng trí tôn ma kiếm tương quan tâm tích, ai có thể vì ta cung cấp tâm tích, ta liền có thể thế hắn cung cấp thuốc, để hắn sớm ngày đem thân thể rèn luyện đến thánh giai đỉnh cao cấp độ." Người tần địch, khi cùng, thánh giai đỉnh cao, phi hạc chân nhân, săn hổ, Lâm Huyền Kiệt chờ người đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nóng rực. Vẹn vẹn cung cấp Vĩnh Hằng chi tâm, Trí tôn ma kiếm tâm tích liền có thể có được lượng lớn so với hàng đầu tiên tài địa bạc thuốc. Liên tưởng đến trí tôn ma kiếm cái kia làm người sợ như sợ cọp đáng sợ thai hại, phi hạc chân nhân xuất mở miệng trước nói, trí tôn ma kiếm ở cổ kiếm mộ bên trong, cổ kiếm mộ là một chỗ chiến trường thượng cổ, tồn tại đến nay đã có trên lịch vạn niên sử, càng vượt qua lần trước thần ma xâm lớn, nơi đó tồn tại đến mãi không hết tàng kiếm, đoạn kiếm, nát kiếm, tỉ kiếm, cổ kiếm. Có điều, bởi nơi đó năm đó là một cổ chiến trường Trên bầu trời của chiến trường trước sau vờn quanh một luồng lẫn lộn nhân thần chí sức mạnh đáng sợ, bất luận người nào bước vào cổ kiếm mộ bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng, một khi thủ nắm không được bản tâm, bị cái kia cố sức mạnh đáng sợ xâm nhập đầu góc liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc cơ hở. Ôi lỗi, khi cùng là một vị đi ra tự thân con đường tuyệt thế kiếm khách, kiếm ý của nàng không ai địch nổi vượt mọi trong gai, miễn cương có thể kháng trụ cổ kiếm mộ bên trong sát y an mọn, có điều nàng đến cùng có thể hay không thuận lợi sắp tới Tôn Ma kiếm mang ra đến, để chí Tôn Ma kiếm một lần nữa xuất thế, không ai biết. Cổ kiếm mộ, thứ 9 đại lục cổ kiếm mộ. Vương Thành hỏi một tiếng, "Là nơi đó?" "Rất tốt." Vương Thành hào không keo kiệt đem mười mấy bình thuốc lấy ra, "Đây là đưa cho người ban thưởng." Đà tạ đại nhân." Phi Hạc chân nhân một mặt kinh hỉ đem những chất thuốc này đo lấy. Tiếp đó, là Vĩnh Hằng Chi Tâm cùng người Tần Địch tâm tích. Vương Thành ánh mắt lần thứ hai quét về phía mọi người, "Ta cần bọn họ vị trí cụ thể, căn cứ các ngươi trả lời ta đem quyết định ban tặng các ngươi bao nhiêu thuốc." Người Tần Địch, "Nếu như ta không đoán sai, hắn hiện tại nên ở Cổ Vân Mạc cảnh." Huệ Ý trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Cổ Vân cảnh." "Vâng." Cổ Vân Mật cảnh là chúng ta Hán Hải trên đại lục nổi danh nhất lục đại mật cảnh một trong, 133 tuổi mới có thể mở ra một lần. Bên trong thai ngén có huyết Bồ đề, Vẫn Tâm thảo, Đoạn hồn thủy tam đại hàng đầu chí bảo, có điều cái này mật cảnh cứ việc là 133 năm mới mở ra, có thể một ít cổ lao thế lực nhưng nắm giữ bí pháp đặc thù có thể bước vào cổ Vân Mật cảnh ở trong, chỉ là loại bí pháp này triển khai sẽ ảnh hưởng mật cảnh ổn định tính, dẫn đến sử dụng tuổi thọ rút ngắn, bởi vậy rất ít người vận dụng. Huyết Y nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, thế nhưng hiện tại, Hán Hải đại lục gặp đại nạn, phỏng chừng cái kia mấy nhà cổ lao thế lực cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Rất tốt, ta có thể trước tiên dành cho ngươi hai bình thuốc, nếu là tin tức này là thật sự, cái khác thuốc ta thì sẽ bù đắp." Vương Thành nói, đem hai bình thuốc ban thượng lại đi. Sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Lâm Huyền Kiệt trên người, "Ta đối với người mặt khác mấy vị sư huynh sư mội Lưu Go Luân, Thải Vân, niệm tóc đen trên người chuyển thừa hạt giống cảm thấy rất hứng thú, đừng nói cho ta ngươi không có bọn họ liên lạc phương pháp." Lâm Huyền Kiệt sắc mặt thay đổi, liên lạc phương pháp hắn tự nhiên không muốn giao ra, thế nhưng trước mắt, hiển nhiên không thể kìm được hắn từ chối. Ta bị Vương Thành người này bắt giữ tin tức Lưu Côn Luân sư huynh hẳn phải biết, lấy Lưu Côn Luân sư huynh tài trí, hắn hiện tại hẳn là không sử dụng nữa trước đây ám hiệu liên lạc mới là, như vậy ta đem ám hiệu liên lạc giao ra nên cũng không có quan hệ gì. Lâm Huyền Kiệt nghĩ thầm, trên mặt nhưng chưa từng biểu lộ ra nửa phần, nếu Vương Thành đại nhân cẩn, ta vậy thì thế đại nhân đem ám hiệu liên lạc thu dọn đi ra. Rất tốt. Vương Thành gật gật đầu, hảo hảo luyện hóa thuốc, tăng cường thực lực bản thân, không tốn thời gian giải, ta liền cần các thay ta hiệu lực, cổ rất tinh. Nha, là Hán Hải đại lục. Trên đại lục này chỉ là một vùng thế giới nhỏ, ở trên đại lục này ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới, nếu như các ngươi có thể chứng minh các ngươi giá trị, tương lai sẽ có một ngày ta mang bọn ngươi đi ra ngoài tiếp xúc càng rộng lớn thế giới làm sao thường không thể. Vương Thành đệ Lâm huyền thiết, phi học chân nhân, phó kiếm hiệp, huyết ý trở trong lòng người vui vẻ. Cái tia mảnh càng khoáng rộng thế giới không nghi ngờ chút nào, chính là thiên ngoại tà ma thế giới, nhìn dáng dấp chỉ cần bọn họ có thể đạt được vương thành người này tín nhiệm, bước vào thiên ngoại tà ma thế giới từ trên căn bản giải quyết thiên ngoại tà ma nguy cơ cũng không phải là hi vọng xa vời. Ngay sau đó mấy người vội vã tỏ thái độ, xin mời Vương Thành đại nhân yên tâm, chúng ta tất sẽ cố gắng tu luyện. Ta hiện tại đã có tiếp cận Thánh giai đỉnh cao tu vi, lần sau lại có thêm người xâm lấn, chỉ cần Vương Thành đại nhân ra lệnh một tiếng, ta Lâm Huyền Kiệt tất nhiên xung phong ở phía trước nhất, vì là đại nhân đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Không sai, đại nhân nếu đáp ứng chúng ta ở cùng chúng ta hãn hải đại lục tu sĩ quyết đấu thì không cho chúng ta ra tay, chúng ta tự nhiên cũng không thể để cho đại nhân thất vọng, lần sau lại có thêm ngoại địch s lấn, chúng ta tất nhiên hiệp trợ đại nhân toàn lực kháng địch. Vương Thành nhìn thấy mấy người tâm tình đều điều động lên, khẽ gật đầu, rất tốt, cái kêu ta chờ các ngươi lần sau biểu hiện. Nói xong, hắn không lại thiên viện ở trong lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Sau đó hắn lại triệu đến rồi ngả rong, làm cho các nàng đi thu thập cổ kiếm mộ, cổ vân mật cảnh tin tức, mà chính hắn thì lại ở tu hành nguyên điểm mình tương thuận, chân ý quan tưởng pháp sau khi, lặng lặng chờ đợi Tô Mưa kiếm trở nhân sinh cầm thành trúc cư sĩ trở về. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn. Chương 351, trình hợp. 353 chương 353, chỉnh hợp. Hư không thần quyển, tinh hà khuynh thiên, thái cổ thần quyển. Còn có hiện tại hiệu quả sự suy thoái cổ thần kim thân, thái huyền chi thủ. Ta cho nắm giữ thủ đoạn công kích quá mức chỉ một rồi. Chờ đợi Tô Kiếm Vũ bọn người trở về lúc Vương Thành cũng không có lãng phí thời gian, mà là tổng kết tiếp chính mình sở học võ đạo lợi và hạ đến. Những này qua đến nay, hắn đã được đến qua không ít quyền thuật, bí pháp, trong đó một ít càng là được từ cổ man tinh trên những sinh ra đời kia qua thánh giai đình phong cấp cường giả võ đạo thánh địa, đủ loại bí pháp nhiều vô số kể. Bất qua những bí pháp này đối với người tu hành bản thân yêu cầu cực kỳ hà khắc. Một ít đỉnh tiêm bí pháp càng là cần phụ trợ các loại thiên tài địa bảo mới có thể tu hành mà thành, mà chỉ cần tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia cần thiết tốn hao thời gian liền là mấy chục năm, mấy trăm năm mà tính, ở Vương Thành không có chính thức thống trị toàn bộ cổ Man Tinh, có thể ra lệnh một tiếng nhường cổ Man Tinh tất cả mọi người thay hắn thu thập tài liệu trước, nơi này cơ môn vào khỏi phương pháp. Mắt bí pháp còn không cách nào tu hành. Bởi vậy, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống dư kiếm phong võ đệ trên. Dư kiếm phong tu vi không được, năm đó một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả đều có thể đem hắn đánh bại, đối với ở hiện tại Vương Thành mà nói, bất tài có thể đưa hắn giết xác. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sáng tạo ra được quyền thuật thường thường, chỉ là hắn sinh không gặp thời không có tốt thiên phú mà thôi. Hắn những quyền thuật kia lập ý, cùng với đối với tương lai cảnh giới tư tưởng có thể nói là khai sáng trước nay chưa có cơ giọng, nhất là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng đỉnh phong, một cái khí huyết phạm vi, một cái tích huyết trọng sinh, hai chủng hoàn toàn bất đồng tu hành phương pháp lại đại biểu cho hai cái hoàn toàn bất đồng con đường. Trong đó, khí huyết phạm vi pháp môn, hắn dư kiếm phong rõ ràng còn tu thành. Minh mờ trừ ra một đầu có thể chống lại thần khí hợp nhất cảnh giới đỉnh phong tích huyết trọng sinh con đường. Cái này là bực nào trí tuệ, hạng gì quyết đoán, hạng gì thủ đoạn. Nếu là sự tích của hắn lưu truyền ra đi, bị vô số võ giả tôn sùng là một đời tông sư cũng tuyệt không lạ quá. Dưới mắt võ điện trên bí pháp Vương Thành đã muốn học cái thất thất bát bát, còn lại bí pháp chính giữa, chính thức có thể được Vương Thành để mắt cũng chỉ có xếp hạng thứ hai vãng sinh chân ý cùng xếp hạng thứ tư ngạo thần quyết, còn lại dù là xếp hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm bí pháp, liền Vương Thành hiện tại tầm mắt đến xem, đều lộ ra có chút gần gà rồi, an vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Dù sao dư kiếm phong tài, vẫn đang không cách nào đột phá hán xuất thân tiểu tộc gia tộc tiểu thế lực cực hạn tính. Vãng sinh chân ý, có thể ý chí hiền hóa, thân ngoại hóa thân, đây cơ hội đồng đẳng với Tích huyết trọng sinh cấp cường giả thủ đoạn, thậm chí so Tích huyết trọng sinh cường giả thủ đoạn cao hơn mình. Dư Kiếm Phong tuy nhiên đi lên khí huyết phạm vi đường đi, chưa từng đạt tới Tích huyết trọng sinh cảnh giới, có thể hắn khẳng định tiếp xúc qua Tích huyết trọng sinh nhân vật, tăng cứ đối phương trên người thần thông lại phụ dùng chính mình lĩnh ngộ, đã sáng tạo ra cái môn này bí pháp. Nếu ta có thể tu thành cái môn này bí pháp, ngày sau như lại có cơ hội lấy được chín đại thần võ trong xếp hạng thứ 8 thân ngoại hóa thân Vương Thành trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Đây chính là hắn coi trọng vãng sinh chân ý nguyên nhân thực sự. Thân ngoại hóa thân cái này thần võ ở tự do chi thành trên tay, dưới mắt Vương Thành như thì nguyện ý, đã đã có được phá hủy tự do chi thành thực lực, bất quá tự do chi thành đã nguyện ý dùng nhiều tiền mua xuống thân ngoại hóa thân cái này chí bảo, bên trong tất nhiên có một vị thần khí hợp nhất đỉnh phong có thể tích huyết trọng sinh cường giả, có lẽ vị kia cường giả giờ phút này còn tại luyện hóa thân ngoại hóa thân trong quá trình, chưa từng chính thức bước vào tự do chi thành, nhưng Vương Thành nhưng lại không thể không báo trì cẩn thận. Tốt nhất Những đạt được lôi đỉnh chi quang hoặc là vĩnh hằng chi tâm sau lại bắt tay vào làm bị diệt tự do chi thành, như thế mới có thể không sơ hở tí nào. Còn có ngạo thần quyết, cái môn này bí pháp có chút ý tứ, cùng lục thần quyết hỗ trợ lẫn nhau, lục thần quyết là một môn có thể cải tạo nhân thể ngũ tạng lục phủ tất cả đại khí quan bí pháp, do đó tăng lên cá nhân hô hấp độ mạnh yếu, ăn uống cường độ, tạo huyết tốc độ vv, năm đó dư kiếm phong đang luyện thành lục thần quyết sau có thể bật hơi như sớm, trái tim tạo huyết công năng là lúc trước gấp 2, mặc dù luốt sắt thép dịch dạ dày đều có thể đem hắn tiêu hóa hưu ích tại bản thân nguyên. Tố Những công năng này một mình cùng một chỗ có lẽ không có tác dụng gì, chỉ khi nào chỉnh hợp lại, lại có thể nhường cá nhân có được tiếp cận phi nhân loại đặc tính, tại cái gì ác liệt trong hoàn cảnh đều có thể sống sót, mà ngạo thần quyết thì là ở lục TH. Thần quyết trên cơ sở lại lần nữa tăng cường. Lục Thần Quyết Vương Thành đang luyện, bất quá bởi vì tìm không thấy cơ hội thích hợp thẳng không đem ngũ tạm lục phụ triệt để rèn luyện một lần, bất quá đang nhìn đến ngạo thần quyết hiệu quả, Vương Thành nhưng lại không thể không đem cái môn này bí pháp nâng lên nhập trình rồi. Dư kiếm phong có thể dùng lãnh chúa cấp hung thú thân hình khí lực cường đại đến ngưng tụ ra khí huyết pháp vi. Dựa vào đúng là ngạo thần quyết. Lục thân quyết chỉ là vật lý trên tăng phúc nhân thể ngũ tạng lục phủ, có thể ngạo thần quyết thì là đem tinh thần rót vào ngũ tạng lục phủ, khiến cho ngũ tạng lục phủ dường như hóa thân thành 11 đại công suất cường đại đến cực điểm máy móc, vốn là không đủ để chẻo chống dư kiếm phong hình thành, khí huyết phạm vi lãnh chúa cấp khí lực, hắn sinh sinh dựa vào nuốt đại lượng thịt đạt đến loại này mục đích. Làm như vậy khuyết điểm duy nhất là được. Đói vô cùng nhanh. Mỗi một lần kích phát ra khí huyết phạm vi cùng người giao chiến về sau, Đều bởi vì khí huyết tiêu hao kịch liệt cần bổ sung đại lượng cao dỗ t in vật chất bổ sung bản thân tiêu hao khí huyết năng lượng nghe đi lên có chút khó có thể tin có thể đây quả thật là liền là giữ kiếm phong khí huyết phạm vi cường đại chủ của chỗ ta hiện tại đem khí huyết cô động ra tinh huyết hiệu suất không nhanh ngoại trừ ta đối với thần khí hợp nhất cảnh giới lĩnh ngộ không đủ nguyên nhân bên ngoài còn có liền là khí huyết bổ sung chậm chặm mỗi cô động ra một giọt tinh huyết cần tiêu hao lượng khí huyết thường thường 3 năm ngày mới có thể khôi phục lại có thể nếu là thật sự có thể đem lục thân huyết ngạo thân quyết toàn bộ luyện thành một bữa nuốt một đầu thai nạn cấp thông thú Hắn trong cơ thể bảng bạc khí huyết chi lực rót vào thân hình, cô động tinh huyết tốc độ đem tăng lên gấp 10 lần, mấy chục lần, hơn nữa nếu như trong cơ thể ta khí huyết toàn bộ chuyển hóa thành càng thêm cô động máu hết rồi, buôn dụng bí pháp tiếp tục thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Cân nhắc đến điểm này, Vương Thành dĩ nhiên đem Lục thần quyết tu luyện nâng lên nhịp trình. Vãng sinh chân ý gắn liền với thời gian con sớm, cái môn này bí pháp chính thức phát huy bi lực thì ở tích huyết trọng sinh giai đoạn về sau, bởi vậy Lục thần quyết tu hành ứng ở vãng sinh chân ý trước khi. Trái tim của ta, phổi đã tiến hành qua sơ bộ cải tạo, như vậy kế tiếp, liền là trợ Là gan, tỷ, dạ dày, đại tràng, ruột non, tam tiêu, bàng quang, gan. Nghĩ thầm tiếp đó, vương thành tinh thần dần dần đắm chìm nhập thân thể chính giữa, cường đại tinh thần liên tục không ngừng hướng phía trong ngũ tạng lục phủ thẩm thấu tiếp đó, bắt đầu dựa theo lục thần quyết pháp môn điều động trong cơ thể kinh đạo, bắt tay vào làm đối với những khí quan này tiến hành cường hóa. Thời gian qua rất nhanh đi 3 ngày. Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bàn, Trúc Tú Linh những 10 vị đại tinh luyện sư dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có nhường hắn thất vọng. Rất nhanh một bộ thanh y, nhưng nhìn về phía trên có chút chật vật thanh trúc cư sĩ đã bị dẫn tới vương thành trước mặt. Đại nhân, cái này là thanh trúc cư sĩ, bất quá người này tựa hồ có chút sóng được hư danh, cứ việc có chút thủ đoạn, nhưng là chúng ta bắt giữ lúc đó, hắn thậm chí không bằng một vị thánh giai cường giả. Hắn những đệ tử kêu mang đến uy hiếp đều tại hắn bản trên khuôn mặt. Tô Kiếm Vũ nói. Vương thành trong mắt thần quang lưu chuyển, thần giám thuật đang trông xem thế nào phía dưới, thanh trúc cư sĩ các hạng thuộc tính toàn bộ rõ ràng ở trước mặt hắn hiện ra. Lực lượng 13, thể chất 13, nhanh nhẹn 13, tinh thần 24. Hết sức bình thường số liệu. Bất quả, với tư cách một vị đã từng lĩnh ngộ tích huyết trọng sinh cường giả, cái này tuyệt không phải thực lực chân chính của hắn. Nhưng nhưng cũng không phải này trọng điểm. Các ngươi xử lý không sai, người giao cho ta, tốt rồi, kế tiếp các người đem hết toàn lực điều tra lôi đỉnh chi quang hạ lạc. Vương Thành nói. Vâng. Tô kiếm vũ lên tiếng, rồi sau đó trong giọng nói mang theo một tia kính sợ nói, Vương Thành đại nhân, ba ngày trước dịp lãng bọn người cùng trường phong hoàng thất cường giả trước đến tập kích ta kỵ sĩ chi thành, kết quả không chỉ không thu hoạch được gì mà ngay cả bọn hắn một phương lớn nhất vũ khí bí mật Hắc Bạch Quân cũng hao tổn ở chúng ta kỵ sĩ chi thành ở bên trong, tin tức này có thật không vậy? Toàn bộ kỵ sĩ chi thành nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Vương Thành lạnh nhạt nói, "Thật sự, lại là thật sự." Nghe được Vương Thành, Tô Kiếm Vũ chưa mở miệng, phía sau nàng trung linh tú, Cố Long bàn đám người đã nhịn không được kinh hô lên. Hắc Bạch Quân, rõ ràng chết rồi, không phải nghe nói người này là thâm viên cấp sát thủ, đã từng ám sát qua thiên gia cường giả sao? Vương Thành đại nhân rõ ràng có thể đem hắn chết giết. Ám sát qua Thiên giai cường giả cùng chính diện so đấu Thiên giai cường giả là hai việc khác nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, Đỉnh Phong đại tinh luyện sư khó không có có hy vọng đem Thiên giai cường giả ám sát. Vương Thành nói, hắn năm đó ở tinh luyện giả giai đoạn lúc liền từng cùng Lăng Không Nguyệt bọn người vây giết đại tinh luyện sư cảnh giới luyện nhân hư, Hắc Bạch quân thực lực so Đỉnh Phong đại tinh luyện sư ẩn ẩn còn mạnh hơn ra một đường, hơn nữa tinh thông ám sát chi pháp, nếu như sớm làm tốt bố cục, thiết hạ bẫy rập, có tâm tính vô tâm phía dưới, chưa hẳn không thể đem một vị Thiên giai cường giả đánh chết. Dù sao Thiên giai cường giả cũng là người ở sinh mệnh lương ngạnh trình độ trên còn không bằng những lĩnh nộ kia tích huyết trọng sinh võ đạo cường giả. Đúng đúng đúng, đại nhân ra tay, chính là hắc bạch quân tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tô Kiếm Vũ bọn người liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Trong đó Trúng Tú Linh càng là không thể chờ đợi được truy vấn, đại nhân, không biết chúng ta khi nào bắt đầu? Quét ngang của man, đem mặt khác cơ đại cùng chúng ta là địch tinh luyện giả tổ chức triệt để giải điên, đem trường phong hoàng thất, Diệp lãm nhất mạch cường giả khu trục đi ra ngoài. Hiện tại tốc độ là ta lớn nhất tai hại, dù là ta hiện tại có phá hủy mặt tinh luyện giả tổ chức năng lực Nhưng nếu như bọn hắn muốn chạy trốn, ta căn bản không cách nào đưa bọn chúng lưu lại, bởi vậy, Vương Thành Ngữ khí có chút dừng lại, nhìn lướt qua ở đây mấy vị đỉnh phong đại tinh luyện sư bọn họ, "Chờ các ngươi có thể thay ta tìm được Lôi đỉnh chi quang hạ lạc, hiệp trợ ta đạt được Lôi đỉnh chi quang, đền bù ta tốc độ trên ngắn bản lúc, chính là chúng ta Kỵ sĩ chi thành quét ngang thiên hạ, thống trị cổ man tinh thời điểm." Quét ngang thiên hạ, thống trị cổ man. Cái này tám chữ trong lần chứa vô cùng ma lực, đem mấy vị đại tinh luyện sư trong cơ thể ý chí chiến đấu một lần hành động phát. Vương Thành đại nhân yên tâm, Chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực thay đại nhân nghe ngóng lôi đỉnh chi quang hạ lạc. Chuyện này giao cho chúng ta. Vì kỵ sĩ Tri thành, vì kỵ sĩ liên minh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua có quan hệ với lôi đỉnh chi quang dấu vết nào. Vương Thành đại nhân, ngài tùy đợi đến tin tức tốt của chúng ta, có lẽ ở đấu tranh anh hùng coi trọng ta bọn họ không thể giúp Vương Thành đại nhân gấp cái gì, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta lại hội hết sức thay đại nhân mua sắm thỏa thỏa thiết tiếp. Vương Thành nhìn xem nguyên một đám ý chí chiến đấu tỏa sáng đại tinh luyện sư bọn họ, khẽ gật đầu, tốt rồi, các ngươi đi rồi, ta chờ đây tin tức tốt của các ngươi. Nói xong, hắn đã mang theo bị giam cầm ở thành trúc cư sĩ nhắm phòng tu luyện của mình mà đi. Chương 352, cổ kiếm mộ. Kiếm chủ thương khung 1 chương 352, cổ kiếm mộ. Này Vương Thành ngược lại có chút bản lĩnh. Lĩnh vực tháp cao, Lạc Khiếu Vân chậm rãi đưa tay trên chiếm được kỵ sĩ chi thành tình báo buông xuống. Ở trong thư phòng, vẫn còn có bốn người hội tụ một đường, có điều ở bên ngoài uy danh hiển hách cố hình thiên nhưng cũng không đang ngồi, hiển nhiên, dù cho hắn có lại chiến lược mạnh mẽ, tinh võ giả thân phận sự hạn chế chúng quy không cách nào để cho hắn bước vào lĩnh vực tháp cao chân chính hạt nhân ở trong. Bởi vậy có thể suy đoán, Lạc Khiếu Vân đồng ý phó tháp chủ việc cũng căn bản chỉ là một câu lời nói suông. Bởi vì, Vương Thành cũng là một vị tinh võ giả. Trắng đen quân lại chết rồi, nhìn dáng dấp hắn cũng không có chúng ta tưởng tượng lợi hại. Trong bốn người, một ăn mặc màu xanh con dài, tỏa ra cao quý trang nhã khí tức nữ tử nhàn nhạt nói. Nàng là Hứa Y Bạch, bản thân là một phạm nhân quốc gia hoàng gia công chúa, xuất thân cao quý, có điều bởi vì thiền tư tuyệt vời, sinh ra ban đầu thiên hiện dị tượng, rất sớm được lĩnh vực tháp cao coi trọng, hiện tại càng là dựa vào chính mình nỗ lực trở thành lĩnh vực tháp cao tháp chủ. Vị kia thiên tài người số một lạc tử tiêu đệ tử thân truyền. Cứ việc ở lĩnh vực tháp cao trẻ tuổi bên trong thanh danh của nàng không bằng thân là thập đại thiên kiêu một trong lãnh tuyết ngưng, có thể đỉnh cao đại tinh luyện sư thực lực nhưng làm cho nàng ở lĩnh vực tháp cao quyền lên tiếng cách xa ở lãnh tuyết ngưng bên trên. Trắng đen quân tuyệt không là người yếu, điểm này các ngươi cùng hắn tự mình giao chiến quá nên cảm giác ra được, cuối cùng là Vương Thành người này quá mạnh mẽ. Trong bốn người nhìn qua có chút giản mua dạ nha chậm rãi đem một phần tư liệu đệ tới, các ngươi không lạ nhìn, đây là trận chiến đó tình báo mới nhất, căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên suy đoán. Lúc đó Vương Thành người này bùng nổ ra một môn mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần bí pháp. Căn cứ cái kia môn tinh thần bí pháp phản suy đoán, tinh thần của hắn cường độ đã vượt qua phổ thông thiên giai. Vượt qua phổ thông thiên giai. Còn lại mấy người chấn động trong lòng. Liền ngay cả lặng lặng ngồi rèn luyện thần kiếm cổ tiên hà cũng mở mắt ra, thiên giai. Tinh thần của hắn cường độ đánh vỡ thiên nhân bình phòng, không ngừng đánh vỡ thiên nhân bình phòng, hơn nữa thời gian tuyệt đối không ngắn. Lạc Khiếu Vân lấy một loại khẳng định giọng nói, nếu không tinh thần của hắn bí pháp tuyệt không đến nỗi để trắng đen quân kinh sợ tại chỗ. Do đó làm cho tự thân mạnh mẽ nhất sát chiêu chưa bộc phát ra trước liền trực. Chết ở Vương Thành trên tay. Thiên Nhân Bình Phong, hắn có thể đánh vỡ Thiên Nhân Bình Phong. Hứa Y Bạch cùng một vị khác đỉnh cao đại tinh luyện sư Lục Chiến Nguyên hai trong mắt người đều là mang theo một kia khó có thể tin, trong đó Hứa Y khinh thường bên trong càng là mang theo vẻ đố kỵ. Vương Thành người này tàng rất sâu a. Dạ Nha vẻ mặt có chút ngưng trong nói, tinh thần của hắn cường độ đánh vỡ Thiên Nhân Bình Phong sự đừng nói là chúng ta, Diệp Lãng, Trường Phong Hoàng Thất, chỉ sợ cũng liền kỵ sĩ liên minh, cao nhất lãnh tụ Trường Băng Nhan cũng không biết. Vương Thành người này tinh nguyên thiên phú đã trải qua tinh thần thảo tái tạo, nếu như Trưởng Phong Băng Nhan lại biết được tinh thần của hắn đánh vỡ thiên nhân bình phong, tất nhiên sẽ không để cho hắn bước vào cổ rất tinh đặt mình vào nguy hiểm. Ngược lại sẽ để hắn chờ ở kỵ sĩ liên minh ở trong đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành đến thiên giai. Một khi kỵ sĩ liên minh thêm ra một vị thiên giai cường giả, Trưởng Phong Băng Nhan liền có thể từ kỵ sĩ liên minh cái này phiền toái ở trong giải thoát đi ra, chung quanh xuất kích. Đến thời điểm, Dạ nói đến đây không hề tiếp tục nói, mà hứa y bạch, Lục Chiến Uyên, Cổ Tiên Hà Lạc Khiếu Vân mấy người từng cái từng cái, nhưng là đồng thời vẻ mặt chìm xuống. Trường Phong băng nhan, nàng tính lực tu hành chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng là về mặt chiến lực mà nói, nhưng là đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao cực hạn, toàn bộ 3000 đầm lớn thiên giai cường giả bên trong ngoại trừ lĩnh vực tháp cao tháp chủ Lạc Tử Tiêu bên ngoài, e sợ không người nào dám nói mình có vô cùng nắm đưa nàng chiến thắng. Như vậy một vị ở thiên giai ở trong tiếp cận nhân vật vô địch nếu có thể bốn phía xuất kích. Gốc gác không đủ tự do chi thành cùng chính đang đi xuống dọc hỏa diễm chi kiếm e sợ vô cùng có khả năng bị một mình nàng đánh đổ. Cứ việc chúng ta cùng Kỵ sĩ Chi Thành thành trên danh nghĩa liên minh, thế nhưng chúng ta đều biết, ta cố ý bái phỏng Kỵ sĩ Chi Thành là vì nói dối Trường Phong Hoàng thất cùng Diệp Lãng chờ người, giờ khác này Vương Thành người này sợ là cũng rõ ràng điểm này, hai người đã tồn tại một kia khoảng cách, khoảng cách một đời, lại muốn chữa trị liền không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy, chuyện này chúng ta đến hảo hảo đo một phen mới vâng." Lạc Khiếu Vân nói, "Không có cái gì tốt đo, bằng vào ta chi thấy chúng ta vẫn cứ phái một người cùng Kỵ sĩ Chi Thành hứa vị một phen, Kỵ sĩ Chi Thành hiện tại có tự do chi thành, Hỏa Diễm Chí Kiếm, Trường Phong Hoàng thất" Diệp Lãng chờ người tứ đại kẻ địch, cũng là không tốt sẽ cùng chúng ta đối phó, hẳn là sẽ không manh động, mà chúng ta ở ổn định bọn họ đồng thời, cũng là lập tức đem tin tức chuyển cho Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành, Vương Thành tinh thần cường độ đã đánh vỡ thiên nhân bình phong tin. Tức, bọn họ nên so với chúng ta càng gấp." Lục Chiến Nguyên nói. "Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta đã trong bóng tối đem tin tức lan chuyển cho Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành, có điều Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành hai tổ chức lớn nguyên khí đại thường, hiện tại có điều kéo dài hơi tản, muốn có chiến tích nhất phải đợi được 2 tháng sau tinh lộ lần thứ 2 mở ra." Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã phái không lên chỗ dụng võ gì. Dạ Nha khe khẽ thở dài, sớm biết Vương Thành người này lại vẫn ẩn giấu đi loại này hậu chiêu, chúng ta liền không nên đi trong bóng tối tính toán hắn, đem hắn đắc tội rồi. Không sao, Vương Thành lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người, Cổ Tiên Hà các hạ dưỡng kiếm hơn 100 năm, nếu là cái kia Vương Thành thật sự dám không biết phân biệt khiêu khích trên chúng ta lĩnh vực tháp cao, Cổ Tiên Hà các hạ sẽ làm hắn rõ ràng đắc tội chúng ta lĩnh vực tháp cao hậu quả. Hứa Y Bạch trầm nói, nhìn phía Cổ Tiên Hà ánh mắt ở trong tràn ngập mạnh mẽ tự tin. Những người khác quét Cổ Tiên Hà một chút sau, cũng là hoàn toàn yên tâm. Cổ Tiên Hà dưỡng kiếm thuật cho đến ngày nay, từ lâu có rồi chém giết thiên giai cường giả năng lực, tuy chỉ có một đòn lực lượng, nhưng một đòn ra, Vương Thành hẳn phải chết, chỉ cần Vương Thành vừa chết, cương cục đốn giải. Kỵ sĩ chi thành công việc trước tiên mà chấm dứt ở đây, diệp lãng một mạch nhân mã tổn hại một trắng đen quân, lại chết rồi cái phiên vân, thực lực tổn thất lớn, tin tưởng tiếp đó sẽ yên tĩnh một ít, chúng ta nên nhân cơ hội này đối với trưởng phong Hoàng thất từng bước ép sát, thậm chí còn đem bọn họ triệt để từ xưa rất tính trên đổi ra ngoài, còn Vương thành bên kia. Tin tưởng Vương Thành bản thân cũng rõ ràng Cổ Tiên Hà đáng sợ chỉ cần chúng ta không đem kỵ sĩ chi thành làm cho đặc biệt tần nhẫn, tiểu tiểu tính toán một hồi, lựa bọn họ cũng không dám manh động. Lạc Khiếu vẫn nói, đem chuyện nào định tính đi. Tích huyết sống lại. Vương Thành giờ khắc này đang cùng Thanh Chúc cư sĩ giao thủ, không ngừng cảm ngộ tự thanh chúc cư sĩ trên người bộ phát ra khí huyết lực lượng. Cho tới bức bách Thanh Chúc cư sĩ ra tay. Phương pháp thực sự quá hơn nhiều. Tích huyết sống lại cảnh giới cùng ta tưởng tượng như thế, đầu tiên là đem khắp toàn thân dòng máu toàn bộ luyện thành tinh huyết, sau đó lại đem tự thân tinh thần giàn đúc đến tinh huyết ở trong làm cho mỗi một giọt tinh huyết ở trong lẫn chứa người tu hành một đạo tinh thần niềm tin, dù cho thân thể bị chém chết, chỉ cần tinh thần không tiêu tan, vẫn cứ có thể dẫn dắt thần chứa ở tinh huyết ở trong tinh thần đem những này rơi ra các huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, phục sống lại. Vương Thành trong mắt lập lòe đạo đạo tinh quang. Nhỏ máu sống lại cảnh giới, đối với khí huyết, tinh thần hao tổn vô cùng to lớn, mỗi luyện thành một giọt tinh huyết đều là đối với tinh thần và khí huyết một lần rèn luyện. Với bắt đầu tinh huyết còn dễ dàng một chút, có thể theo tinh huyết càng ngày càng nhiều, luyện hóa độ khó cũng sẽ hiện thẳng tắp tăng lên có thể một mực tinh huyết số lượng trực tiếp quan hệ đến vị kia thần khí hợp nhất đỉnh cấp cường giả cuối cùng sức chiến đấu. Nếu là cô động tinh huyết yếu, thần khí hợp nhất đỉnh cao nhỏ máu sống lại hay là có thể có sức sống mãnh liệt, tính ứng dai, có thể bởi có thể điều động tinh huyết sức mạnh không nhiều, sức chiến đấu thậm chí sẽ không tăng phản giảm. Như trước mắt vị này Thanh trúc cư sĩ đã là như thế. Hắn tuy rằng luyện thành tinh huyết, thành tựu nhỏ máu sống lại, có thể sử dụng thủ xảo biện pháp, khắp toàn thân số lượng máu tươi có điều 28 số lượng, tuy có thể tinh tú chi hình vận chuyển tự thân, có thể nhưng xa xa không cách nào đạt đến tiểu chu thiên, đại chu thiên. Ngôi sao chu thiên số lượng viên mãn cuối cùng không ngừng nguyên bản Vương giả cấp mạnh mẽ thể phát triển liền ngay cả bản thân thực lực cũng là tổn hại hơn nữa với bắt đầu tinh huyết cô động khá là dễ dàng ta hiện tại tinh huyết tổng cộng có 6 dọn thứ 7 giọ tinh huyết chính đang cô động ở trong cứ việc cô động tốc độ so với thứ 6 nhỏ mà nói chậm một chút có thể chiếu cái này xu thế xuống trên để luyện thành cũng chính là sau 10 ngày sự loại này hiệu suất hay là chiếm ta cái kia mạnh mẽ tinh thần tiện lợi nhưng cũng có thể mặt bên thể hiện ra 10 vị trí đầu dọn tinh huyết cô động hiệu xuất tính Vương Thành nghĩ thẩ Trương Phong Ho thất Diệp Lãng một mạch tổn hại cái phiên vân, trắng đen quân sơ đã bị hắn đánh sợ, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm nguyên khí đại thương căn bản không có năng lực nhỏ ngó kỵ sĩ chi thành, mà tự nhiên chi hồ cùng sắt thép pháo đài thì lại dồn dập trở thành kỵ sĩ chi thành minh hữu. Có thể nói, giờ khác này kỵ sĩ chi thành nên đón trước nay chưa từng có yên ổn cùng phồn vinh. Mà có những cơ sở này tồn tại, thời gian sau này vương thành cũng là có lượng lớn thời gian đến hảo hảo đem thực lực của tự thân trình hợp một phen. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật muốn tu hành, Chân Ý Quan tượng pháp muốn tu hành. Lục Thần quyết cùng Ngạo Thần quyết đối với Ngũ Tạng Lục Phụ cải tạo muốn đồng bộ tiến hành, tự thân tinh huyết muốn hơn nữa rèn luyện, có thể nói hiện tại Vương Thành tích lũy truyện kế tiếp không ngừng một đinh nửa điểm, những thứ này đều là thực lực của hắn tăng lên quá nhanh tàn lưu lại mầm họa. Thời gian ở Vương Thành trạng thái vững chắc ở trong dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, ngả dòng thế Vương Thành thu thập lượng lớn cổ kiếm mộ, cổ văn mật cảnh tin tức. Vương Thành lần xem một chút tư liệu, những này điển đối với cổ mộ hiểm miêu tả có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi nào, dù cho Vương Thành nhìn ra đều có chút bất ngờ. Toàn bộ cổ kiếm mộ bên trong sát ý ngang rộng. Cổ rất tinh gần ngàn năm tới nay bước vào cổ kiếm mộ vẫn cứ người sống sót không vượt qua mọi người còn lại đều không ngoại lệ đã biến thành chỉ biết giết chóc quái vật có điều những tiêu có thể thuận lợi trở về người nhưng đều không ngoại lệ có thu hoạch lớn mấy người thậm chí từ đó cô động chính mình ý chí võ đạo chỉ cần lại đem thân thể rèn luyện đi tới đánh vỡ cực hạn thì có hy vọng phấn phấnái chân không như vậy một chỗ kỳ địa nhìn ra Vương thành mơ tưởng mơ ước nhìn giá dốc chờ thêm trên mười mấy năm thực ở không có cách nào ngộ rõ ràng chính mình võ đạo bước lên phấn toái chân không cảnh giới thì không ngại đi một chuyến cổ kiếm mộ chỉ là không biết cổ kiếm mộ bên trong loại kia lẫn lộn thần niệm giết chóc ý chí ta có hay không có thể kháng trụ. Vương Thành âm thầm tự nói. Một lát sau, hắn vẫn là cầm lấy cổ văn mật cảnh tư liệu. Đi tới cổ kiếm mộ tìm trí tôn ma kiếm công việc vì là thời thượng sớm, ở Lôi đỉnh ánh sáng không có tin tức trước, hắn chân chính cần trước tiên đoạt được chính là cái này xếp hạng thứ hai thần võ. Chân Long Thánh Địa nắm giữ vào cổ vân mật cảnh bí pháp sao? Vậy thì đi một chuyến Chân Long Thánh Địa. 8. Cái này địa đồ có loại quen thuộc vừa coi cảm à, điện thoại di động người sử dụng xin mời phòng vấn. Chương 353, Chân Long Thánh Địa. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát hoang địa. Bầu trời âm trầm không ngừng hướng xuống áp lực, chiếu rọi tứ phương ánh mặt trời tại tầng mây che lấp hạ nhìn qua mà dừng bước, khiến cho cái này phiến nhìn về phía trên mênh mông bao la hoang địa chính giữa thủy trung duy chỉ lấy lại để cho người mặt ủ mày cho âm u. Âm u chính giữa, tương đạo phảng phất tựa là u linh ảnh tử, lưng đeo trường kiếm, tại phiến khu vực này chính giữa không ngừng qua lại lấy dù đang lấy. Những thân ảnh này nguyên một đám khô gầy như tuổi, ánh mắt trống đã mất đi linh hồn, chỉ khi nào có bất kỳ sinh linh giá hiện tại bọn hắn tầm mắt chính giữa, bọn hắn sẽ trước tiên đánh giết đi lên vô cùng điên cuồng đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đây là cổ kiếm mộ, mà những thân ảnh này thì là bị cổ kiếm mộ trong sát ý trói ăn mòn nhân loại cường giả. Bất quá giờ phút này, bị sát ý khống chế bọn hắn hiển nhiên tìm nhầm đối thủ. Bành! Nương theo lấy một hồi chấn động tính lực lượng bộc phát ra đến, ba tôn phản phất loại quỷ mị thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn ở trên hư không đã từng khúc băng diệt. Một lát sau, một vị một thân áo đen nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại mảnh đất hoang này chính giữa, cau mày. Xâm nhập giết chóc khí tức đã càng ngày càng nặng rồi. Ta bạn có thể đem những kiếm nô này trực tiếp đánh bay phế bỏ hành động của bọn hắn năng lực như vậy nếu bọn họ một ngày kia có thể thoát khỏi sát y ăn mòn còn có hy vọng tỉnh táo lại nhưng lại không tự giác đưa bọn chúng chấn thành chôn phấn triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ tựa như hưởng thụ lấy lấyết chóc quá trình khoái cảm rõ ràng đã bị dết chó lực lượng ảnh hưởng nam tử trẻ tuổi thần sắc mặt cương trọng chậm rãi về phía trước ta hiện tại vị trí đã nhanh tới gần cổ kiếm mộ nhất trung tâm rồi trí Tôn ma kiếm rõ ràng còn không có nửa phần thân ảnh càng đi về phía trước xuống dưới dùng ý chí của ta chưa hẳn gánh vác được cái này cổ sát ý chúng kích nam tử trẻ tuổi trên mặt có một chút do dự Nhưng này một chút do dự rằng có không đến một lát, dĩ nhiên bị kiên quyết chi sát chỗ thay thế, muốn đạt được, nhất định phải phải có trả giá, ta lưu tinh hà trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, còn có chuyện gì có thể ngăn trở cước bộ của ta. Chí tôn ma kiếm, chính là tinh hà phủ phủ chủ, cái kia tôn đỉnh tiêm đại năng đều tìm kiếm nghị cách muốn lấy được tuyệt thế thần khí, hắn sợ dĩ ngừng ở lại đây khoảng ngôi sao hơn nữa tại đây khoảng ngôi sao bên trên lưu lại đạo phủ, mục đích đúng là vì tìm kiếm đến ma kiếm mà đến, cái này chôi ma kiếm là một tôn hiệu xưng giết chóc thần hoàng tuyệt thế cường giả sở hữu, bên trong lẫn chứa không thể tưởng tượng nổi lượng. Ta nếu là có thể có được cái này Trôi Tinh Hà phụ trụ đều tìm kiếm. Nghĩ cách, muốn lấy được thần khí, trở lại đỉnh phong, đem năm đó những thừa dịp kia ta chán nản bỏ đa xuống giếng người hết thảy dẫm nát dưới chân, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Nam tử trẻ tuổi trong mắt tín niệm lập tức trở nên vô cùng kiên quyết. Lữ Tinh Hà. Cái này cái nam tử trẻ tuổi không phải người khác, đúng là năm đó ở Tần Phong Đế quốc cùng Vương Thành từng có gặp mặt một lần, một kích đánh chết thiên giai cường giả Viêm Tuyết Phong cái vị kia thần bí tinh luyện giả, Lữ Tinh Hà. Năm đó ta trùng kích đỉnh phong, đắc tội người thật sự quá nhiều. Vô Sở Đế quốc tuấn kiệt, thiên tri kiêu tử trở thành ta vấn đỉnh đỉnh phong đá đặt chân, cho dù ngàn năm trước những người kia nguyên một đám bị ta vung tại sau lưng, dẫm nát dưới chân, không đáng giá nhắc tới, có thể ta yên lặng ngàn năm, mà những người kia tại đây ngàn năm gian nhưng lại nhau nhau phát triển, đột phá đến chuyển hư kỳ cảnh giới giả 89 phần 10, một ít người nổi bật thậm chí có nhìn qua một bước lên trời. Vấn đỉnh vô thượng tinh thần vị, trở thành tả hưu đế quốc vận mệnh cách cục đỉnh tiêm đại năng. Ta như muốn đuổi kịp cái này ngàn năm chiến lệnh, nhất định phải bứt phá chính mình. Những vết chóc này ý niệm, coi như ma luyện của ta võ đạo. Nói không chừng có thể dế. Hai ta võ đạo viên mãn, bước vào đệ tứ trọng cảnh giới. Năm một đến này, lư tinh hà trong mắt tinh quang lóe lên, đúng là không để ý chỉnh phiến thiên điệu gian cái kia càng ngày càng mạnh vết chóc ý niệm, đi nhanh bước ra, cường đại võ đạo ý chí mang theo chưa từng có từ trước đến nay tiến nghiệm sẽ liệt hư không trong có mặt khắp nơi vết chóc ý niệm, nhắm hạch tâm mà đi. Chân lòng Thánh Địa. Đây vốn là thứ hai đại lục mạnh nhất thánh địa, toàn thịnh thời kỳ thánh địa chính giữa có được năm tôn thánh giai cường giả, trong đó còn kể cả một chính thức thánh giai đỉnh phong, không chỉ thân thể tố chất đạt tới vương giả cực hạn, Càng là lĩnh ngộ tích huyết trọng sinh, cô động ra 108 tích đại chu thiên số lượng tinh huyết, hay bởi vì hắn kiếm thuật kinh thiên, được tôn xưng là đại kiếm thánh, chiến lực mạnh hồn nhiên không kém gì bất luận cái gì một vị đỉnh phong đại tinh. Luyện sư, tuy là chống lại cuồng bạo trạng thái ở dưới cô huynh thiên, sợ là đều có hy vọng chiến thắng. Đáng tiếc, năm đó thanh lý thứ hai đại lục chính là lĩnh vực cao tháp thiên giai cường giả, vừa xác định phong đại tinh luyện sư thần ma cấp nhân vật, tuy là vị kia đại kiếm thánh kỳ tài ngút trời. Cô động ra 108 tích tinh huyết có thể vận chuyển đại chu thiên số lượng, vẫn đang bị tồi kéo hầu giống như một lần hành động đánh cục, toàn bộ Chân Long Thánh địa bị triệt để đánh bại, tử thương người vô số kể. Bất quá cuối cùng là thứ hai đại lục mạnh nhất thánh địa, môn nhân đệ tử nhiều vô số kể, may mắn còn sống sót xuống võ giả tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đối với lĩnh vực cao tháp túi đầu sư thần, mà lĩnh vực cao tháp từ trước đến nay tự cao rất cao, đối với lúc ấy tàn phá Chân Long Thánh địa đệ tử chẳng thèm ngó tới, khiến cho Chân Long Thánh địa những năm gần đây này dần dần lớn mạnh, cho đến ngày nay cho dù là bọn họ cố tình muốn đem Chân Long Thánh Địa lại tiêu diệt toàn bộ một lần, lại bởi vì đã bị Trường Phong Hoàng thất kiềm chế, chỉ phải tạm thời bỏ mặc bỏ qua. Bất quá hôm nay, Chân Long Thánh Địa nhưng lại đã đến một vị khách không mời mà đến. Cối phi truyền mà đến Vương Thành căn bản không có nửa phần che giấu chính mình thân hình ý tứ, hóa thành lưu quang trực tiếp bốn đã đến Chân Long Thánh Địa trên không. Hắn đến, lập tức kích thích Chân Long Thánh Địa những tuần tra kia đệ tử trận trận hét lớn, người nào dám can đảm xông ta Chân Long Thánh Địa. Loại này máy phi hành cụ. Thế nhưng mà lĩnh vực cao cấp thượng sư Không biết thượng sứ đại giá Quang Lâm có gì muốn làm. Theo trận trận hét lớn thanh âm, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời cưỡi phi cầm thăng lên hư không, cầm đầu hai cái càng có tông sư cấp tú vi. Vương Thành tự phi thuyền trong một bước bước ra, nhìn lướt qua cầm đầu một cái tông sư võ giả, hờ hững nói, cho các ngươi chân long thánh địa hiện giữ thánh chủ đến đây gặp ta. Vị kia tông sư võ giả trong nội tâm đối với Vương Thành chờ thiên ngoại tà ma tâm có oán hận, có thể biểu hiện ra tất nhiên là không dám tiết lộ lựa phần, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiến lên chắp tay nói, không biết thượng sứ danh bao nhiêu, kính xin cáo chi để cho ta chờ thuận tiện thông báo. Ta là Vương Thành. Vương Thành. Tông sư võ giả náo nao, ngay sau đó, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đông Vương Đại Lục Kỵ Sĩ chi thành chính là cái kia đại ma đầu. Ý thức được chính mình ngôn ngữ thất thố cái này, Tông sư võ giả vội vàng đổi giọng, "Thượng sứ." Thượng sứ chính là Đông Vương Đại Lục chi nhân, mà chúng ta Nam Vân Đại Lục thuộc lĩnh vực cao tháp quan hạt, Vương Thành đại nhân tới đến ta Chân Long Thánh Địa, dù gặp mặt chúng ta thánh chủ, còn có lĩnh vực cao tháp thượng sứ cùng đi. Nếu là không có, kính xin Vương Thành đại nhân lúc trước hướng lĩnh vực cao tháp một chuyến. Để tránh chúng ta Thánh chủ cùng Vương Thành đại nhân lén gặp khiến cho lĩnh vực cao tháp thượng sứ hiểu lầm cùng bất mãn. À, xem ra các ngươi đúng là đối với ta khoa tay múa chân, ta cho các ngươi nửa thời gian uống cạn chúng trà, nếu như Chân Long Thánh địa Thánh chủ không đi ra gặp ta, Chân Long Thánh địa sẽ không có tồn tại tất yếu rồi, ta đến lúc đó ngược lại muốn nhìn, lĩnh vực cao tháp hội không sẽ vì các ngươi Chân Long Thánh địa xuất đầu. Vương Thành nhìn xem đáp lời tông sư, trực tiếp đưa cho tối hậu thư. Ngươi cái này tà ma, chớ có can dỡ, chúng ta Chân Long Thánh địa tuyệt đối sẽ không khuất phục tại dưới giẫy của ngươi. Cái lúc này Trong đội ngũ một cái nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ thiếu nữ Phạng Phất chịu không được Vương Thành thái độ một loại, đột nhiên mở miệng quát mắng nói. Bạch Du không được đối với thượng sư vô lễ. Vị kia tông sư cường giả biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng, rồi sau đó tranh thủ thời gian chuyển hướng Vương Thành nói, "Vương thượng sư, van bối không hiểu được Tôn đi, mạo phạm thượng sứ, tin tưởng đã ngoại sử Tôn quý thân phận tất nhiên không biết cùng nàng một cái tiểu nữ tử không chấp nhận." Vương Thành hờ hững quét người thiếu nữ kia một mắt. Người thiếu nữ này 16, 17 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh thuần khả nhân, khí chất cũng tinh khiết trong mang theo một tia cao quý có thể thấy được xuất thân bất phạm. Bất quá, đã ngươi biết Tôn Ti có khác, như vậy nên minh bạch các ngươi chân long thánh địa người mạo phạm ta sẽ có cái gì kết cục, hướng về phía nàng đối với ta ngôn ngữ vô lễ điểm này, ta mặc dù thật sự đem bọn ngươi chân long thánh địa xóa đi, lĩnh vực cao thấp cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì đó, dù sao cũng là các ngươi ngôn ngữ mạo phạm ta trước đây. Thượng sư đại nhân. Vương Thành lại để cho vị kia tông sư quá sợ hãi. Hồ vận sư thúc, làm gì đối với cái này người? Bạch Du tiến lên một bước, đang muốn nói thêm gì nữa, lại bị nàng bên cạnh thân một người trung niên nam tử một bà kéo xuống dưới. Ta không có công phu ở chỗ này cùng các ngươi lạng phí thời gian, nửa chén trà nhỏ thời hạn, hiện tại đã qua một phần 10. Vương Thành không có lại để ý tới cái kia gọi Bạch Du thiếu nữ, có chút thanh âm lạnh lùng nghe vào hồ vận trong thai, nhưng lại mang cho hắn cơ hồ khó có thể hô hấp áp lực. Một hồi lâu, hắn mới có chút thở hào hẹn, phản phất trải qua một hồi đại chiến một loại, một lần nữa chắp tay nói, thượng sứ trước hết mời bên trong nghỉ ngơi, ta cái này đi thông chi thánh chủ. Có thể. Vương Thành nói xong, tại mặt khác một vị tông sư cường giả dưới sự dẫn dắt, hướng phía chân long thánh địa bên trong mà đi. Vất quá hắn tại bước vào Chân Long Thánh Địa Hạch tâm khu vực, một hồi như có như không tinh thần cộng minh nhưng lại xông lên đầu, tại phía trước cách đó không xa Phượng phất có một cỗ tinh thần ý chí cùng hắn xa xa hô ứng. Ân. Đây là Vương Thành tuần hoàn theo loại này kỳ lạ cảm ứng tìm vào cha, lập tức đã nhận ra cái này cổ cảm ứng chỗ, là vị kia đánh nát hư không cường giả quy khư truyền thừa hắn giống. Chân Long Thánh Địa chính giữa rõ ràng có một phần truyền thừa hắn giống. Còn lại ba vị người thừa kế trong có một người tại Chân Long Thánh Địa chính giữa. Hiện tại Vương Thành đã hiểu rõ tích huyết trọng sinh huyền bí đem toàn thân huyết dịch luyện thành tinh huyết bất quá vấn đề thời gian, bởi vậy quy khư phá toái hư không cảm ngộ đối với hắn mà nói đã trở nên rất quan trọng yếu. Nghiệm một đến này, Vương Thành căn bản không để ý tới những dẫn đường tia tông sư cấp nhân vật, thân hình một chuyến, đột nhiên hướng phía tinh thần cảm ứng ngược chạy như điên. Thượng sư đại nhân, người muốn làm gì? Chứng kiến Vương Thành đột nhiên ly khai hướng của bọn hắn chân long thánh điệu bên trong bay đi, phụ trách lĩnh đội tông sư cường giả kinh hô một tiếng, vội vàng dẫn theo trên nhân viên khác trước trận đường. Chạy ra. Vương Thành nhưng lại nhìn cũng không nhìn những người này một mắt, đưa tay đột nhiên chúi xuống. Không thấy như thế nào xuất lực chặt đường tại hắn phía trước lượng vị đại sư cấp chân Long thánh địa đệ tử đã miệng phun máu tới lấy tính cả lấy tọa hạ phi cầm đồng thời bị chụp bay ra ngoài mà Vương Thành thì là đi nhanh hư đạp nhắm chân Long thánh địa ở chỗ sâu trong một chỗ cung điện mà đi phát giác được Vương thành tiến về trước phương hướng vị tia Tông sư cấp Cường giả phản phát Liên nghĩ tới điều gì lập tức thay đổi sắc mặt vội vàng hô to nhanh thông chi thánh địa thủ vệ nhanh ngăn lại hắn chương 354 thu hoạch ngoài ý muốn kiếm chủ thương khung một chương 354 thu hoạch ngoài ý muốn Thượng sứ xin dừng bước. Phía trước chính là ta Chân Long Thánh Địa cấm địa, thượng sứ mời về. Từng cái từng cái nhận được mệnh lệnh Chân Long Thánh Địa cấp độ tông sư cường giả dồn dập cười lấy loài chim, người kỵ hợp nhất, hướng về Vương thành chặn lại mà đến, trong đó một ít tông sư càng là trực tiếp ra tay muốn đem hắn tiễn ở dưới. Một tiểu tiểu Chân Long Thánh Địa dám cản ta? Các người biết đắc tội ta đánh đổi sao? Vương thành nhìn ra tay chặn lại ở trước mặt hắn một vị tông sư cường giả, vẻ mặt lạnh lẽo. "Thượng sứ, xin mời đi với ta phòng tiếp khách đi." Vị tông sư này cường giả không hề bị lay động. Đồng thời mười mấy vị tông sư cường giả dồn dập từ bốn phương tám hướng cỡi lấy loài chim mà đến, đồng thời càng ngày càng nhiều tông sư võ giả chính hướng về bốn phương tám hướng tới rồi, mơ hổ đối với vương thành hình thành vây kín tư thế. Năm đó Trưởng Phong Băng Nhan trở thiên giai cường giả bước vào cổ rất tinh, cứ việc đem cổ rất tinh trên thánh giai cường giả chém tận giết tuyệt, nhưng đối với thánh giai trở xuống võ giả nhưng chưa để ở trong lòng, cho tới cổ rất tinh trên tông sư cường giả lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mỗi một cái hàng đầu thánh địa ở trong tông sư số lượng đều đạt đến mười mấy người, mấy chục người. Tương tự với Chân Long Thánh Địa bực này để nhị đại lục đứng hàng thứ nhất thánh địa, tông sư số lượng càng. La Pha Bách, nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù lĩnh vực tháp cao đang không có 100% tự tin trước cũng không dám cùng Chân Long Thánh Địa khẽ mở chiến sự, để tránh khỏi bị Trường Phong Hoàng thất thừa lúc vắng mà vào. Theo Vương Thành từng bước ép sát, Chân Long Thánh Địa ẩn dấu gốc gác toàn bộ bạo phát ra. Ồ, muốn nhị vào nhiều người uy hiếp ta sao? Vương Thành nhìn vây lên đến tông sư cường giả càng ngày càng nhiều, trái lại không vội vã giống như vậy, ý bọn họ đem chính mình hoàn toàn vây quanh ở chính giữa. Người cái này đại ma đầu phạm vào vô số thương thiên hại lý tội nghiệp, trước mắt càng còn muốn ở chúng ta Chân Long Thánh Địa khoe khoang, chúng ta Chân Long Thánh Địa tuyệt đối sẽ không khuất phục ở người dâm vi bên dưới. Vào lúc này, lại có một người tuổi còn trẻ tông sư đứng dậy, nghĩa chính luôn từ nói: "Hoa Nguyệt không muốn mất lễ nghi." Lại một tông sư theo tiến lên phía trước nói: "Thượng sư nếu muốn thấy chúng ta Chân Long Thánh Địa Thánh chủ, chúng ta Thánh chủ cũng đã làm tốt nên tiếp thượng sư chuẩn bị, nhưng nếu là thượng sư nhưng muốn khư khư cố chấp bước vào chúng ta Chân Long Thánh Địa cấm địa ở trong, thì nên trách không cho chúng ta ra tay đã tội rồi." Vương Thành không để ý đến nói chuyện tông sư võ giả, mà là đưa mắt rơi xuống tuổi trẻ tông sư Hoa Nguyệt trên người, một bên dưới dĩ nhiên đem trên người hắn hết thể bí mật toàn bộ hiểu rõ, tuổi con trẻ, cứ nhưng đã đến tông sư cấp độ, hơn nữa tinh thần lại mài giũa đến 23, không tầm thường, nhìn dáng dấp các ngươi chân lòng trong thánh địa ẩn dấu không ít thứ tốt, nếu không không có cách nào ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi. Nói đến đây, nữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, hiện tại, ta thay đổi chủ ý, trừ bọn ngươi ra thánh chủ nên vì ta làm việc bên ngoài, làm cho các ngươi mạ phạm ta bồi thường, chân long thánh địa kho tàng đem đối với ta hoàn toàn mở ra, bằng không má đầu, ta xem ngươi bây giờ còn có chút không nhìn rõ tình thế. Vào lúc này lại một người tuổi còn trẻ tông sư hét lớn vượt ra khỏi mọi người, đang muốn nghĩa chính ngôn từ chớ trách tội trạng của hắn, có thể không chờ hắn lời nói xong, trước một giây còn nhẹ như mây gió vương thành rộng mở di chuyển, phòng ánh ánh sao tự trên người hắn rộng mở lòng lẫnh, chiến thần tinh văn chờ tăng cường tinh thuật toàn bộ kích phát, dù cho chưa từng vận chuyển dâng chào bí pháp, có thể ở tinh văn tăng cường dưới một luồng sức mạnh bùng lên vẫn cứ ở trong giây lát đó nát. Tan hư không. Bạ nhạn, cẩn thận. Câm đầu một vị tông sư thậm chí không kịp hô to Cái kia tuổi trẻ tông sư đã không có nửa phần sức lực chống đỡ lại bị đánh tan trên trời, tại chỗ Nga xuống. Ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, một luồng đinh thai nhức có khủng bố tiếng sấm mới ở trong hư không liên miên nổ vàng, khủng bố sóng âm khuyết tán ra đến, thậm chí để tên kia vì là Bạch Nhạc tông sư phụ cận những người khác màng thai rung bẩn bật, dưới chướng loài chim kêu thảm thiết suýt nữa mất khống chế đem bọn họ những chủ nhân này từ không trung té xuống. Bạch Nhạc, dám ở chúng ta chân long thánh địa ở trong dưới người, khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Không thể nhịn được nữa, không cần nhìn nữa. Ngày hôm nay chúng ta chân long thánh địa liền muốn hàng yêu phục ma. Chết để đưa ngươi vị này ma đầu chém giết, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Tên là Bạch Nhạc tông sư bị một lần giết chết, không ngừng chưa từng làm kinh sợ chân long thánh địa những võ giả này rút khí, trái lại kích phát rồi bọn họ khí huyết cùng Vũ Dũng, tất cả mọi người từng cái từng cái giống to kích phát khí huyết, điều động loài chim đồng thời hướng về Vương Thành vô giết mà tới. Hàng yêu phục ma. Vương Thành trên mặt mang theo một tia hờ hững, chỉ là hờ gạo, cũng nói hàng yêu. Sau một khắc hắn, thân hình của hắn một bước bước ra. Dưới chân hư không trực tiếp bạo táng ra, hình thành từng tầng từng tầng sóng khí. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, nhanh nhẹn, dù cho không sử dụng tinh thuật mượn trong hư không không khí sức nổi đều có thể như giẫm trên đất bằng, một bước hư đạp, không khí nổ tung, khác nào có sấm gió đi theo, sau đó vây tay một quyền, phía trước một vị tông sư võ giả bị trực tiếp đánh nổ. Cùng lúc đó cái khác tông sư võ giả cũng là rốt cục giết tới vương thành trước người. Những tông sư này võ giả từng cái từng cái cầm trong tay chiến binh, người tại ba chiến binh lực công kích càng là không kém gì cấp 6 tinh khí. Vương thành tầng 14 thiên dĩ nhiên có thể miễn dịch cấp 8 tinh thu thuật nhưng chúng quy chỉ nhằm vào năng lượng hình thái công kích vật lý hình thái công kích vẫn cứ đến dựa dâm giới cách Tuấn chỉ là giờ khác này Vương Thành cũng không có kích hoạt giới cách thuấn tâm tư 4 vị tông sư Cường giả đồng thời 5 năm chiến binh hướng về hắn ám sát mà đến lại bị hắn mạnh mẽ tinh thần rõ ràng cảm ứng bắt giữ sau đó hắn thân thể chấn động hai tay cùng chuyển động hai vị tông sư trực tiếp bị một quyền đánh giết sau đó lại bông nhiên xoay một cái cả người va vào một vị tông sư cường giả thân thể lôiỉnh vạn quân sức mạnh buộc phát ra Đem vị tông sư kêu cường giả trong nháy mắt độ phải ngũ tạng lục phủ nứt toác, xương cốt tan nát, tại chỗ bỏ mình. Tình cờ có như vậy một hai lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cường giả thoát hiện, lại bị Vương Thành Độ công kích điểm giết, trực tiếp đánh tan khí huyết, trọng thương bại tử. Trong lúc nhất thời, cả người hắn ở chân long thánh địa ba, 40 vị tông sư vây quanh giới có thể nói hổ vào bầy dê, đại khai sát giới, mỗi một khắc, mỗi một giây đều có tông sư cường giả bị hắn đánh giết, mỗi đấm ra một quyền, sấm gió đi theo đồng thời, tất có tông sư bị đánh thành nghiền Vô số ở cổ rất tinh trên có thể hùng cứ một chỗ trở thành người đứng đầu một thành, Nhất Sơn chi Vương Tông sư cường giả ở Vương thành trước mặt lại giống như nghĩ lâu, không đỡ nổi một đòn, từ đầu đến cuối, những người này thậm chí đều không thể bức bách hắn vận chuyển dân trào bí pháp. Từng Vương thành rất chốc chốc lát, chân long thánh điệu tông sư cường giả không gặp sợ hãi, trái lại càng ngày càng nhiều, càng nhiều tông sư từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến, từng cái từng cái trong mắt mang theo tuấn đạo giả khí tức hãn không sợ chết. Có điều theo càng ngày càng nhiều tông sư võ giả chết ở Vương thành trên tay, vị kia truyền thừa hạt giống người nắm giữ khí tức nhưng là đang dần dần cách hắn đi xa, Vương thành có thể cảm ứng được hắn. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Vương Thành, mắt thấy chân long thánh địa tông sư căn bản không ngăn cản nổi Vương Thành dết chóc bước tiến, hắn không thể không cấp tốc thoát đi. Đi? Đi được sao? Mắt thấy vị kia truyền thừa hạt giống người nắm giữ dự định rời đi, Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, dâng trào bí pháp vận chuyển, khủng bố bàng bạc khí huyết lực lượng tự trên người hắn đống nhiên bạo phát, khí huyết ngút trời cả người hắn như hóa thân tuyệt thế hung thú, hung y thao thiên, che đậy thiên hạ. D Tại này cố quần quần bàng bạc hung sát khí trước mặt nguyên bản hãn không sợ chết quần quần không ngừng hướng về vương thành Dung Phong mà đi rất nhiều cấp độ tông sư các cường giả, trong mắt rốt cục hiện ra ngăn chặn không được hoảng sợ, xông về phía trước thân hình cũng là hơi vừa chậm. Tinh Hà Khuynh Thiên, bộ phát ra xông lên mây xanh bàng bạc khí huyết, trong giây lát đó ở trong hư không chuyển hóa huyết hạ, sau đó mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô hướng về phía trước lăn lăn đi, mêng ngông quần quần, ngăn cản ở huyết trước 6 vị độ sư cùng với bọn thậm chí không kịp thiết, bị huyết hà đi, dễ như ăn cháo ép thành phấn bột, phía trước hư không tùy theo một thanh Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Lấy tinh hà huynh thiên mạnh mẽ ở rất nhiều tông sư cường giả trong vòng vây xé rách ra một vết nước Vương Thành căn bản không để ý tới những kia mặt lộ vẻ hoàng sợ chân long thánh điệu tông sư cường giả, hét lớn một tiếng bỗng nhiên đột theo ra, không ngừng hướng về chuyển thừa hạt giống người nắm giữ áp sát. Ngăn cản hắn, một vị biết Vương Thành bởi tới chân tướng cấp độ tông sư cường giả bỗng nhiên từ hoảng sợ bên trong thức tỉnh, trong giây lát đó kêu lớn lên. Ba vị nghe mệnh lệnh tông sư cường giả vừa định có hành động, Vương Thành cánh tay dĩ nhiên biến ảo ra một đạo ảnh, khí huyết bạo phát, trong chớp mắt nổ ra ba quyền. Ba vị mới vừa mới lên trước dự định ra tay chặn lại tông sư còn đến không kịp có bất kỳ chiêu thức đã bị đánh tan trên trời, hóa thành xương máu. Ai cản ta thì phải chết. Vương Thành trong miệng quát to một tiếng, khắp toàn thân sát khí ngút trời, khí huyết quần quận, một luồng làm người tuyệt vọng cùng run rẩy khí thế khủng bố quần quận không ngừng tự trên người hắn khuyết tán mà ra, để nguyên bản những kia hãn không sợ chết tông sư võ giả môn đồng thời dừng lại, dù cho mấy vị biết chân tướng tông sư cường giả không ngừng hô to, cũng không cách nào để bọn họ lại về phía trước bước ra nửa bước. Hãn không sợ chết, không có nghĩa là ngu muội chịu chết. Vương Thành bộ phát ra khủng bố sức chiến đấu không chút lưu tình đem trong lòng bọn họ may mắn, đấu trí hết thảy phá hủy, lại ép thành phấn vụ, tính tuyệt đối chênh lệch để bọn họ sâu sắc rõ ràng, bọn họ nếu là thật truy sát đi tới, chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ầm. Vương Thành thân hình nhanh chân hư đạo, mỗi bước ra một bước phía dưới không khí tất nhiên bị hắn mượn lực tư thế giẫm đến nổ tung, khủng bố tiếng sấm quần quận không ngừng quét tán, làm cho phía dưới một ít yếu đối kiến trúc bị trực tiếp chấn động sụp, những kia đồ sứ chế phẩm càng bị chấn động thành phấn vụ. Tốc độ của hắn không nhanh, có thể cổ rất tinh trên các võ giả tốc độ đồng dạng nhanh không đi nơi nào. Ở tình huống như vậy, có tinh thuật tăng cường vương thành không ngừng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, theo hắn vượt qua một mảnh cung điện quẩn, hầu như muốn đi ngang qua chân long thánh địa thì, Lục Đạo cưới lấy loài chim vội vàng thoát đi bóng người sôi nổi ở trước mắt. Thải Vân, người đi trước. Chúng ta ngăn cản hắn." Mắt thấy vương thành đuổi theo, sáu người bên trong một người trong đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, mang theo còn lại năm người đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về vương thành đánh tới, bàng bạc khí huyết sức mạnh ở trên người bọn họ cháy rực lực, trên lệch thật lớn khiến cho bọn họ không chút do dự đồng thời thiêu đốt chính mình toàn bộ tinh khí thần, một khi tới gần vương thành thân thể Thế tất bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Có điều, Vương Thành sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Theo hắn khắp toàn thân xương quốc đồng thời vận động, cuồn cuộn không ngừng khí huyết phảng phất núi lửa từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hai tay của hắn lần thứ hai hóa thành một mảnh huyết ảnh, ngũ khí hư không vỡ quyền ầm ầm mà xuống, nắp tan tương cùng, đem này năm vị tông sư võ giả toàn bộ đánh nổ. Sau đó thân hình hắn không chậm, liên tục bước ra, hư tay vỗ một cái, vị kia tên là Thải Vân nữ từ vị trí hư không dĩ nhiên đồng thời bị hắn chào ở trên tay. Lưu lại đi. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phòng vấn. Chương 355 3 lần cơ hội. A. Thải Vân bản thân cũng là một vị thánh giai cường giả, lĩnh ngộ thần khí hợp nhất, có thể nàng tranh đấu kinh nghiệm thực sự quá ít, Vương Thành Hư thủ nhất trảo, lấy Hư Không Băng Quyền đổ nát hư không thủ đoạn động lại hư không, nàng nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình không kém khí huyết lực lượng thô bạo xung kích, căn bản nhòm ngó không ra Vương Thành này một trảo bạc nhược điểm vị trí. Thật vất và dựa vào thánh giai cấp độ thực lực cường đại từ Vương Thành Hư thủ nhất trảo cầm cố ở trong thoát ly khỏi đi, có thể như thế một trì hoãn, Vương Thành đã triệt để đi tới phía sau nàng, lần thứ 2 vẫy tay ép một chút, Hư Không Quyền sức mạnh lần thứ 2 bạo phát. Vâng. Quên kinh đến, Thải Vân khắp toàn thân bạo phát khí huyết lực lượng trong nháy mắt nát tan, hầu như phải đem nàng nghiền nát sức mạnh từ nàng cái kia mảnh mai trên thân thể quần quận mà qua, tử vong tuyệt vọng cùng sợ hai trong nháy mắt tràn đầy khuôn mặt của nàng. Từng. Vương Thành nhìn Thải Vân một chút, không hề nghĩ tới người này một cái thánh giai cường giả lại như vậy yếu đối, một quyền này của hắn chỉ là muốn phế bỏ Thải Vân khí huyết, cũng không muốn đưa nàng trực tiếp đánh chết, bất đắc dĩ dưới chỉ được chết đi kinh đạo. Kinh đạo một gì, rơi vào hư không, Thải Vân bên cạnh người không khí phảng phất bị một môn cự phá vành quá, vang vọng bầu trời. Dư thế không giảm sức mạnh xuyên qua hư không sau mạnh mẽ rơi vào chân Long Thánh địa ngoại vi một vùng núi ở trên, tòa kia đường tính vượt quá 4 km, độ cao hơn trăm thức gò núi tại cú đấm này dưới ầm ầm nổ tung ra, lượng lớn bùn đất văng lên hư không, khủng bố rung động lực lượng quần quần không ngừng khuyết tán bát phương, làm cho chân Long Thánh địa bên dưới kiến trúc dồn dập đổ nát. Đợi đến bụi bặm tản đi, cho tòa sơn khâu dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, san thành bình địa, mặt trên cây tối, nham thạch, xá, sinh linh, hết tại cú này hóa thành phấn. Một màn như thế, không ngừng kinh sợ Vân càng làm cho những kia xa xa truy kích mà đến cũng không dám tiến lên ngăn cản tông sư các cường giả trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Một quyền, tạo thành đáng sợ như thế phá hoại tính. Nếu là cú đấm này nhắm vào chân Long Thánh Địa, tại chân Long Thánh Địa chủ yếu nhất vị trí bộ phát ra, toàn bộ chân Long Thánh Địa tử thương sợ là sẽ phải lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Thải Vân trong mắt tràn ngập ác không ngừng được sợ hãi, nhìn phía Vương Thành ánh mắt càng lạ như tại xem một vị tuyệt thế ma vương. Bất quá, nàng nhưng là cường chống chính mình, tuyệt không để cho mình nói xin tha, làm mất đi hãn hải đại lục võ giả khí khái. Dù cho trong lòng sợ hãi làm cho nàng khắp toàn thân đều tại hơi run rẩy, nàng vẫn cứ khống chế phi cầm, thẳng tắp lưng ngực, trong lòng thậm chí đều làm tốt cảm khái chịu chết chuẩn bị. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Vương Thành nhìn cô gái này, rất hứng thú dò hỏi. Sợ. Nhưng ngươi có thể giết một cái ta, cuối cùng rồi sẽ có thiên thiên vạn vạn cái ta đứng lên đến tại thời cơ thành thục thời điểm đưa ngươi giết chết, thay ta, thế tứ nhi mấy người các nàng, thế chân long thánh địa ở trong bị ngươi giết chết người báo thủ rửa hận. Nói thật hay? Vương Thành vỗ tay một cái, nói, nếu ngươi có như thế tự tin, Vì sao phải đem hy vọng ký thác tại trên người người khác, chính ngươi tự mình giết ta chẳng phải là càng tốt hơn. Chính ta tự tay giết ngươi. Thải Vân hơi sướng sở. Nàng không biết chính là, tại nàng hơi ngây người, trong lòng sinh ra khoảng cách thì, Vương Thành cái kêu huyện giới bảo thạch sức mạnh đã lặng yên không hề có một tiếng động phát động. Không sai, ngươi khí khái để ta vô cùng thưởng thức, bởi vậy ta không dự định hiện tại giết ngươi, không chỉ như vậy, ta còn có thể cho ngươi ba lần cơ hội. Ngươi không giết ta, cho ta ba lần cơ hội. cơ hội gì Nguyên vốn đã lòng sinh tuyệt vọng thải Vân đẹp đẽ con ngươi ở trong nhất thời phóng xạ ra ánh sáng. Ba lần đâm cơ hội giết ta, này ba lần, ngươi nếu như có thể giết đến ta, là ta tài nghệ không bằng người, nếu là ngươi giết không được ta, vậy thì chứng minh ngươi cái gọi là có khí, báo thủ rửa hận bất quá nói một chút thôi, đến thời điểm ngươi tự nhiên cũng không có sống tiếp không muốn. Ba lần cơ hội giết ngươi. Được, đây chính là ngươi nói. Không nên gấp gáp. Vương Thành tiến lên dần dần dẫn dắt thải Vân tâm tư, phất tay nói, ngươi bây giờ sinh tử đều tại ta trưởng khống ở trong, theo lý thuyết ngươi hết thảy đều đem quy ta xử trí. Ta nếu dành cho ngươi ba lần đâm cơ hội giết ta, ngươi tự nhiên không thể không trả bất cứ giá nào, ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi trong đầu thuộc về quy khư cái kia phân chuyển thừa hạt giống nhất định phải giao ra đây cho ta xử trí. Nguyên bản lạ mắt ánh sáng thải vân xinh đẹp khuôn mặt nhất thời lạnh xuống, ta ngược lại thật ra nguyên nhân gì ngươi sẽ đối với ta mở ra một con đường, càng là có nhu độ, phi, ta cho ngươi biết, ta Trước tiên không cần vội vã từ chối, ngươi nếu là từ chối, ta tối đa không cách nào được quy khư cái kia một phần chuyển thừa thôi, có thể người, nhưng chỉ có một con đường chết. Thậm chí ta sắp dành cho ngươi ba lần cơ hội cũng đem cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội, như vậy hả không đáng tiếc. Chúc cho chúng ta Hán Hải Đại Lục đồ vật dù cho là tử, cũng nên theo chúng ta Hán Hải Đại Lục tu sĩ tử vong mà biến mất, ta chắc chắn sẽ không để nó rơi xuống trên tay của ngươi." Thải Vân biểu hiện vô cùng kiên quyết. "Thật không, ngươi cũng cảm ứng đi ra, rơi xuống trên tay ta chuyển thừa hạt giống đã có một phần, ngươi hay là có thể tha chết chứ không chịu khuất phục duy trì phần này càng nộ, thế nhưng người khác cũng sẽ không như vậy nghĩ, chí ít Lâm Huyền Kiệt sẽ không như vậy." "Lâm Viễn Kiệt sư huynh, ngươi là nói, Lâm Huyền Kiệt sư huynh hẳn Vương Thành nhất thời để thải vân trong mắt hiện ra một tia thống khổ, cùng với một tia khác nào phản bội giống như căm hận. Tự nhiên, nếu như không phải hắn Cam Tâm Tình nguyện đem phần này chuyển thừa hạt giống cho ta, ngươi cho rằng ta có thể có biện pháp gì đưa nó tách ra ngoài? Hay là ngươi hiện đang lựa chọn tử vong ta sẽ mất đi một phần chuyển thừa hạt giống, nhưng ta tin tưởng nếu là ta có thể có được mặt khác hai phần chuyển thừa hạt giống, 3 phân hợp nhất, đối với phá thoái hư không cảnh giới lý giải cũng có thể đạt đến 8 9 phần 10 cảnh giới, chỉ tiếc ngươi không ngừng ngu hết 3 lần khả năng xoay chuyển càn khôn cơ hội giết ta chính mình hy sinh càng là hào không bất kỳ giá trị gì. Vương Thành không nhanh không chầm nói, có thể ngựa khi ở trong nhưng mang theo một tia câu động lòng người sức mạnh, làm cho Thái Vân trong lòng cái kia một tia oán hận không cam lòng dần dần dừng rự. Nhìn dáng dấp ngươi là rõ ràng dựa vào ngươi năng lực cả đời này đều không có giết chết năng lực của ta, đã như vậy, ta liền không ở ngươi một phế vật như vậy trên người lãng phí thời gian. Vương Thành hờ hững nhìn Thái Vân, tay phải vừa nhấc, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt cấp tốc tại hắn lòng bàn tay bắt đầu áp vũ, khủng bố uy thế làm cho khí huyết bị đánh tan Thái khắp toàn thân nhiên chìm xuống. Dương tay trời khác mấu chốt, cầu sinh dục vọng, ba lần cơ hội khả năng ám sát Vương Thành may mắn rốt cục chiến thắng Thải Vân một lòng muốn chết kiên quyết, nàng đột một hô một câu, "Ta phải như thế nào mới có thể tin từ ngươi?" Ta Vương Thành nói chuyện từ trước đến giờ lời hứa đáng giá ngàn vàng, xưa nay sẽ không thất tín với ngươi, huống hồ, ngươi hiện tại sinh tử đều tại trên tay của ta, ta tất yếu lựa ngươi sao?" Thải Vân xinh đẹp trắng non trên mặt tràn ngập dãy dụ vẻ, "Ta kiên trì có hạn, hoặc là, đưa ngươi cái kia phân chuyển thừa hạt giống da ra đây, đổi lấy ba lần đẩm cơ hội giết ta, hoặc là Ngươi liền mang theo ngươi cái kia phân truyền thừa hạt giống từ đó tan thành mây khói đi." Vương Thành hờ hững truyền đạt tối hậu thư, đồng thời tay phải về phía trước hơi ép một chút, kinh khủng hơn sức mạnh chèn ép bao phủ lên Thải Vân thân thể, làm cho nàng cảm thấy hô hấp ngưng trệ, tựa hồ có một vị không nhìn thấy từ thần, từng giọt nhỏ hướng về nàng không ngừng áp sát, đe đoạt tính mạng của nàng. Nàng liệu mình xả thân một lòng tìm chết chi niệm lúc trước đã bị Vương Thành tan rã, hơn nữa giờ khắp này Vương Thành cố ý thức chậm rãi cước bước, làm cho nàng một chút cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đối mặt sợ hãi tử vong cùng với mảnh liệt dục vọng, cầu sinh chúng quy làm cho nàng tại thân thể sắp không thể chịu đựng trụ loại áp lực này trước một khắc hô to lên, "Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần." "Ba lần cơ hội, đây chính là ngươi nói." "Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nếu cho ngươi ba lần cơ hội, dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời." Vương Thành nói, "Được rồi, không muốn phí lời, giao ra ngươi cái kia phân truyền thừa hạt giống." Thải Vân trong lòng đã có đoạn quyết, lập tức cũng không lề mề, trực tiếp đem cái kia phân truyền thừa hạt giống ép đi ra. Theo nàng cái kia phân truyền thừa hạt giống ẩn chứa tinh thần ly thể mà ra trước mắt, Vương Thành tinh thần bỗng nhiên bạ phát, đem phần này chuyển thừa hạt giống một lần cuốn đi, truyền vào thế giới tinh thần, nhất thời đủ loại nát tan hư không cảnh giới tương quan càng ngộ lần thứ hai xông lên đầu. Mà mất đi chuyển thừa hạt giống Thải Vân nhưng là thân hình hơi loạng một cái, phảng phất bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn bị Vương Thành cắn nuốt mất chuyển thừa hạt giống trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, hầu như không thể tin được chính mình lại làm ra loại này quyết định, đang không có bất kỳ bảo đảm tình huống dưới tin tưởng Vương Thành như vậy một vị thiên ngoại tà ma. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Thải Vân mềm mại thân thể hơi run xinh đẹp trên mặt càng là một mảnh trắng bệ không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thật giống ta đưa ngươi sỉ nhục. Vương Thành nhìn Thái Vân, thản như nói, nếu ngươi như vậy tức thời, như vậy ta tự nhiên cũng ý theo vừa nãy đồng ý sẽ cho ngươi cơ hội, nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba lần cơ hội, ba lần ám sát, ta sẽ tha cho ngươi ba lần, ba lần cơ hội dùng hết ngày, chính là mạng của ngươi vẫn thời gian. Vương Thành lần này giữ lời hứa lời giải thích, đúng là để Thải Vân hơi hơi trở về hoàn hồn, vào lúc này nàng đã rõ ràng chính mình chúng rồi Vương Thành kế, đồng thời bởi vậy liền tưởng đến huyễn giới bảo thạch đặc tính, lập tức hít sâu một hơi, giữ chặt tâm đài, rất là quả quyết nói. Từ nay về sau ta sẽ theo ngươi, mãi đến tận đưa ngươi ám sát mới thôi. Theo ta? Đương nhiên, ngươi nếu dành cho ta ba lần đầm cơ hội giết ngươi, ta đương nhiên phải thời khắc chuẩn bị, làm sao? Ngươi cũng không phải là muốn muốn nuốt lời. Ngược lại ta chỉ là một cái nhược chất nữ lưu, đồng thời ngươi lúc trước đồng ý cũng không có bất kỳ bảo đảm, mặc dù ngươi muốn nuốt lời đem ta giết chết, ta cũng không có nửa phần sức phản kháng. Vương Thành nhìn Thải Vân một chút, không nghĩ tới cô gái này còn có như vậy một điểm quyết đoán, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức hờ nói, không muốn dùng ngựa cái ta ngươi ta chênh lệch lớn đến khó có thể phòng chừng, mặc dù ngươi dùng lấy hết tất cả phương pháp đều không đả thương được ta một sợi tóc, ngươi muốn theo ta có thể, nhưng tốt nhất không cần có tâm tư của hắn đùa bỡn thủ đoạn khác, nếu không thì ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta theo ngươi, chỉ vì giết ngươi, ta Hãn Hải Đại Lục võ giả làm việc từ trước đến giờ quang minh chính đại, sao lại như các ngươi như vậy tận sử dụng một ít quỷ mị thủ đoạn." Thải Vân một mặt băng hàn. "Rất tốt." Vương Thành nói một tiếng. "Chỉ là, Thái Vân một ít phản ứng đúng là để hắn có chút bất ngờ." làm cho hắn có chút không cách nào xác định Thải Vân người này là có hay không bị Huyễn Giới Bảo Thạch sức mạnh khống chế thành Lâm Huyền Kiệt như vậy. Tinh thần của người này so với Lâm Huyền Kiệt mà nói còn thấp một chút, Huyễn Giới Bảo Thạch đã khống chế một lần, tại nàng trong tiềm thức lưu lại một hạt giống, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, quá mức sau đó đa dụng Huyễn Giới Bảo Thạch ảnh hưởng mấy lần, sâu sắc thêm tiềm thức giận rát. Nghĩ thầm, Vương Thành cũng không lại để ý tới Thải Vân, mà là đưa mắt một lần nữa chuyển hướng Chân Long Thánh Địa. Hắn đến Chân Long Thánh Địa mục đích chính là vì mang đi Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ, để hắn mạnh mẽ mở ra cổ văn mật cảnh. Từ cổ vẫn mật cảnh ở trong tầng nhân địch trên người đoạt được đệ nhị thần võ vĩnh hằng tri tâm, thải vân trên người cái kia phân truyền thừa hạt giống chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. 8. Phần thứ hai truyền thừa hạt giống tới tay. Chương 356, ép hỏi. Kiếm chủ thương khung 1 chương 356, ép hỏi. Vương thành trở về đi thẳng tới chân long thánh địa bầu trời. Có điều lần này, chân long thánh địa phản ứng của mọi người đã là gió êm sóng lặng, cứ việc hết thể cấp độ tông sư cường giả toàn bộ như gặp đại địch nhìn hắn, trong đó trong mắt một số người càng là tràn ngập hận có thể ở hắn vừa nãy một phen giết chóc tạo thành hoàng sợ dưới ảnh hưởng, tất cả mọi người nhưng đều không có tiến lên động thủ dũng khí. Hiện tại, có thể nói chuyện cẩn thận sao? Vương Thành nhìn lướt qua những này, phóng tới địa phương nhỏ trên có thể khai sơn lập phái tông sư một chút, mở miệng nói rằng: "Cuối cùng một vị nhìn qua thân phận bất phàm lão tư cách tông sư tiến lên, cố nén lửa giận trong lòng, cứu hận cùng hoàng sợ, trầm giọng nói: "Thượng sư đại nhân, chúng ta thánh chủ đã ở trong phòng tiếp khách chờ đợi thượng sư đại nhân, kính xin đại nhân bước một tự." Nhìn dáng dấp các ngươi không có nhận rõ thân phận của các ngươi địa vị, các ngươi là bị chinh phục giả mà chúng ta thuộc về chinh phục giả, thân là lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong cao nhất lãnh tụ ta đi tới các ngươi chân long thánh địa, các ngươi chân long thánh địa thánh chủ lại không tự mình ra nghênh tiếp, trái lại để ta đi phòng khách ở trong chủ động thấy hắn. Vương Thành vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Theo hắn vẻ mặt biến hóa, hết hệ tông sư các cường giả toàn bộ hoàn toàn biến sắc, nguyên bản ẩn chứa lửa giận người cũng là một lần nữa liên tưởng đến hắn vừa nãy đại diện thần uy, giết tông sư như làm thịt chó giống như thực lực khủng bố, không thể ngăn chặn truyền đã biến thành hoảng sợ, dù cho vừa nãy vị kia lâu năm tông sư vào lúc này tâm kia giản mua sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. Cổ nhân không biết đón lấy nên ứng đối ra sao. Nếu là đổi giọng, không thể nghi ngờ là làm mất đi chân long thánh địa mặt mũi, tương đương với hướng về những ngày qua ngoại tà ma kẻ xâm lấn trị vua, nhưng nếu là hắn lại kiên trì. Một khi trước mắt vị này đại ma đầu nổi giận, toàn bộ chân long thánh địa lập tức đem lần thứ 2 nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lĩnh vực tháp cao đối với chân long thánh địa thế đại bất man đã lâu, nếu như bọn họ tổn thất nặng nghề mặc dù cuối cùng có thể đem vị này thiên ngoại tà ma bên trong đại ma đầu đánh tan cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, đến thời điểm linh vực tháp cao tuyệt đối sẽ không keo kiệt bỏ đá xuống giếng đến thời điểm chân long thánh địa đều sẽ không còn tồn tại nữa. Một bên là bộ mặt khí khái, một bên là thánh địa truyền thừa. Vị này lâu năm tông sư nhân vương thành một câu nói trong lòng bị được dày vò, thân hình lão đảo muốn ngã, có điều liên tưởng đến chân long thánh địa vì tông môn truyền thừa không thiết hướng về lĩnh vực tháp cao những này, tà ma túi đầu xung thần, trước mắt bọn họ đối mặt đồng dạng nguy cơ khí khái bộ mặt cái gì cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tất cả có thể thánh địa truyền thừa làm đầu. Vừa nghĩ đến đây, cái này lâu năm tông sư trong lòng cảm giác nghiệp chướng nặng nề đã có đoạn tuyệt. Có điều không chờ hắn mở miệng, Chư một giây còn vẻ mặt lạnh lùng Vương Thành nhưng là trên mặt mang theo nụ cười nói, "Có điều, ai teo con người của ta nắm giữ hài lòng tư tưởng phong đức, từ trước đến giờ yêu thích kính giả yếu trẻ, xem ở ngươi là trưởng giả mà nói mười phần trên, ta cũng bất hòa ngươi ở những chi tiết này thượng kế so sánh, dẫn đường đi." Vương Thành để cái này, lâu năm tông sư hơi run run, tiếp theo trong lòng hiện ra như chút được gánh nặng khí, lập tức cũng không dám lại có thêm nửa phần phí lời cùng bất kính, vội vã vây tay một dẫn nói, "Thượng sư xin mời đi theo ta." Đang khi nói chuyện, hắn một người về phía trước, mang theo Vương Thành rơi xuống đất hướng về chân Long Thánh địa mà đi. Dọc theo đường đi, những người nghe tin tới rồi tông sư, đại sư cấp cường giả quay trùng quanh bốn phía, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Vương Thành, mạnh mẽ tinh thần ý niệm tụ hợp lại một nơi hình thành mạnh mẽ áp bức, tựa hồ phải đem dám to gan bước vào chân long trong thánh địa bộ Vương Thành ở tinh thần mức độ trên xé thành phân vụ, như đổi thành bất luận cái nào đại tinh luyện sư, dù cho là viêm không đạo, càng thánh vương chờ tầng thứ tụt cùng đại tinh luyện sư, đối mặt mạnh mẽ như vậy, tinh thần áp bức e sợ đều sẽ bản năng vọng mà dừng lại. Thế nhưng Vương hắn phản phất không nhìn thấy rất nhiều tông sư, đại sư cấp các cường giả biểu lộ ra địch ý giống như vậy. Như đi bộ nhàn nhã giống như tùy tùng vị kia lâu năm tông sư hướng về chân Long Thánh địa mà đi, cái kia ung dung thản nhiên dáng dấp không chút nào thâm nhập đầm rồng hang hổ rất ngộ. Người này đúng là thật can đảm phách. Những ngày qua ngoại Tà Ma, một cấp độ tông sư cường giả nhìn nhẹ như mây gió Vương Thành, trong lòng không khỏi hiện ra dị dạng ý nghĩ, có điều những ý nghĩ này mới kéo dài không tới chốc lát, đã bị hắn mạnh mẽ chà đước, chuyển đã biến thành lạnh leo đi ý, thậm chí hắn còn vì là vừa nãy trong lòng lại sẽ sản sinh cái kia loại ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Vương Thành không để ý đến rất nhiều tông sư môn ý nghĩ, ánh mắt Chân Long Thánh Địa ở trong tông sư như mây, cường giả như mưa, nhưng hắn là người tài cao gan lớn, căn bản không đem Chân Long Thánh Địa để ở trong mắt, trong giận hắn mang theo chiến tranh thần quyền, đem toàn bộ Chân Long Thánh Địa nổ tận gốc đều không phải việc khó gì. Ở tình huống như vậy hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực trong lòng. Rất nhanh, ở vị này bài tông sư dẫn dắt đi Vương Thành đã đi tới trong phòng tiếp khách, mà giờ khắp này ở bên trong phòng tiếp khách đã tụ tập 12 vị cấp độ tông sư cường giả. Nay 12 vị cấp độ tông sư cường giả chiếm giữ với trong phòng tiếp khách, khí thế mơ hồ liền thành một vùng, hội tụ đến thủ tọa trên một người đàn ông trung niên trên người làm cho cái kêu bản thân cũng đã có thánh giai tu vi đồng thời lĩnh ngộ được thần khí hợp nhất cảnh giới người đàn ông trung niên khí thế càng ngày càng nồng nặng, chỉ cần ở uy thế phương diện hồn nhiên không kém hơn thánh giai đỉnh cấp cường giả. Theo Vương Thành bước vào phòng tiếp khách trước mắt, này cô thánh giai đỉnh cấp khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên chính diện tấn công mà đến, phản phất một vị tuyệt thế mãnh hổ, rít gào núi rừng, mang theo đinh thái nhức góc nổ vàng tự trong phòng tiếp khách điên cuồng hét lên mà ra, loại kia 12 vị tông sư hình thành một thể thống nhất hiện ra khí thế mức độ, tinh thần mức độ siêu tích, đổi thành bất luận người đều sẽ không nhịn được sinh lòng để phòng bản năng lùi về sau một bước. Hành sự cẩn. Thận, muốn cho ta cái hạ mã uy, thật là to gan. Nhìn dáng dốc vẫn không có đem các người đánh phục rồi. Vương Thành trong mắt Hàn Quang phun ra, khắp toàn thân khí huyết bỗng nhiên xoay một cái, một luồng bàng bạc khí huyết lực lượng phảng phất núi lửa bạo phát giống như vậy, tự khắp toàn thân hết thảy lỗ chân lông khiếu huyết ở trong xì ra, hình thành một mảnh phóng lên trời huyết hà, cuốn sạch lấy quần quần biển gầm lực lượng, trực tiếp đem này đạo trước mặt vô giết mà đến manh hổ khí tức một lần hội, sau đó huyết hà hóa hình, tự bên trong nhiên diễn sinh ra một vị thái cổ hung thú. Bóng mờ, hung thú một khi hiện diện, Hạo nhiên bảng bạc khí tức hung sát che ngập bầu trời ở trong phòng tiếp khách điên cùng xung kích, rung động, làm cho khí thế nối liền một thể 12 vị cấp độ tông sư cường giá sắc mặt kỳ biến. Không được. Thủ tọa trên chân long thánh địa thánh chủ ngay lập tức nhận ra được cái gì, rộng mở chạc lên. Có thể ở hắn đứng dậy trước mắt, quân quân huyết hạ ở trong vị này thái cổ hung thú đã bỗng nhiên ngẩng đầu, giữ tận khủng bố miệng lớn ở trong bùng nổ ra một trận không hề có một tiếng động gầm rú, một con ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân khủng về phòng khách ở trong địa bỗng nhiên xuống, thái sơn áp giống như năng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách làm cho phòng tiếp khách hết thảy đổ xứ, cái bàn, thư họa, hết thảy vỡ thành phấn vụn. Mà đứng núi triệu sào chân long thánh địa thánh chủ 12 vị tông sư, nhưng là thân hình bỗng nhiên chấn động, khắp toàn thân xương cốt bùm bụm một trận vang lên giòn rã, tu vi yếu kém một ông lão càng là ngay lập tức lọn khóm hạ xuống, sắc mặt một trận trắng sám, mà loại này trắng sám kéo dài không tới 3 giây lập tức biến thành một trận đỏ như máu, sau đó hóa thành một ngụm máu tươi nói ra đi ra ngoài. Vị lão giả này miệng phun máu tươi sau đó gợi ra liên tiếp phản ứng dây chuyển. Còn lại 11 vị tông sư bao quát Chân Long Thánh Chủ ở bên trong đồng thời sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, mấy người càng bị cái kia Cố Minh Ngông như vực sâu khí thế khủng bố ép tới tầng tầng ngã quỷ ở mặt đất, đầu gối đem sàn nhà đập nát, bộ mặt mất hết. Dừng tay. Mời tối khiến dừng tay. Chân Long Thánh Chủ thân hình lão đảo muốn ngã, sắc mặt trắng bệnh, gian nan hô lên như thế một tiếng. Có điều vương thành nhưng không có nửa phần ngừng tay ý tứ, mãi đến tận một vị tông sư cường giả đồng thời miệng phun máu tươi, hoặc ngã quỵ ở mặt đất, hoặc khí tức động thì mới chậm rãi đưa mắt rơi xuống Chân Long Thánh Chủ trên người, hờ hững hỏi một tiếng phục rồi, phục rồi, phục rồi. Thượng sứ thần công kinh thiên, chúng ta phục rồi. Rất tốt." Vương Thành nói, trong hư không tự dòng sông màu đỏ ngầm ở trong hiện hiện gia vị này thái cổ hung thú đỗng nhiên chấn động, nguyên bản nghiến ép mà xuống lợi chảo hướng về chân long thánh chủ thân thể hơi hợp lại, hết thảy sức mạnh phản phất đồng thời lạc trên thân thể của hắn, ở đây chờ khủng bố sức mạnh chen ép dưới, chân long thánh chủ sắc mặt kỳ biến, trong miệng gầm nhẹ vận chuyển bí pháp bàng bạc khí huyết hung hãn bạo phát. Nhưng mà không chờ hắn khí huyết triệt để bộc phát ra, Nguyên bản bao phủ ở đại sảnh bầu trời phảng phất tự vong mây đen giống như dòng sông màu đỏ ngòm nhưng là bỗng nhiên co rút lại, hết mức quy về vương thành trong cơ thể. Mà mất đi này cỗ khủng bố áp bức lực lượng, chân long thánh chủ vận chuyển bí pháp buộc phát ra bàng bạc khí huyết phảng phất rơi xuống chỗ trống, hơn nữa lúc trước hắn vốn là bị vương thành áp bức đến nằm ở một loại nào đó cực hạn, giờ khác này bị vương thành khí tức vừa thu vừa phóng đùa bỡn với cổ tay ở trong, lại không khống chế được chính mình khí huyết lực lượng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khắp toàn thân khí tức càng là một trận rối loạn. Phục rồi là tốt rồi, đón lấy có thể nói chuyện cẩn thận. Là vâng. Chân Long Thánh Chủ thân bị thương nặng, mà khác 11 vị tông sư từng cái từng cái cũng bị chấn động khí huyết trong thời gian ngắn đường hòng có sức tái chiến, Chân Long Thánh Chủ dù cho lại nghĩ duy trì Hán Hải Đại Lục võ giả kiêu ngạo, nhưng vẫn cứ không thể không tạm thời cúi đầu, thượng sứ đại nhân mời ngồi vào. Vương Thành xem cũng không có xem Chân Long Thánh Chủ một chút, bay thẳng đến hắn đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng bên dưới, làm cho tâm thần chập chờn khí huyết thiếu hụt thân hình hắn không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng khí thế chính thịnh Vương Thành đối chọi gay gắt. Mà Vương Thành cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đến chân long thánh chủ, thánh chủ bảo tọa trước, một cái ngồi xuống, ánh mắt quét ngang phòng khách, dù cho không nói một lời, cái kia nguồn áp lực đến khiến người ta không thở nổi, áp lực vẫn làm cho phòng khách ở trong bầu không khí triệt để độc lại. Có chút lúc trước giáo hấn, những tông sư này cấp nhân vật cứ việc trong lòng ngất ngức, không cam lòng, phẫn nộ, nhưng là liền cũng không dám thở mạnh trên một tiếng. Ta đến chân long thánh địa mục đích rất đơn giản, nghe nói chân long thánh địa nắm giữ mở ra cổ văn mật cảnh phương pháp, chân long thánh địa thánh chủ đúng không? Loại bí pháp này ngươi khẳng định có, hiện tại liền mang ta đi vào cổ văn mật cảnh. Cổ văn mật cảnh Nghe được Vương Thành, Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ trong lòng cảm giác nặng nề, Cổ Vân Mật cảnh ở trong Tiên Tài Địa Bảo, nhưng là quan hệ đến Hán Hải Đại Lục tương lai, nếu như bị Vương Thành cướp sạch hết sạch, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời hắn vội vã làm bộ đầy mặt khổ sở nói: "Thượng sư đại nhân, chúng ta Chân Long Thánh Địa tuy rằng nắm giữ Cổ Vân Mật cảnh mở ra phương pháp, có thể cái phương pháp này cần hàng đầu thánh giai cường giả làm dẫn dắt, mà hiện tại Cổ Vân Mật cảnh dĩ nhiên không lại có năng lực này." "Thật không?" Vương Thành cặp mắt hờ hững rơi xuống Chân Thánh Địa Thánh Chủ trên người. "Việc này chính xác 100%. Không giống nhau." Không chờ Chân Long Thánh chủ lời nói xong, Vương Thành trực tiếp chặng lên, trực tiếp một trường hướng về cách hắn gần nhất một vị tông sư cường giả đánh xuống, khủng bố đến cực điểm tử vong y thế lần thứ hai 3 phủ toàn trường, đã như vậy, làm lại nhiều lần mạo phạm ta đánh đổi, Chân Long Thánh địa đã không có tồn tại cần phải. Chương 357, đánh đổi. Kiếm chủ thương khung một chương 357, đánh đổi. Vương Thành hiện tại đã bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh huyết, tận số lượng không nhiều, có thể nhất cử nhất động sức mạnh bùng lên đồng dạng tuyệt đối không phải bất kỳ một vị tầm thường tông sư có khả năng chống đối. Hùng chi những này lúc trước đã bị hắn trọng thương đánh chung khí huyết dung động tông sư. Bành! Hắn một trường này đập xuống, đứng núi chịu xạo vị tông sư kia cường giả căn bản không kịp phản kháng, thậm chí ngay cả trong cơ thể tàn dư khí huyết cũng không kịp kích phát, trực tiếp bị một trường vỗ chết, tại chỗ hóa thành bánh thịt. Không! Thấy cảnh này, Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ đỗng nhiên trận to hai mắt, trong miệng hô to một tiếng. Mà đập chết vị tông sư kia cấp cường giả vương thành căn bản cũng không có nửa phần dừng lại, tay phải lần thứ 2 giơ lên, đệ nhị chưởng lần thứ 2 đập xuống. Giương tay. Giương tay. Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ trong miệng hô to, phấn khởi trong cơ thể có thể miễn cưỡng khống chế khí huyết lực lượng liền muốn ngang trời trở lại. Cút. Vương Thành ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, há mồm phun một cái, Thái Hạo Lôi Âm hình thành màu trắng thanh quang đã mạnh mẽ xông lên chân Long Thánh Chủ thân thể. Vị này nằm ở cung Dương Hết Đạt Thánh Già cường giả thân hình dung bần bật lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem phòng khách ở trong một cái thanh rượu thạch trụ một lần và nát. Mà đánh bay thánh Địa thánh đồng thời Vương Thành trưởng đã đánh xuống. Vị sư cường nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ điều động trong cơ thể khí huyết lực lượng cùng vương thành một trường này trường lực chính diện tương giang có thể lúc trước đã bị trọng thương bọn họ làm sao là tiếp cận thời điểm toàn thịnh vương thành đối thủ. Nương theo sức mạnh như bẻ cành khô nghiền ép mà xuống, vị tông sư này cấp cường giả khắp toàn thân lần thứ 2 máu tươi phun ra, trực tiếp bước một vị khác tông sư cường giả gót chân bị đánh thành huyết dục. Đàm trưởng lão, Chân Long Thánh chủ phát sinh một trận bi thiết. Có thể vương thành nhưng không nhúc nhích chút nào, tay phải lại nhấc, tân một trưởng liền phải tiếp tục đập xuống. Dừng tay. Thượng sư xin dừng tay. Ta đồng ý mang ngải đi tới cổ vân mật cảnh. Mắt thấy người thứ ba tông sư ông lão liền muốn chết ở vương thành trên tay, Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ rốt cục khuất phục, hắn lớn tiếng kêu gào, "Ta đáp ứng rồi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi muốn đi Cổ Vân Mật cảnh ta dẫn ngươi đi Cổ Vân Mật cảnh." "Rất tốt." Nghe được Chân Long Thánh Chủ Vương Thành thu tay về, "Thánh Chủ đại nhân, không thể dẫn hắn đi tới Cổ Vân Mật cảnh a, Cổ Vân Mật cảnh bên trong ẩn chứa đồ vật chính là chúng ta Hán Hải Đại Lục ngày sau Đông Sơn tái khởi thời cơ, tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi, Vàng không, chúng ta Chân Long Thánh Địa tất sắp trở thành toàn bộ Hán Đại Lục tội nhân a." Một vị tông sư ông lão tiến lên một bước vô cùng đau đớn hô to ngăn cản. Nói có đạo lý. Vương Thành gật gật đầu, đó lấy chính là một rất gian nan lựa chọn, ngươi là muốn bảo toàn chân long thánh địa danh tiếng bộ mặt đây, vẫn là bảo toàn chân long thánh địa tương lai truyền thừa đây. Ma đầu, ta chân long thánh địa truyền thừa có thể thất lạc, chân long thánh địa tương lai có thể hủy diệt, nhưng thuộc về ta Hãn Hải đại lục tương lai cùng khí khái, nhưng chắc chắn sẽ không từ đó bẻ gây. Người tông sư này ông lão phảng không thèm đến sự giống như vậy, nộ phát đều dựng, trong miệng nghĩa chính luôn từ lớn tiếng giống to. Nói có đạo lý. Làm thật không hổ là kẻ bề trên tâm thái, liền bởi vì các ngươi vì bảo toàn cái gọi là khí khái bộ mặt, các ngươi liền có thể không chút do dự để chân long thánh địa các đệ tử đi chết, các ngươi ngược lại tốt, thắng được hắn không sợ chết không sợ cường quyền mỹ danh, những đệ tử bình thường kia đây, nhưng bởi vì các ngươi những người bề trên này một quyết định hết thể cho các ngươi chôn cùng. Vương Thành nói đến đây, không khỏi nợ nụ cười, làm thật biết điều vô cùng. Vì Hán Hải đại lục võ giả khí khái, vì Hán Hải đại lục tương lai, ta chân long thánh địa con cháu không sợ hy sinh. Tông sư ông lão trừng mắt Vương Thành, đối chọi gay gắt. Rất tốt. Vương Thành gật gật đầu, sau đó hắn trực tiếp vừa ra tay, đấm ra một quyền, ngương theo đinh thai nhấc góc nô vàng, toàn bộ phòng tiếp khách phía trước vết tượng, sân phảng vật bị cự phá oanh kích, hết thể nát tan, hóa thành nghiên phấn. Loại này kịch liệt biến cố cùng rung động để nguyên bản liền quay chúng quanh ở phụ cận rất nhiều tông sư, đại sư, cùng với Chân Long Thánh Địa đệ tử bình thường dồn rập xuống tới, từng cái từng cái thấy rõ ràng phòng khách ở trong cảnh tượng. Đó là là Thánh chủ, Nguyên trưởng lão, Bác trưởng lão, Triệu trưởng lão. Chúng ta Chân Long Thánh Địa thập đại trưởng lão, thủ hộ giả đại nhân lại đều ở nơi này. Những người này đã đại diện cho chúng ta chân long thánh địa mạnh nhất sức chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Cái này Tà Ma càng là đối với các trưởng lão động thủ thu đám trưởng lão đây. Lý trưởng lão đây. Rất nhiều đại sư, tông sư, chân long thánh địa đệ tử bình thường cấp tốc xông tới, từng cái từng cái quần tình mãnh liệt, nhìn phía Vương Thành ánh mắt hận không thể muốn phun ra lửa. Có điều Vương Thành nhưng căn bản không để ý tới những người này, mà là lần thứ hai vận chuyển bị hắn dừng lại dâng trào bí pháp, trong cơ thể khí huyết lần thứ 2 phồn thịnh phun ra, trên lẫn thần tinh vân ánh sau ánh, xông lên hư không, hóa thành một mảnh quần quần huyết hà. Việt Hà vừa hiện, loại kia làm người nghẹt thở khủng bố cùng hung sát nhất, thời làm cho tất cả mọi người đồng thời sắc mặt kỳ biến. Mà Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ càng là hô to không ngừng, dừng tay. Thượng sư đại nhân giương tay, tất cả dễ thương lượng, tất cả dễ bàn. Kích thích ra quần quần huyết hà vương thành nhưng là không để ý đến Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ, mà là đem mảnh này huyết hà cuốn một cái, hướng về chân long trong thánh địa bộ một tòa thánh sơn phương hướng trực tiếp ép xuống. Đó là chúng ta Chân Long Thánh Địa cấm địa. Tổ sư từ đường sẽ ở đó một bên. Ầm ầm ầm. loạn tiếng gào bên trong. Màu máu tinh hà dĩ nhiên nghiền ép mà xuống, nhất thời cái kia mảnh ngọn núi to lớn, cùng với trên ngọn núi rất nhiều cung điện, đệ tử phảng phất nằm ở Hải Khiếu Thiên Thai ở trong phàm nhân, bị huyết hà vọt một cái, hết thể hóa thành yên phấn, tại chỗ biến thành cho bụi. Kích liệt nổ vang quần quần không ngừng tự trên ngọn núi kia khuyết tán ra đến, rung động tứ phương, đem phụ cận hết thể cung điện hết thể đập vỡ tan, chấn động sụp, làm cho toàn bộ Chân Long Thánh đất phảng phất nằm ở một hồi cấp chín động đất bên trong, toàn bộ ngọn núi lấy mắt trần có thể thấy xu thế cấp tốc nát tan, tiêu vong, mấy hơi thở đã bị vành thành vô. Không nhin bị hóa thành hư vô trình ngọn núi cùng với trên ngọn núi tổ sư từ đường, chân long thánh địa thánh chủ trong miệng phát sinh bi thống hô to. Còn lại những trưởng lão kia từng cái từng cái cũng là trận to hai mắt, trong mắt tràn ngập thống khổ. Mà những kia đệ tử bình thường, đại sư, thậm chí còn cấp độ tông sư cường giả, cảm nhận được huyết hạ ở trong bùng nổ ra đi hủy diệt uy năng cùng với tòa kêu biến thành cho bụi ngọn núi, nhưng là đồng thời sợ đến trận mắt mắt mồm. Ngọn núi kia tuy là chân long thánh địa cấm địa, có thể đồng dạng có không ít thủ vệ đóng giữ trong đó, còn bao gồm bốn vị cấp độ tông sư nhân vật, nhưng là giờ khắc này, nhưng là hết thảy hóa thành niên phấn. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác giao, một hồi, để bọn họ trở ở ngọn núi kêu bên trên kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ không có khác nhau chút nào. Ma thần, Ma thần. Đây là ma thần thủ đoạn. Một vị đại sư cấp nhân vật khắp toàn thân run cầm cập, phản phất bị dưới vỡ mật. Mà ma thần hai chữ này phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, làm cho phụ cận sắc mặt của mọi người đều trở nên một mảnh trắng bệnh, dù cho những tông sư kia cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Nếu như là ma thần bên dưới cường giả, bọn họ dựa vào nhân số ưu thế hẳn không sợ chết, vẫn có thể đối kháng một, hai, chỉ khi nào đối đầu ma thần Loại kia ẩn dấu ở lịch sử nơi sâu xa, gen nơi sâu xa hoảng sợ phảng phất bị đồng thời kích phát ra, khiến cho bọn họ khác nào đưa thân vào thượng cổ năm tháng cái kia đoạn bị ma thần thống trị trong bóng tối, vô biên vô tận hoảng sợ không ngừng ăn mòn tâm linh của bọn họ, khiến cho bọn họ lạnh cả người, tay chân như nhũn ra, hầu như không nhắc lên được bất kỳ khí lực. Tổ sư từ đường. Chuyến Thức Các. Ta là Chân Long Thánh địa tội nhân a. Chân Long Thánh chủ nhìn cái kia mảnh bị triệt để phá hủy san thành bình địa ngọn núi, bi ai la lên, hướng về cái hướng kia một quỷ địa, vô cùng đau đớn. Hả? Các người chân long thánh địa truyền thừa các cung ở cái hướng kia sao? Đúng là đáng tiếc, một truyền thừa hơn 1000 năm thánh địa, bên trong nên có một ít đối với ta có chút tác dụng đồ vật mới vâng. Vương Thành nghe được chân long thánh chủ đúng là có chút tiên ối. A a a. Á ma, ta liệu mạng với ngươi. Một trường lao gào thét, đột nhiên kích thích ra chính mình khí huyết. Có thể chính lưu ý bọn họ phản ứng Vương Thành đã sớm chuẩn bị, giờ khác này hắn cứ việc đã thu rồi dâng trảo bí pháp, vừa vặn trên ánh sao chưa tiêu tan, ở chiến thần tinh tăng cường dưới, đấm ra một quyền, khủng bố khí bạo tự hắn quyền kình trên ầm ầm ra. Vị kia giống to kích thích ra khí huyết tông sư trưởng lão căn bản không có nửa phần phản kháng trôi chống bị cú đấm này đánh thành phấn vụn. Có điều lần này những kia vây xem đệ tử, đại sư, tông sư môn nhưng không còn bất luận một hai đại kêu thành tiếng, hoặc là căm phẫn sục sôi theo vị trưởng lao kia đồng thời đối với Vương Thành phát động hắn không sợ chết công kích, trong mắt tất cả mọi người ngoại trừ hoàng sợ, vẫn là hoàn sợ, vị trưởng lão kia chết không ngừng không có kích phát chân long thánh địa lòng người đầu huyết tính cùng thân là võ giả dũng khí, trái lại để trong lòng bọn họ hoảng sợ tâm ý càng sâu, nhìn về phía hắn, mắt của hắn coi là thật cùng xem ma thần không khác. Vương Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ hầu như cũng bị Vương Thành bức giống như bị điền, ở bề ngoài lễ tiết cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trong miệng giống to, mạnh mẽ trừng mắt Vương Thành, trong mắt càng là không nữa che dấu cừu hận của chính mình cũng sắc cơ. Chỉ là, các loại kiêng kỵ, làm cho trong lòng hắn mặc dù đối với Vương Thành hận thấu xương, nhưng cũng không dám có bất kỳ tính thực chất cử động. A, Vương Thành quét Chân Long Thánh Địa Thánh Chủ một chút, nhưng là chuyển hướng lúc trước vị kia nói chuyện trưởng lão, bác trưởng lão đúng không? Trên thực tế nếu như ngươi vừa nãy để cho các ngươi thánh chủ thoải mái đáp ứng rồi yêu cầu của ta, các ngươi tổ sư từ đường cái gì, cùng với trên ngọn núi kia đệ tử, thủ vệ liền đều sẽ không chết, bởi vì một câu nói của ngươi, hạ chết nhiều người như vậy, không biết ngươi có cái gì cảm tưởng. Hoặc là, ngươi vẫn cứ duy trì ngươi vừa này ý nghĩ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta không ngại thuận theo ý nguyện của ngươi, lại cho ngươi đến một hồi. Đang khi nói chuyện Vương Thành còn nhìn lướt qua quay trùng quanh ở bên ngoài những kia chân long thánh địa đệ tử, có điều lần sau sự công kích của ta thì sẽ không rơi vào người ở Thưa Tất Cấm địa, ngọn núi. Không biết tương tự với vừa nãy như vậy công kích trực tiếp rơi xuống này bên ngoài sẽ có bao nhiêu người chết đây nhân người mà chết người người người tên ma đầu này vị này bắt trưởng lao tức giận đến khắp toàn thân không ngừng run chính hắn chết không quan trọng lắm một bách, doanh doanh liệt liệt còn có thể lưu đời sau thanh danh có thể nếu để cho Vương Thành đem những người này chết đổ lôi đến trên người hắn hắn mặc dù cuối cùng chết rồi cũng đem để tiếng xấu muôn đời chết không nhắm mắt ta bản chính là các người trong miệng thiên ngoại ta ma trước mắt làm cũng có điều là ma đầu chuyện làm Vương Thành nói Nhìn vị trưởng lão này, như vậy, đón lấy ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta, ngươi là dự định tiếp tục ngăn cản các ngươi thánh chủ không để cho các ngươi thánh chủ mang ta đi tới cổ vân mật cảnh, vẫn là đã thay đổi ý nghị cơ chứ? Chương 358: Khuất phục. Phục. Nay đã bị Vương Thành đánh tan khí thế khí huyết nguyên khí đại thương bác trưởng lão. Theo Vương Thành nói vừa xong, rốt cuộc các ngăn không được trong cơ thể khí huyết, lập tức lựa giận công tâm, một ngụm máu tươi phụt lên đi ra ngoài, cả người trực tiếp ngã xuống đất đi. "Nhanh, mang bác trưởng lão xuống dưới nghỉ ngơi." Trần Long thánh chủ đội vàng nói một tiếng. Lập tức có hai vị trưởng lao tiến lên, vị bác trưởng lao đã đi ra cái này phiến đã sớm muốn rời đi Ác Ngộng chi địa. Vương Thành thượng xứ, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi, chúng ta cái này ly khai Trần Long Thánh địa. Sớm như vậy không thì tốt rồi, lãng phí thời gian của ngươi cũng lãng phí thời gian của ta. Vương Thành nhìn xem phản phất đã mất đi sở hữu khí lực Trần Long Thánh chủ một mắt, đạm mạc sắc mặt hơi có quay lại. Đối với Vương Thành Trần Long Thánh chủ không có nói thêm gì nữa, chỉ là nói một tiếng chờ một chốc. sau đó đối với ngoài cửa một vị đang trông xem thế nào Trần Long Thánh địa đệ tử nói, đi gian phòng của ta. Đem ta trên bệ cửa sổ cái kia một cây thanh lan mang tới. Vâng, Thánh chủ." Đệ tử lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Không đến một lát, hắn đã bưng lấy một cái không đến một thước cao tiểu hoa buồn đi trở về. Ở bên trong chính chồng lấy một loại cùng loại với cây rong giống như thực vật, cái này gốc cùng loại với cây rong thực vật chỉ có không đến cao nửa thước, lại ngày thường xanh tốt tốt, tại gốc cây thực vật này bên trên, Vương Thành có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực. Nếu là có thể đủ đem gốc cây thực vật này tôi luyện thành phấn, đem bên trong chứa sinh mệnh lực để luyện ra, Hệ trợ một đầu lãnh chúa cấp sinh vật gia tăng một điểm thể chất đều không nói chơi. Mở ra Cổ Vân Mật cảnh rựi vào đúng là loại thực vật này. Cổ Vân Mật cảnh chỗ tại chúng ta Hán Hải Đại Lục không gian tường cấp chính giữa, chỉ có kích phát thanh lan sinh mệnh lực mới có thể lại để cho hắn hiện hình, mà muốn kích phát thanh lan sinh mệnh lực tất thì nhất định phải có Võ Thánh đỉnh phong cấp cường giả một giọt tinh huyết. Chân Long Thánh chủ ánh mắt chuyển hướng Vương Thành nói, chúng ta Chân Long Thánh địa đã không có Võ Thánh đỉnh phong cấp giả, bởi vậy cũng không có mở ra Cổ Vân cảnh năng lực, đến lúc đó chỉ có thể lại để cho thượng đại nhân tự mình xuất thủ. Một giọt tinh huyết Vương Thành nhíu mày. Cũng may hắn hiện tại mới là cô đọng tinh huyết sơ cấp giai đoạn, cô đọng một giọt tinh huyết đến tương đối dễ dàng, vung tha cho một giọt trong thời gian ngắn cũng bổ sung trở lại. Nếu là đổi thành những cô đọng kia tiểu chu thiên tích huyết trọng sinh cấp cường giả, một giọt tinh huyết tổn thất đều cần bọn hắn vài năm thậm chí cả vài chục năm khổ công tài năng trùng tu bổ sung, còn nếu là không bổ sung, tinh huyết vận chuyển không cách nào hoàn thành chu thiên số lượng, nhiều nhất chỉ có thể tay cụt mặc lại, sinh mệnh lực giảm đi nhiều. "Tốt rồi, đi trước cổ vân mật cảnh nói sau." Vương Thành nói một tiếng, đồng thời vung tay lên, tế ra chính mình màu bạc phi thuyền. Thánh chủ. Chứng kiến Chân Long Thánh chủ cũng bị Vương Thành mang đi, nhiều cái Chân Long Thánh địa trưởng lão nhịn không được lo lắng la lên một tiếng. Không sao. Chân Long Thánh chủ lắc đầu, nếu như Vương Thành thượng sứ thực sự hại ta chỉ tâm, há dùng tốn hao các loại thủ đoạn. Đang khi nói chuyện hắn đã lên phi thuyền, mà Vương Thành cũng lười phải cùng Chân Long Thánh địa nhiều người tốn nước miếng tiến hành giải thích, trực tiếp kích hoạt phi thuyền, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang biến mất tại Chân Long Thánh địa trên không, lưu lại vô số tràn ngập cực kỳ bi sắc Chân Long Thánh địa chi nhân. Đại nhân, vừa mới lấy được tin tức, Vương Thành xuất hiện tại chúng ta đại lục. Đại náo chân long thánh địa, cầm đi chân long thánh địa thánh chủ, hướng Cổ Vân Mật cảnh mà đi. Vương Thành ly khai chân long thánh địa không đến nửa giờ, tương quan tin tức đã bày bỏ vào lĩnh vực cao tháp Lạc Khiếu Vân trước bàn. Vương Thành, Hán đại náo một phen chân long thánh địa, mang đi chân long thánh địa thánh chủ. Cổ Vân Mật cảnh, cái này là địa phương nào? Bởi vì tin tức điểm trọng điểm bất đồng, Lạc Khiếu Vân đối với những tin tức này rất hiểu rõ cũng không bằng Kỵ sĩ Tri Thành, bọn hắn đại bộ phận tinh lực đặt ở Lưu Ý Trường Phong Hoàng thất, mặt khác tinh luyện giả tổ chức nhất cử nhất động bên trên. Có thuộc hạ đạt được tin tức này, sau trước tiên đi đã điều tra một fan cổ vân Mạc Cảnh, căn cứ chúng ta giải, đây là cổ man tinh bên trên một chỗ chân quý tài liệu làm ra, chủ yếu có huyết bồ đề, vấn tâm thảo, đoạn hồn thủy ba loại bảo vật, trong đó huyết bổ đề hiệu quả đại khái cùng suốt đời dược tề tương đương, khả năng còn muốn kém một chút, ngược lại là vấn tâm thảo. Nghe nói có đám người hiểu ra bản tâm, hiểu thấu đáo bản ta hiệu quả. Hiểu ra bản tâm, hiểu thấu đáo bản ta. Lạc Khiếu vân nao nao, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi, ta nếu như không có nhớ lẩm, cái này khóa ngôi sao tu hành hệ thống ở bên trong Lại hướng lên phấn toái chân không cảnh giới tiêu cần hiểu ra bản tâm kiểu thấu đáo bản ta linh ngộ ra thuộc về mình võ đạo chi lộ A đúng thuộc hạ lớn mà suy đoán cái này Vương Thành đại khái là muốn muốn nhờ vấn tâm thảo tìm hiểu cổ man tinh bên trên phấn toái chân không võ đạo cảnh giới phân toái chân không phân toái chân không đây chính là được xưng có thể đối kháng thần ma võ đạo Cường giả người ở thế giới này thân thể tố chất đã bị tài nguyên cực hạn tính có rất ít người có thể đánh vỡ vương giả cấp chất trắng bó thân hình cường độ rèn luyện đến thai n đã thể tam thiên đầm lấy bất đồng thành người này tinh thần cường độ đã đột phá thiên dai Hoàn toàn có thể đủ chứa nạn được, càng mạnh hơn nữa tinh thú tinh huyết, đem thân thể tố chất đột phá đến sánh vai thai nạn cấp hung thú trình độ đem chỉ là vấn đề thời gian. Hai nạn cấp thân thể tố chất, lại lại để cho hắn lĩnh ngộ phấn phá chân không huyền diệu. Nghĩ vậy, Lạc Khiếu Vân thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đến lúc đó Vương Thành mang đến uy hiếp, chỉ sợ đem vượt qua Trường Phong băng nhan. Tuyệt không có thể chứa hứa loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng mà, ngoại trừ lại để cho cổ tiên hạ tự mình ra tay bên ngoài, không có người ai lại có thể đủ ngăn trở được Vương Thành tiến lên bộ pháp. Sợ rằng chúng ta muốn mượn dao giết người cũng vô lực có thể mượn. Lạc Khiếu vẫn nghe được vị này cấp giới, cũng là hơi sững sờ, liên tưởng đến Vương Thành cái kia cường đại đến lại để cho người kinh hai khủng bố tu vi, hắn cũng thống khổ rốt rốt huyết thái dương. Vô lực có thể mượn. Hiện tại Vương Thành cường đại đến đã tiếp cận quét ngang cổ Man Tinh trình độ, toàn bộ cổ Man Tinh bên trên ngoại trừ cổ tiên hà bên ngoài, lại không có bất kỳ một người có đưa hắn chiến thắng năm chắc, có lẽ cùng bạo chính giữa cô hình tiên cũng có thể cùng Vương Thành một trận chiến, có thể như muốn đánh bại hoặc là đánh chết nhưng cũng là hi vọng xa vời. Phấn phái chân không cảnh giới có lẽ không dễ dàng như vậy linh nộ, ta lần trước xem người này thậm chí chưa đạt tới thần khí hợp nhất giai đoạn đỉnh phong tích huyết trọng sinh cấp độ, hắn đi tìm kiếm vấn tâm thảo có lẽ chỉ là sớm làm chuẩn bị. Xem ra, chúng ta được mau chóng đem bên này tin tức chuyển đi rồi, nhất định phải có người có thể đủ ngăn được được vương thành người này, bằng không mà nói, toàn bộ cổ man tinh đều muốn trở thành hắn một người đích thiên hạ. Bất quá không đến 2 tháng thời gian đi ra tinh lộ mở ra lúc sau, bất quá lúc này đầy tinh lộ mở ra chúng ta tuy nhiên có thể đem tin tức chuyển đi, có thể phải chờ tới lĩnh vực cao tháp đáp lại, sợ là phải đợi hạ tiếp theo. Nói cách khác, kế tiếp trong 1 năm, chúng ta đều muốn đã bị kỵ sĩ chi thành ngăn được. Đó cũng là không có biện pháp sự tỉnh, chúng ta đã bị kỵ sĩ chi thành ngăn được, thế lực khác cũng giống như thế, ngược lại bởi vì cổ tiên hà nguyên nhân, Vương Thành kẻ này tuyệt không dám đối với chúng ta lĩnh vực cao tháp bức bách quá. Lạc Khiếu Vân nói đến đây, trong nội tâm cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Có thể đoán được chính là, kế tiếp một năm nhiều thời giờ chính giữa, năm đại tinh luyện giả tổ chức kể cả trưởng phong hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch nhân mã, đều muốn sinh hoạt tại Vương Thành người này âm ảnh phía dưới. Vương Thành cũng không biết hắn sợ tác sợ vi tại lĩnh vực cao tháp đưa tới loại nào phản ứng, mặc dù đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Dường như là khiếu vân trong lòng bất đắc dĩ một loại, hiện tại Vương Thành có lẽ không có quét ngang cổ Màn Tinh năng lực, nhưng toàn bộ cổ Màn Tinh lại không có bất kỳ một nhà thế lực dám can đảm trêu chọc hắn nửa phần, chỉ cần không đụng chạm lấy Trường Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch, lĩnh vực cao tháp điểm mấu chốt, hắn tại toàn bộ cổ Màn Tinh hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Tựa như hiện tại, thứ hai đại lục là lĩnh vực cao tháp lãnh địa thì như thế nào? Hắn trực tiếp đắp xuống đến thứ hai đại lục, tại Chân Long Thánh địa đại khai sắc giới, mang đi đội phục lĩnh vực cao tháp Chân Thánh địa Thánh chủ, lĩnh vực cao tháp làm theo không dám nói nửa chữ không. Thậm chí mặc dù lĩnh vực cao tháp có người đắc tội hắn, hắn ép lên môn đi, chỉ cần chiếm cái chữ lý, lĩnh vực cao tháp vẫn đang được ngoan ngoãn đem đắc tội người của hắn giao ra đây. Đây chính là hắn hiện tại lực ảnh hưởng. Mấy hồ đã đạt đến có thể bỏ qua quy tắc trình độ. Ít nhất tại cổ Man tinh bên trên như thế. Phi thuyền bố xếp và vận chuyển năng lực không bằng hư không thần hạm, nhưng tính linh hoạt sắc thực không thể tầm thường so sánh, rất nhanh, cái này chiếc màu bạc phi thuyền đã xuất hiện ở một mảnh rậm rạp núi rừng trên không. Nơi này chính là cổ Vân Mật cảnh rồi. Chân Long Thánh chủ theo phi thuyền cao thấp đến rơi xuống trong núi rừng một miếng đất thế tương đối cao trên mặt đá, chậm rãi đem cái kia một chậu thanh lan đem ra. Vương Thành phong thích tinh thần cẩn thận cảm ứng đến mảnh không gian này, một hồi lâu, nhưng lại thần sắc ngưng trọng lên. Dùng hắn có thể nói thiên giai đỉnh phong tinh thần cường độ, đúng là không có ở cái này phiến hư không cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ lại, thực có không gian tường kép không thành. Tự nhiên, cậu vẫn mặt cảnh tiểu ở vào không gian tường kép chính giữa, ngoại trừ đặc biệt thời gian bên ngoài, chỉ có dùng phương pháp đặc thù mượn nhờ thanh lan sinh mệnh lực mới có thể đem nó hiện hiện ra. Trần Long Thánh chủ một bộ kỳ quái bộ dáng quét Vương Thành một mắt. Tại hắn xem ra, những thiên ngoại này tà ma đám bọn chúng thế giới so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, đối với không gian tưởng kép lý giải có lẽ càng khi bọn hắn phía trên mới lạ. Tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, tự để cho ta tới kiến thức kiến thức cái này cổ vân mật cảnh có cái gì huyền diệu." Vương Thành nói xong, cũng nghiêm túc, điều động lấy trong cơ thể khí huyết rất nhanh đem một giọt tinh huyết bức bách đi ra, rơi xuống cái kia gốc thanh lan chi bên trên. Đã mất đi một giọt tinh huyết, sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệnh, cũng may hắn lúc trước tiến về trước tự nhiên chi hội lúc mua không ít bổ sung khí huyết dược tề, đã uống một ít dược tề sau ngược lại là rất nhanh hồi phục xong. Cùng lúc đó, hấp thu vương thành một giọt tinh huyết thanh lan thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, nguyên bản cao bất quá nửa mét thân cảnh không ngừng khỏe mạnh sinh trưởng, không đến một lát, không ngờ dài đến cao đến 2 mét, mạnh mẽ dễ cây đâm rách buồn cây cảnh cắm dễ đại địa chính giữa, một tầng tầng màu xanh lá khí tức không ngừng từ trên cảnh cây quét tán, cùng không gian không ngừng giao hội, khiến cho trong hư không xuất hiện một tầng óng ánh. Đợi đến càng ngày càng nhiều màu xanh lá sinh mệnh khí tức tự thanh lan bên trên quét tán, hư không dần dần bị vặn mèo Một mảnh cùng trước mắt phiến rừng rầm này hoàn toàn bất đồng núi rừng ra hiện tại hắn trước mắt, gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Loại thủ đoạn này, sợ là chỉ có tinh thần vừa rồi có được. Chỉ có tinh thần mới có thể đem tung hoành thiên địa hóa thành tu di giới tử. Chẳng lẽ lại cái thế giới này đã từng sinh ra đời qua tinh thần cấp tương dạ? Vương Thành Đồng tử có chút có rút lại lấy, trước mắt một màn cùng tinh hà phủ cái kia phiến sáng lạnh tinh hà sao mà tương tự. Chương 359, độc thủ. Thượng sư đại nhân, cái này là cổ vân mặt lan sinh mệnh lực có hạ cũng không thể đủ lại để cho cổ vân mật cảnh hiện hóa ra thời gian quá dài, đại nhân muốn bước vào cổ vân mật cảnh mà nói phải mau chóng. Chân Long Thánh chủ ở một bên nhỏ giọng nói. Vương Thành nhìn Chân Long Thánh chủ liếc, hắn ngược lại là có thể phán đoán được ra Thanh Lan sinh mệnh lực tại đạt tới một cái cực hạt sau, thời gian dần trôi qua khởi đầu hạ xuống, chiếu cái này xu thế xuống dưới không ra một phút đồng hồ, cái này gốc Thanh Lan liền đem triệt để héo rũ, đi về hướng tử vong. Bất quá xấu, bước vào cổ vân mật cảnh chính giữa phải như thế nào mới có thể ra đến? Vương Thành dò hỏi. Theo Cố Vân mật cảnh chính giữa đi ra đồng dạng cần muốn nhờ Thanh Lan lực lượng, thượng sứ đại nhân nếu như muốn muốn đi ra, tìm được một cây Thanh Lan, lại lần nữa nhỏ một giọt máu huyết sẽ sẽ đến 6. Chân Long Thánh chủ nói: "Rất tốt, ta cảm ứng được đi ra ngươi không có nói sai, như thế, ngươi bảo trụ các ngươi thực Long thánh địa chuyển thừa." Vương Thành hiện tại tinh thần đạt tới tiên giai đình phòng, có lẽ không có độc tâm chi năng, có thể tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể đủ lờ mở phán đoán đối phương luôn ngẫng là thật hay giả. Đã nhận được mình muốn đáp án, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian Thừa dịp cái này gốc thanh lan chưa triệt để chết héo, trực tiếp bước chân vào bị thanh lan sinh mệnh chi lực mà thúc đẩy sinh trưởng cái kia phiến núi rừng chính giữa. Tại Vương Thành bước vào cái kia phiến núi rừng ngay mắt, chân long thánh chủ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ngay sau đó hắn không có chút gì do dự trực tiếp ra tay, mên ngông quần quẫn quyền kình trong chốc lát đem cái này gốc thanh lan hóa thành chôn huấn. Thanh lan vừa vỡ, từng kia bóng ánh màu xanh lá ánh sáng chói lọi cùng với hiện hóa đi ra núi rừng đồng thời quy về hư Thành cái kia đột nhiên tới thân hình hình ảnh cũng là ở trước mặt hắn triệt để tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Trân Long Thánh Chủ Phượng Phật đã dùng hết toàn thân sở hữu tất cả khí lực bình thường kịch liệt thở dốc bắt đầu, to như hạt đầu mồ hôi dọc theo trán của hắn không ngừng chạy xuống mà hạ, vẹn vẹn theo điểm này là được nhìn ra vừa rồi hắn đến tuột cùng thừa nhận lấy hạng di cực lớn áp lực tâm lý. Cổ Vân Mật Cảnh, rốt cục đem ngươi lửa gạt nhập Cổ Vân Mật Cảnh. Trân Long Thánh Chủ không ngừng thở hào hận, nhưng trước mắt tinh quang thật là càng sáng ngời, ẩn ẩn mang theo một tia báo thù dự hận giống như khoái cảm, chỉ phải tìm được Thanh Lan, nhỏ lên một giọt máu huyết thực có thể theo Cổ Cảnh phản hồi, nhưng là ngươi trớ không biết là, Cổ Cảnh chính giữa Lan đã sớm tiêu sở hữu tất cả bước vào cổ vân mật cảnh chính giữa người hoặc là cùng đợi trăm năm một lần xuất nhập cơ hội, hoặc là tại tiến vào cổ vân mật cảnh. Trước, sớm chuẩn bị cho tốt một cây thanh lan với tư cách ly khai cổ vân mật cảnh cái chìa khóa 6. Mà căn cứ thời gian suy tính, cổ vân mật cảnh tại 29 năm trước vừa mới mở ra qua một lần, nói cách khác, căn bản tìm không thấy thanh lan ngươi được tại 104 năm về sau mới có tê. Hệ ly khai cổ vân mật cảnh. 104 năm. 104 năm, biển cắt đại 6 thượng nhưng cái kia tiềm lực hạt giống đã sớm lớn lên. Tuần nữa đối với mấy cái này, người xâm nhập nhóm Bạo Tuyệt địa phản kích, đến lúc đó, hoặc là những ngày này ngoại tà ma bị bọn hắn khu trục đi ra ngoài, biển cắt đại 6 nên đón tự do hòa giải phóng, khi đó một cái vương thành bọn hắn nếu là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tin tưởng cũng có biện pháp có thể đối phó. Hoặc là cựu là phản kháng thất bại, chỗ có hạt giống toàn bộ diện, toàn bộ biển cắt đại 6 hoàn toàn bị thiên ngoại tà ma nhóm thống trị 6. Lúc kia, thực long thánh địa truyền thừa hay không còn sẽ kéo dài xuống dưới đã là không biết số lượng. 6. Ân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Long Thánh chủ phá hủy Thanh Lan một màn kia, Vương Thành tự nhiên nhìn ở trong mắt, đúng lúc này hắn tự nhiên minh bạch đối phương có chỗ nào che giấu chính mình, tinh thần của ta cảm ứng không tệ mà nói, đi ra ngoài phương pháp xác thực cùng tiến đến đồng dạng, tìm được một cây Thanh Lan, nhỏ một giọt máu huyết sẽ sẽ đến 6. Điểm này 6. Vân vân, đợi một tí. Tìm được một cây Thanh Lan. Vương Thành phản ứng không thể trái khuấy, trong chốc lát bắt đã đến chính mình xem nhẹ mỗ chốt. Thanh Lan. Lúc trước cái kia một cây Thanh Lan trồng tại Thực Long Thánh địa vị này Thánh chủ bên ngoài thư phòng, hơn nữa Theo những đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí thái độ xem ra, Thanh Lan tất nhiên thập phần chân quý sáu. Như vậy nói cách khác, Thanh Lan thập phần rất thưa thớt. Hoặc là nói, tại cổ vân mật cảnh chính giữa, căn bản là tìm không thấy hoang dại Thanh Lan. Vương Thành thần sắc lạnh xuống, rất tốt, tốt một cái chân long thánh chủ, cho dù ngươi nhìn về phía trên một mực tại dối trá cầu toàn, thậm chí không tiếc dùng tốt mấy vị trưởng lão hy sinh để đổi lấy ta không hề hoài nghi, thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn đang tại thời khắc cuối cùng xếp đặt ta một đạo, bất quá ngươi thật cho là như vậy có thể đem ta vây ở cổ vân mật cảnh chính giữa? Nghĩ vậy Vương Thành không hề lãng phí thời gian, trực tiếp tế ra tàu cao tốc, đặt vào tàu cao tốc chính giữa lấy cực nhanh độ tại cổ vân mật cảnh chính giữa xuyên thẳng qua mà bắt đầu. Một đọc sách. Một muốn A, N, S, H, U. Tinh hà phủ cái kia phiến tinh quang dòng sông khu vực không lớn, bất quá tung hoành một vạn km, cổ vân mật cảnh diện tích tin tưởng đồng dạng đại không đi nơi nào, dùng cái này trước màu bạc tàu cao tốc độ, một cái xuyên thẳng qua cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trên thực tế xác thực như thế. Cố vân mặt cảnh trung tâm khu vực rất phong phú nhất tươi tốt, bốn phía đều là cao vút trong mây sơn mạch cùng xanh đúng tươi tốt rừng nhiệt đới, bàng bạc sinh cơ không ngừng từ những này sơn mạch, rừng cây, hồ nước, vùng quê chính giữa khuyết tán mà ra, mà theo Vương Thành không ngừng hướng phía một cái phương hướng bay đi, cây cối rõ ràng trở nên tươi tốt, cao vút trong mây sơn mạch cũng là hóa thành đồi núi nhỏ, các loại tới gần biên giới chi địa càng là một mảnh mê ngông sa mạc, hoang tàn. Vấn vẻ, còn chân chính biên giới chi thì là một mảnh sương mù cùng hỗn độn, tàu cao tốc lại muốn đi trước rõ ràng cảm giác được càng lúc càng lớn lực cản. Tại đây như thế tựu là cái thế giới này biên giới, như vậy, lại đổi lại phương hướng 6. Vương Thành thay đổi tàu cao tốc, tuy nhiên không phải đường cũ phản hồi, nhưng lại tuần hoàn theo phản phương hướng một lần nữa tiến về trước, đợi đến một cái nửa canh giờ sau, tàu cao tốc dĩ nhiên đi tới một mảnh ngàn dặm đóng băng sinh linh tuyệt tích băng tuyết thế giới, mà băng tuyết thế giới cuối cùng đồng dạng bị băng phong bạo chỗ ba phủ che giấu, càng đi biên giới, phong bạo càng là mãnh liệt, cho đến tàu cao tốc thượng lục giai phòng ngự tinh trận đều không thể chống cự mới thôi. Đã đo đạc đi ra, cái thế giới này so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Đường tính xứng đáng vạn 14000 km, cũng không biết rốt cuộc là cái gì hình dạng 6. Được nhanh hơn độ. Vương Thành nghĩ thầm lấy lại lần nữa không chế được tàu cao tốc xuyên thẳng qua mà bắt đầu. Tại không chế tàu cao tốc tại cổ Vân Mật cảnh chính giữa xuyên thẳng qua lúc, tinh thần của hắn cũng là lan tràn đã đến cực hạ. Nguyên điểm minh tưởng thuật bản thân tựu là một môn có thể tăng cường nhân thể cảm ứng lực bí pháp, hơn nữa Vương Thành thiên giai điên phong tinh thần cường độ, toàn lực dưới sự cảm ứng phạm vi 300 km đều bao phủ tại hắn cảm ứng chính giữa, cho dù cảm ứng có chút mơ hồ, có thể nếu là có khí huyết cường độ sánh vai Vương giả cấp sinh vật sinh linh tại tuyệt đối có thể được hắn trước tiến bát, cảm giác về phần hắn chỗ tìm kiếm mục tiêu 6, không phải người khác, rõ ràng là bước vào Cổ Vân Mật cảnh, muốn thu thập huyết bổ để tăng cường bản thân thể chất thứ hai thần võ, vĩnh hằng chi tâm người cảm được, Tần Nhân Địch. Trên người hắn không có thanh lan, Cổ Vân Mật cảnh chính giữa có lẽ cũng không có thanh lan, nhưng hắn tin tưởng, bước chân vào Cổ Vân Mật cảnh muốn muốn nhờ Cổ Vân Mật cảnh chung huyết bổ để chi lực đem bản thân cường độ tăng lên tới Thánh gia đỉnh phong Tần Nhân Địch trên người tuyệt đối có. Hơn nữa, huyết để tìm kiếm không dễ, Tần Nhân Địch bọn người có lẽ trước hắn mấy ngày. Thậm chí hơn 10 ngày tiến nhập Cổ Vân Mặc cảnh, nhưng hiện tại tuyệt đối còn không có có ly khai. Cái này một tìm, qua rất nhanh đi 3 ngày. 3 ngày sau, chính không chế được tàu cao tốc xuyên thẳng qua vương thành trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, sau một khắc, tàu cao tốc phương hướng một chuyến, hướng phía một mảnh rừng rậm gào thét bắn ra. Mà giờ khắc này, Cổ Vân Mặc cảnh, tân nhân địch đang tại một chỗ sơn động chính giữa không ngừng luyện hóa lấy huyết bổ để dự lực, khách quan tại lúc trước, hắn không nớt, không chỉ thân hình so lúc trước cường một phần, toàn thân càng là ẩn ẩn để lộ ra một tia huyết hồng chi sắc. Đây là huyết bồ để dược lực chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên nhân. Một khi hắn có thể đem huyết bổ để dược lực toàn bộ luyện cho mình dùng, thân thể tố chất chắc chắn lại lần nữa tăng lên. Xỉu. Bên ngoài sơn động, một người trung niên tông sư nhanh chóng hiện ra. Tại hắn đi vào bên ngoài sơn động trước, lão vị lao giả đã đồng thời ra đón, trầm giọng hỏi, "Thạch Vũ, có thu hoạch không có?" "Không có, chỉ có thể nhìn đinh tam, Liễu Tu Vân, phòng vũ lâu ba người sáu." Cổ Vân cảnh 29 năm trước mới vừa vận mở ra một lần, rất nhiều thánh địa đệ tử đem bên trong thiên tài địa bảo thu hết có chút triệt để mà huyết bổ để sinh trưởng chu kỳ đạt 108 năm, có thể tìm được ba khóa đã là cực hạn. Tên là Thạch Vũ Trung niên tông sư nói, ba khóa 6. Còn chưa đủ, huyết bổ để theo nuốt số lượng tăng lên hiệu quả cũng sẽ, biết, yếu bớt, muốn lại để cho tần nhân địch đem bản thân khí huyết cường độ tăng lên tới không kém hơn đỉnh phong võ thánh trình độ, chúng ta ít nhất còn cần 4 khóa huyết bồ đề, vì bảo vệ không sơ hở tí nào tốt nhất là năm khóa. Một vị một thân áo đen láo giả nói, bốn khóa 6. Thạch Vũ cười khổ một tiếng, thường ngày mỗi một lần cổ mặt cảnh mở ra, Sản xuất huyết bổ để số lượng cũng không quá đáng 5 6 khóa mà tôi 6. Chúng ta yêu cầu hái đồ ăn 8 khóa huyết bồ để 6. Quá khó khăn. Dũng tâm tìm, cẩn thận tìm, bất kỳ một cái nào rất nhỏ địa phương cũng không thể đủ bằng tha, cho dù 29 năm trước cổ vân mật cảnh mở ra, có thể bước vào cổ vân mật cảnh tất cả đại thánh địa đệ tử số lượng bất quá 300 người, 300 người muốn tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong đạt biến toàn bộ cổ vân mật cảnh quả thực là nói chuyện hoang đường việc vông, bọn hắn tất nhiên có rất nhiều địa phương dò tới, chúng ta muốn theo những địa phương này ra tay, tìm được huyết bổ để. Tốt rồi lưu lão. Thạch vũ tại bên ngoài tìm suốt nửa tháng cơ thể và đầu góc mọi mệt chính cần nghỉ ngơi một phen ngươi cũng không cần bức bách quá đây không phải còn có Đinh Tam Liêu Thùy Vân phòng Vũ lâu sao. nói không chừng bọn hắn chỗ đó có thể cho chúng ta mang đến tin tốt tốt một vị khác lao giả an đủi noi mà tên là lưu lão áo đen lão giả trong nội tâm thở dài chỉ có thể như thế chúng ta tại cổ vân mật cảnh chính giữa đã chờ đợi suốt hai tháng trong hai tháng này có trời mới biết ngoại giới đã sinh xảy ra điều gì dạng biến cố mặc dù sinh ra biến cố lại có thể thế nào những cái kia tà ma quá mạnh mẽ chúng ta căn bản bất lực ta ma 6. Áo đen lão giả trong mắt Hàn Quang lóe lên, "Nhanh, nhanh, tần nhân địch hiện tại đã đem bản thân khí lực rèn luyện đã đến qua bình thường võ thánh trình độ, hơn nữa hắn kiền khôn đã thần quyết đã luyện đến tầng thứ hai, có thể tại công kích lập tức tuân ra gấp 5 lần khí huyết chi lực, phụ dùng vĩnh hằng chi tâm, ngoại trừ thiên giai ma thần, gặp gỡ bất luận kẻ nào đều có thể một trận chiến, mà khi thân thể của hắn khí lực rèn luyện đến thánh giai đỉnh phong sau, chỉ sợ ngoại trừ thiên giai. Thần ma đích thân đến, đã không có người có thể nói đối thủ của hắn, hắn tựu là chúng ta hải hàn đại lục hy vọng." Háo đen lão giả mà nói lại để cho hai người khác đồng thời chấn phấn tinh thần, không tệ, cứu vớt chúng ta biện cắt đại 6 hy vọng toàn bộ đã rơi vào tần nhân địch trên người, Dùng không được bao lâu, đợi đến tần nhân địch tu thành thần thông ngang trời xuất thế, nhất định có thể đem những ngày kia ngoại tà ma triệt để cắn quét, khu trục ra chúng ta biện cắt đại 6. Ngay tại ba người giúp nhau hùng hộ lấy, phản phất có thể tiên đoán được biển cắt đại 6 khu trục, tà ma nên đón quang minh huy hoàng lúc, một cái có chút âm thanh lạnh như băng đột nhiên theo trong hư không truyền xuống dưới. "Thật không, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này." Chương 360, tần nhân địch Người nào? Đột nhiên xuất hiện âm thanh để chính tại trò chuyện ba vị cấp độ tông sư cường giả biến sắc mặt, trong đó vị kia lão giả họ Lưu càng là lớn tiếng hét lớn. "Tiểu!" Lưu Quang loé lên, Vương Thành thân hình trực tiếp xuất hiện ở ba vị tông sư cường giả trước người, các ngươi vừa nãy không phải vẫn luôn miệng nói muốn cản quét thiên ngoại tà ma, đem chúng ta trục xuất ra Hán Hải đại lục sao? Ta chính là các ngươi trong miệng thiên ngoại tà ma, hiện tại ta cho các ngươi đem ta đuổi ra ngoài cơ hội. Ngươi?" Lưu lão cẩn thận. "Ngươi này phá hủy liên văn đế quốc cái kia đại ma đầu, Vương Thành!" Thạch Vũ dõng nhiên về phía trước hỗ trợ Lưu lão nhìn người. Phá hủy liên văn đế quốc đại ma đầu. Vương Thành. Hai vị tông sư cường giả nghe được Thạch Vũ nói, nhất thời thay đổi sắc mặt. Trong đó phản ứng cực nhanh Lưu lão càng là trước tiên giống lớn một tiếng, "Nhanh, Trung Mệnh Lạc Ca, mang theo Tần Nhân Địch đi mau. Ta đến cản bọn họ lại." Đáng chết. Khác một ông lão Trung Mệnh cũng là không từng có nửa phần thời gian lãng phí, dõng nhiên nhảy vào sơn động ở trong, liền phải báo cho Tần Nhân Địch bằng nhanh nhất độ rời đi nơi này. "Đi." "Các ngươi đi được sao?" Vương Thành dõng nhiên bước lên trước, hự thủ nhất chào. Không khí đọc lại, một luồng không cách nào luồn ngữ bảng bạc áp lực nhất thời giáng lâm, hai vị tông sư cường giả trong mắt toàn bộ thế giới phản phất tại vương thành một trào bên dưới lật úp lại đây, mà bọn họ nhưng là muốn theo vương thành này một chảo lực đạo bị toàn bộ bắt bí ở trên tay, miến cương bị ép thành nghiến phấn. Càn Khôn đãng thần quyết. Ngay khi vương thành này một chảo sắp nắm lấy chung mệnh trước mắt, lão giả họ Lưu gầm lên giận dữ, nguyên bản cũng không tính mạnh mẽ khí huyết xuất mạnh càng là từ trong cơ thể hắn bỗng bạo, trong nháy mắt đạt đến có thể nói mấy lần, thậm chí gấp 10 lần cấp độ, sau đó hắn bỗng nhiên ra tay, đấm ra một quyền lôi đỉnh vạn quân sức mạnh tại trên tay hắn điên của nướng tụ, trong khoảnh khắc đã xem Vương Thành một trảo bên dưới hình thành không gian phong tỏa chi thế hết thảy náo tan, dư. Thế không giảm hướng về Vương Thành nghiền ép mà đi, cái kia cố uy lực mạnh khác nào thái sơn áp đỉnh, mênh mông quần quật thế không thể đỡ, càng cho Vương Thành một loại trực diện tự do chi thành đệ nhất cường giả Việt Thánh Vương giống như ảo giác. Chấn thần quyền. Làm sao có khả năng? Một cái thánh giai không tới tông sư võ giả. Vương Thành sắc mặt nhưng thoáng biến đổi, buôn dung bí pháp không có chút gì do dự nhanh chóng vận chuyển, so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng bàng bạc khí huyết bạo mà ra. Hóa thành thái cổ thần quyền vô địch quyền thế hung hãn cùng lao giả họ Lưu Thái Sơn áp đỉnh một đòn chính diện đụng vào nhau. Nhất. Đọc sách Vedu. Vedu. Vedu thứ 1. K A N S H U K K. Ông ngông. Một luồng dung động hư không quyền kình điên cuồng trung hỏa, sau đó hóa thành một luồng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Hai người nguyên bản vị trí là một chỗ sơn động trước, bốn phía còn có một chút nham thạch, cây cối, có thể theo này cỗ sóng trùng kích quét ngang mà qua, phạm vi 100m phạm vi cây cối. Nham thạch hết thể biến thành cho bụi, hóa thành niên phấn, ba trong phạm vi 100m hết thể nham thạch, cự một bị chấn động thành phấn vụn, ngàn mét phạm vi bùn đất bị hất bay, cây cối bị nhổ tận gốc, liền ngay cả lão giả họ Lưu phía sau sơn động cũng là tại một trận kịch liệt rung động ở trong ầm ầm đổ nát. Lạc thạch không ngừng, hầu như phải đem lối ra mở miệng triệt để ngăn chặn. Không nghĩ tới cổ Man Tinh ở trên vẫn còn có người này đám nhân vật, dù như thế nào cũng không có thể để người sống sót rời đi cổ văn mặt cảnh, bằng không tất thành đại họa Một bên dưới, Vương Thành bất quá phòng, không đợi quyền triệt để tiêu tan, Hắn khắp toàn thân, khí huyết đã lần thứ 2 phun trào, một mảnh quần quẩn huyết hà bỗng nhiên mà ra, sông lên mây xanh, hóa thành một mảnh làm người nghẹt thở tử vong như thế. Tinh hà khuynh thiên. Một quyền bên giới hiểu rõ đến trước mắt cái này, lão giả họ Lưu đáng sợ Vương Thành càng là không chút do dự lấy ra chính mình hiện nay nắm giữ mạnh nhất quyền thuật, Tinh hà khuynh thiên. Bất quá, ngay khi Vương Thành lấy ra huyết hạ, dự định đánh ra Tinh hà khuynh thiên thì, trước mắt cái này lão giả họ Lưu khắp toàn thân nhảy lên tới đỉnh cao khí huyết càng là hiện thẳng tắp điên cuồng lướt xuống, mà cả người hắn cũng là loạn cẩm đi. Ngay khi đổ nát hơn nửa phía trước sơn động ngồi xếp bằng xuống, đối với Vương Thành sắp lấy ra Tinh Hà Khuynh Thiên càng là nhắm hai mắt lại. Tình cảnh này làm cho Vương Thành vẻ mặt nghiêm túc, áp ủ mà ra Tinh Hà Khuynh Thiên trong lúc nhất thời càng là không có đánh ra đi, để tránh khỏi ông lão này còn có thể tuôn ra cái gì sắp chết phản công quyền thuật. Chỉ là, theo hắn chờ đợi chốc lát, cái này lao giả họ lưu nhưng là lại không có bất cứ động tĩnh gì, không chỉ như vậy, sinh mệnh khí tức cách hắn nhanh chóng đi xa, thời gian mấy hơi thở, khí tức sự sống của hắn dĩ nhiên triệt để tiêu tan, càng lại như thế Lãnh Yên không hề có một tiếng động chết rồi. Kết quả này làm cho Vương Thành hơi run run. Một quyền, tuôn ra toàn thân khí huyết đánh ra không kém hơn Việt Thánh Vương giống như một quyền sau, càng là trực tiếp bỏ mình. Bực này bạo bị pháp. Khi, làm, thật là khủng bố. Người này thể chất tối đa liền 15 cấp độ, tuyệt đối không có đạt đến 16, thể chất 15, tuyệt mệnh một đòn càng là không kém hơn Việt Thánh Vương mạnh nhất hình thái dưới một đòn toàn lực, nếu là đổi thành một vị thể chất 16, 17, thậm chí 19 nhân vật. Vương Thành tần sắp tràn ngập nghiêm nghị. Một vị thể chất 19 giả tuôn ra gấp 10 lần khí huyết một đòn e là cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể đón đỡ được, đặc biệt là khinh địch bên dưới, bị người một quyền đánh nổ đều vô cùng có khả năng. Xẹo. Ngay khi Vương Thành hơi hơi trì hoán trong lúc, hai bóng người đồng thời từ bên trong hang núi vọt ra. Trong hai người một người trong đó nam tử nhìn thấy đã mất đi hơi thở sự sống yếu lão, nhất thời bi thiết một tiếng, "Lưu sư, đi, chúng mệnh, mang theo tần nhân địch đi mau, ta đến ngăn cản hắn." Thạch Vũ vội vã hô lớn. "Được rồi." Vào lúc này, biểu hiện bi ai tần nhân địch chậm đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người, trong mắt mơ hồ có loại đại giải thoát. Đại giác nộ giống như ảo giác, cũng đã đến mức độ này, chúng ta vẫn có thể trốn đi nơi nào? Tân Nhân Địch, kẻ địch đã tìm tới cửa, chuyện đến nước này, liền phân cái sinh tử đi. Tân Nhân Địch nhìn phía Vương Thành ánh mắt không có sợ hãi, không có kinh hoàng, không có kính nể, có chỉ là vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi đè lại chính mình trên ngược vị trí, cảm thụ chính mình tâm suất nhẹ lên, ngươi là vì là Vĩnh Hằng Chi Tâm mà đến. Như vậy, Zeta, Zeta, ngươi liền có thể có được vật ấy. Được vật ấy sau, toàn bộ Hán Hải đại lục, tin tưởng sẽ không có nữa ai là ngươi đối thủ. Ồ Vương Thành nhìn trước mắt Tân Nhân Địch, chẳng biết vì sao, nhưng là cảm giác được một tia không tên nguy hiểm. Tân Nhân Địch, người bây giờ chưa có thành tựu, không thích hợp cùng Vương Thành giao chiến. Thạch Vũ còn muốn khuyên bảo một phen, nhưng hắn lời còn chưa dứt, một luồng như có như không khí huyết lực lượng đã bắt đầu từ trên người hắn bốc lên, đồng thời đang không ngừng tăng thêm, chưa có thành tựu, lúc nào mới xem như là chân chính đã có thành tựu. Giống như bây giờ. Tân Nhân Địch ngăn ngắn nói chuyện thời gian trong, hắn khắp toàn thân khí thế đã càng ngày càng mạnh, từ trên người hắn bốc lên đi ra khí lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, theo hắn vừa dứt lời, Cái kia khí huyết cường độ càng là đạt đến không kém hơn lúc trước vị tiên lao giả họ Lưu cấp độ. Hào bí thuật, nếu như ta không có nhị lầm, thể chất của ngươi cường độ cần phải tại 17 trên lên, 17 thể chất, có thể trên người ngươi bạo mà ra khí huyết lực lượng, dù cho so với thai nạn cấp cường giả mà nói, cũng không kém chút nào, thậm chí còn càng hơn, bởi vậy suy đoán, ngươi cái kia môn bí pháp chí ít đem chính mình khí huyết lực lượng tăng lên không dưới 5 lần." Vương Thành trong mắt hết sạch nhấp nháy. "5 lần khí huyết, đây chính là không kém chút nào với Bôn Dũng bí pháp bí thuật cường đại." Mà Buôn Dũng bí pháp trên lý thuyết chỉ có thể tu luyện tới huyền cấp hạ phẩm, đó lấy đẳng cấp đều là vương thành rự vào điểm sở kỳ chồng đi tới, nói cách khác, tần nhân địch triển khai bí pháp liền cấp bậc ở trên mà nói, càng tại Buôn Dũng bí pháp bên trên. Càn Khôn đãng thần quyết, môn bí pháp này ta muốn, giết ta, những thứ đồ này đều quy ngươi. Tần nhân địch mặt không hề cảm xúc đem một cái quyền sáo giống như chiến binh trang bị lên. Đã như vậy, vậy chúng ta còn lãng phí thời gian nào? Vương Thành vừa dứt lời, nhưng không phải trước tiên ra tay, mà là lấy ra chiến tranh thần quyền. Hiện tại trong giây lát đó đã đem chiến tranh thần quyền mang lên cái chán. Sư tử Vô Thọ cũng toàn lực ứng phó, huống hồ Tần Nhân Địch còn mang cho hắn không tên nguy cơ. H hồ, vì vĩnh hằng chi tâm, cái này xếp hạng thứ hai thần võ, dù cho mang theo chiến tranh thần quyền có chút giết gà dùng dao mổ châu cảm giác, sẽ lãng phí một ít thuộc tính điểm, hắn cũng sẽ không tiếc. Chiến tranh thần quyền. Nhìn thấy Vương Thành đem cái này thần võ lấy ra, nguyên bản vẫn là vẻ mặt hờ hững, phản phất nhìn thấu sinh tử giống như Tần Nhân Địch, trong mắt bỗng nhiên bắn mạnh ra dọa người tinh quang, sau một khắc Cái kia không kém hơn lão giả họ Lưu bạo trạng thái khí huyết bao nhiêu bảng bạc lực lượng bị hắn toàn bộ vận chuyển, làm cho cả người hắn phản phất một đạn áo, hung hãn hướng về Vương Thành lệnh kích mà đến, thân hình hơi động, dưới chân hắn đặt chân đại địa đã nổ tung chia năm xẻ bảy. Được. Vương Thành quát khẽ một tiếng, Thái cổ thần quyền quyền thế bỗng nhiên vận chuyển, liền muốn cùng tần nhân địch chính diện va chạm. Nhưng mà, tại hắn lấy ra thái cổ thần quyền quyền thế thì, phía trước khí huyết vốn đã bạo đến mức tận cùng tần nhân địch càng là lần thứ hai bạo, một luồng so với giờ khắc này trạng thái còn cường đại hơn gấp đôi khủng bố khí huyết lực lượng, từ trên người hắn tuôn ra. Trong giây lát đó, càng là Triệt để càng năm đó thời điểm toàn thịnh viện thành vương, đạt đến một cái vương thành kích chiến tranh thần quyền phía sau mới một lần đạt đến cấp độ. Đây là Cảm tụ tần nhân địch trên người cái kia cố bỗng nhiên bạo đáng sợ khí huyết lực lượng, chúng mệnh, Thạch Vũ hai trong mắt người nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Xong rồi. Xong rồi. Càng Khôn đãng thần quyết, tần nhân địch càng là âm thầm luyện thành tầng thứ ba. Không được. So với chúng mệnh, Thạch Vũ hai người kinh hỷ, tần nhân địch trên người khí huyết bạo nhưng là để vương thành sắc mặt đột biến, chiến thần tinh tinh quang trong nháy mắt long lanh cùng lúc đó vốn là bạo đến mức tận cùng khí huyết lực lượng lần thứ hai bạo, tuôn trào ra, làm cho thái cổ thần quyền quyền thế tăng đột 3 phần 10. Ầm ầm ầm. Một giây sau, hai cố kinh động tiên hạ sức mạnh không có bất kỳ sinh đẹp chính diện đụng vào nhau, một luồng so với lúc trước càng mạnh hơn tính chất hủy diện xung kích lần thứ hai lấy hai người làm trung tâm hướng về tứ phương bao phủ mà ra. Tại này cố sóng trùng kích trước mặt, dù cho trung mệnh, Thạch Vũ hai vị cấp độ tông sư nhân vật cũng là thay đổi sắc mặt, thân hình lui, hơi hơi lùi chậm nửa bước Thạch Vũ càng bị sóng trùng kích quét ngang mà qua, sắc mặt trở nên hoàn toàn ngầu. Một ngụm máu tươi trực tiếp phụt lên mà ra. Bất quá, dù là Vương Thành tại nhận ra được tần nhân địch khí huyết tăng vọt trước tiên đem chiến thần tinh văn, đem buôn Dung Bí pháp vận chuyển tới cực hạn, thắng bại vẫn cứ tại trong giây lát đó hiện ra. Máu tươi bắn mạnh ở trong, Vương Thành toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ thành nghiến phấn, mà cả người hắn nhưng là tại tần nhân địch cái kêu hầu như xuyên qua trời cao một đòn dưới bay ngược ra ngoài. Chết. Dù tuyệt đối tính ưu thế đánh bay Vương Thành, tần nhân địch trong mắt tâm tình không có nửa phần biến hóa, trong miệng gầm nhẹ không chút do dự vô giết mà ra, như một con chuột ngồi hù Trong giây lát đó đem bay ngược ra ngoài, Vương Thành thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chương 361, Thanh Lan. Bảnh. Kích phát khí huyết vương thành miễn cưỡng vừa đỡ, máu tươi bắn ra cánh tay ngay tiếp theo toàn bộ bả vai, lại lần nữa bị một lần hành động đánh nát. Loại này khí huyết, Vĩnh Hằng Chi tâm thật sự cường đại đến bực này tình trạng. Vương Thành đồng tử đột nhiên co rút lại, thân pháp tốc độ kích phát đã đến cực hạn, đồng thời viễn giới bảo thạch lực lượng một lần hành động phát động, tại t nhân địch, Thạch Vũ, Chu Mệnh ba người trong mắt, Vương Thành thân hình trực tiếp một hóa thành chín, mỗi một đạo cũng không có thật sự thực. Gào thét lên bắn về phía phương xa. Thấy như vậy một màn, một mực mặt không biểu tình tần nhân địch sắc mặt rốt cục đã có một kia biến hóa, bất quá tốc độ của hắn nhưng lại một điểm bất mãn, hư vung tay lên, trên bầu trời phảng phát hiện hóa ra một mảnh huyết sắc mê đen, hình thành ra thiên đại cầm nã thuật, đem phương viên vài trăm mét không gian hết thảy bắt ở lòng bàn tay, rồi sau đó đột nhiên nắm chặt, nổ bắn ra tứ phương chín đạo hảo ảnh ở bên trong, trong đó lục đạo bị bao phủ ở bên trong, tan thành phấn vụt, duy có một. Đạo khí huyết chấn động, một quyền văng ra, đem cái này cổ bắt hư không gian cầm chi sẽ thành phấn vụt, lại lần nữa bay ngược. Bay ngược chính giữa. Tại trên người hắn bảng bạc tinh quang bắt đầu không ngừng cô động, nguyên một đám cường đại kiểu gai tinh thuật tại điên cuồng gù nhượn, nguyên ngông quần quần tinh lực dẫn dắt hoàn cảnh xung quanh biến hóa, khiến cho hư không vật mèo, phương viên hơn vạn mét không gian trở nên một mảnh kỳ quái. Huyền giới bảo thạch, đây là huyền giới bảo thạch lực lượng. Trung Mệnh ngồi hụp nói, "Huyền giới bảo thạch, thập tứ trong thiên, chiến tranh thần quyền. Chúng ta Hán Hải Đại Lục truyền thừa chí bảo vậy mà đều rơi xuống hắn cái này bên ngoài." Thạch Vũ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lựa giận, "Giết! Giết! Giết hắn đi. Ma đầu, ngươi không phải là rất lợi hại sao, trốn cái gì trốn?" có loại cũng đừng có trốn, không muốn nhờ huyện giới bạo thạch lực lượng lẫn lộn nhân tâm. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, tại tần nhân địch bộ phát công kích hướng phía huyện giới bạo thạch hình thành cự giai tinh thuật hư ảnh lẫn thời gian, trực tiếp đem ngang trời thuật kích phát, thân hình ngang trời. Ngang nhiên vượt qua đã đến nói chuyện Thạch Vũ trước mặt. Người! Không đợi Thạch Vũ có bất kỳ động tác, Vương Thành lôi đỉnh vạn quân công kích đã hàng lâm mà xuống, cái kia mới vừa tới được và bộ phát khí huyết bị cái này cỗ hủy lực lượng xuống, ầm tán loạn. Mà lúc này ở nhiên đánh mấy môn hư ảo tinh thuật thân hình thay đổi, lại lần nữa hướng phía Vương Thành đánh giết mà đến, bàng bạc khí thế mãnh liệt mang tất cả, mặc dù dùng Vương Thành cường đại đúng là đều có một loại không thở nổi đạo giác. Đi. Tại Tần Nhân địch đem ánh mắt tập trung bên trên hắn thân hình đồng thời, Vương Thành đột nhiên bắt khí huyết tán loạn tại vũ, đưa hắn một bà vứt lên, phản phất ném lợi khí một loại hướng phía Tần Nhân địch ném mà đi, mà hắn càng là ngay sau đó buộc phát khí huyết, trừng mắt huyết quang từ hắn trên người phóng lên trời, hóa ra mênh mông huyết hà, thao thao tuyệt, phu thiên cái địa, chỉ cần Tần bị thạch vũ quấy nhiễu một lát, Tinh hà huynh thiên lực lượng sẽ đem Tần Nhân Địch triệt để bá phủ. Hèn hạ. Trung mệnh gầm lên giận dữ, ngang nhiên ra tay hướng phía Vương Thành truy kích mà đi, tựa hồ muốn thông qua công kích của mình đối với Vương Thành hình thành quá nhiều. Mà mặt không biểu tình Tần Nhân Địch đang nhìn hướng chính mình ném mà đến Thạch Vũ, trong mắt cũng hiện ra một tiêu cực kỳ bi ai. Sau một khắc, hắn động tác trên tay không có nửa phần chần chờ, càng thêm khủng bố khí huyết lực lượng từ hắn trên người cuồn quyền mà ra. Nguyên vốn đã cường đại đến hạn khủng bố uy áp lại lần nữa tăng vọt, không chút do dự đón nhận bị ném mà đến Thạch Vũ. Tại Thạch Vũ cái kia khẳng định ánh mắt chính giữa, Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đưa hắn cuốn thành đẩy trời huyết vũ. Chết! Tràng ngập âm trầm cùng áp lực phẫn nộ gầm rú tự tần nhân lịch trong miệng điên cuồng hét lên mà ra. Tinh hà khuynh thiên, mênh mông khí huyết phảng phất một mảnh núi non sông ngòi, chính diện va chạm, trong lúc nhất thời, không gian phảng phất chịu cứng lại. Một giây sau, càng thêm mãnh liệt cuồng bảo khí tức quét ngang tứ phương, phương viên hơn vạn mét nội hết thảy hoa cỏ cây cối nham thạch tẩu thú trong khoảnh khắc tan thành mây khói, khủng bố chi bằng gò núi, xé rách đại địa, thế không giảm lại lần nữa hướng phía chỗ xa hơn mang tất cả, dẫn phát vượt qua 10 vạn mét phạm vi lớn địa chấn. Đem cái này diễn 10 vạn mét nội khu vực cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, khuyết tán dư ba càng là chuyển ra xa hơn. Phải biết rằng luận lực phá hoại tinh võ giả, võ giả bản thân tiểu không cách nào cùng nắm giữ lấy tinh thuật tinh luyện sư so sánh với, có thể giới mắt hai người công kích va chạm đúng là phá hủy phương viên trên trăm km, uy lực chi cự, dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng, đặt ở phàm nhân quốc gia mặc dù đạn hạt nhân bộc phát cũng không cách nào sánh bay. Ầm ẩm, Một hồi kịch liệt khí bạo xé rách không gian. Ngay sau đó liền gặp trong hư không một đạo thân hình không ngừng nhanh lùi lại, trở vẹn bay ngược 40 km vừa rồi khó khăn lắm ngừng thân hình. Mà cái tiết trận khí bạo, rõ ràng là bởi vì hắn bay ngược tốc độ quá nhanh đánh bại âm trướng lúc hình thành dị tượng. Theo đạo thân ảnh kia bay ngược, một đạo thân ảnh cơ hồ theo sát lấy hắn lại lần nữa đánh giết mà đến, đinh hai nhức góc va chạm cùng tiếng nổ mạnh lại lần nữa tự kinh tiếng vang hư không. Mỗi một lần bạo tạc tất nhiên nương theo lấy khủng bố sóng xung kích quét ngang tứ phương, tại sóng xung kích xuống, nham thạch, sông núi, cây cối tan thành mây khói, sở hữu giống hết thẻ diệt sạch, không đến một lát, cái kia giao chiến trên khu vực không đã bị hai người giao chiến hình thành sóng xung kích phá hủy hoàn toàn thay đổi. Chém giết mới bắt đầu. Tần Nhân Địch chiếm cứ lấy lộ ra lấy tính ưu thế, áp chế Vương Thành, khiến cho Vương Thành liên tiếp bại lui, nếu như không phải Vương Thành trên người có đại lượng chân quý dược thể, trong đó thậm chí kể cả tự nhiên chi hồ bất truyền trí bảo, không ngừng chữa trị lấy đứt tay đứt chân, bổ sung khí huyết, chỉ sợ sớm đã bị thua. Bất quá khi chiến đấu rằng có một thời gian ngắn về sau, chiến tranh thần quyền hiệu quả hiện hiện ra, giữa hai người dĩ nhiên có thể miễn cưỡng cân sức năng tài. Mà tới được giờ phút này, Vương Thành càng là ẩn ẩn có thể thay đổi căn khuôn, bắt đầu áp chế Tần Nhân Địch. Thấy như vậy một màn, Tần Nhân Địch trong mắt hiện lên ra một tia bí hai. Hắn là vĩnh hằng chi tâm người cầm được, thân kiêm cự đại thần võ trong xếp hạng thứ 2 vĩnh hằng chi tâm, thế nhưng mà giờ phút này, vẫn đang không khỏi bị thua tại cái vị này thiên ngoại tà ma chi thủ, thậm chí khả năng liền vĩnh hằng chi tâm đều cũng bị hắn đoạt đi. Bất quá, loại này BI ai chi sắc rằng có không đến một lát, đã bị một tia kiên quyết chỗ thay thế. Chiến tranh thần quyền lực lượng không phải tốt như vậy dùng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này Vương Thành đã đang không ngừng kích phát ra cánh mạng của mình tiềm năng, lần lượt nghiền ép chính mình thể năng cực hạn, nếu như hắn suy đoán không tệ, mặc dù những thiên ngoại này tà ma có bổ sung bản thân khí huyết, chưa chỉ hao tổn căn cơ dự tế, có thể hắn muốn một lần nữa trèo lên đỉnh phòng, vẫn đang không phải kiện chuyện dễ dàng. Như thế, tiểu đệ cho ta tại trước khi chết vì hắn hải đại lục tận khả năng cống hiến ra càng nhiều nữa lực lượng a. Thần nhân địch trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người lại lần nữa bộc phát, giờ khắc này hắn triệt để buông tha cho Sở Hữu phòng ngự, trực tiếp cùng Vương Thành lấy mạng đổi mạng, dùng thương đổi thương. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ẩn ẩn một lần nữa bị Vương Thành ngăn chặn hắn, đúng là san đều tỷ số hoàn cảnh xấu, cả hai lại lần nữa bộc phát ra máu và lựa kịch liệt va chạm. Tần Nhân Địch. Vài chục kilomet bên ngoài, Trung Mệnh, Thạch Vũ hai người chứng kiến triệt để bông Tha cho phòng thủ cùng Vương Thành bắt đầu cắn xé nhau Tần Nhân Địch, trong mắt đồng thời hiện lên ra ác ngăn không được cực kỳ bi ai. Vị này vĩnh hằng chi tâm người thừa kế từ trước đến nay không thích nói nhiều, cũng chưa từng có đem chính mình trở thành chính mình Hãn Hải đại lục cứu thế người, đại bộ phận thời điểm đều là như các trưởng bối kỳ vọng như vậy, cẩn trọng tu hành, quả thực là đệ tử, văn bối tốt nhất điển hình, có thể tại giờ này khắc này, nhưng lại không chút do dự đứng ra, hy sinh chính mình, chỉ vì phế bỏ cái này cường đại đến cực điểm ngoại tà ma cùng đối phương đồng quy vu tận. Tân nhân địch hy sinh không thể không có bất luận cái gì giá trị, cái này thiên ngoại tà ma cho dù kinh này một trận chiến hội nguyên khí đại tường, nhưng lại cũng không chính thức tử vong. Thạch Vũ, ngươi cái này đi ra ngoài, triệu tập rất nhiều thánh chủ thánh chủ, lại để cho bọn hắn phái cao thủ vây quanh cổ vân mật ngoại cảnh chờ hắn ly khai cổ vân mật cảnh, thừa dịp hắn không cách nào khôi phục nguyên khí chi tế, đưa hắn một lần hành động giết sát. Thế nhưng mà, chúng ta trên tay chỉ có một cây thanh lan. Ta biết rõ, sinh tử của ta ngươi không cần để ý tới, mà Liễu Tù Phong, đinh tam bọn hắn Lại để cho bọn hắn chờ đợi trăm năm a, muốn được việc nhất định phải được có chỗ hy sinh. Trung mệnh phất phắt tay, trong nội tâm dĩ nhiên đã có đoạn tuyệt. Trung lão, không muốn làm những tiểu nữ nhi này thái rồi, đi thôi." Thạch Vũ nhìn xem thần sắc kiên quyết Trung mệnh, hung hăng gật đầu một cái, lập tức hướng phía rời xa chiến trường phương hướng chạy như điên. Ân. Giờ phút này Vương Thành cùng Tần Nhân Địch giao chiến đã chiếm cứ thượng phòng, chiệt để đem Tần Nhân Địch kích giết không nổi vấn đề thời gian, tự nhiên có thể phân ra tâm thần lưu ý chuyện khác nghi, thông qua chúng mệnh, Thạch Vũ đối thoại trước tiên bắt đã đến Thanh Lan tin tức. Một cây Thanh Lan Trên những nhân thủ này rõ ràng chỉ có một cây thanh lan. Nếu như lại lại để cho bọn hắn đem cái này một cây thanh lan sử dụng, hắn chỉ sợ hội chính thức vây ở cổ vân mật cảnh chính giữa trên trăm năm. Không thể để cho hắn đem cái kia gốc thanh lan sử dụng. Nhậm một đến này, Vương Thành thân Hình đột nhiên một chuyến, tốc độ toàn diện bộc phát, chân đạp hư không, mang theo một hồi nổ vang thẳng hướng Thạch Vũ đánh giết mà đi. Chứng kiến Vương Thành chuyển biến mục tiêu công kích, trung Mệnh, Tần Nhân Địch hai người đồng thời khẽ giật mình, trong đó kiến thức rộng rãi phản ứng cực nhanh Chung Mệnh trước tiên liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thanh Lan! Thanh Lan!" Vừa rồi chúng ta đề cập Thanh Lan, hắn muốn cướp Đoạt Thạch Vũ trên người Thanh Lan, nói cách khác, trên tay hắn cũng không có Thanh Lan. Thanh Lan? Thạch Vũ trong lòng đột nhiên chấn động, trên tay hắn không có Thanh Lan. Hủy Diệt Thanh Lan, Trung mệnh đột nhiên giống to một tiếng, Cổ Vân Mật cảnh lần sau mở ra còn cần 104 năm, Huệ Diệt Thanh Lan có thể đem hắn vây ở Cổ Vân Mật cảnh chính giữa hơn 100 năm, có cái này hơn 100 năm thời gian, chúng ta hắn Hải đại lục tiềm lực hạt giống đã sớm lớn lên, đến lúc đó, hoặc là đã đem Thiên Ngoại Tà Ma triệt để khu trục, hoặc là đã bị Thiên Ngoại Tà Ma hoàn toàn thống trị. Vô luận như thế nào, đều sống khá giả cục diện bây giờ. Hủy Diệt Thanh Lan, không thế nào ngôn ngữ tần nhân địch cũng một tiếng gầm nhẹ, khí huyết chi lực lại lần nữa bộc phát, đột nhiên chặn đường đã đến vương thành trước người. Nhận được mệnh lệnh Thạch Vũ trong nội tâm hung ác, lập tức đem một cây thanh lan đem ra. Trên người hắn rõ ràng cũng có cùng loại với không tinh thạch giống như chữ vật bảo bối, hơn nữa có thể dung nạp vật còn sống, phẩm chất bên trên sợ là so không tinh thạch rất cao. Dừng tay, chứng kiến Thạch Vũ xuất ra thanh muốn bị phá hủy, vương lập tức bất chấp gì khác, đột nhiên hét lớn, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn. Đồng thời huyễn giới bảo thạch lực lượng toàn diện phát động. Đối thủ của người là ta." Tần Nhân Địch gầm nhẹ lấy, ngang trời chặn đường, sinh sinh dùng bản thân khí huyết cùng Vương Thành dung luyện nhất thể, hùng hãn không sợ chết. Mà Thạch Vũ thì là thừa dịp Tần Nhân Địch cản lại Vương Thành ngãy mắt, muốn một tay lấy trong tay cái này bổn thanh lan giơ lên cao, hướng xuống đất hung hăng đệm xuống. Chương 362: Vĩnh Hằng Chi Tâm đến tay. Thạch Vũ dừng tay. Ngay tại Thạch Vũ dơ lên cao lan như muốn đập nát lúc, Tần em đột nhiên ra, lại để cho Thạch Vũ động tác trên tay có chút dừng lại. Bất quá rất nhanh hắn đã phát giác lên tiếng lại để cho chính mình dừng tay căn bản cũng không phải là tần nhân địch, mà là huyễn giới bảo thạch hình thành ảo giác. Cái phản ứng thạch vũ muốn lại lần nữa phát kình đem cái này góp thanh lan hóa thành chôn phấn. Chỉ là giờ phút này, Vương Thành đã tự tần nhân địch dây dưa chính giữa thoát thân mà ra, hư không băng quyền ngang nhiên mà xuống, giơ cao lên thanh lan ý định đem hắn nện thành phấn vụ, thạch vũ còn không kịp thi triển ra kình đạo, cả người đã bị hư không băng quyền lực lượng nghiền áp mà xuống. Trong lúc nhất thời, hắn hữu phản phát bị một phát cự pháo đạn phá khắc bị được chia 7, đây là Vương thành đã khống chế lực đạo lo lắng suy giảm tới đến thanh lan nhân. Nếu không chịu một kích này, đủ để đem cả người hắn nổ thành huyết vụ. Hừ. Lập tức diện sát Thạch Vũ Vương thành thân hình toàn diện bước ra, một tay lấy thanh lan chảo trên tay. Mà lúc này đây, Tần Nhân địch, chúng mệnh hai người công kích đồng thời hàm lầm, mênh mông bàng bạc lực lượng oanh bên trên thân thể của hắn, mặc dù hắn trước tiên tế ra giới ly thuẫn cái này thất giai tinh khí, thượng diện lưu quang vẫn đang lập tức băng diệt, dư thế không giảm lực lượng mang tất cả bên trên thân thể của hắn, máu tươi phun lên, cơ hồ đem cả người hắn do sau lưng tự ngực một xuyên qua. "Tốt, tốt, Tần Nhân Định!" Có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, người cũng đủ để tự ngạo rồi. Mặc dù lúc trước Việt Thánh Vương dẫn đầu tự do chi thành, Hỏa Diễm chi kiếm, Tự Nhiên chi Hồ Tam Phương cường giả gần trăm vị đại tinh luyện sư một đạo ra tay, đều chưa từng đem ta trọng thương đến tận đây. Vương Thành trong miệng thét dài một tiếng, đúng là không hề né tránh tần nhân địch cái kia hung hãn không sợ chết chém giết chi pháp, nên tiếp hắn trùng kích mà xuống thân hình, Thái Cổ thần quyền ngang nhiên vây lên thân thể của hắn. Mà ở hắn một quyền oanh bên trên tần nhân địch thân hình đồng thời, tần nhân địch một quyền lực đạo cũng tại bộ ngực hắn bên trên đột nhiên phát ra đến, hủy diệt tính lực lượng quận tất cả lên. Đưa hắn toàn bộ lồng ngực triệt để suy thủng, bất luận kẻ nào từ nơi này cái lỗ thủng nhìn sang đều có thể chứng kiến bên trong rất nhiều máu tươi cùng với nhảy lên khí quan, nội tạng. Bất quá chúng vương thành một quyền tần nhân địch đồng dạng rất đi nơi nào, ngực đồng dạng bị triệt để suy thủng, đỏ thâm huyết vụ từ hắn trên người bộc phát ra đến, trùng kích lấy thân thể của hắn, nát bấy lấy bên trong khí quan, mặc dù hắn là khí lực sánh vai vương giả cấp hung thú, hơn nữa lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới tuyệt thế võ giả, vẫn đang sắc mặt một hồi trắng bệ. Dung thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng một kích, khiến cho hai người đồng thời bay rất ra ngoài, đem xuống núi, nham thạch Cây tối hết thể lệnh thành phấn hỗn, hai cái đường tính vượt qua 3000 mm mương máng tự hai người va chạm mặt đất địa phương bỗng nhiên hình thành. Trung lão, giết hắn đi. Bay rất ra ngoài trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất tần nhân địch hét lớn một tiếng, âm thanh giống phía dưới tựa hồ tác động thương thế, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi phụt lên mà ra, toàn thân sinh mệnh khí tức hiện lên thẳng tốc độ điên cuồng hạ thấp. Chết. Trên thực tế không cần tần nhân địch mở miệng, trung mệnh đã chợt quát một tiếng, toàn lực hướng phía Vương Thành đánh giết mà đi. Hắn bản thân là một vị không kém hơn Lưu lão cấp bậc cao thủ. Vận chuyển Càn Khôn đã thần quyết cũng có thể bộc phát ra tiếp cận Việt Thánh Vương một kích, giờ phút này dù chưa kích phát sinh mệnh tiềm lực, có thể lập tức bạo phát đi ra khí huyết vẫn đang phô thiên cái địa, hồn nhiên không kém hơn đại tinh luyện sư cấp cường giả lục giai đỉnh phong tinh thuật. Muốn thừa dịp hư mà vào. Vương Thành trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bốn tôn cường đại chiến tranh khôi lỗi bỗng nhiên hiện ra, nương theo lấy trận trận tinh quang, đón trung mệnh ngang nhiên trầm quyết. Chiến tranh khôi lỗi. Vương Thành trên đường đi chém giết đại tinh luyện sư cấp cường giả số lượng cũng không ít. Một ít đại tinh luyện sư trên tay nắm giữ lấy không ít hai nạn cấp chiến tranh khối lỗi, những chiến tranh này khôi lỗi đối với những chính thức kia đại tinh luyện sư cấp cường giả mà nói có lẽ không coi vào đâu, vừa vận thân thể chắc chắn lực lớn vô cùng chống chống lại cổ man tinh võ giả, uy lực sát thực cực kỳ kinh người. Cái này bốn tôn chiến tranh khôi lỗi một khi hiện ra, lập tức vây lên trung mệnh thân hình, đem trung mệnh tầng tầng vây quanh trong đó, hung hãn không sợ chết cùng hắn lấy mạng đổi mạng, mặc dù trung mệnh tà đột, vẫn đang không cách nào đột phá cái này bốn tôn chiến tranh khối lõi vây giết. Cùng lúc đó vương thành lại lần nữa phất tay, 13 Tôn Vương giả cấp chiến tranh khôi lỗi tự không tinh thạch trong đưa ra, sen lẫn trận trận tinh quang chấn động hướng phía Đồng Dạng Sơn cùng Thủy Tẩn Tần nhân địch đánh tới. Không tốt. Thấy như vậy một màn, trung mệnh hai mắt lộ trợn, kết lực muốn ngăn trở, có thể bị 4 tôn chiến tranh khôi lỗi vây quanh trong đó căn bản không cách nào bức ra. Mà cái kia 13 Tôn Vương giả cấp chiến tranh khôi lỗi tuy nhiên không được, nhưng đối với bên trên người bị thương nặng Sơn cùng Thủy tận Tần nhân địch, lại có thể phát huy ra lộ ra lấy tính uy lực, càng làm cho Tần nhân không dành chuyên tâm điều trị khí huyết khôi phục thương thế. Tần nhân mệnh hai người hoàn toàn bị kiềm chế. Vương Thành thì là trước tiên đem ánh mắt tập trung đến nhân vật của mình điểm thuộc tính bên trên. Lực lượng 16, thể chất 17, nhanh nhẹn 16. Ba hạng thuộc tính suốt ngã xuống 8 điểm, so trước đó lần thứ nhất giao đấu tam đại tinh luyện giả tổ chức lúc còn muốn nghiêm trọng. Mà giờ khắc này trên người hắn tồn lưu điểm thuộc tính đã chỉ còn lại có 7 cái, vẫn không thể đem những thuộc tính này toàn bộ thêm trở về. Chỉ là giờ phút này không phải do Vương Thành nghĩ lại. Tâm niệm chuyển động, điểm thuộc tính toàn bộ tiêu hao, lực lượng, thể chất hết thể một lần nữa lên đại biểu cho vương giả đỉnh phong 19 mà nhanh nhẹn lại bởi vì điểm thuộc tính chất trắng boxing xanh ở 18 bên trên ngừng giữ lại. Theo điểm thuộc tính gia tăng, vương thành cái kia cơ hồ khô kiệt thân hình chính giữa lại lần nữa tỏa sáng ra bảng bạc sinh mệnh khí tức, nguyên bản bị tần nhân địch một quyền đánh ra một cái lôi thủng ngực càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Cái mạng của hắn bản chất vốn là không kém hơn tinh thú thú con, ương mạnh đến cực điểm, hơn nữa điểm thuộc tính khôi phục, gần kề không đến mấy hơi thở, đã đột nhiên theo mặt đất đứng lên, cho dù ngực huyết lỗ thủng chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã có thể làm đi như thường. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tinh huyết trọng sinh cấp cường giả cũng không gì hơn cái này. Chứng Kiến đứng dậy đi nhanh hướng Tần Nhân Địch mà đi vương thành, bị bốn tôn thai nạn cấp chiến tranh khôi lỗi vây quanh trung mệnh mở toa hai mắt nhìn. Mà ngay cả gian nan ngăn cản 13 tôn vương giả cấp chiến tranh khôi lỗi vây giết Tần Nhân Địch trong mắt cũng hiện ra vẻ hăm đạm. Hắn biết rõ, loại này cục diện đã là hắn có thể làm đến cực hạ. Can Khôn đã thần quyết. Mắt thấy vương thành cách Tần Nhân Địch càng ngày càng gần, muốn giết đến Tần Nhân Địch trước người, trung mệnh đột nhiên gầm lên giữ, khí huyết bộc phát đã đến cực hạ, một loại ầm lên, xông thẳng lên trời. Bố Tôn vây quanh hắn thân hình chiến tranh, khôi lỗi bị cái này cô kinh khủng khí huyết chi lực xông lên, đúng là liên tiếp lui về phía sau, tại mặt đất kéo lê bốn đạo mương máng. Mà nhân cơ hội này, trung mệnh dưới chân lực đạo toàn diện bộ phát, thân hình lập tức đánh vỡ âm trướng, xé liệt hư không, hướng phía Vương Thành ngang nhiên đánh tới. Mà thần hoàn hồn. Vành. Mang tất cả mêng ngông quần quần khí huyết lôi đình một kích trong chốc lát vánh chúng Vương Thành thân hình, đem Vương Thành thân hình một lần hành động đánh bại. Không. Đánh bại Vương Thành thân hình trung mệnh trên mặt không có nửa phần kinh hỉ, ngược lại phát ra tràn ngập không cam lòng hô to. Trong giọng nói càng là mang theo một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy theo Vương Thành thân hình bị đánh bạo, cách đó không xa cái khác Vương Thành chậm rãi hệ ra, chằm chằm vào chung mệnh nhìn thoáng qua, lúc trước lao ra hỏa kia tuyệt mệnh một kích suýt nữa đem ta trọng thương, ngươi cho rằng ta hội không có bất kỳ phòng bị sao. Ta vừa rồi dùng huyễn giới bảo thạch lực lượng can thiệp tinh thần của ngươi, chính là muốn ngươi đánh ra cái này tuyệt mệnh một kích, tự chui đầu vào giọt. Vương Thành nói xong. Không hề để ý tới sinh mệnh khí tức nhanh chóng ngã xuống chúng mệnh, đồng thời chân thân cũng không tới gần tần nhân địch nửa bước, nhưng này bốn tôn chiến tranh khôi lỗi nhưng lại tại dưới khống chế của hắn hướng phía tần nhân địch nhanh chóng vây quanh đi lên. Đã xong. Nhìn xem cái kia bốn tôn vây quanh chiến tranh khôi lỗi, tần nhân địch trên mặt thần sắc lập tức cảm dưới đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Vành. 13 tôn vương giả cấp khôi lỗi ngang nhiên ra tay, đem thân thể của hắn lộ ra, tứ chi hết thảy đánh bại, không nữa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một màn này lại để cho cho rằng tần nhân địch khả năng cũng có cắn xé nhau bí pháp vương thành như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bất chấp thương thế trên người, ánh mắt của hắn trước tiên rơi xuống tần nhân địch cái kia bị đánh thành phấn vụn trên thi thể, cái kia cụ đã tổ không thành hình người trên thi thể, một đoàn kim sắc quang huy chính đang không ngừng giật tán mà ra, ẩn ẩn hướng phía trung tâm hội tụ, tạo thành một cái cùng loại với trái tim hình quang thể. Vĩnh hằng tri tâm. Chứng kiến cái này đoàn quang mang màu vàng, vương thành hô hấp lập tức trở nên run hắn bất chấp trên người chưa hoàn toàn chữa trị thương thế, vài bước tiến lên, đi thẳng tới cái này đoàn kim sắc quang huy chính giữa căn cứ trong đầu đọc qua có quan hệ với vĩnh hằng chi tâm dung hợp phương pháp, điều động trong cơ thể khí huyết cùng tinh thần, trực tiếp thẩm thấu đến nơi này đoàn kim sắc quang mang chính giữa, một lát đều không muốn trì hoãn. Theo thần khí hợp nhất tinh thần, khí huyết dung nhập kim sắc quang đoàn chính giữa, kim sắc quang đoàn lập tức bị cố lực lượng này dẫn dắt, trực tiếp đầu nhập thân thể của hắn chính giữa, trong lúc nhất thời, Vương Thành thẳng cảm giác mình thân hình chính giữa khí huyết phản phất bị một loại đặc thù lực lượng cải tạo, ẩn ẩn tạo thành một cái bên trong tuần hoàn, khí huyết tiêu hao, có thể hình thành lực đẩy, mà lực đẩy lại tiến thêm một bước ra tốc trái tim nhảy lên khiến cho khí huyết vượng chuyển, bất quá một lát trong cơ thể hắn khí huyết đã nhanh chóng khôi phục, hơn nữa rất có một loại lấy chi vô cùng, không nứt không dứt cảm giác. Vĩnh Hằng Chi Tâm, cái này là Vĩnh Hằng Chi Tâm, có thể đem người thể cải tạo, khiến cho khí huyết hình thành một cái kỳ lạ tuần hoàn, do đó vô cùng vô tận. Tại Vĩnh Hằng Chi Tâm lực lượng ảnh hưởng xuống, của ta khí huyết tuy nhiên nhưng tùy tâm tạng công năng diễn sinh mà ra, có thể vận chuyển gian lại không thông qua huyết mạch, khí quan, mà là bị những quang mang màu vàng kia chăn đệm mà ra con đường chỗ thay thế, mà dẫn dắt khởi lưu chuyển động lực cũng không phải trái tim nhảy lên, khí quang vận tắc chi lực mà là thần khí hợp nhất cảnh tinh thần. Vương Thành cẩn thận cảm ứng đến thân thể của mình, bằng vào chuyển kỳ luyện khí sư chắc tuyệt tầm mắt, rất nhanh đã hiểu do khí huyết vô tận nguyên lý. Theo hắn tâm niệm vừa động, hắn khí huyết tại vĩnh hằng chi tâm kim sắc quang mang chuyển vận xuống, trực tiếp dùng một loại cùng ý thức ngang nhau tốc độ vận hành, nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, trước một giây hội tụ tại lòng bàn chân, khí huyết chi lực nghiệm chuyển tầm đó có thể bày thẳng thiên môn. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện loại này cục diện nhưng tuyệt không phải hắn trong thời gian ngắn có khả năng phá giải. Thập trọng thiên ta cũng chỉ là minh bạch trong đó nguyên lý. Rốt cuộc là như thế nào chế tạo mà thành lại không được biết, mà vĩnh hằng chi tâm huyền diệu trình độ khách quan tại thập tứ trọng thiên mà nói hiển nhiên càng tại hắn bên trên. Thật không biết xếp hạng đệ nhất chí tôn ma kiếm, lại nên có gì chờ thần thông, ta cũng đã không thể chờ đợi được muốn gặp thứ một fan cái này chơi đệ nhất thần võ tuyệt thế hung uy rồi. Chương 363, đối thủ mới. Kiếm chủ thương khung một chương 365, mới đối thủ. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bảnh. Rồi giao khí huyết tử vương thành trên người tịch quyền mã ra, đây là buôn dũng bí pháp vật truyện. Bôn Dũng Bí pháp một toàn diện vận chuyển, tiềm phục tại trong cơ thể hắn ngày bình thường căn bản khó có thể điều động khí huyết toàn bộ bị nghiền ép đi ra, nhanh chóng ngưng tụ, nếu như mặc kệ phong tung xuống đi, không ngừng nghiền ép, sẽ suy giảm tới căn cơ, cái này là buôn Dũng Bí pháp nguyên lý. Bất quá theo Vĩnh Hằng chi tâm cái này xếp hạng thứ 2 thần võ xuất hiện, Bôn Dũng Bí pháp nghiền ép mà ra khí huyết không hề sẽ tiến hành thêm vào tiêu hao, mà là dùng một loại đặc thủ phương thức trong người không ngừng tuần hoàn lợi dụng, cứ việc hắn mỗi một lần bộc phát công kích mãnh liệt đều làm cho khí huyết chút xuống, nhưng đối với khí huyết hao tổn lại là xa xa không bằng lúc trước 10 phần một trong. Một lát sau, Vương Thành bỏ giờ Buôn Dũng Bí Pháp vận chuyển. Buôn Dũng Bí Pháp nguyên ép chính là bản thân tiềm lực, hoặc là nói tiềm phục tại thân hình chính giữa duy trì sinh mệnh bình thường vận chuyển khí huyết năng lượng, chỉ có ta duy trì lấy hắn vận chuyển xuống đi, hắn sẽ liên tục không ngừng đối với trong cơ thể ta tiềm ẩn khí huyết năng lượng tiến hành nguyên ép, căn bản không để ý nguyên ép đi ra khí huyết phải chăng vượt qua ta thừa nhận cực hạn, nếu như tầm thường lúc hậu, nghiền ép đi ra khí huyết bị ta trực tiếp dùng tinh hà Loại đối với khí huyết hao tổn thật lớn sát chiêu đánh nữa đi ra ngoài tự nhiên sẽ không vượt qua thân thể của ta thừa nhận cực hạn, nhưng vĩnh hằng chi tâm tồn tại nhưng lại đem khí huyết lực lượng không ngừng tuần hoàn, do đó khiến cho buôn dũng bí pháp nghiền ép đi ra khí huyết tê. Do người không ngừng tích lũy, Vương Thành cẩn thận giữ vị một phen vừa rồi vận chuyển buôn dũng bí pháp cảm giác. Nhân thể chính thức có thể vận dụng khí huyết bất quá 1/3, cái này là phạm nhân mất máu 1/3 lúc liền sẽ nguyên nhân của tử vong, duy trì thân thể của ta vận chuyển khí huyết năng lượng đại khái có thể cho buôn dũng bí pháp kiên trì 12 đến 13 giây, mà cái này 12, 13 giây trong lúc, ta nếu không phải tiến hành chiến đấu đem khí huyết chuốt xuống đi ra ngoài, tùy ý vĩnh hằng chi tâm không ngừng đem chi tuần hoàn, ở thứ 10 thậm chí thứ 9 giây trong lúc rồi, giao khí huyết sẽ nhảy lên tới dung nạp cực hạn gấp 3, đem thân thể của ta chống đỡ nổ. Theo điểm này mà nói, trừ phi có cường đại đến cực hạn địch nhân có thể làm cho hắn không ngừng bộc phát ra nhất công kích mãnh liệt, bằng không thì vĩnh hằng chi tâm cùng buôn dũng bí pháp cũng không thể hoàn thành hoàn mỹ phối hợp. Trầm ngâm một lát, Vương Thành đi thẳng tới người tân địch bọn người nơi này không thành bộ dáng thi thể trước, theo trên người bọn họ tìm ra hai cái không biết dùng hạng gì chất liệu mai tơ vàng, cùng với một viên hình thoi bảo thạch. Hình thoi bảo thạch Vương Thành tạm không để ý tới, hắn trực tiếp ở tơ vàng trong túi tìm chỉ chút lát tìm ra một môn giải sách. Cái môn này giải sách trên ghi lại rõ ràng là lúc trước chúng mạng, Lưu lão, người tần địch bọn người bộ phát ra cái kia môn khí huyết bí thuật, Càn Khôn đãng thần quyết. Vương Thành xem một lát, trong lòng dĩ nhiên hiểu ra tới, 9 đại thần võ ở cổ man tinh trên tồn tại đến nay đã có mấy ngàn năm, nhất là xếp hạng trước 49 đại thần võ, tồn tại lịch sử thay đổi là vượt qua trên 5 năm, như thế nhiều năm qua, sớm có phối hợp với 9 đại thần võ mà diễn sinh đặc thù bí pháp bị người sáng tạo ra, tạo ra đến, Càn Khôn đãng thần quyết dễ nhận thấy đã là như thế. Cái môn này bí pháp đem Vĩnh Hằng Chi Tâm khí tuần hoàn máu đặc tính lợi dụng đã đến cực hạn. Hắn có thể nhường trong cơ thể con người khí huyết trong chốc lát ngưng tụ cực hạ, lại buộc phát ra đi, loại này bộc phát, đổi thành không có Vĩnh Hằng Chi Tâm người, tự nhiên chỉ có một kích sức mạnh, có thể đổi thành có Vĩnh Hằng Chi Tâm võ giả, khí tuần hoàn máu. B. C phát ra đi khí huyết tiêu hao chưa đủ vốn là 10 phần một trong, tự nhiên có thể liên tục không ngừng tiếp tục xuống đi. Tầng thứ nhất, có thể nhường khí huyết bộc phát ra gấp 2 lực sắt thường, tầng thứ hai tức thì trực tiếp nhảy lên tới gấp 5 lần, đã đến tầng thứ 3 càng là trực tiếp kéo lên gấp 10 lần. Chứng kiến cái này, dù là Tam Tiên đại trạch đang cùng cổ Man Tinh trong chiến tranh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Vương Thành vẫn đang không khỏi không cảm khái một phen trên cái tinh cầu này những võ giả kia trí tuệ, gấp 10 lần khí huyết bộc phát. Cứ việc chỉ là đơn thuần khí huyết bộc phát, không có đặc thù phát lực kĩ xảo, nhưng này môn bí pháp lại đem lấy thế đệ người đặc điểm phát huy đã đến cực hạ, khó trách người tần địch một cái thể chất 17 võ giả, lại có thể dùng thuần tuý khí huyết chi lực gần ẩn, ẩn đem vận chuyển buôn dũng bí áp chế. Thể chất của ta đạt tới 19, hơn nữa sinh mệnh bản chất không kém cỏi với tính thú, khí huyết càng dồi dào. Hơn nữa buôn Dũng Bí Pháp có thể ở mấy giây nội tích lũy gấp 3 khí huyết. Bôn Dũng Bí Pháp tích lũy gấp 3 khí huyết, nếu như lại đem Càn Khôn Đãng Thần Quyết tu đến tầng thứ 3, đợi đến lúc thân hình đạt đến cực hạn lúc đem gấp 3 khí huyết khoảng độ dùng gấp 10 lần hiệu suất bộc phát ra đi. 30 lần. Suốt 30 lần. Hơn nữa là buôn Dũng Bí Pháp trạng thái ở dưới 30 lần. Phải biết rằng, hắn hiện tại ở buôn Dũng Bí Pháp trạng thái xuống lực công kích đã không kém cỏi với mới vào Thiên Giới cường giả, thiếu đơn giản là biến hóa tính, đa dạng. Cùng với tốc độ cùng phòng ngự mà tôi Nếu có vị mới vào thiên giai cường giả bỏ qua tốc độ cùng phòng ngự cùng hắn chính diện chết giờ đầu, cuối cùng nhất chết tuyệt đối là vị kia thiên giai cường giả. Bởi vì, võ giả sinh mệnh lực cứng ngạnh, mà dưới mắt, Càn Khôn đãng thần quyết cùng Buôn Dũng bí pháp còn có thể đem hắn khí huyết cường độ tăng trưởng đến trọn vẹn 30 lần. Dù là chỉ có Buôn Dũng bí pháp tích xúc đến mức tận cùng lúc một sát na kia, có thể một kích kia vẫn đang có thể làm cho hắn có đủ tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật vi lực. Truyền kỳ tinh thuần. Vương Thành hít sâu một hơi. Cái này là cả Tam Đại Trạch lực lượng đỉnh phong, Tam Thiên Đại Trạch thập đại cường giả người xếp hạng nhập trận quyền quét ngang của man, đã không còn là một câu lời nói suông, chỉ có ta có thể đem Càn Khôn Đãng Thần Quyết luyện đến nhừ môn. Vương Thành nắm thật chặt trên tay cuốn này giấy sách, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Bất quá, hắn cuối cùng đem lập tức trở về Kỵ sĩ chi thành tinh tu Càn Khôn Đãng Thần Quyết suy nghĩ đè ép xuống đi, thật vất vả đến rồi một lần cổ vân mặt cảnh, không thể tay không mà về. Huyết Bồ Đề cũng thì thôi, tự nhiên chi hộ vĩnh sinh dược tề hiệu quả sẽ chỉ ở Huyết Bồ Đề phía trên, có thể tâm thảo đối với Vương Thành mà nói, nhưng lại có rất quan trọng yếu tác dụng. Đây là có thể phụ trợ người hiểu ra bản thân võ đạo đỉnh tiêm chí bảo. Mà Vương Thành bản thân cũng đã bắt đầu cô động tinh huyết, một khi tinh huyết vận chuyển chu thiên, lập tức phải thưởng thử cô động bản thân võ đạo, trùng kích võ đạo cảnh giới để tam trọng đánh nát hư không, bởi vậy hiểu ra bản thân con đường đã trở nên rất quan trọng yếu. Nghĩ thầm tiếp đó Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, cười tiếp đó màu bạc phi thuyền nhanh chóng ở cổ vân mật cảnh tìm kiếm. Nơi này hai cái tơ vàng cái túi ngoại trừ Càn Khôn đã thần quyết cái môn này bí pháp bên ngoài, còn có một tấm bản đồ, một chương ghi chép cổ vân cảnh chính giữa rất nhiều khả năng sản xuất huyết đề, vẫn tâm thảo, đoạn hồn thủy loại thiên tài địa bảo địa đồ. Vương Thành tuần hoàn theo tấm bản đồ này tìm đi qua, một cái điểm một cái điểm chạy tới, hao tốn hơn một tháng thời gian, đã lấy được hai viên huyết bồ đề, ba cây vấn tâm thảo cùng một phần đoạn hồn thủy, được sừng tụng rất có thu. Họa. Không thể trì hoan nữa rồi, tinh lộ sắp lại lần nữa mở ra, đến lúc đó tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, trưởng phong hoàng thất đều có một đám cường giả bước vào Tam Thiên đại trạch, vốn là trong sáng bình tĩnh thế cục thế tất lại bị đánh vỡ, nếu là ta không quay về tòa trấn, không thể nói trước lại sẽ có một ít nhỏ vụn nhảy ra tự tìm đường chết. Vương Thành bỏ dở chính mình tiếp tục tầm bảo xuống đi ý niệm trong đầu, đem nơi này miếng hình toi bảo thạch đem ra. Cái này miếng hình toi bảo thạch không biết được từ nơi nào, có chữ vật chi năng, bên trong chữ vật không gian không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp 2 3 cái trưởng thành, nhưng nhường Vương Thành mười phần ngoại ý muốn chính là, cái này miếng hình toi bảo thạch chính giữa càng hợp chứa đựng sinh mệnh. Chứa đựng sinh mệnh, đây chính là Tam Thiên đại trạch, thậm chí trong thế giới Hoàng Kim Bình Nguyên đều chưa từng phá được nan đề, không thể không nói, cổ man tinh trên văn minh tuy nhiên chỉnh thể không bằng Tam đại trạch, nhưng lại thường, thường có thể làm ra hành động kinh người sản xuất một ít kinh người chi vật nhưng người sợ hãi thả phục đem thanh lan theo chữ vật bảo thạch chính giữa lấy ra sau lại lần nữa theo trên người bước ra một giọt tinh huyết đến lấy được cái này tích tinh huyết cả cây thanh lan nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh vừa được 3 mét cao ở một khối xanh ung tươi tốt lục sắc ánh sáng ở bên trong một khối hoàn toàn bất đồng với cổ vân mật cảnh cảnh sắc xuất hiện ở Vương thành trước mắt đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm Vương Thành cũng không lãng phí thời gian một bước bước raọ mới xuất hiện ở một khối Sơn da chính giữa theo hắn bước ra đi không lâu cổân mặt cảnh chính giữaan La nhanh chóng giáo dũ Giữa hai người thông đạo cũng dần dần ẩm đạm, rất nhanh biến mất vô tung. Cổ Man Tinh không đơn giản, chỉ cần theo cổ vân mật cảnh có thể đánh giá, năm đó chí ít có tinh thần cấp cường giả hàng lầm qua cái này viên ngôi sao? Cổ Man Tinh trên võ đạo chuyển thừa nói không chừng liền là lúc kia lưu lại. Đợi đến lúc ta quét ngang toàn bộ cổ man, đem cổ man tinh triệt để thống trị sau, được tốn hao một ít thời gian đem cổ man tinh lịch sử phía sau che giấu bí mật toàn bộ đảo móc đi ra. Vương Thành nghĩ thầm tiếp đó, hơn nữa, hắn đã có phương hướng. Chân Long Thánh địa Thánh chủ dám can đảm âm hắn một lần, phải vì thế cử trả giá thật nhiều. Hơn nữa, Chân Long Thánh Địa với tư cách thứ hai đại lục trên trước mắt mạnh nhất Thánh Địa, truyền thừa mấy ngàn năm, bên trong dù sao có không ít ghi lại tiếp đó vạn năm trước điển tịch, bị diệt Chân Long Thánh Địa kế hoạch được nâng lên nhập trình rồi. Cưới tiếp đó, màu bạc phi thuyền, Vương Thành rời khỏi thứ hai đại lục, rất nhanh một lần nữa quay trở về tới Kỵ sĩ Chi Thành. Bởi vì tinh lộ mở ra ngày gần, rất nhiều chuyện cần Vương Thành xử lý, có thể hắn hết lần này tới lần khác không tại Kỵ sĩ Chi Thành. Kỵ sĩ Chi Thành Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bàn bọn người tất nhiên là bề bộn đầu mẹ trắng, Vương Thành vừa về đến Tất cả mọi người một loạt mà lên vây đi qua. Vương Thành đại nhân, ngài có thể trở lại rồi, rất nhiều chuyện cần ngài tự mình xem qua một phen. Tô Kiếm Vũ cái thứ nhất cùng nhau đi lên đồng thời mang theo một chồng sửa sang lại tốt tư liệu. Bất quá Vương Thành nhưng lại phất phất tay, các ngươi năm đó sao vậy xử lý hiện tại liền sao vậy xử lý, ta tin được các ngươi. Cái này, yên tâm người can đảm đi làm đi." Vương Thành nói một tiếng. "Vâng, ba ngày sau liền là tinh lộ mở ra ngày rồi, như thế, chúng ta liền đem trong khoảng thời gian này thu thập tử nguyên mục đều đưa qua rồi, mà khắc Đại nhân còn có như thế nào lời nói cần truyền lại cho công chúa điện hạ sao? Vương Thành trầm ngâm một lát, lại hỏi lại Tô Kiếm Vũ một tiếng, Tam Thiên Đại Trạch chính giữa có thể tích huyết trọng sinh cường giả có mấy người? Chúng ta Tam Thiên Đại Trạch lĩnh nộ võ đạo đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cường giả cũng không nhiều, chớ nói chi là tích huyết trọng sinh rồi, căn cứ theo ta hiểu rõ, chỉ có 4 cái, công chúa điện hạ một cái, trưởng phong hoàng tất trưởng phong nguyệt một cái, Bào hao chi nộ tinh vũ hoàng một cái, còn có một là Bạch Ngân chi quang hội trưởng ngục thần tú. Ngoại trừ Tinh Vũ Hoàng giống như thiên giai cường giả. Đúng, ngoại trừ Tinh Vũ Hoàng giống như thiên giai cường giả. Tự do chi thành đấu này, Tích huyết trọng sinh cấp cường giả mấy người, thần khí hợp nhất cảnh giới người lại mấy người. Tháp Bạt Bá liệt là thần khí hợp nhất cường giả, ngoài ra, còn có một viên giã, bất quá người này cũng là thiên giai cường giả. Đại tinh luyện sư giai đoạn liền một cái thần khí hợp nhất cường giả đều không có sao. Vương Thành nhíu mày, toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch đừng nói Tích huyết trọng sinh cấp nhân vật, sở hữu thần khí hợp nhất cảnh giới giống như thiên giai cường giả, mà không phải là thiên giai hơn nữa ở Tích huyết trọng sinh cảnh giới, chỉ có một người. Tình Vũ Hoàng Có thể hết lần này tới lần khác tự do chi thành lại tốn hao giá tiền rất lớn mua đi rồi chỉ có tích huyết trọng sinh cấp cường giả mới có thể sử dụng thân ngoại hóa thân chẳng lẽ nói chương 364 lắng động liên tưởng đến trong nội tâm diễn sinh đi ra chính là cái kia suy đoán Vương thành trầm girò hỏi chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng bảo hao chi nộ từ trước đến nay giao hảo không lâu lần thứ nhất thăm dò càng là thỉnh động tinh võ tôn Vì sao kế tiếp trong khi hành động đều không có bảo hao chi nộ cường giả th tham dự cái này tô kiếm vu trên mặt tẩn ẩn có chút khó chịu nổi càng là mang theo một tia nhà nhạc lừa giậ bởi vì Bào hao Chi nộ người quá mức không biết phân biệt. Nói như thế nào? Bào hao Chi nộ có thể phát triển đến nay, còn không phải bởi vì dính chúng ta Kỵ sĩ Liên minh Quang. Tại không có dính vào chúng ta Kỵ sĩ Liên minh trước, Bào hao Chi nộ mặc dù có chút thế lực, có thể nhiều nhất cũng là cùng Tinh Võ Giả hiệp hội, Chiến hồn, Thánh Vũ Điện nhóm thế lực tương đương, cũng là bởi vì đã nhận được chúng ta Kỵ sĩ Liên minh hiệp trợ, tại trong vài thập niên này mới phi tốc phát triển, cái kia Tinh Võ Hoàng Cảnh là dưới cơ duyên xảo hợp được một đầu tinh thú thi thể, do đó một lần hành động đột phá có thể tích huyết trọng sinh, có thể theo thời gian chuyển dần Bào Hạo Chi độ thế lực càng phát ra lớn mạnh bọn hắn đã ẩn ẩn có thoát cách chúng ta kỵ sĩ liên minh khống chế xu thế lúc này đây cổ mang tinh chi hành càng là đưa ra cổ mang tinh tiền lợi mớn cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh chia 46 sổ sách nói đến đây tô kiếm vũ trên mặt tức giận càng lớn gần kể mấy cái tinh võ giả ra tay tiểu muốn chiếm cứ 4 thành thế lời bọn hắn bảo hao chi nộ tính toán cái gì đó nói cách khác kỵ sĩ Liên minh cùng bảo hao chi nộ cãi nhau mà trở mặt rồi hả cãi nhau mà trở mặt ngược lại không đến mức bảo hao chi nộ còn không có lá gan kia dám cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh trở mặt Vàng không thì tiểu cũng không có tinh võ tôn tiến về trước cổ Man Tinh một chuyến đến rồi, bất quá trước mắt quan hệ so sánh cương ngược lại thật sự, mà khác tinh võ giả chúng ta thỉnh động, nhưng này tinh võ hoàng nhưng lại dùng nhiều loại lý do không ngừng từ chối. Ta hiểu được." Vương Thành nhắm mắt lại, trong óc chính giữa chính là cái kia suy đoán cơ hồ muốn triệt để xác nhận. Lúc này đây thêm vào truyền thống một đầu tin tức, Bao hao Chi nộ khả năng đã phản bội chúng ta kỵ sĩ liên minh. Bao hao Chi nộ phản bội chúng ta kỵ sĩ liên minh. Tô Kiếm Vũ nao nao, ngay sau đó ngược lại là lắc đầu, bọn hắn không có sao mà to gan như vậy. Ngươi xem thường Tử Nguyên mục đối với tinh võ giả sức hấp dẫn. Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ một mắt nói, tinh võ giả vấn đề lớn nhất ngay tại ở tinh thần ép không được trong cơ thể thú tính, thú tính bộc phát, khí huyết bạo đi, cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết, nhưng Tử Nguyên mục xuất hiện nhưng lại lại để cho Bảo hao Chi nộ tinh võ giả nhóm thấy được một cơ hội, nếu như bọn hắn có thể có được đại lượng Tử Nguyên mục, không ngừng tăng cường thần hồn của mình, có thể bên cạnh bên trên ngăn chặn thú tính mang đến mặt trái ảnh hưởng, đang mang sinh tử. Thậm chí toàn bộ tinh võ giả hệ thống tiền đồ cùng tương lai, bọn hắn tất nhiên hội binh đi nước cờ hiểm. Nếu như cái lúc này bất quá người hứa dùng chỗ tốt, tiến hành trông ngợi. Vương Thành lại để cho Tô Kiếm Vũ, Cố long Bàn, Hoàng Đông Liệt bọn người nguyên một đám thần sắc toàn bộ trở nên nghiêm túc lên. Từ Nguyên Mộc đối với tinh võ giả tầm quan trọng, điểm này bọn hắn không để ý đến. Từ Nguyên Mộc đối với bọn họ mà nói, cường hóa thân hồn có thể làm cho bọn hắn tại trùng kích rất cao cảnh giới lúc có càng lớn nắm chắc, xem như thập phần chân quý hạng nhất tài nguyên. Nhưng đối với tinh võ giả mà nói, đó là tánh mạng du quan chỉ bảo, đó là thời khắc mấu chốt sử dụng có thể cứu bọn hắn tánh mạng bảo vật. Tình võ giả nhóm bởi vì làm sinh mệnh ngắn ngủi hơn nữa nắm giữ lấy lực lượng cường đại, tư tưởng bên trên bản thân cũng có chút tự đoan, nguyên nhân chính là như thế tinh luyện giả nhóm đều có chút chướng mắt bọn hắn, lĩnh vực cao tháp muốn chi đem hắn khiển trách vi hất lên ra người giã thú, dưới mắt đã đã biết Tử Nguyên mục đối với tầm quan trọng của bọn hắn, hơn nữa có tinh luyện giả tổ chức bên cạnh trông ngồi. Trong lúc nhất thời, mấy vị đỉnh phong tinh luyện sư trên trán thậm chí bật ra một kia mồ hôi lạnh. Tin tức này phải mau chóng báo cáo công chúa điện hạ rồi, hơn nữa, không chỉ bảo hao chi nộ, Tình võ giả hiệp hội, Chiến hồn, Vũ điện nhóm thế lực cũng phải hảo hảo lưu ý. Trong những thế lực này đều tồn tại khí lực cường độ đạt tới tai nạn cấp tinh võ giả, uy hiếp trình độ không chút nào kém cỏi hơn đỉnh phong đại tinh luyện sư. Điểm này chính các ngươi bổ sung a, ta suy đoán không tệ Bảo hao Chi nộ có lẽ đã cùng tự do chi thành cấu kết lên." Vương Thành nói một tiếng. Hắn trong suy nghĩ chính thức có thể được xưng tụng đối thủ tiểu chỉ có một tinh võ hoàng mà thôi. Về phần những người khác, có tai nạn cấp thân hình khí lực, lại có thể thế nào? Nhiều nhất một cái đỉnh phong thánh dài mà thôi, bực này tu vi, dĩ nhiên không bị hắn hiện tại để vào mắt. "Vâng." Tô Kiếm Vũ nói xong, thần sắc lạnh xuống. Tình võ hoàng, bảo hao chi nộ, tốt nhất suy đoán của chúng ta là sai, nếu không, rất bọn hắn sẽ vì sai lầm của bọn hắn lựa chọn mà trả giá thật nhiều. Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ một mắt, cũng không nói cái gì. Tinh luyện giả xem thường tinh võ giả, đây là chung nhận thức, Vương Thành trên đường đi tới bởi vì có được tinh võ giả thân phận, đã bị tương quan làm thấp đi vẫn còn số ít. Chỉ là, bọn hắn cũng không tránh khỏi xem trọng kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh chỉ có một thiên giai cương giả, Trường Phong băng nhan, mà nàng, nhất định phải tọa trấn tại kỵ sĩ liên minh, tức liền rời đi, cũng không thể ly khai quá lâu. Một khi nàng thật sự tự mình đến thăm trinh phạt Bảo hao Chi Nộ, chỉ cần tinh võ hoàng khôn khéo một ít tận nút, không cùng nàng chính diện giao phong, có thể trì hoãn mất nàng không ít tinh lực, một khi cái lúc này bất quá mặt khác tinh luyện giả tổ chức dục dịch, Trưởng Phong Băng nhăn cũng không khỏi không phản hồi kỵ. Sĩ Liên Minh, chuyện này cũng sẽ như vậy không giải quyết được gì. Cuối cùng, kỵ sĩ Liên Minh nội tình quá mạnh rồi, nếu như trường Phong Băng nhăn không ra tay, toàn bộ kỵ sĩ Liên Minh còn có ai có thể làm gì được tinh võ hoàng nửa phần. Tốt rồi, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc tinh lộ mở ra. Ta kỵ sĩ liên minh cùng với các tinh luyện giả tổ chức một vòng mới cường giả đã đến về sau, chúng ta đi một chuyến thứ hai đại lục chân long thánh địa. Đi thứ hai đại lục chân long thánh địa. Vừa vận dùng đến lúc đó một trận chiến lại để cho những vừa mới này bước vào cổ man tinh còn làm cho không rõ thế cục đại tinh luyện sư nhóm minh bạch, hiện tại cổ man tinh là ai nói tính toán. Vương Thành thản nhiên nói một tiếng, tại Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bàn, Hoàng Đông Liệt bọn người có chút ánh mắt hưng phân xuống, về tới phòng tu luyện của mình. Hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lục thân mẹo tu hành, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật muốn tu hành. Trần Ngã Quan Tưởng Pháp muốn tu hành, Càn Khôn Đãng Thần Quyết cũng muốn tu hành. Bất quá những công pháp này, chính giữa chính thức là tối trọng yếu nhất, ngược lại là Càn Khôn Đãng Thần Quyết cùng Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuật. Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuật tại hắn vững chắc tinh thần phương diện có nhất định được tác dụng, mà Càn Khôn Đãng Thần Quyết, tắc thì quan hệ đến hắn tương lai tại đối mặt Thiên Giới cường giả lúc, phải chăng có chính diện đối kháng vô liếng. Mặc dù không phải chống lại Thiên Giới cường giả, chỉ là sau đó không lâu khả năng đã đến tinh võ hoàng, cũng khiến cho hắn không thể không sớm làm chuẩn bị, hắn hiện tại đã không có điểm thuộc tính, lại dùng chiến tranh thần quyển cùng tinh võ hoàng hao tổn đã hao không nổi rồi. Nửa tháng thời gian qua rất nhanh đi. Trong nửa tháng này hắn đều tại trong phòng tu luyện lặng lặng tìm hiểu lấy càn khôn đạo thần quyết, không ngừng khống chế được bản thân khí huyết, thử đem cái môn này bí pháp tu hành được môn, mà ngay cả kỵ sĩ liên minh tiếp viện nhân thủ đã đến hắn đều cũng không đi ra ngoài gặp mặt một lần. Nửa tháng sau, đang tại tu hành bên trong đích vương thành đột nhiên đứng dậy, toàn thân khí huyết một hồi chấn động, vừa thu lại, vừa để xuống, ngay sau đó đột nhiên hướng phía hư không vành kích mà đi. Một quyền đánh ra, toàn bộ tu luyện thất đột nhiên chấn động, khí lưu bị ngang nhiên đánh bại, mặc dù hắn nơi sống yên ổn sân nhà, cũng xuất hiện giống mạng nhện hở lan tràn bốn phương tám hướng. Gấp 2 bộ phát, Càn Khôn Đãng Thần Quyết tầng thứ nhất thành. Vương Thành ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cho dù bộ phát, phát lực gian còn có một tia không lưu loát, thậm chí còn có một tụ lực quá trình, không cách nào làm được hành vân lưu thủy, nhưng là vừa rồi một cái kia, xác thực là bạo phát gấp hai khí huyết uy năng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống nhân vật chà báo. Càn Khôn Đãng Thần Quyết tầng thứ nhất nhập môn. Không có chút gì do dự, điểm kỹ năng nhanh chóng tiêu hao, tầng thứ nhất đẳng sơ đánh dấu trực tiếp vượt qua tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ba cái cấp bậc đến tầng thứ 2 tiểu thành cấp độ. Bất quá, đương cái này kỹ năng muốn tăng lên tới tầng thứ 2 lúc, lại hướng lên tăng lên, tiêu hao kỹ năng điểm số lượng nhưng lại thẳng tắp kéo lên. Thật giống như tăng lên tinh trận đẳng cấp đồng dạng, Càn Khôn Đãng Thần Quyết tầng thứ 2 mỗi tăng lên một cái tiểu giai đoạn, đúng là cần tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng, không phải là điểm kỹ năng sao? Vương Thành nhìn lướt qua điểm kỹ năng một lần, không có nửa phần do dự, 40 cái điểm kỹ năng tiêu hao không còn, Càn Khôn Đãng Thần Quyết cái môn này bí pháp lại lần nữa nhảy lên tới tầng thứ 3 nhập môn cấp độ. Theo cái môn này bí pháp bị hắn tăng lên tới tầng thứ 3, Vương Thành rõ ràng cảm giác được chính mình đối với trong cơ thể khí huyết khống chế dĩ nhiên đạt đến nào đó đỉnh phong cực hạ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bản thân khí huyết thu liệm đến giống như một phạm nhân, thậm chí cùng phạm nhân không có bất kỳ khác nhau, còn nếu là bộ phát giai đoạn, cũng có thể đem khí huyết chính giữa uy năng phóng đại gấp 10 lần, hình thành thiên sụp đổ biển gầm giống như diệt thế trùng kích. Can khôn, can khôn. Can khôn hai chữ tựu là có thể lớn có thể nhỏ. Cái môn này bí pháp chính giữa liên quan đến nguyên lý cùng khái niệm. Tu di giới tử có chút tương tự, mà hắn nguyên lý cũng đồng đẳng với đem gấp 10 lần sức nặng khí huyết ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra đi, đánh ra gấp 10 lần khí huyết công kích. Vương Thành trong óc chính giữa không ngừng càng ngộ, không chịu buông tha cái môn này, bí pháp là bất luận cái cái gì chi tiết. Hắn biết rõ, kế tiếp cái môn này bí pháp chính là hắn hoành hành cổ man dựa. Một lát sau, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống nhân vật mỗ bên trên. Càng Khôn đặng thần quyết tổng cộng chỉ có 3 tầng, nhưng điểm kỹ năng hiển nhiên có thể đánh vỡ cái gọi là tầng đến được hạn chế, chỉ cần của ta điểm kỹ năng quá nhiều, thật giống như lúc trước buồn dũng bí pháp. Đây chính là hắn đáng sợ nhất địa phương chỗ. Vương Thành trong mắt lóe ra tinh quang, tập trung đến Càn Khôn Đãng Thần Quyết bên trên. Bất quá, hắn cuối cùng không có đem Càn Khôn Đãng Thần Quyết lại lần nữa tăng lên đi lên. Một cái tiểu giai đoạn 100 điểm kỹ năng, đem nó tăng lên tới căn bản không tồn tại tầng thứ tư cần suốt 400 cái điểm kỹ năng. Trong khoảng thời gian này, chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư số lượng cũng không ít, hắn tăng lên đại lượng tinh trận đẳng cấp tiêu hao điểm kỹ năng đã bổ sung đi lên, cái lúc này trên tay điểm kỹ năng không nhiều lắm, 413 cái, có thể tăng lên Càn Khôn Thần Quyết nhưng lại vậy là đủ rồi. Càn Khôn Đãng Thần Quyết lại để thăng đi lên. Ta tại đơn thuần lực công kích phương diện đem không kém hơn thiên giai đỉnh phong cường giả. Bất quá, chỉ cần có lực công kích căn bản không có gì trọng dụng, ít nhất trước mắt tại cổ màn Tinh bên trên, tầng thứ 3 Càn Khôn Đãng Thần Quyết đã hoàn toàn đủ rồi, trái lại là nguyên điểm mình tưởng thuật. Cái môn này mình tưởng thuật hiện nhiên là nhất đơn giản hóa phiên bản, chờ ta đưa hắn tu luyện nhập môn, lại đề thăng đi lên, đoán chừng cũng cần đại lượng điểm kỹ năng. Cân nhắc một phen, Vương Thành cuối cùng ngừng đem cái này 413 cái điểm kỹ năng đầu nhập Càn Khôn Thần Quyết trong. Không sai biệt lắm, nên đi ra ngoài nhúc nhích một phen lại để cho những mới kêu bước vào cổ Man tinh đại tinh luyện sư nhóm học một ít quý củ, đoán chừng kinh này một trận chiến, ta lại có thể tranh thủ đến một năm gió huyên sóng lặng kỳ. 1 năm. Một năm thời gian, đủ để cho hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành nhập môn rồi. Chương 365, nhân vật mới. 3. Đóng cửa suốt nửa tháng phòng tu luyện đại môn một lần nữa mở ra. Xem xét sách. Vương Thành bước nhanh đến phía trước, trực tiếp bước ra phòng tu luyện. Hắn đạp mạnh ra phòng tu luyện, không cần hạ lệnh, chính ở bên ngoài chờ lấy tinh luyện sư lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Đợi đến lúc Vương Thành đi vào kỵ sĩ chi thành phòng họp lúc, trong phòng họp vốn là đại tinh luyện sư cùng lúc này, đầy tinh lộ mở ra trợ giúp mà đến đại tinh luyện sư đã hội tụ thất thất bát bát. Lúc này đây kỵ sĩ liên minh điều động mà đến nhân thủ đồng dạng là 10 cái, mà 10 người này chính giữa còn có Vương Thành hai vị người quen. Hắn một người trong, Trường Phong băng nhan thân truyền đệ tử, vị kia đã đột phá đại tinh luyện sư cảnh giới thiên tri tiểu nữ nam Như Nhi, mà một vị khác nhưng lại kim gia trẻ tuổi đệ nhất nhân vật, đồng dạng đại tinh luyện sư cảnh giới kim huyền Quang. Vương Thành đại nhân. Theo Vương Thành bước vào phòng họp, trước kia Tô Vũ, Cố Lâm với tới Nam Như Nhi, Kim Huyền Quang bọn người đồng thời cung kính thi lễ một cái. Trong đó Kim Huyền Quang lãnh đễ lễ gian, ở giữa, ánh mắt còn nhịn không được đánh giá Vương Thành một phen. Hắn đến kỵ sĩ chi thành đã có hơn 10 ngày, kỵ sĩ chi thành lúc này đầy thành tích rõ như ban ngày, có thể căn cứ hắn mười mấy ngày nay ở bên trong hiểu rõ tình huống, tìm hiểu tin tức đến xem, những này công tích vậy mà tất cả đều là Vương Thành một người sở sáng tạo, có quan hệ với Vương Thành chiến tích, thực lực, nghe đồn, càng làm cho hắn nghe được thoáng như trong ngậm không dám tin. Vương Thành tại tinh hà phủ một trận chiến bại ra thực lực đã lại để cho Kim Huyền Quang lập tức bày rõ ràng thái độ của mình, bất quá lúc kia tuy nói có Vương Thành bản thân thực lực ảnh hưởng, chính yếu nhất hay là Trưởng Phong Băng Nhan thái độ. Trưởng Phong Băng Nhan nguyện lại để cho hắn trở thành kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, chấp trưởng cổ Man Tinh đại cục, hắn bị ủy thác trách nhiệm, đạt được Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ coi trọng, đây mới là Kim Huyền Quang hướng hắn chịu thua nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là hiện tại xem ra, Vương Thành có được năng lực đã không nớt, không chỉ đơn thuần đạt được Trưởng Băng Nhan điện hạ coi trọng đơn giản như vậy. Không ít người sao. Vương Thành nhìn lướt qua phòng họp. Nhất độc sách Toàn bộ kỵ sĩ chi thành đại tinh luyện sư cấp cường giả số lượng không nhiều lắm, tính cả cái này một đám trợ giúp người, cũng không quá đáng 20 24 người, có thể dưới mắt đứng ở trước mặt hắn đại tinh luyện sư đã có 16 cái, ngoại trừ 8 người tọa chấn nơi khác bên ngoài, đều hối tụ ở kỵ sĩ chi thành trung, tô kiếm vũ, cố long bản, trung tú linh, hoàng đông liệt bọn người thỉnh lình chính trong đó. Haha, ha, có vương thành đại nhân trấn áp cục diện, chấn nhếp rất nhiều nhỏ vụn. Những cái kia tinh luyện giả tổ chức chính giữa còn có ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta kỵ sĩ chi thành bất lợi có hay không, chúng ta những này đại tinh luyện sư tỏa chấn những cái kia mấu chốt chi địa cũng không trọng yếu." Tô Kiếm Vũ mỉm cười nói xong, trong thần sắc có chút nhẹ nhóm. Tô Tháp chủ nói không sai, ta cũng thật không ngờ lúc này mới một năm thời gian vương thành các hạ rõ ràng đã thay chúng ta kỵ sĩ chi thành tại cổ man tinh thượng khai sáng như thế cục diện, tin tưởng sư tôn nàng nhận được tin tức sau tất nhiên hội sẽ hết sức tao hứng." Nam Như Nhi đi theo phụ họa một tiếng, giống như kim huyền quang đem làm nàng biết được Vương Thành cái này trong một năm lập nên công tích vĩ đại sau, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, vốn là ỷ vào chính mình trưởng phong băng nhan thân truyền đệ tử thân phận có như vậy một tia đoạt quyền nghi cách, tại giải tinh tưởng giờ phút này Vương Thành hy vọng cùng lực ảnh hưởng sau trở nên không còn sót lại chút gì. Đã công chúa điện hạ đối với ta ủy thác trách nhiệm, ta tự nhiên sẽ không cô phụ công chúa điện hạ kỳ vọng cao. Vương Thành nói xong, nhìn lướt qua ở đây rất nhiều đại tinh luyện sư, nói thẳng, đã mọi người hôm nay đều ở đây ở bên trong, như vậy, chuẩn bị một chút, mọi người chúng ta toàn bộ xuất động, tiến về trước thứ 2 đại 6. Giả viên chân long thánh địa. Toàn bộ ra. Kim Huyền Quang nao nào, không cần có người tại kỵ sĩ chi thành đóng ở sao hơn nữa, thứ hai đại sáu chính là lĩnh vực cao tháp địa bàn, lĩnh vực cao tháp từ trước đến nay là chúng ta lục đại tinh luyện giả tổ chức chi, duy nhất có thể cùng Trường Phong Hoàng thất chính diện đối kháng không rơi vào thế hạ phong cường đại tồn tại, chúng ta nếu là không có bất luận cái gì xin cứ như vậy quy mô bước vào lĩnh vực cao tháp địa bàn, có thể hay không dẫn lĩnh vực cao tháp bất mãn. Bất mãn? Tô Kiếm Vũ nở nụ cười, Kim Huyền Quang khắc hạ, ngươi tới đến kỵ sĩ chi thành bất quá hơn 10 ngày. Đối với cổ Mạn Tinh cục diện hiểu rõ còn không đủ thấu triệt, ta tin tưởng, mặc dù chúng ta thật sự quy mô bước vào thứ hai đại 6, lĩnh vực cao thấp cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần bất mãn, đến tại chúng ta kỵ sĩ Chi Thành, càng thêm không cần lo lắng, ta tin tưởng không có nhà ai tinh luyện giả tổ chức dám thừa dịp chúng ta quy mô ra ngoài thủ vệ hư không lúc đánh ta nhóm, đám bọn họ, kỵ sĩ Chi Thành chủ ý, có vương thành đại nhân tại, bọn hắn không có lá gan kia. Cố Lam Bản, Hoàng Đông Liệt, Cung Minh, cùng ngũ bọn người sâu chấp nhận đi theo nhẹ đầu. Tô Kiếm Vũ mặt hàm mỉm cười đích thoại ngữ không ngớt, không chỉ Huyền Quang nghe âm thầm kinh hãi, nhất là chứng kiến kỵ sĩ chi thành những người khác một bộ đương nhiên thái độ, càng là một hồi nghiêm nghị. Xem ra, hắn đối với Vương Thành lực ảnh hưởng lớn nhỏ giải trình độ còn xa xa không đủ a. Tốt rồi, kỵ sĩ chi thành không có nguy hiểm gì, ít nhất hiện tại sẽ không, chúng ta cái này ra, tiến về trước thứ 2 đại 6. Vương Thành cũng không làm giải thích cặn kẽ, nói một tiếng sau, trực tiếp chấp hành. Thứ 2 đại 6, lĩnh vực cao tháp. Cũng trước đó lần thứ nhất so sánh với, lĩnh vực cao tháp nhân viên đội hình cũng không có quá biến hóa lớn, hạch cường giả vẫn là Lạc Khiếu Vân, Cổ Tiên Hà vơ y bạch, gia nha bọn người, chỉ là nhiều đi một tí đỉnh phong đại tinh luyện sư, khiến cho thực lực càng thêm hùng hậu. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, trước đó lần thứ nhất tinh lộ mở ra lĩnh vực cao tháp cho dù trước tiên đem tin tức truyền đưa tới, có thể tinh lộ mở ra cuối cùng thời gian có hạn, nhận được tin tức mấy đại tinh luyện giả tổ chức một lần nữa an bài nhân thủ cũng không phải nhất thời bán hội, chỉ có chờ đến tiếp theo tinh lộ lại lần nữa mở ra lúc mới có thể đưa tới ngăn được Vương Thành cường đại tu sĩ. Chư vị, ta vừa mới nhận được tin tức, Vương Thành dẫn theo kỵ sĩ chi thành một đám cường giả đã, đã đi ra kỵ sĩ chi thành. Thẳng đến chúng ta thứ hai đại 6 mà đến, mục tiêu là chúng ta thứ hai đại 6 chân long thánh địa. Lạc Khiếu Vân nói: "A kỵ sĩ Chi Thành lại muốn cùng với chân long thánh địa khai chiến?" Một vị mới gia nhập đỉnh phong đại tinh luyện sư Lương Tranh Ngạc nhiên nói: "Cái gì khai chiến thị uy mà tôi? Kỵ sĩ Chi Thành thật muốn ra tay với chân long thánh địa, không cần dốc toàn bộ lực lượng mấy tháng trước Vương Thành một người liền đem chân long thánh địa đánh xuyên qua, chân long thánh địa thánh chủ đều bị hắn bắt giữ mang đi, toàn bộ chân long thánh địa cao cấp nhiều cường giả không một người dám can đảm, có nửa câu oán hận." Hứa Y Bạch thản nhiên nói: Một người đánh xuyên qua chân Long Thánh Địa ta xem trên tư liệu nói chân Long Thánh Địa thế nhưng mà có tông sư võ giả trên trăm thì tính sao trên trăm chỉ cái cửu non há có thể ngăn cản được mấy hổ. Chuyện này không có tranh chấp ý nghĩa, Vương Thành đến chúng ta thứ hai đại 6 tuy nói là tiêu diệt chân Long Thánh Địa, có thể vạn nhất đến lúc hậu bọn hắn lại thay đổi đầu thương đối với chúng ta lĩnh vực cao tháp ra tay, cũng là khó lòng phòng bị, bởi vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Tiên hạ, mấy người các ngươi tiểu đi một chuyến, đuổi kịp Vương Thành người liên can các loại tiến về trước chân Long Thánh Địa, thời khắc lưu ý bọn hắn nhất cử nhất động. Nếu như bọn hắn sắc thực chỉ là vì bị diệt chân long thánh địa chúng ta có thể không để ý tới hội, sẽ, nếu là bọn họ còn có ý khác, lập tức báo cáo." Cổ Thiên Hà khẽ gật đầu, "Ta minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này ra, ta cũng muốn nhìn xem, cái này bị Lạc Khiếu Vân sư huynh ngươi kiêng kỵ không thôi Vương Thành đến cùng có gì thủ đoạn." Lương Tranh đi theo đứng lên nói. Cuối cùng nhất do Hứa Y Bạch dẫn đội, cùng Lương Tranh, Cổ tiên Hà, Dạ Nha bốn người đã đi ra lĩnh vực cao tháp, nhắm chân long thánh địa phương hướng mà đi. Bất quá bọn hắn đi vào chân long thánh địa bên ngoài lúc, Lại hiện tại cách xa nhau chân Long Thánh địa 400 km dãy núi trên không, bố lấy vài chiếc tàu cao tốc mà bọn hắn chỗ đại biểu thế lực thỉnh lính kể cả kỵ sĩ chi thành bên ngoài tứ đại tinh luyện giả tổ chức. Tự do chi thành, tự nhiên chi hộ, cương thiết bảo lũy, hỏa diễm chi kiếm mọi người đã đến. Dạ Nha hướng phía những cái kia tàu cao tốc phương hướng nhìn qua, thần sắc có chút ngưng tụ. Hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hộ lúc này đầy phái tới nhân mã chính giữa đồng dạng không có gì cường giả, xem ra kế tiếp một năm trong thời gian đều cũng bị kỹ sĩ chi thành ép tới không dám thở dốc. Cổ Tiên Hà Nội Tứ đại tinh luyện giả người của tổ chức rõ ràng đến đầy đủ, xem ra kỵ sĩ chi thành diện chân long thánh địa là giả, muốn trấn nhiếp chúng ta mấy đại tinh luyện giả tổ chức cùng trưởng phong hoàng thất nhóm thế lực là thực, quả nhiên là cuồng vọng có thể, bọn hắn làm như vậy sẽ không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Lương Tranh nhìn lướt qua tứ đại tinh luyện giả người của tổ chức mã, lập tức suy đoán đã đến Vương Thành mục đích. Cái đích cho mọi người chỉ trích kỵ sĩ chi thành sớm đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, cổ Man Tinh đã hiện từ nguyên mục nơi sản sinh, kỵ sĩ liên minh chiếm được tiếp cận ba thành. Huân nữa mấy đại tinh luyện giả trong tổ chức trừ chứ bọn họ ra Cố Hữu Minh, Hữu Cương, Thiết Bảo, Lũy bên ngoài, hắn đều được lỗi, dù là tự nhiên chi hồ hiện tại cùng bọn họ giao hảo có thể kim linh phu nhân, Chu Thiên khi bọn người đã chết khẳng định lại để cho bọn hắn trong nội tâm còn có án nghiệm, chỉ là thế so. Người cương không dám làm ra đến mà thôi." Hứa Y Bạch nhàn nhạt nói ra. Mấy đại tinh luyện giả tổ chức rõ ràng đều đã tội. Không lứt, không chỉ, mấy đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Hoàng Thất, Diệp Lãng nhất cũng không ngoại lệ, đều là địch nhân của bọn hắn, có thể Diệp nhất mạch cũng tốt, Trường Hoàng Thất cũng thế. Còn có mấy đại tinh luyện giả tổ chức đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Kỵ sĩ Chi Thành có một vương thành, tại cổ Man tinh thượng thiên giai không ra trong hoàn cảnh vô địch thiên hạ vương thành, chỉ cần vương thành tại Kỵ sĩ Chi Thành một ngày, dù là kỵ sĩ. Chi Thành chỉ có giải rác mấy cái đại tinh luyện sư, vẫn đang không có bất kỳ tinh luyện giả tổ chức dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Y Bạch ngữ khí vẫn đang đạm mạc, nhưng tại đạm mạc sau lưng nhưng lại cất giấu một phần thật sâu bất đắc dĩ. Vì vương thành người này có được đáng sợ thực lực mà bất đắc dĩ. Một cái vương thành có thể trấn nhiếp được toàn bộ cổ man tinh thượng sở hữu tất cả thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, Lương Tranh rốt cục ý thức được vương thành người này đáng sợ, nhịn không được có chút hít một hơi hơi lạnh. Tốt rồi, vương thành người này tuy nhiên rất cao minh, có thể chúng ta lĩnh vực cao tháp có cổ tiên hạ tại, chỉ cần cổ tiên hạ tại một ngày này, cái kia vương thành tiểu tuyệt đối không dám ở chúng ta lĩnh vực cao tháp trên đầu hùng hăng càn quái, điểm này ngươi có thể yên tâm. Dạ Nha mắt thấy Lương Tranh một bộ có phần thụ đả kích bộ dáng, ý tứ ý tư nói một câu, miễn cho quá mức chường người khác trí khí diện uy phong mình. Tốt rồi, không cần nhiều nói, kỵ sĩ chi thành người đã tới rồi, Vương Thành kẻ này đã muốn trấn nhiếp chúng ta sở hữu tất cả tinh luyện giả tổ chức, Tu nhìn xem hắn có hay không buồn sự này, dưới mắt rất nhiều tinh luyện giả tổ chức thế lực thế nhưng mà đều có tăng lên, không phải mấy tháng trước có khả năng bằng được, hắn một cái không tốt, biến khéo thành hung, hắc hắc, đến lúc đó Tiêu có ý tứ. Chương 366, kinh sợ. Đại nhân, nhìn dáng dấp chúng ta không có hết sức gần dấu hành tung, đúng là để bọn họ toàn bộ theo tới. Đi theo Vương Thành bên người Tô Kiếm Vũ cười nói. Không sao, để bọn họ theo đi. Vương Thành nói một bộ căn bản không đem mấy đại tinh luyện giả tổ chức để ở trong lòng gián dấp. mà vào lúc này, tự nhiên chi hồ, Cương Thiết Bảo Lũy ở trong phong thanh thanh, Niếp Phong Vân hai người nhưng là từ đội ngũ của chính mình ở trong thoát ly mà ra, cung kính tiến lên chào hỏi, "Xin chào Vương Thành khách hạ." Nghe nói Vương Thành Các hạ muốn tiêu diệt Chân Long Thánh địa một chỗ thổ phản kháng thế lực, ta tự nhiên chi hồ, Cương Thiết Bảo Lũy tuy thế đơn lực bạc, nhưng làm minh hữu, cũng nguyện làm cho kỵ sĩ chi thành tận sức nọn. Hai vị lưu tâm, chỉ là Chân Long Thánh địa, một mình ta giải quyết liền có thể, không cần làm phiền chư vị. Vương Thành quay về hai người lễ phép tính gật gật đầu. Tự Nhiên Chi Hồ, Cương Thiết bảo lũy Nhân Viên Tuýt, không giúp đỡ được gì, có thể quan trọng nhất chính là thái độ của bọn họ. Đặc biệt là Tự Nhiên Chi Hồ. Kỵ sĩ Liên Minh từ trước đến giờ muốn cùng Tự Nhiên Chi Hồ giao hảo, có thể cho tới nay đều không có quá tiến nhanh chuyện, Tự Nhiên Chi Hồ cường giả đối xử kỵ sĩ Liên Minh thái độ thờ ơ ba phải cái nào cũng được, có thể trước mắt tại Vương Thành trước mặt, Tự Nhiên Chi Hồ người phụ trách lại chủ động lấy lòng, tình cảnh này để mới đến Nam Như Nhi nhìn ra kinh hãi không thôi. Lúc nào Vương Thành thì đã âm thầm hoàn thành, kỵ sĩ liên minh mấy chục năm cũng không từng thực hiện chẳng cử. Vương Thành đại nhân khách khí, có nhu cầu gì cứ mở miệng. Phong Thanh Thanh, Niết Phong Vân biểu đạt một phen chính mình thái độ sau, cũng là lui qua một bên, một bộ chờ xem Vương Thành đại hiện thần uy thái độ. Tình cảnh này rơi xuống xa xa âm thầm quan sát lĩnh vực cao tháp, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm rất nhiều trong mắt cường giả, nhất thời để trong lòng bọn họ chìm xuống. Không cần lo lắng, kỵ sĩ chi thành có cục diện hôm nay đều là dựa vào Vương Thành một người nâng lên, một khi Vương Thành có gì bất chắc. Dạ Nha Phản Phất nhìn ra Lương Tranh ý nghĩ, ngữ khí lạnh lùng khuyên bảo một câu. Lương Tranh trầm ngâm một phen, cũng là gật gật đầu, Vương Thành người này chiến tích tự hồ có bao nhiêu ỉ lại chiến tranh thần quyền, trong mấy ngày nay ta cẩn thận nghiên cứu một phen chiến tranh thần quyền các đời người sử dụng, đều không ngoại lệ đều là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, không được chết tử tế, Vương Thành trước mắt tuy là phong quang vô hạ, có thể đợi được chiến tranh thần quyền di chứng về sau bạo phát, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết, vào lúc ấy chính là kỵ sĩ thành. Vỡ cách tán loạn thời điểm. Đúng là như thế. Dạ nói, phản phất là tại tự mình an ủi mình. Tình luyện giả tại tương đối với cổ man tinh võ giả, làm việc hiệu suất không thể nghi ngờ thực sự nhanh hơn nhiều. Cổ man tinh võ giả mặc dù là cấp độ tông sư nhân vật, muốn hoàn du thế giới, chí ít cũng cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, tin tức con đường tự nhiên tương đối chật hẹp, nhưng đối với bất kỳ một vị nắm giữ tàu cao tốc tinh luyện sư tới nói, tiêu tốn thời gian tuyệt đối sẽ không vượt quá một tháng, đặc biệt là Vương Thành, mấy ngày đầy đủ. Bởi vậy kỵ sĩ chi thành sắp diện chân long thánh điệu tin tức tại rất nhiều tình luyện giả tổ chức trong miệng mọi người đều biết, có thể chân long thánh điệu mọi người, nhưng căn bản không có được bất cứ tin tức gì. Mãi đến tận tất cả nhân mã tới gần chân Long Thánh Địa hơn trăm km thì mới bị đội tuần tra ngũ phát hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ chân Long Thánh Địa toàn bộ chấn động chuyển động. Khi, làm, kỵ sĩ chi thành mọi người chân chính đi tới chân Long Thánh Địa bầu trời thì nhìn thấy chính là toàn bộ chân Long Thánh Địa hoang mang hoảng loạn như gặp đại địch một màn. Đại nhân, có hay không trực tiếp phóng thích cấp cao tinh thuật đem chân Long Thánh Địa san thành bình địa? Tô Kiếm Vũ xin chỉ thị. Vương Thành nhìn lướt qua mơ hồ có chút hương phấn kỵ sĩ chi thành mọi người, cùng với xa xa ở bề ngoài bạo lộ ra tự nhiên chi hồ. Thiết Bảo Lũy và chưa hiện thân nhưng tuyệt đối đã trình diện lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành các loại. "Trờ, người." Khẽ lắc đầu một cái, "Không cần. Không cần. Nếu là kinh sợ, tất nhiên là muốn kinh sợ đến cùng, để bọn họ từ nay về sau triệt để tuyệt cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành là địch tâm tư." Vương Thành nói, từ kỵ sĩ chi thành đại đội ngũ ở trong nhanh chân mà ra, trực tiếp xuất hiện ở chân Long Thánh địa bầu trời. Thấy cảnh này, tự nhiên chi hồ phong thanh thanh hơi run run, này Vương Thành chẳng lẽ muốn lấy sức lực của một người tiêu diệt chân Long Thánh địa? "Ngã, cũng cũng không phải là không thể được." Trước đây không lâu hắn không phải tại Chân Long Thánh Địa giết cái xuôi qua, liền ngay cả Chân Long Thánh Địa Thánh chủ đều bị hắn bắt giữ cầm đi, chết ở trên tay hắn cái gọi là tông sư nhiều vô số kể. Niệp Phong Vân nói một tiếng, chúng ta lẳng lặng nhìn xuống, lần này, là Vương Thành đối với chúng ta rất nhiều thế lực lập uy, ý vì là kinh sợ chúng ta mọi người để chúng ta không dám manh động, chúng ta không ngại nhìn hắn đến cùng có thể thể hiện ra cỡ nào thủ đoạn. Phong Thanh Thanh gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Theo Vương Thành vượt ra khỏi mọi người, phụ trách tuần tra Chân Long Thánh Địa đệ tử đã nhìn rõ ràng Vương Thành tướng mạo. Trong lúc nhất thời cái này, đội tuần tra ngũ triệt để hoang mang lên, trước tiên hướng về Chân Long Thánh Địa bay đi, Liều Linh Quy củ đi tới Chân Long Thánh Địa trên đại sảnh không, hô lớn, "Thánh chủ, thánh chủ, cái kia ma đầu, cái kêu ma đầu lại tới nữa rồi." Chân Long Thánh Địa trung tâm phòng khách, vị thánh chủ này đã triệu tập chân long thánh địa chư hơn cao thủ, cứ việc nhân viên chưa đầy đủ hết, có thể hơn 60 vị cấp độ tông sư nhân vật cũng có thể xưng được là nhân tài đông đúc, hắn chính tại làm chiến trước độc viên, nghe được đội tuần tra trường lời ấy, không khỏi hơi chấn động một cái, vội truy hỏi, "Cái nào ma đầu?" Chính là 2 tháng trước Tại chúng ta Chân Long Thánh Địa đại khai sát giới, sát hại mấy vị trưởng lão cái kia ma đầu, có người nói đến từ Kỵ sĩ Chí Thành, tên là Vương Thành. Vương Thành? Chân Long Thánh Địa Thánh chủ cả người rung bần bật, làm sao có khả năng, hắn rõ ràng đã bị phong tỏa đến cổ vân mặt cảnh. Cái kia ma đầu? Hắn, hắn lại đến rồi. Chơi ạ, lẽ nào chúng ta Chân Long Thánh Địa nhất định có này một kiếp? Cái khác bị Triệu Tập Tông sư cường giả từng cái từng cái cũng là tâm thần chấn động mạnh, liên tưởng đến hai tháng trước Vương Thành hung hăng đánh xuyên qua Chân Long Thánh Địa, lực ép Chân Long Thánh Địa hết thệ cường giả một màn trên mặt tràn ngập bi ai vẻ. Thánh chủ, chúng ta đón lấy đến cùng nên làm thế nào cho phải, là chiến là cùng, xin lập tức hạ lệnh định đoạt. Một vị trưởng lao trước tiên chạm lên, chắp tay xin chỉ thị. Mà cái khác tông sư cũng là trước tiên đưa mắt rơi xuống chân long thánh chủ trên người, bất quá cùng lần trước tất cả mọi người lựa giận ngút trời căm phẫn sục sôi không giống, lần này, rất nhiều tông sư nhiều trong mắt sợ hãi dĩ nhiên vượt quá chiến ý. Cùng, mặc dù chúng ta như thế nào đi nữa túi đầu xin tha, lần này vị này ma đầu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta chân long thánh điệp. Chân long thánh chủ trong mắt hiện ra một tia đau đớn. Trốn, trốn. Chuyên lệnh xuống, để các đệ tử phân tán thoát đi, cho được một cái là một cái. Thánh chủ, ngay khi những trưởng lão này còn tại soán suất đến cùng xử lý chuyện này như thế nào thì, Vương Thành dĩ nhiên đi tới chân Long Thánh địa bầu trời. Hắn liếc mắt nhìn cách mình đã có chừng 10 km Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bản, Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi cả đám người, nói một tiếng, các người lùi xa một chút. Tô Kiếm Vũ, Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi các loại, trợ, người hơi run run, bất quá vẫn là theo lời, lần thứ hai lui ra 10 km. Xa hơn chút nữa. Vương Thành bổ sung một tiếng. Tô Kiếm Vũ các loại, chờ, người hai mặt nhìn nhau đối diện một chút, bọn họ phòng trường đón lấy Vương Thành tất nhiên sẽ bạo phát một đòn sấm sét, chiệt để phá hủy chân long thánh địa, đến thời điểm hình thành xung kích dư âm thế tất bao phủ tứ phương, thậm chí đem phạm vi hơn trăm km sang thành bình địa. Bất quá, bọn họ tốt xấu cũng là đỉnh cao đại tinh luyện sư, từng cái từng cái nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự tinh thuật, trước mắt khoảng cách Vương Thành đã có chừng 30 km, không đến nơi đến. Thời điểm liền sức mạnh dư âm đều giang không được đi. Bất quá Vương Thành lên tiếng, bọn họ chung quy không thể không tử. Lập tức chỉ có thể lần thứ hai lui về phía sau 10 km. Vẫn không được. Vương Thành lắc lắc đầu, các người lùi tới 100 km có hơn. 100 km. Cái này. Không cần thiết đi. Kim Huyền Quang nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn không tin khoảng cách hơn 30 km bọn họ sẽ liền Vương Thành một đòn dư âm đều không thể kháng trụ. Vương Thành quét mấy người một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Cũng may tô kiếm vũ, cố lăng bàn, hoàng đông liệt những người này. Đoạn này thời gian đã bị Vương Thành triệt để hạng phục, cứ việc cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ từng cái từng cái vẫn là dồn dập lùi nữa, mãi cho đến 100km có hơn. Kim Huỳnh Quang, Nam Như Nhi các loại, chờ, người nhìn thấy tô kiếm vũ các loại, chờ, người cách làm, cũng là không tốt thoát ly quần chúng hạc lập một nhóm kê, lập tức theo bọn họ dồn dập lùi về sau, chỉ là từng cái từng cái trong mắt để lộ ra đến ý tứ đều có chút không phản đối. Kỵ sĩ chi thành đám người kia tại làm cái gì? Cái kia vương thành không phải là muốn kinh sợ mọi người sao, đúng là ra tay A Cách nhau chân long thánh địa có tới 500km một vùng núi. Một nhóm mười mấy người chính thông qua tinh thuật quan sát chân long thánh địa bầu trời cảnh tượng. Mười mấy người này bên trong, Trưởng Phong Hoàng Tất, Trưởng Phong Thịnh Huy, Trưởng Phong Bạch Thắng, cùng với Diệp Lãng, Nghiêm Nguyên đều ở trong đó, thành linh chính là Trưởng Phong Hoàng Tất cùng Diệp Lãng một mạch nhân mã. Bọn họ cũng được Vương Thành muốn lấy phá hủy chân long thánh địa đến kinh sợ rất nhiều tinh luyện giả tổ chức tin tức, trước tiên chạy tới nơi này ẩn nút ở đây, do hỏi Vương Thành thực lực chân chính. Chúng ta Trưởng Phong Hoàng Thất lần này tranh thủ đến 20 tiêu chuẩn, bổ sung dòng 20 vị đại tinh sư, trong đó Trưởng Quyết, Trưởng Phong Thanh Loan, Trưởng Tử Uyệt Người nào đều là tiếng tâm lừng lấy cường giả đỉnh cao, có thể cùng lĩnh vực cao tháp lương tranh, Lạc Khiếu Vân, Dạ Nha, Hứa Y Bạch các loại, trở, người phân đình đối kháng, Vương Thành người này nếu là coi chính mình vẫn có thể trấn áp toàn bộ cổ man tinh cục diện, vậy thì mười phần sai." Trương Phong Bách thắng cười lạnh nói. "Được rồi, không cần nhiều lời, hắn tựa hồ muốn ra tay rồi." Vào lúc này, Nghiệp Nguyên đột nhiên nói một tiếng. Theo lại nói của hắn xong, đứng ở chân long thánh điệu bầu trời Vương Thành cả người khí thế đột nhiên thay đổi, một luồng bàng bạc khí huyết lực lượng ở trên người hắn sôi trào lên, mãnh liệt bạt phát. Trong giây lát đó hình thành một mảnh ngập trời huyết hà, xông thẳng tới chân trời, khủng bố khí huyết uy áp bao phủ tứ phương, uy áp hải ngoại, vẹn vẹn vận chuyển bốn dũng bí pháp tình cảnh này, dĩ nhiên để những kia mới vừa tới đến cổ Martin, chỉ nghe tên, không biết chân chính đáng sợ đại. Tinh luyện sư nhiều sắc mặt khẽ thay đổi. Loại này đáng sợ khí huyết lực lượng, chẳng trách người này lại có thể làm cho ta hỏa diễm chi kiếm bó tay toàn tập. Từng trận nhẹ nhàng tiếng bàn luận không ngừng tại rất nhiều tinh luyện giả thế lực vang lên. Bắt đầu rồi. Diệp Lãng sắc mặt âm nói, "Liên để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng có gì tiến bộ?" tự cao đến cho rằng có thể lấy sức lực của một người kinh sợ cổ man tinh ở trên hết thể tinh luyện giả thế lực. Chương 367, một kích. Xuất hiện, cái này là vương thành đại nhân mạnh nhất sát chiêu, tên là tinh hà khuynh thiên, một kích phía dưới, như quần quần tinh hà, hạo hạo đãng đãng, thế không thể đỡ, chết tại đây một chiều ở dưới đại tinh luyện sư vô số kể. Tô Kiếm Vũ nhìn xem trong hư không cái kia phiến huyết hạ, trước mắt lập tức phát sáng lên. Ma Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi chờ mới gia nhập đại tinh luyện sư nguyên một đám người cũng là sắc mặt trọng, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia huyết hạ chính giữa ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Chỉ là, một chiêu này nếu là thi triển đi ra, xác thực có thể nói kinh thiên động địa, nhưng lại chưa cường đại đến lại để cho người cảm giác không thể chiến thắng trình độ, muốn dùng cái này chấn nhiếp toàn bộ cổ Man tinh sở hữu tinh luyện giả thế lực không khỏi còn có chút lực không hề bắt bơ a." Một cái đại tinh luyện sư nghi ngờ nói. Hắn cũng là mới tới đại tinh luyện sư, tên là Hạ Thiên Lừng, cho dù cũng không phải là đỉnh phong cấp nhân vật, lại cũng đạt tới cao giai đại tinh luyện sư chiến lực, nhãn lực tự nhiên không giống tầm thường. Cái này, Tô Vũ trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Vương Thành nếu quả thật muốn chấn nhiếp toàn bộ cổ man tinh tinh luyện giả thế lực, không có khả năng chỉ là xuất ra những nguyên bản này, mọi người đã hiểu rõ đích thủ đoạn a. Chỉ là, loại này kỳ quái rằng có không đến một lát, nàng đã mặt lộ vẻ vẻ mặt. Mà Hạ Thiên Ưng, Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi bọn người cũng bất chấp lại hỏi thăm Tô Kiếm Vũ, nguyên một đám trước tiên đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia phiến ngập trời huyết hà bên trên. Kích phát buôn dung bí pháp, hình thành tinh hà khinh thiên huyết sắc trường hà về sau, Vương Thành cũng không trước tiên ra tay, liên tục không ngừng khí huyết chi lực điên cuồng dũng mãnh tinh hà khinh thiên huyết hà chính giữa khiến cho cái này phiến huyết hà lớn nhỏ, vì thế, liên tục không ngừng tăng vọt, một cái hô hấp gian đã tăng vọt năm thành, mà ở mọi người ánh mắt rơi xuống cái tia phiến huyết hà lúc, hắn vì thế dĩ nhiên tăng dài đến lúc trước gấp 2. Hơn xa lúc trước khi huyết uy áp quyết tán ra, đừng nói là những mới kia tiến vào cổ man tinh cường giả, mà ngay cả những minh bạch kia vương thành đáng sợ đại tinh luyện sư nhóm, nguyên một đám cũng đột nhiên biến sắc. Vương thành đại nhân tinh hà huynh thiên lại có đột phá. Tô Kiếm Vũ trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tự nhiên, nếu không có có chỗ đột phá, vương thành đại nhân tại sao hội huy động nhân lực Trung tố linh Tử khi Vương Thành đánh tan tự nhiên chi hổ, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm tam đại tinh người tổ chức liên thủ vây công về sau, đối với hắn đã tràn đầy tín nhiệm, giờ phút này cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Thành kẻ này đã trở nên càng cường đại hơn. Đây là hắn sát chiêu tinh hà khuynh thiên. So lúc trước vi lực cường đại rồi gấp 2 có thừa, như vậy một kích đánh xuống, ai có thể ngăn cản? Đáng chết. Một chiêu này uy năng bản thân đã vượt qua đại tinh luyện sư nhóm có khả năng ngăn cản cực hạn, dưới mắt tăng vọt gấp đôi. Mà các tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư nhóm cái lúc này thì là tâm thần chập chờn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dù là Diệp Lãng, một trái tim cũng là triệt để chìm xuống đến. Mà lúc trước nói trưởng phong hoàng thất lúc này đây trợ giúp không ít cường giả, thực lực đại trưởng trưởng phong bách thắng cái lúc này cũng sắc mặt trắng nhận, ngậm miệng không nói. Bất quá, cái này còn không phải chậm dữ. Tinh hà huynh thiên hình thành cái kia huyết sắc trường hà chính giữa phát ra khí huyết sông lên trời xu thế cũng không theo uy thế tăng trưởng gấp đôi như vậy đình chỉ, đáng sợ hơn áp lực liên tục không ngừng khuyết tán ra, huyết sắc tinh hà càng là điên cuồng tràn. Dù là rất nhiều tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư nhóm cách xa nhau 3 400 km, vẫn đang có thể rõ ràng cảm nhận được huyết sắc tinh hà chính giữa vẻ này làm cho người kinh hái khí huyết huyết áp, giật mình chính giữa. Mọi người tiểu phảng phất chứng kiến một đầu đáng sợ trưởng thành tinh thú tự núi rừng chính giữa chậm rãi đứng thẳng, phóng xuất ra toàn thân sở hữu y thế, dẫn dắt khởi tất cả mọi người đái lòng cái kia phần chôn giấu tại trong điện tịch phủ đầy bùi lịch sử. Loại này khí huyết cường độ, làm sao có thể có loại sự tình này? Hắn khí huyết cường độ, ít nhất là lúc trước gấp ba. Ông trời ơi, một kích này nếu văng ra đến chớ nói đại tinh luyện sư, coi như là thiên tài cường giả nếu không phải tế ra phòng ngự tinh thuật cùng phòng ngự tinh khí, tuyệt đối sẽ bị lập tức diệt sát. Tại sao phải như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian, vương thành thực lực rõ ràng tăng lên nhiều như vậy. Giờ khác này, Sở Hữu tận mắt nhìn thấy một màn này, Sở Hữu đại tinh luyện sư nhóm toàn bộ đứng công yên, nguyên một đám kinh hãi mà thôi, nhìn xem trong hư không cái kia uy thế mênh mông quẩn quẫn huyết sắc trường hà thân hình niệm không được tiến về phía trước một bước, sắc mặt tràn đầy khó có thể tin. Khách quan tại rất nhiều tinh luyện giả tổ chức chính giữa rất nhiều đại tinh luyện sư đám bọn chúng kiếp sợ ở vào bị phạm vi công kích chân long thánh địa rất nhiều tông sư, thánh chủ thì là triệt để tuyệt vọng. Không, không, không. Chạy mau, chạy mau, có xa lắm không trốn rất xa. Chân long thánh chủ trong miệng gào thét lớn, trong thần sắc tràn đầy vô tận thống khổ cùng điên cuồng, chạy mau. Tất cả mọi người trốn. Ta đi ngăn lại hắn. Thánh chủ, mấy vị tại hắn bên cạnh thân tông sư hô to một tiếng. Bất quá chân long thánh chủ đã là không quan tâm, điên cuồng gào thét lớn kích phát ra toàn thân sở hữu tinh khí thần, phảng phất một tiêu đốt hỏa diễm lưu tình mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết cùng thẳng thiết, hướng phía trong hư không cái kia phiến huyết sắc tinh hà hùng hằng va chạm mà đi. Dù là hắn biết rõ, phen này va chạm đối với trong hư không huyết sắc tinh hà không có khả năng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, không có khả năng lại để cho hắn tán loạn nửa phần, có thể hắn vẫn là không chút do dự, làm việc nghĩa không được chù bước. Nhìn xem biển như là cố sao chọi va chạm mà đến chân long thánh chủ, Vương Thành sắc mặt không có nửa phần biến hóa, buôn dũng bí pháp đã vận chuyển tới cực hạ mà rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm dung động kinh hai ánh mắt cũng rơi trong mắt hắn. Theo Tinh Hà huynh thiên thai ngén uy thế cùng buôn Dũng Bí Pháp vận chuyển đồng thời đạt tới đỉnh phong, hắn không có chút gì do dự, đột nhiên ra tay, đối với phía dưới chân Long Thánh địa một quyền đánh xuống. Càn Khôn Đãng Thần Quyết, tại một quyền này vành kích mà ở dưới nháy mắt, càng Khôn Đãng Thần Quyết đột nhiên một chuyển. Nguyên gốc đạo đạo khí huyết chi lực tại Càn Khôn Đãng Thần Quyết vận chuyển nháy mắt, giống như bị một cái kính lúp chiếu xạ, đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, triệt để bạo tạc. Ầm Một cú căn bản không phải lúc trước Tinh Hà huynh thiên đủ khả năng đạt tới vô địch lực lượng, từ cái này khiến huyết hà chính giữa đột nhiên bộc phát. Huyết hà nghiêng sập, Mên ngông quần quần mà xuống, phía trước hư không tại trong chốc lát triệt để hắc ám, ánh mắt tập trung ở tinh hà khuynh thiên phía trên rất nhiều đại tinh luyện sư, phảng phất đã mất đi thị giác công năng, sở hữu năng lượng, vật chất, hào quang, tại đây phiến quần quần huyết hạ va chạm, mang tất cả xuống, hết thể hóa thành chôn vẩn, mà chuyển biến thành chính là một mảnh thâm thủy đến nhìn không tới chút nhan sắc nào hắc ám, thôn phệ hết thảy hắc ám. Nguyên bản chưa từng có từ trước đến nay, mang theo hữu tử vô sinh quyết tâm sông lên hư không chân long thánh chủ, chứng kiến cái thôn phệ mã xuống, dập tắt hết thảy vật chất, hào quang cả người lập tức mà ngơ, sau một khắc Phạng Phật lâm vào điền của một loại, không cam lòng đại giống lên, phấn toái chân không, phấn toái chân không. Rồi sau đó, hắn cái này một đám thiêu đốt lên cánh mạng chi quang hỏa diễm tại này của Hắc Cám trước mặt không có nửa phần lo lắng, bị đơn giản dội tắt, hóa thành hư vô. Thuôn vệ hết thể Hắc Cám cũ Phạng Phật một cái có thể làm cho thế giới vạn vật trở về nguyên điểm lỗ đen, trực tiếp rơi xuống chân long thánh địa bên trên. Rồi sau đó, Hắc Cám Phạng Phật rung động một loại, từng vòng hướng phía bên ngoài làng tràn, hướng phía chân long thánh địa bên ngoài kiến trúc, sông núi, cây cối, lâu các, hoa viên khuyết tán mà đi. Sở Hữu tiếp xúc đến cái này vòng màu đen rung động vật chất, chân long thánh địa lệ tử, trưởng lão, tông sư, toàn bộ không có nửa phần huyền nghi bị Hắc ám triệt để thôn vệ, tiêu diệt thành hư vô, thậm chí liền ngưu tiêu thảm thiết thanh âm đều không thể theo cái kia một vòng trong Hắc ám truyền ra, thật giống như một cái làm cho người sợ hãi sợ run miệng lớn dính máu, tùy ý cắn nuốt hết thảy sinh linh. Mấy trăm km trong phạm vi, Sở Hữu tận mắt nhìn thấy cái kia phiến tôn vệ hết thể Hắc ám, hơn nữa minh bạch trong đó hàm ý đại tinh luyện sư cấp cường giả, hết thảy ở đằng kia một trong chốc lát triệt để nhẹ nhàng không có sợ hãi thán phục, không có rung động, không có không cam lòng, không có sợ hãi. Sở hữu đại tinh luyện sư, tinh thần phản phật như là trong bóng tối những vật chất kia, sinh linh đồng dạng, bị cưỡng ép thuần vệ, tư duy căn bản không cách nào vận chuyển lên đến, nguyên một đám người mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn xem chân long thánh địa cái kia một vòng điên cuồng khuyết tán hắc ám rung động, giống như chết đi lặng. Một hồi lâu, thuần vệ hết thể hắc ám lực lượng dần dần tan đi, hào quang một lần nữa về tới tinh hà thiên cái kia phiến mêng nông quần, quần, trên, mên quần, quần dần dần lên, ngay sau đó Một loại phản vật có thể đem toàn bộ không gian triệt để đè sập chấn động ầm ầm theo bị va chạm địa điểm trung tâm khuyết tán ra, mênh mông quần quần huyết sắc dòng sông điên cuồng lan tràn, khuyết tán mang tất cả, đem ven đường chính giữa hết thảy vật chất phá hủy, hóa thành cho bụi, kịch liệt nổ vang cùng khủng bố chấn động giống như trình phiến không gian thống khổ diễn dị, truyền khắp phương viên mấy trăm km. Ầm ầm. Hủy diệt. Hủy diệt. Đang kịch liệt nổ vang chính giữa, phương viên tiếp gần 100 dặm chân long thánh địa lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bị triệt để hủy diệt. Bình Thiên Động địa bạo tạc thật đúng giống như một khỏa thiên thạch va chạm ngôi sao đại địa, tại hình thành quét ngang cả khỏa tinh thần mặt ngoài sóng sung kích trước, cũng mềm rủ xuống dâng lên một đóa cực lớn mây hình ấm, hủy diệt cùng tử vong, vô thanh vô tức đem chọn cái chân long thánh địa triệt để thôn vệ. Đợi đến cái kia đóa mây hình ấm buốc lên bên trên hư không về sau, phản phất cụ như gió khủng bố khí lãng trùng kích, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, phương viên trên trăm kilomet có hơn nhưng chưa kia tại tinh hà khinh hạ triệt để hủy diệt ngọn núi, tây cối, thủ địa, thạch bị cố năng lượng này trùng kích quét mà qua trực tiếp bị cuốn bên trên hư không, lại bị trong hư không cái kia mạnh mẽ đến cực điểm kinh phong, cương phong xoắn thành vấn vụt. Sóng xung kích biến thành vòi rồng tới gần, đã rời khỏi trên 100 km có hơn kim về quang, Tô Kiếm Vũ, Nam Như Nhi, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt, Trúng Tú Linh bọn người nguyên một đám sắc mặt đại biến, theo cái loại này không nói gì tâm thần trùng kích chính giữa bỗng nhiên bình tĩnh. Chứng kiến vòi rồng chính giữa ẩn chứa khủng bố trùng kích dễ dàng sẽ nát lấy bị mang tất cả bên trên hư không hết thảy vật chất, giờ khắc này bọn hắn khắc sâu vương thành lúc trước nói lại để cho bọn hắn rời khỏi 100 km có hơn, là bực nào chính xác. 100 km xa ư? Không xa, căn bản không xa. Tại 100 km có hơn, căn bản cũng không phải là khoảng cách an toàn. Lui, lùi, lùi, Mau lui lại, mau mau nhanh. Thế ra phòng ngự tinh thuật, Thế ra phòng ngự tinh khí. Kim Huyền Quang, Tô Kiếm Vũ bọn người đồng thời đại giống lên, toàn thân tinh sáng long lánh. Lúc này đây, rốt cục không hề dùng Vương Thành mở miệng, sở hữu kỵ sĩ chi thành đại tinh luyện sư nguyên một đám người kinh hoàng kêu to, trước tiên tế ra phòng ngự tinh thuật, thân hình nhanh lùi lại, hận không thể cách chân Long Thánh địa càng xa càng tốt ầm ầm. Hủy diệt tính vòi rồng ẩn chứa không kém hơn năm, lục giai tinh thuật đáng sợ uy năng, quét ngang mà đi, trong chốc lát đem chọn cái kỵ sĩ chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư sông đến giận ngất tám tố, dư thế không giảm lại lần nữa hướng bốn phía khuyết tán. Một cách này, nhất định đem như là lĩnh vực cao tháp truyền kỳ tinh thuật như vậy, được ghi vào Hán Hải Đại Lục sử sách. Chương 368, không ý nghĩ gì. Tự do chi thành. Vương thành huy động nhân lực hủy diệt chân long thánh địa, tự do chi thành tự nhiên điều động không ít cường giả đến đây đánh thăm dò hư thực. Cứ việc mặt ngoài chỉ có ba cái, nhưng trên thực tế Tại cách xa nhau phiến khu vực này càng xa 600 cây số có hơn, còn có một nhóm 4 người, chính thông qua tinh thuật luyện quan kính quan sát lấy phát sinh ở chân Long Thánh trên không trùng một màn. Trong bốn người này, bao quát tự do chi thành mới tới thay thế cảng Thánh Vương thủ lĩnh, bác Thiên Cương, Mạc khác hai cái trường bệ vũ, Hoa Mãn Nguyệt hai người cũng là tự do chi thành tiếng tăm lừng lẫy đại tinh luyện sư cấp cường giả, cứ việc không vào tiên giai, nhưng lại thuộc về đại tinh luyện sư giai đoạn bên trong nhất có nổi danh ngôi phận. Nhưng giờ phút này ba người lại là đều không ngoại lệ quay chúng quanh tại một người trung niên nam tử trước người. Tuy nhưng nam tử trung niên này thân bên trên phát ra tinh lực ba động chỉ có không đến tinh luyện sư cấp độ, nhưng ba người thái độ đối với hắn lại là tất cung tất kính. Nếu như lúc này kỵ sĩ liên minh có bất kỳ một cái nào đại tinh luyện sư cấp cường giả ở chỗ này, nhìn thấy nam tử trung niên này sát vậy tuyệt đối có thể nhận ra đến, nam tử trung niên này không là người khác, hay lại chính là kỵ sĩ chi thành Minh Hữu, bảo hao chi nộ lãnh tụ tinh thần, tất cả tinh võ giả suốt đời đổi theo đối tượng, có thứ nhất tinh võ giả danh xưng nhân vật vô địch, tinh võ hoàng. Giờ phút này, bốn vị này cường giả đã không có một lời Tại tận mắt nhìn thấy huyền quang kính ở trong vương thành tế gia tinh hà huynh thiên phảng phất sao trời đụng địa cầu đánh vào chân long thánh địa một màn kia, mặc dù mấy người kia từng cái là đại tinh luyện sư cảnh giới bên trong người mạnh nhất, đủ để đại biểu tự do chi thành tại cổ man tinh bên trên ý chí, vẫn khiếp sợ không phản bắt được. Ầm ầm. Kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt liên tục không ngừng khuyết tán ra đến, mặc dù bọn hắn giờ phút này đã ở vào 600 cây số có hơn, nhưng một kích kia hình thành phong bạo vẫn hướng lấy bọn hắn vị trí gào thét mà đến, sức gió mạnh, cuốn sạch lấy đến mái không hết nham thạch, cây tối Đủ để đem những cái kia vừa vừa bước vào tinh luyện sư cảnh giới Tân Thủ thổi đến đầu váng mắt hoa, vẫn là trường Bạch Vũ xuất thủ tế ra một môn lục giai phòng ngự tinh thuật lúc này mới đem cổ gió. Lúc này cùng trong gió lốc quét sạch rất nhiều tạp vật ngăn cản bên ngoài. Một hồi lâu, phong bạo cuồn cuộn cuốn tới dần dần lắng lại, Bác Thiên Cương há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng thanh âm lại phảng phất ngăn ở yết hầu ở trong bị kẹt lại, một chữ cũng nói không nên lời. Mà tinh Võ Hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời hôm nay cái kia đạo bay lên che khuất bầu trời cây nấm thu, sắc mặt lại là thông suốt biến đổi. Trong lòng trong nháy mắt có đoạn quyết, Bác Thiên Cương các hạ, chúng ta bảo Hào Chi nộ cùng Tự Do Chi thành hợp tác công việc còn cần cẩn thận thương thảo một phen, Tự Do Chi thành món kia thần vũ ta hội còn trở về, hiện tại ta còn có việc, liền xin cáo từ trước. Nói vừa xong, hắn căn bản không cho Bác Thiên Cương, Trường Mạch Vũ, Hoa Mãn Nguyệt ba người phản ứng thời gian, thân hình chấn động, bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người bộ phát ra, nương theo lấy dưới chân đặt chân nham thạch ẩm nát, cả người hắn đã giống như một phát pháo đạn thét lên hướng phía cuối chân trời, trong chớp mắt tan biến ở ba người tầm mắt ở trong. Tình võ hoàng các hạ, Trương Bạch Vũ vội vàng hô một tiếng tựa hồ muốn giữ lại, nhưng Bác Thiên Cương lại là lắc đầu, nói: "Được rồi, để hắn đi thôi, Mạnh Lưu lại cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì." Thế nhưng là, nếu như không có Tinh Võ Hoàng, chúng ta tự do chi thành lấy cái gì cùng kỵ sĩ liên minh đối kháng?" Trường Bạch Vũ nói. "Tinh Võ Hoàng?" Bác Thiên Cương nhìn thoáng qua đã ảm đạm xuống huyền quan kính, môn này Tinh thuật hiển nhiên bị một kích kia lực lượng dư ba chỗ đánh sơ xác, bên trong đã đã không còn chân long thánh địa khu vực nửa phần cảnh tượng, hắn lập tức cười thảm lấy lắc đầu, "Ngươi cảm thấy, cho dù Tinh Võ Hoàng còn ở chỗ này, đứng chúng ta tự do chi thành trên lập trường cho chúng ta tự do chi thành làm việc, chúng ta tự do chi thành có thể có biện pháp cùng kỵ sĩ chi thành đối kháng sao? Một vấn đề, để còn muốn khuyên bảo một phen trường Bạch Vũ Trú có lời nói toàn bộ nuốt xuống. Cho dù tự do chi thành thật sự có tính võ hoàng, bọn hắn có thể đối kháng được kỵ sĩ chi thành. Vương Thành kẻ này vừa rồi một kích kia uy lực, đã không kém hơn truyền kỳ tinh thuật đi. Một hồi lâu, Hoa Mãn Nguyệt mới có hơi ngữ điệu thông thản nói, nhưng trường Bạch Vũ, Bác Thiên Cương hai người đều nghe được, lực khí của nàng có một chút phát dọa. Không chỉ nàng Bắc Tiên Cương trong đầu hiện ra huyền quang kính cuối cùng thu thập được một màn kia hình ảnh, cái kia phiến thôn phệ hết thảy vật chất, sinh linh há ám, trong lòng cũng là khẽ run lên, có lẽ không sánh bằng đơn thể công kích truyền kỳ tinh thuật, nhưng so với quần thể tính truyền kỳ tinh thuật, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Truyền kỳ tinh thuần. Đây là để cho người ta hít thở không thông bốn chữ. Toàn bộ tự do chi thành, thiên giai cường giả có trọn vẹn 6 cái, cứ việc có 3 cái không nhận thức bát bá liệt quản hạt, nhưng lại cũng thuộc về tự do chi thành một phân tử. Những cái này 6 vị thiên giai cường giả bên trong, chân chính nắm giữ truyền kỳ tinh thuần, chỉ có một người Cái kia chính là tự do chi thành thành chủ, vị kia thiên giai trên bảng danh sách xếp thứ 8 vô địch tồn tại. Mà dưới mắt, Vương Thành lại có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật công kích. Tin tức này chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp hồi báo cho thành chủ đại nhân biết được, sự tình đã hoàn toàn thoát ly chúng ta nắm trong tay." Hoa mãn ngửa nói. "Cứ việc chúng ta đã không ngừng đánh giá cao Vương Thành người này, nhưng là không nghĩ tới, hắn chân chính nhận tàng thủ đoạn, so với chúng ta trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn hơn nhiều." Bác Tiên Cương nói đến đây, nhịn không được thổn thức thở dài một tiếng, "Truyền kỳ tinh toán a." Đại nhân Cái kia vương thành hiển nhiên là thông qua đặc thủ bí pháp mới có thể bộ phát ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật công kích, đồng thời, cái kia một cái công kích cũng không gọi được chân chính chuyển kỳ tinh thuật, nếu như chúng ta thật sự có thể đạt được tinh võ hoàng ủng hộ, chưa hẳn không thể. Trường Bạch Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Bác Thiên Cương lắc đầu cắt ngang, không cần nói nhiều, chờ đợi lần tiếp theo tinh lộ mở ra ba, chờ đến lần tiếp theo đem tin tức chuyển ra ngoài nhìn thành chủ đám người phản ứng ba, còn tinh lộ chưa mở ra trước đó. Nói đến đây, Bác Thiên Cương trong thần sắc mang theo một tia đắng chát, càng có thật sâu sự bất đắc dĩ, nên làm cái gì thì làm, cái đó đi. Vương Thành, chúng ta không thể chơi vào. Được rồi, kỵ sĩ Chi Thành muốn làm cản, muốn để cho chúng ta yên tĩnh một số, chúng ta liền yên tĩnh một thời gian đi. Tự do Chi Thành người chủ trì bất đắc dĩ khuất phục đồng thời, lĩnh vực cao tháp hứa Y Bạch đồng dạng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, trong mắt thậm chí mang tới một chút tuyệt vọng. Đó là tiếp cận truyền kỳ tinh thuật cử thế vô địch giáp bạch dưới tuyệt vọng. Truyền kỳ tinh thuật, giống như là thế giới người phàm ở trong vũ khí hạt nhân, mà dưới mắt cổ Man Tinh, không tính là hai cái siêu cường quốc chính diện giao phong, chỉ có thể là hai cái tình trường. Châu trưởng tại cao tầng gia hiệu hạ lẫn nhau tranh đấu mà tại đây loại tranh đấu bên trong trong đó một phe thế lực trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ dẫn bạ vũ khí hạt nhân loại tiêu cường đại lực chung kích lực chấn nhiếp, cùng đối mặt đầu cuối lực lượng hủy diệt sợ hãi sinhh xinh đem ý chí của bọn hắn trực tiếp đánh không còn nửa phần động đậy khả năng dù là mới bước vào cổ mang tinh còn duy trì hùng tầm trang trí lương tranh giờ kh này cũng không dám nói tiếp nữa thậm chí trên mặt còn có ác không cầm được sợ hãi lúc trước hắn sát thực đối kỵ sĩí Thành đối Vương Thành chẳng thèmó tới bởi vì lĩnh vực cao tháp làmãoo đại làm quen thuộc Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác xem bọn hắn sắc mặt làm việc, làm sao có bọn hắn chiều theo người khác thái độ. Thế nhưng là vừa rồi Vương Thành cái kia phấn toái hư không một kích, lại đem trong lòng của hắn cái kia một điểm xuất từ thế lực lớn kiêu ngạo triệt để đánh nát, hắn thật sự sợ, tại cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích trước mặt hắn đừng nói là đối kháng vũ khí, liền xem như trèo chống mặt mũi hung ác lời cũng không dám lại phun ra nửa chữ tới. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi, Vương Thành cái này, không phải chúng ta có khả năng trêu trọc Dạ Nha đi theo thở dài một tiếng. Cái tên cứ tính như vậy, Hiện tại cổ Man Tinh bên trên một ngày, chúng ta liền vĩnh viễn bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cổ Man Tinh bên trên lợi ích? Tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích. Vương Thành kẻ này cùng Thiên Gia cường giả đã không hề khác gì nhau, đây coi như là gián lận, chờ đến tinh lộ lại lần nữa mở ra, sau khi tin tức truyền ra, sẽ có một cái thuyết pháp, tại đây cái thuyết pháp định ra đến trước. Dạ Nha thực sự không biết nên nói gì, lúc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tam Tiên đại trạch Phương Diện kia có thể có hành động. Lần tiếp theo tinh lộ mở ra tin tức mới có thể truyền đi, chờ đến Tam Tiên đại trạch bên kia có hành động đã là hạ lần sau đi. Cái này tiếp cận trong thời gian 2 năm, chúng ta quản tốt bản thân là được rồi, có Tiên hạ tại, tin tưởng Vương Thành người này cũng không dám quá mức đốt đốt bức bách." Dạ Nha nói. Mà lần này, Cổ Tiên Hà lại hiếm thấy không có nói tiếp. Chính mắt thấy Vương Thành cái kia phấn toái hư không một kích về sau, trong lòng của hắn đã sinh ra hoài nghi, hắn dựng dục hơn 100 năm một kiếm này, phải chăng có thể đem cái kia một vùng tăm tối huyết hà xé rách. May mắn, may mắn chúng ta tự nhiên chi hồ làm ra lựa chọn chính xác. Phong Thanh Thanh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng xem niếp Phong một chút. Phát hiện Niệp Phong Vân cũng giống như thế. Trên thực tế Cương Thiết Bảo Lũy mặc dù cùng kỵ sĩ liên minh là Cố Hữu Minh Hiếu, nhưng lợi ích động nhân tâm, tận mắt thấy kỵ sĩ liên minh chiếm cư toàn bộ cổ Man Tinh tiếp cận 3 thành tử nguyên mộc nơi sản sinh, muốn nói trong lòng bọn họ không có biện pháp đó là không có khả năng. Bất quá bây giờ a, không cần có. Bất kỳ ý tưởng gì cũng đừng có. Chỉ ít tại Vương thành tọa trấn tại cổ Man Tinh lúc, Cương Thiết Bảo Lũy không thể có bất kỳ ý tưởng gì, nếu không, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành nhóm thế lực chính là tầm gương. Chúng ta hẳn là đi lên chúc mừng một phen đi. Phong Thành Thành, Niết Phong Vân hai người nhìn nhau. Lẽ ra như thế, hai người rất nhanh đạt thành trung nhận thức, đồng thời hướng phía Vương Thành vị trí bay đi. Truyền kỳ tinh thuật, tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích. So với thế lực khác, Hỏa Diễm Chi Kiếm người thì là toàn thân trên giới một mảnh lạnh buốt, nhất là Hỏa Diễm Chi Kiếm tân nhiệm lãnh tụ luyện nhật hằng, hắn bị Viêm Quân Lâm ủy thác trách nhiệm sau ý chí chiến đấu sục sôi đi tới cổ man tinh bên trên vốn định là một vô lớn, nhưng hiện thực tàn khốc lại làm cho hắn trực giác cảm giác một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, bay thẳng cái hốc. Gia Lận, gia cái này Vương Thành tuyệt đối là gia Lận. Hắn nói không chừng bản thân liền là một vị thiên giai cường giả, che giấu tung tích, chui vào cổ man tinh, chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức truyền ra ngoài. Một cái đại tinh luyện sư thấp giọng kêu lên. "Đúng đúng đúng, đem tin tức truyền ra ngoài, chờ đợi Viêm quân Lâm Tháp chủ lĩnh đoàn. Liên nên như thế, trong đoạn thời gian này chúng ta không đắp hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn đổ cỏ." Mấy vị khác mới gia nhập hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nhóm nhau nhau phụ họa. Mà luyện Nhật hàng quét mấy vị đại tinh luyện sư một chút, nhưng trong lòng vô cùng bi ai minh bạch, những này đại tinh luyện sư nhóm đã bị dọa cho bề mặt gần chết. Quả quyết không có lại cùng kỵ sĩ Chí Thành, hoặc giả nói cùng Vương Thành là địch thú khí, nếu quả như thật để bọn hắn ra tay với kỵ sĩ Chí Thành, tuyệt đối sẽ tìm ra hàng trăm hàng ngàn cái lý do đến từ chối. Trên thực tế hắn vị này hỏa diễm chi kiếm bất đắc dĩ tân nhiệm lãnh tụ sao lại không phải như thế. Chương 369, Dẹp loạn. Tinh Hà Khinh Thiên hủy diệt dư bà theo thời gian trôi qua, dần dần dẹp loạn. Có thể một kích phá hủy trên trăm km hình thành hất đuổi, Tiên Vân, lại thủy trung bao phủ tại thứ 2 đại lục trên không. Từ lúc lúc trước Lĩnh vực cao tháp phóng ra một môn truyền kỳ tinh thuật đã đối với thứ hai đại lục sinh thái đã tạo thành nghiêm trọng bị thương, nếu không có lĩnh vực cao tháp về sau có không ít đại tinh luyện sư cấp cường giả vì có được hài lòng ở lại hoàn cảnh cố ý thanh lý một phen một mực bao phụ tại trong hư không u mù, toàn bộ thứ hai đại lục chí ít có một nửa cây nông nghiệp thụ ảnh hưởng, 1 phần 3 cánh mạng diệt sạch. Trước mắt Vương Thành một kích tuy nhiên không cách nào cùng lĩnh vực cao tháp thiên giai cường giả đỉnh ảnh so sánh với, có thể hình thành ảnh hưởng đồng dạng sẽ đối với thứ hai đại lục tạo thành trọng thương, ít nhất phương viên hơn 1000 km một đoạn thời gian rất dài đem thành làm sinh mệnh cấm địa. Quả nhiên không cách nào đạt tới truyền kỳ tinh thuật trình độ. Muốn có truyền kỳ tinh thuật ý lực, biện pháp duy nhất, tiểu là đem cản Khôn Đãng Thần Quyết cái môn này bí pháp tăng lên tới trước nay chưa có tầng thứ tư. Căn cứ gấp bội số đếm tiến hành suy tính, đến tầng thứ tư nói không chừng có thể bộ phát gấp 20 khí huyết trí lực, đến lúc đó lại cùng buôn Dũng bí pháp uy lực lẫn nhau trọng điểm. 60 lần khí huyết công kích. Cái kia đã không còn là đơn thuần đạt tới truyền kỳ tinh thuật cấp độ đơn giản như vậy, còn kém một chút điểm kỹ năng, bất quá điểm kỹ năng rất tốt xử lý. Vương Thành nói xong, Ánh mắt nhìn lướt qua đã tối lui đến 4500 km có hơn mấy đại tinh luyện giả tổ chức cùng với Trưởng Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch mã mạ tay. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Trưởng Phong Hoàng thất rất nhiều đại tinh luyện sư nguyên một đám thẳng cảm giác một cỗ không cách nào ngôn ngữ hàn ý bay lên, dù là Diệp Lãng, Quảng Nguyên, Uông Kiếm Vũ những đỉnh này cấp cường giả, nguyên một đám cũng có loại không rét mà run cảm giác, bất chấp gì khác, không khỏi kế tiếp sinh ra cái gì biến cố. Diệp Lãng vội vàng nói một tiếng, "Vương Thành, kẻ này thực lực chúng ta đã dò xét điều tra ra, lại đãi xuống dưới cũng không ý nghĩa, chúng ta chớ lì. Khai tại đây nói sao?" Lập tức Trường Phong mấy tháng, Trường Phong thịnh huy nhau nhau hưởng ứng, nguyên một đám dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía phương xa chạy như bay mà đi. Diệp Lãng sư tỉ, Vương Thành người này lại có bực này thủ đoạn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Kiếm Vũ lo lắng lo lắng do hỏi. Hắn không phải Hoàng Kim Chi Tử thân truyền đệ tử, nhưng Hoàng Kim Chi Tử tọa đàm lúc từng có hạnh xa xa nghe giảng qua một lần, từ trước đến nay dùng Hoàng Kim Chi Tử ký danh đệ tử tự xưng. Ta không tin Vương Thành người này có thể cường đại đến bực này trình độ, hắn vừa rồi một kích kia tất nhiên sử dụng bộ phát thức bí pháp. Diệp Lãng cho dù đồng dạng vì Vương Thành bày ra đáng sợ thực lực mà chấn nhiếp, nhưng nàng cuối cùng là đến từ trong thế giới Hoàng Kim Bình Nguyên đích nhân vật, được chứng kiến không ít sóng to do lớn, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, bất luận cái gì bộ phát thức bí pháp tất nhiên đều không thể biện bị. Cái kia Vương Thành cũng giống như thế, các ngươi cũng có thể cảm giác được, tại bộc phát ra cái kia hủy diệt một kích về sau, hắn khí huyết trên người đi áp nhanh chóng chạy xuống, có thể thấy được hắn nhiều nhất chỉ có một kích chi lực. Một kích chi lực, đó cũng là tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích chi lực, à, căn cứ tỉ lệ Thường thường 10 cái thiên giai cường giả trong mới có một cái nửa có thể nắm giữ chuyển ồn kỳ tinh thuật, trong đó nửa cái hay vẫn là mượn nhờ chuyển ồn kỳ tinh khí chi huy, Vương Thành kẻ này có thể đánh ra tiếp cận chuyển ồn kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, chỉ cần điểm này, tại rất nhiều thiên giai cường giả chính giữa cũng được xưng tụng trung bình rồi. Diệp Lãng nhìn Uông Kiếm Vũ một mắt, đã nhìn ra trong lòng của hắn một tia ý sợ hãi, vì Vương Trắc Nhân Tâm, nàng không thể không chậm dần ngựa khi nói: "Ngươi Nhân Tâm, Vương Thành người này mặc dù là có chút thủ đoạn, nhưng đối phó với hắn ta tự có biện pháp." Với tư cách thân truyền đệ tử, Chúng ta mỗi người trên người đều có sư tôn ban thưởng ở dưới bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ cần ai có thể đủ hấp dẫn vương thành, kẻ này đánh ra cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật mục kích, dựa vào trên, người của ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tất nhiên có thể làm cho hắn hữu tử vô sinh. Hoàng kim chi tử đại nhân ban thưởng ở dưới bảo vật. Lại là hoàng kim chi tử đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau ấy hư, Cái kia tất nhiên là không sơ hở tí nào. Nghe được dịp Lãng, nguyên Bản Sĩ khí trầm thấp quả nguyên, vương Kiếm Vũ hai người trước mắt đồng thời phát sáng lên. Hô! Kỵ sĩ chi thành đội ngũ chính giữa, Nam Như Nhi thật dài nhã thở một hơi. Nếu như cẩn thận lưu ý ánh mắt của nàng có thể đoán được, giờ khác này nàng trong mắt cũng không còn bất luận cái gì tính toán so đấu. Vương tha cho. nàng đã bỏ đi cùng Vương Thành em thầm so đấu tâm tư. Cái này cũng khó trách, dùng thông tục một điểm mà nói, đương bọn hắn những đại tinh luyện sư này còn đang suy nghĩ biện pháp chồng chất công kích trọng chất bên trên 100 lúc, đối phương đã đánh ra hơn vạn tổn thương rồi, cái này còn thế nào so. Mắt thấy Vương Thành giống như có lẽ đã thu tay lại hướng phía kỵ sĩ chi thành phương hướng mà. Nam Như Nhi trước tiên điều chỉnh tốt tâm tính, Mê người trong đôi mắt mang theo một tia ô nu, xinh đẹp khuôn mặt cũng phủ lên điểm tĩnh mỉm cười, chủ động nên đón tiếp lấy. Bất quá không đợi nàng nên tiếp Vương Thành nói chuyện, Kim Huyền Quang đã trước một bước xuất hiện ở Vương Thành trước người, vẽ mặt kính để nói, Vương Thành đại nhân, vừa rồi một kích tiêu quả nhiên là để cho ta chờ mở rộng tầm mắt, nếu như ta không nhìn lầm, một kích tiêu chí ít có lấy chuyển kỳ tinh thuật uy lực à. Vương Thành nhìn Kim Huyền Quang một điểm, có cũng được mà không có cũng không sao nói một tiếng, chưa đạt tới chuyển kỳ tinh thuật cấp độ không vậy Ta thật sự không biết ngoại trừ truyền kỳ tinh thuật bên ngoài còn có gì chờ thủ đoạn có thể cùng một kích kia so sánh với vai, không thể tưởng được mấy năm không thấy, Vương Thành đại nhân đã cường hoành đến nơi này chờ trình độ, nhìn xem những tinh luyện giả kia tổ chức đại tinh luyện sư biểu lộ có thể nhìn ra, hắn nguyên một đám người đã bị Vương Thành đại nhân một kích này sợ tới mức triệt để sợ, chỉ sợ ngày sau căn bản không nữa đảm lượng cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành đối đầu. Hy vọng như thế, Vương Thành nói một tiếng. Nam Như Nhi nhìn thoáng qua Kim Huyền Quang, vị này kim gia nhân vật thiên cũng có chút kiêu ngạo có thể giờ khắp này nhưng lại biểu hiện đối với Vương Thành cực kỳ tôn sủng, cho dù xương không có không núm, nhưng ngôn hành cử chỉ trong không thể nghi ngờ triệt để biểu lộ thái độ của mình cùng lập trường, loại này coi được giãn được tâm tính, cho dù Nam Như Nhi cũng không khỏi không âm thầm tán thưởng. Tuy nhiên trong nội tâm tán thưởng, nhưng Kim Huyền Quang đã đoạt trước một bước cái thứ nhất cho thấy thái độ, nàng Nam Như Nhi cũng không thể rất lại phía sau, lập tức mở miệng, "Vương Thành, ta tốt rồi, xem ra ta chấn nhiếp mục đích đã đã đến, như thế, chúng ta cũng không cần phải lại tại Chân Long Thánh địa cái này phiến phế tích bên trên lãng phí thời gian." Trực tiếp phản hồi kỵ sĩ Tri Thành a, kế tiếp, chư vị muốn khai cương khoách thổ khai cương khoách tổ, muốn đảo móc tự nguyên mục đảo móc tự nguyên mục, tin tưởng ít nhất tại tiếp theo tinh lộ mở ra trước có thể thuận buồm xuôi gió, mà ta, kế tiếp cũng có thể có một đoạn yên tinh thời gian. Cơ hồ tại Nam Như Nhi mở miệng nói chuyện đồng thời, Vương Thành cũng là theo chân mở miệng, trong lúc vô tình đem Nam Như Nhi kế tiếp lời muốn nói ngữ đã cắt đứt trở về. Vương Thành lại để cho Tô Kiếm Vũ một tiếng thét kinh hãi, đại nhân, ý của người là ngươi kế tiếp không biết nhúng sĩ Tri Thành khuyết sự tình. Cái này, nếu là không có Vương Thành đại nhân tọa trấn, chúng ta muốn khuyết trương chúng ta kỵ sĩ chi thành tím một thu thập phạm vi, chỉ sợ sẽ có chút ít phiền thoái. Có thể có phiền bái gì, ai dám ngăn cản kỵ sĩ chi thành, người trực tiếp cùng ta mở miệng, đến lúc đó ta thì sẽ đến tham tự mình bái phỏng." Vương Thành nhàn nhạt nói, đáng nói từ chính giữa để lộ ra đến tự tin bá đạo, lại làm cho kỵ sĩ chi thành trong lòng mọi người kích động không thôi. "Đúng vậy, chúng ta kỵ sĩ chi thành có Vương Thành đại nhân tọa trấn, ai dám khu phục." Vương Thành đại nhân một cách toàn lực bạo phát đi ra uy năng không kém hơn truyền kỳ tinh thuần, bất kỳ một cái nào tinh luyện giả tổ chức dám can đảm không có mắt ngăn cản chúng ta. Vương Thành đại nhân một kích phía dưới trực tiếp có thể dạy bọn họ san thành bình địa. Có Vương Thành đại nhân tọa trấn ta kỵ sĩ chi thành, không có ai còn dám đui mũ cùng chúng ta đối đầu. Cố Long Bản, Cung U, Cung Minh, Hoàng Đông liệt bọn người nhao nhao phụ họa. Nhất là Cung Minh, Cung U bọn người, bọn họ là theo Vương Thành cùng một chỗ bước vào cổ Man Tinh, tận mắt nhìn thấy Vương Thành dùng lực lượng một người, từng điểm từng điểm đem thế cục các liệt kỵ sĩ chi thành đưa đến cổ Man Tinh đình phong, đã đến giờ này khắp này, càng là không tiếp tục người dám can đạm trêu chọc tình trạng, bọn hắn tâm một người trong cái đều bị sinh ra may có quang vinh yên cảm giác. Như thế, khuyết trương sự tình ủy giao cho các người, bất quá, ta kỵ sĩ chi thành nhân thủ có hạn, muốn chiếm lấy toàn bộ cổ Man Tinh giống như tại nói chuyện hoang đường viển vông, tinh luyện giả tổ chức không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, có thể cổ Man Tinh bên trên những tiểu nhân kia phản kháng tổ chức thỉnh thoảng qué rối một phen, tất hội phân tán nhân lực, bởi vậy, đến cùng khuyết trương bao nhiêu, như thế nào khuyết chương, các ngươi xét mà định ra, ngoài ra, ta cho các ngươi, nghe ngóng lôi đỉnh chi quang, trí tôn ma kiếm chờ công việc, cũng không có thể thư giãn, một có tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, đại nhân. Tô Kiến Vũ bọn người vội vàng hét lại xuống dưới. "Khai báo một phen." Vương Thành nhẹ gật đầu, trực tiếp đem phi thuyền thành toán đi ra. Chứng kiến Vương Thành tự hồ ý định lại lần nữa trở về bế quan, muốn thừa cơ cùng hắn đánh tốt quan hệ nam như nhi vội vàng nói, "Vương Thành minh chủ lập bực này công tích, dùng lực lượng một người trấn áp cổ man, phó minh chủ chức vị đã không thể dùng chuyện, như thế chuyện may mắn, chẳng phải có lẽ khá tốt chúc mừng một phen." Không cần lãng phí thời gian, ta bây giờ cách trấn áp cổ man còn sớm, thật muốn chúc mừng, chờ triệt để trấn áp ở cổ man tinh thế cục sau lại chúc mừng a." Vương Thành nói xong, Căn bản không hề cho những người khác cơ hội mở miệng, trực tiếp bước lên phi thuyền chính giữa, một mình một người cưỡi phi thuyền mà đi. Một màn này thẳng lại để cho từ trước đến nay thói quen bị chúng tinh cùng Việt Nam như nhi nếu mày không thôi. Chấn áp. Như vậy đều không tính chấn áp cổ Man Tinh cục diện, cái gì kia mới là? Kim Huyền quang ngữ khí chính giữa mang theo tán thưởng, trong thần sắc cũng có chút tổn thức. Vương Thành đại nhân chí hướng có thể không chỉ như thế, mục tiêu của hắn căn bản không chỉ chấn áp cổ Man Tinh cục diện đơn giản như vậy, quét ngang cổ Man Tinh, làm cho cả cổ Man Tinh thành cho chúng ta kỵ sĩ liên minh hậu hoa viên đây mới là Vương Thành đại nhân mục tiêu. Tô Kiếm Vũ trong mắt mang theo sùng kính nói, cũng chỉ có vương thành đại nhân loại này, nhân trung chi long, mới dám có bực này nghĩ cách, bực này phế lực. Quét ngang của Man, làm cho cả cổ Man tinh trở thành ta kỵ sĩ liên minh hậu hoa viên. Tô Kiếm Vũ, chớ nói Kim Huyền Quang, mà ngay cả Nam Như Nhi đều ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Trấn áp cổ Man cùng quét ngang của Man, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thật giống như phạm nhân quốc gia giao chiến, một người là đánh bại, một người là diệt quốc. Trấn áp của Man, chỉ cần dùng thực lực cường đại lại để cho cổ Man tinh thế lực các không dám hành động thiếu suy nghĩ là được, mà quét ngang của Man Tắc Thị cần đem Cổ Man Tinh sở hữu có dị nghị thế lực triệt để tiêu diệt, khu trục, trong lúc độ khó khác biệt hồn nhiên không chỉ một đinh nửa điểm. Chương 370, vòng thứ 2. Tại vòng kế tiếp tinh lộ mở ra trước, Cổ Man Tinh ở trên phải làm gió êm sóng lặng. Vương Thành một lần nữa trở lại phòng tu luyện của mình. Tại hắn trong phòng tu luyện đã trồng chất không ít sách vở. Những sách này tịch bên trong phần lớn ghi chép chín đại thần vũ các đời người sử dụng tin tức cùng với một ít nhằm vào chín đại thần vũ mà sáng tạo ra đến đặc thù vận dụng bí pháp, ngoài ra, cũng không có thiếu thuộc về Cổ Man Tinh lịch sử thư tịch. Tần mắt nhìn cổ văn mạc cảnh. Vĩnh Hằng Chi Tâm Thần Kỳ sau, Vương Thành đối với cổ man tinh lịch sử đã sản sinh hứng thú năng hậu. Hơn nữa, nếu như hắn suy đoán không sai, cổ man tinh ở trên đã từng có tinh thần hạ xuống. Tinh thần? Hiện tại Vương Thành đã vượt xa quá khứ, theo tu vi tăng trưởng càng ngày càng tiếp xúc được hạt nhân vòng tròn, đối với những kia đứng ở đỉnh cao, quan sát chúng sinh tinh thần trong đầu đã diễn sinh một cái khái niệm. Thiên giai cường giả, phóng tới một ít ngôi sao loại nhỏ ở trên, có thể trở thành ngôi sao trí chủ, cai quản một tinh tỷ sinh linh, có thể tại Tam Thiên Đại Trạch vị trí thiên hà tinh lục ở trong chỉ có thể có thể xưng tụng tọa chấn một phương, muốn đứng hàng bá chủ, ít nhất phải có truyền kỳ thực lực. Mà thiên hà tinh lục làm cao đẳng ngôi sao, ngang dọc mấy triệu km, trong đó thiên giai cường giả hàng trăm hàng ngàn, truyền kỳ cường giả muốn cai quản thiên hà tinh lục đều lực có không bằng, muốn đứng hàng thiên hà tinh lục ngôi sao chi chủ, ít nhất phải có bán thần tu vi, hơn nữa còn không thể là phổ thông bán thần. Bất quá, bán thần chung quy chỉ là bán thần, dù cho cảnh giới bán thần mạnh yếu cách xa trên lệch đến khó có thể đo, có thể mặc dù mạnh mẽ nhất bán thần tại tinh thần trước mặt, vẫn cứ là không đỡ nổi một đòn. Đây là đối với thế giới bản chất lý giải khác nhau. Thiên Hà Tinh Lục rất nhiều điện tịch ở trong với bán thần có không ít liên quan ghi chép, hành tinh này đã từng càng là từng sinh ra mạnh mẽ bán thần tinh chủ, nhưng bất kể là cái nào một quyển điện tịch, một khi dính đến tinh thần cảnh giới, nhưng đều không ngoại lệ sử dụng một ít khoa trương đến mức tận cùng từ ngữ miêu tả đối phương mạnh mẽ, vô địch, dù cho Thiên Hà Tinh Lục mảnh này cao đẳng ngôi sao tinh chủ thư tịch tại ghi chép tinh thần thì sử dụng ngữ khí cũng là tràn ngập cung kính. Thấp kém. Đó là một mảnh trước nay chưa từng có toàn tân thế giới, bất thành tinh thần vĩnh viễn vô pháp chạm tới loại kia cảnh giới vĩ đại. Nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn biết được cổ man tinh ở trên lại có tinh thần manh mối thì, trong đầu tự nhiên là diễn sinh rất nhiều ý nghĩ. Nếu như hắn có thể đào móc ra vị kia vĩ đại tinh thần tâm tích, tìm ra vị này tinh thần cường giả độc phụ, được động phụ ở trong một số bảo vật. Dù cho chỉ là bình thường nhất một cái, đối với sức chiến đấu của hắn đều sẽ có bay vọt tính tăng trưởng. Nhìn dáng dấp quá xa xưa, ta cố ý tìm kiếm một thoáng cổ vân mật cảnh, cổ văn mật cảnh tồn tại ngày căn bản là không có cách khảo cứu, khả năng mấy vạn năm trước cũng đã tồn tại chỉ là cổ man tinh tổ dân phát hiện thời gian của hắn không có mấy vạn năm thôi, còn có cái kia cổ kiếm mộ, tính chất cũng giống như thế. Vương Thành lần xem dòng dã 3 ngày điện tịch, cuối cùng bất đắc dĩ đưa tay ở trên một quyển thư để xuống. Quá lâu. Vạn năm thời gian, mặc dù đối với Tam Thiên đại trạch mà nói, đều có thể xương tụng kiểu viễn, dù sao đại tinh luyện sư cấp cường giả tuy rằng có gần ngàn năm tuổi thọ, nhưng vạn năm thời gian vẫn cứ có tới 10 đời thay đổi, 10 đời biến hóa, rất nhiều thứ đều sẽ biến mất tại lịch sử bụi trần ở trong. Tam Thiên đại trạch đã là như vậy, Trớ nói chi là mặc dù thánh giai cường giả đều chỉ có thể tồn tại 3, 400 năm cổ Man Tinh, có thể lưu lại một ít vạn năm trước đôi câu vài lời ghi chép đã là vạn hạnh, trớ nói chi là cổ vân mặt cảnh, cổ kiếm mộ, cùng với vị này khả năng tồn tại tinh thần chân chính dáng lâm thời gian đạt đến mấy chục ngàn năm. 9 đại thần vũ đương bên trong đứng hàng thứ nhất trí Tôn Ma Kiếm, đệ nhị Vĩnh Hằng Chi Tâm, đệ tam Thập Tứ Trọng tiên, đệ tứ Lôi đỉnh Chi Quang, lịch sử đều có thể truy tố đến hơn vạn năm trước đây, còn cái này vạn năm trước đây đến cùng là 10 năm vẫn là mấy vạn năm, căn bản không thể nào phán đoán. Năm đó chuyển Kỳ Cường giả Ma Thiên Lạc tại cổ Man Tinh ở trên tạo thành thương tích thực sự quá nặng, toàn bộ cổ Man Tinh bị hắn đào đất ba thước, người còn sống sót 10 không còn. Một, dẫn đến toàn bộ cổ Man Tinh truyền thừa đức gây lợi hại, đối với bốn vị trí đầu kiện thần võ ghi chép dĩ nhiên là đôi câu vài lời, đúng là đệ ngũ chiến tranh thần quyền, thứ sáu huyền giới bảo thạch những vật này, bởi vì tại Ma Thiên Lạc mang đến tê. Ai nạn sau sinh ra, các loại ghi chép không phải số ít. Vương Thành nói, đem một quyển thư tịch nắm lên. Này sách thư tịch ở trên ghi chép dạ một môn bí pháp, tên là Tâm Thật. Đây là chuyên môn phối hợp Huyễn Giới Bảo Thạch mà nghiên cứu phát minh một môn bí pháp. Đáng tiếc, môn bí pháp này cũng không phải là công kích, mà là một môn phụ trợ tu hành bí pháp, nghiêm ngặt nói là trưởng bối sử dụng Huyễn Giới Bảo Thạch sức mạnh đến bồi dưỡng đệ tử bí pháp. Trên thực tế, Huyễn Giới Bảo Thạch cái này thần võ tại hậu kỳ, dùng để đối địch thời gian cũng là xa xa ít hơn hắn phụ trợ bồi dưỡng đệ tử thời gian. Huyễn Tâm Thuật chính là mượn Huyễn Giới Bảo Thạch lực lượng bày xuống tâm linh cảnh, để đệ tử tiến hành tinh thần phương diện sức mạnh, từ mà không ngừng mài tinh thần của hắn. Ta cũng không có cái gì đệ tử. Cái môn này viễn tâm thuật đối với ta mà nói tác dụng không lớn, nhưng đáng tiếc bởi vì lịch sử đứt gây duyên cớ, ta không tìm được thập tứ trọng thiên đồng bộ phương pháp sử dụng, cho tới thập tứ trọng thiên tại trên tay ta tương đối với Vĩnh Hằng Chi Tâm, Lôi Đình Chi Quang mà nói, có chút hữu danh vô thực. Vương Thành trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Vĩnh Hằng Chi Tâm mạnh mẽ ở chỗ hắn cùng Càn Khôn Đãng Thần quyết phối hợp, nếu như không có Càn Khôn Đãng Thần quyết tồn tại, Vĩnh Hằng Chi Tâm hình thành khí tuần hoàn máu không sợ khí huyết tiêu hao đặc tính tuy rằng không tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể để cho sức chiến đấu của hắn hiện gấp 10 lần, mấy chục lần tăng vọt, mà thập tứ trọng thiên phải làm cũng là như thế. Kháng trụ cấp 8 tinh thuật công kích, cần phải cũng không phải là nó cực hạn. Thập tứ trọng thiên phối bộ công pháp chỉ có thể nhìn cơ duyên. Vương Thành thu lại tâm tư, đem Tử Nguyên Mộc nhen lửa, vừa chờ đợi Lôi Đình Chi Quang tăng tích vừa tu hành nguyên điểm mình tường thuật. Trên thực tế Lôi đỉnh Chi tử tại cổ Man tinh ở trên khá là sinh động, có thể bởi vì hắn dựa dẫm tốc độ ưu thế, không ngừng biến hóa vị trí chung quanh du kích, hơn nữa hắn xưa nay không dám tập kích mấy đại tinh luyện giả thế lực hạt nhân kiến trúc, mọi người bắt hắn căn bản không có cái nào. Vương Thành dù cho thỉnh thoảng được tin tức về hắn, đều hữu tâm vô lực chỉ có thể chờ đợi đợi hắn lúc nào bị thế nhào thì tại ngang trời ra tay, đem một lần trấn áp. Thân hồn ly thể tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật đánh được mau chóng tu hành nhập môn mới là, chỉ là môn bí pháp này tu hành không dễ, dù cho ta hiện tại sức lĩnh ngộ đã đạt đến động chân cấp, hơn một năm thời gian hạ xuống vẫn cứ không có cái gì quá phần đầu tự. Lắc lắc đầu, dù cho rõ ràng chưa nhìn được con đường, có thể vương thành nhưng không được không đem tinh lực kế tục đưa lên tại Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tu hành ở trên. Thời gian ngay khi tu hành ở trong rãi trôi qua. Sau đó ròng rã năm này bên trong, Cổ Man Tinh trước nay chưa từng có gió êm sóng lặng. Kỵ sĩ Chi Thành cứ việc đang không ngừng mở rộng, nhưng bởi vì căn bản không có cái gì thế lực dám to gan ngăn cản đối phương diễn cớ, toàn bộ quá trình thuận lợi khiến người ta khó có thể tin. Nguyên bản chỉ là miễn cưỡng chiếm cứ tử nguyên mục 3 phần 10 nơi sản xuất kỵ sĩ Chi Thành, đem thế lực trực tiếp mở rộng tiếp cận gấp đôi, 5 phần 10 tử nguyên mục rơi vào rồi kỵ sĩ Chi Thành trong túi tiền. Cũng may chiếm cứ 5 phần 10 tử nguyên mục nơi sản xuất cũng dĩ nhiên đạt đến kỵ sĩ Chi Thành có khả năng chạm đến cực hạn, chiếm cứ phạm vi đất ở trong không ngừng đánh lén, báo động Hơn nữa biết được Vương Thành phá hủy chân long thánh địa một lòng đến đây trả thù lôi đình chi tử các loại, chờ, người, làm cho kỵ sĩ chi thành mọi người bận bịu sức đầu mẹ trán, căn bản hoàn mỹ lại đem tinh lực tập trung vào mở rộng ở trong, chỉ được tập trung sức mạnh, tăng nhanh những lãnh chiếm lĩnh tử. Nguyên một vật hái, có thể dù là như vậy, mỗi tháng hạ xuống thương vong vẫn làm cho kỵ sĩ chi thành mọi người hận không thể đem cổ man tinh ở trên thổ dân chém tận giết tuyệt. Đối với những này, Vương Thành cũng không để ý tới chút nào. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tu hành so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hiếm thấy nhiều. Dù cho này này thời gian một năm bên trong hắn đã thả lỏng đối với chân ngã quan tưởng pháp tu hành, tập trung toàn bộ tinh lực tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật lấy chữa trị càng ngày càng nghiêm trọng thần hồn ly thể vấn đề, có thể vẫn cứ chưa từng đem môn bí pháp này tu luyện đến nhậm môn. Một năm qua, duy nhất có thể sưng tụng thu hoạch, đơn giản là tinh thần được rèn luyện, khống chế lên thuận buồm xuôi gió, tinh thần cảm ứng trở nên càng nhạy cảm. Tại cái kia nhạy cảm tinh thần cảm ứng được, hắn thậm chí có loại dự cảm, mặc dù là trưởng phong Bắc Minh sử dụng 9 đại thần vũ bên trong đứng hàng thứ thứ 9 âm ảnh ẩn đến bên cạnh hắn thì hắn đều có thể có phát giác. Ngay khi Vương Thành tập trung tinh lực tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật thì, tinh lộ mở ra địa điểm, tứ đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Đế quốc hoàng thất, Diệp Lãng một phương đại biểu Nghĩa Nguyên đã đồng thời đến đến khu này khu vực. Mấy thế lực lớn hết sức án ý từng người chỉ sai phái ra một người, để tránh khỏi gây nên kỵ sĩ chi thành bên trong Vương Thành hiểu lầm. Cứ việc một năm nay Vương Thành hầu như rất ít tại kỵ sĩ chi thành lộ diện, nhưng hắn cái kia phá hủy chân long thánh địa một quyền mang đến kinh sợ, nhưng là ở trong lòng bọn họ vang vọng thật lâu chưa từng tàn đi. Tự do chi thành cùng tự nhiên chi hồ lại đều không có ai lại đây, chẳng lẽ bọn họ đã từ bỏ Tự nhiên chi hổ từ bỏ hợp tình hợp lý, nhưng tự do chi thành. Lĩnh vực cao tháp đại biểu Hứa Y Bạch nhìn lướt qua tinh lộ mở ra điểm bốn phía mấy người, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá loại ý nghĩ này nàng cũng là chôn giấu ở đáy lòng, tự nhiên chưa từng biểu lộ ra. Hỏa Diễm Chi Kiếm Nhan Ngọc tựa hổ khá là hứng vấn, nhìn dáng dấp Hỏa Diễm Chi Kiếm lần này tất nhiên phái trọng lượng cấp nhân vật, không biết có thể hay không kinh động Vương Thành các hạ để Vương Thành các hạ đứng ra xử lý, nếu như có thể. Ta tất nhiên muốn nhân cơ hội này cùng Vương Thành các hạ gặp mặt một lần, chúng ta cương thiết bảo lũy cùng kỵ sĩ liên minh giao hảo đã lâu, cộng đồng cùng tiến lui. Có thể không thể kiếm được cái khắc tinh luyện giả tổ chức bắt nạt tới cửa đến. Cương Thiết Bảo Lũy nhân vật đại biểu Yến Thần Thông trong lòng cũng là đang không ngừng tính toán. Bởi vì Minh Hữu Duyên cứ, Kỵ sĩ chi thành không có chiếm đoạt Cương Thiết Bảo Lũy từ nguyên một nơi sản xuất, có thể lĩnh vực cao thấp vì mở rộng chính mình từ nguyên một sản lượng, nhưng là không ngừng bức bách Cương Thiết Bảo Lũy, cứ việc hai thế lực lớn chưa khai chiến, có thể tại các loại thủ đoạn làm kinh sợ, Cương Thiết Bảo Lũy vài nơi trọng yếu từ nguyên mộc nơi sản xuất đã cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội rơi vào lĩnh vực cao thấp tay, một mực vương thành hay bởi vì bế quan tìm hiểu nguyên lý. Minh tưởng thuật duyên cử, đem bất luận người nào cầu kiến cự tuyệt ở ngoài cửa, làm cho Cương Thiết Bảo Lũy rất nhiều đại tinh luyện sư nhiều bất tức không nứt. Lĩnh vực cao tháp, Cương Thiết Bảo Lũy đại biểu mỗi người có tâm tư riêng, Kỵ sĩ chi thành đại biểu Hoàng Đông Liệt cũng giống như thế. Giờ khác này, Hoàng Đông Liệt toàn bộ ánh mắt tập trung tại Trưởng Phong Hoàng Thất trên người. Diệp lãng một mạch cứ việc cường giả không ít, có thể chung quy đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên, ngoài tầm tay với, đúng là Trưởng Phong Hoàng Thất, bọn họ chống trị Tam Đại Trạch nhiều năm, Hoàng Thất ở trong cảng, có truyền kỳ cường giả toa trấn, trời mới biết ẩn dấu đi loại nào vũ khí bí mật. Dù như thế nào, Tại mọi người thấp phẩm bất an chờ đợi, nương theo một đạo tinh quang xuyên thủng tầng mây, vương vai xuống, tinh lộ trung quy lần thứ hai mở ra. Chương 371: Xí Diễm. Sáng chói tinh quang chi trụ dường như đem tầng mây xé rách, tự thân thú vô ngân tinh không phóng mà xuống, rơi vào cổ Màn Tinh đại địa. Theo tinh quang hiện ra, vài đạo lưu quang đồng thời tự từng cái phương hướng giao thét mà đến, vắn vào tinh quang chi trụ. Những lưu quang này mỗi một đạo đều đại biểu cho một chỗ không tinh thạch, không tinh thạch bên ngoài do đặc thù tài liệu xác ba khóa, bên trong cải đạt ẩm chế, trừ phi nắm giữ lấy tương đối ứng thủ pháp Nếu không mơ tưởng đem không tinh thạch mở ra lấy được bên trong bảo vật. Không tinh thạch bị đầu nhập tinh trụ chính giữa sau không lâu, tinh quang chi trụ tới gần mặt đất phương hướng dần dần hiện ra thân ảnh, ngay sau đó một chuyến 10 người thân ảnh từ trong mặt trong đám người kêu mà ra. Là Vũ Văn Không. Chứng kiến cầm đầu một người trung niên nam tử, chờ đợi ở tinh lộ bên ngoài đại tinh luyện sư bọn họ đồng thời phân biệt nhận ra được. Mà Hứa Y Bạch càng là trước tiên nên đón tiếp lấy, Vũ Văn Không các hạ. A, rõ ràng làm phiền Hứa Y Bạch các hạ ở chỗ này tự mình chào đón. Vũ Văn Không mang theo chín vị đại tinh luyện sư, khách khí chào hỏi. Đồng thời âm thầm truyền âm nói, Tháp chủ đại nhân đối với Cổ Man Tinh trên cục diện đã biết được, Vương Thành, kẻ này tuy nhiên được, có thể cuối cùng chỉ có một người, vì nhằm vào kẻ này, Tháp chủ ở ta đến, Cổ Man Tinh trước, cố ý dùng bí pháp đem một kiện cường đại kiểu dai tinh khí chuyển đến trên người của ta, khiến cho ta tạm thời chuẩn bị sử dụng cái này kiểu dai tinh khí năng lực, đến lúc đó dựa kiểu dai tinh khí sức. Mạnh, đối phó chính là Vương Thành tất nhiên không nói chơi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Kiểu dai tinh khí. Hứa Y Bạch trong mắt hiện ra một ít vẻ mặt, chỉ là, loại này vẻ mặt rằng có một lát Nàng dĩ nhiên một lần nữa liên tưởng đến trước đó lần thứ nhất Tinh Lộ mở ra sau vương thành phá hủy chân long thánh địa một kích, lập tức nở nụ cười khổ, cục diện bây giờ cùng hai năm trước lại có bất đồng rồi. Nói rất dài dòng, đợi trở về sau này ta lại cùng ngươi giải thích cả kẽ. Lại có bất đồng. Cái này kiểu dai tinh khí mặc dù là thông qua chuyển gả chi pháp giao do ta sử dụng, ta không cách nào phát huy hắn chính thức uy năng, nhưng chỉ cần đối phương không phải thiên giai cường giả, trấn áp bất luận cái gì một vị đại tinh luyện sư đều dư xài, hoàn toàn không cần phải lo lắng như thế nào. Vũ Văn không tin tưởng 10 nói. Hội y Bạch chỉ là lắc đầu, cũng không nói thêm nữa như thế nào. Mà lúc này đây, tinh lộ chính giữa lại lần nữa có bóng người lập lòe, nhìn kỹ, nhưng lại tự nhiên chi hồ nhân mã. Tự nhiên chi hồ chính là dược tể sư hội tụ chi địa, ở lục đại tinh luyện giả tổ chức chính giữa địa vị hơi lộ ra siêu nhiên, cứ việc không bằng lĩnh vực cao tháp như vậy, chấn áp toàn cục, có thể dược tể đại sư mặt mũi ai cũng được cho, đợt thứ hai đi vào cổ man tinh ngã vào hợp tình lý. Bất quá, trước mặt mọi người người nhìn kỹ thoáng cái tự nhiên chi hồ đội hình lúc, sắc mặt không khỏi có chút kỳ quái. Tự nhiên chi hồ một chuyến 10 người chính giữa. Đại tinh luyện sư cấp cường giả rõ ràng chỉ có 2 cái, hơn nữa đều là bình thường đại tinh luyện sư, đến nỗi còn lại 8 người, đều không ngoại lệ đều ở đại tinh luyện sư cảnh giới chi xuống, trong đó càng có 2 cái mới tinh luyện giả tu vi, một màn này thẳng thấy mọi người kinh ngạc không thôi, trong lòng liên tiếp suy đoán. Xem ra tự nhiên chi hồ đã bỏ đi chiếm trước cổ man tinh trên tử nguyên mục tài nguyên ý tứ, kế tiếp đoán chừng đều là dùng nghiên cứu cổ man tinh trên đặc thù thực vật sinh thái luyện chế dược tề làm chủ, cũng đúng. Tự nhiên Chi Hồ từ trước đến nay có chút không tranh quyền thế, mà không, có đặc thù cần thiết rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc những dược tề này chúng đại sư, nếu là bọn họ vông tha cho chiếm trước từ Nguyên Mộc, mặc khác tinh luyện giả thế ư tự. Nhân sẽ cho bọn hắn một cái mặt mũi, hơn nữa tự nhiên Chi Hồ trong khoảng thời gian này cùng Kỵ sĩ Chi Thành kết thành đồng minh, mặc dù mặc dù muốn tự nhiên Chi Hồ ra tay cũng phải cân nhắc Kỵ sĩ tri Thành, cũng phải cân nhắc đến Vương Thành thái độ. Hứa Y Bạch quét tự nhiên Chi Hồ nhân mã một mắt, trong lòng sáng tỏ. Mà tự nhiên Chi Hồ người ra tinh đường, nhìn lướt qua mọi người, Lệ phép tính nhẹ gật đầu sau, trực tiếp mang theo chính mình một phương nhân mã bay lên, hướng phía tự nhiên chi hồ chiếm, cứ khu vực mà đi. Tự nhiên chi hồ người đã đến sau, trên tinh lộ tinh quang lại lần nữa lấp lánh, ngay sau đó, một vòng mới tinh luyện giả tổ chức một lần nữa đi nhanh mà vào. Còn lần này cái này tinh luyện giả tổ chức truyền thống nhân viên lại không chỉ 10 cái như vậy đơn giản, mà là suốt 20, 20 đại tinh luyện sư ăn mặc một bộ hỏa hồng sắc trường bào, nơi này tiêu chí tính hỏa diễm huy chương, nguyên vẹn biểu thị công khai tiếp đó cái này 20 người thân phận. Sí Diễm đại nhân Chứng kiến 20 vị đại tinh luyện sư trong cầm đầu một người trung niên nam tử, phụ trách tiếp đãi nhan ngọc trước mắt lập tức phát sáng lên. "Xí diễm." Hỏa Diễm Chi Kiếm rõ ràng đem cái tên điên này phóng ra. Cái tên điên này thế nhưng mà Hỏa Diễm Chi Kiếm là cực đoan nhất phái chủ chiến nhân vật, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp đảo móc một vị kiểu giai luyện kim sư Di Tích, đã nhận được vị kia đỉnh cấp luyện kim sư còn sót lại một kiện luyện kim áo giáp, bất quá, kiểu giai luyện kim sư lưu lại luyện kim áo giáp chưa gánh vác được tiếp cận truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích. Cái này có ý rồi. Vũ Văn không chưa đi, Đang nhìn đến Hỏa Diễm Chi Kiếm người tự tinh lộ chính giữa đi tới lúc cũng có nhiều thú vị đem ánh mắt dừng lại ở cầm đầu vị kia thân hình cao lớn trung niên nam tử trên người, mang trên mặt trò hay lên sân khấu nụ cười. Mà nơi này xí diễm cũng không để cho Vũ Văn không đợi người thất vọng. Theo hắn dẫn theo Hỏa Diễm Chi Kiếm 20 vị đại tinh luyện sư cấp cường giả bước ra tinh đường, ánh mắt trước tiên hướng phía bên ngoài mọi người bệ nghệ quỳ ngang, trong miệng hét lớn một tiếng, "Vương Thành đâu này? Nơi này danh con, lại dám giết hại chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư, nhường hắn lập tức cút cho ta tới nhận lấy cái chết!" Nguyên gốc mặt nụ cười chào đón nhan ngọc đang nghe Xí Diễm sau lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nhỏ giọng nói: "Xí Diễm đại nhân, an tâm một chút chớ vội, đối phó Vương thành công việc chúng ta trước tiên về hỏa Diễm chi tháp lại bàn bạc kỹ hơn." "Như thế nào bàn bạc kỹ hơn?" "Một cái mượn nhờ bí pháp Xính Uy tiểu tử mà tôi, dựa vào ta chiến thần chi kiếm số sắt thép áo giáp, sao lại sợ hắn? Hắn bất quá một cái tinh vũ giả mà tôi, năm đó được xưng là đệ nhất tinh vũ giả, tinh vũ hoàng cũng không làm gì được được ta nửa phần, hắn càng lợi hại có thể lợi hại qua được tinh vũ hoàng." Xí Diễm hồn nhiên bỏ qua nhan ngọc nhỏ giọng can: Ánh mắt rất nhanh rơi xuống kỵ sĩ liên minh Hoàng Đông Liệt trên người, ta nhận cho người, người là Hoàng Đông Liệt, Vương Thành, cái kia tiểu súc sinh không đến, ta chưa hết đem người bắt, xem hắn đến lúc đó còn có thể trốn đi nơi nào.